trước 1017. Chuẩn. Liệt Dương Quân hơi hơi nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, giống như vậy tiết mọi người, từ trên căn bản sẽ không phù hợp hỏa chủng yêu cầu, bởi vậy sớm một chút đào thải cũng tốt. Ma hoàng đám người nhất thời kinh ngạc, khó có thể tin, ngươi vợ ơ ý mà từ bỏ. Phật Hoàng chỉ là thản nhiên nói, các ngươi không có phát hiện sao? Chiêu Tuyết cùng Chiêu Lam đều chưa từng nhân thân, nếu thật là tốt như vậy cơ duyên, tại sao các nàng sẽ từ bỏ? Cái này, đám người ánh mắt chớp động, đều như có điều suy nghĩ. Ta cũng không đi, ngay sau đó Thánh Đế cũng mỉm cười rời khỏi, không hề nói gì lý do. Nhìn lên tới trong lòng sớm đã có quyết định như vậy, cho dù Phật Hoàng không để cập tới, hắn cũng sẽ làm như thế. Sau đó năm đó cùng Tần Trường Phong, triêu tuyết một đời linh giới vô thượng tiên tôn thành tiên người trong lại có mấy người rời đi, nhưng cuối cùng bao quát ma hoàng, tu hoàng, binh hoàng cùng với vô giới cùng tiên vương tiên tôn ở bên trong đại đa số người, đều kiên định mà lựa chọn tiếp tục. Tiên đạo tranh phong, thường thường phải không vào người lui, triêu tuyết cùng triêu làm có vô tiên cái này thượng thường tiên quân vị chỗ dựa. Có lẽ sẽ không để ý bọn này hùng tranh đoạt duy nhất cơ hội, mà bọn hắn lại không thể dễ dàng buông tha, bằng không thì một bước chậm bước bất chậm, năm đó bọn hắn đặt ở tần trường phong đỉnh đầu, bây giờ lại khó quên hắn bóng lưng, chính là chứng cứ rõ ràng. Xem như đã từng linh giới Chí Tôn, bọn hắn cho dù dưới đáy lòng che giấu sâu hơn, cũng vô pháp hoàn toàn vứt bỏ trong lòng không cam lòng. Ai không muốn như thế từ cựu Thiên mà đến, hiệu lệnh cho đến, thiên địa không có không theo. Các ngươi chuyến này chỉ có duy nhất một đạo cấm lệnh, chính là không thể báo cho trong đó sinh linh các ngươi chân thực thân phận, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cuối cùng như Phật Hoàng, thánh đế như vậy tại tối hậu quan đầu chủ động rời khỏi cuối cùng chỉ là số rất ít, tại liệt dương quân lạnh lùng quát khẽ bên trong, vẫn có 27 người bị chuyển tống vào cái kia thần bí thế giới bên trong, lấy luân hồi sống lại phương thức, mở ra ở đó đối bọn hắn mà nói, không khác đời thứ hai trọng yếu một thế. Cái kiếp như thật như ảo thượng tương giới, như chân thực thượng thương đồng dạng rộng lớn vô biên, thậm chí cũng có ảm hư cùng hư tộc tồn tại, thiên đình cũng có hai đại thiên đế tuyên hướng cổ chúng tồn, Hai mươi mấy người phân biệt tại tam giới các ngõ ngách hồi, tựa như một nắm vàng rọi vào biển cả đồng dạng, không nổi mảy may gợn sóng lại có thể đoán được, trong tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian, bọn hắn đều rất khó lẫn nhau gặp mặt. Thế giới kia thực sự quá lớn, cho dù thành tiên, đều chưa hẳn có thể đi ra Giáng sinh lúc vị trí đại vực. Tất cả mọi người bị truyền tống sau khi đi, đại điện mái vòm nổi lên hiện một mảnh như gương màn sáng, chia mấy chục cái khu vực, đem hết thảy tiến hành khảo nghiệm người thí luyện vị trí tình huống toàn bộ chiếu rọi trên đó. Có thể gặp đến, quả nhiên có người rất may mắn, trực tiếp giáng sinh tại trong thế lực lớn, trong đó tốt nhất một cái nữ người luyện, thậm chí cha mẹ đều là tiền quân. Xem như hai đại cự phách vô tận trong năm tháng đạn sinh huyết mạch duy nhất, từ kỳ xuất sinh một khắp này bắt đầu, liền mang ý nghĩa tập ngàn vạn trùng lãi tại cả đời, tu hành cần thiết hết thể đều là dễ như trở bàn tay. Cái gì tiên cảnh thánh pháp, thần thông bảo thuật, tiên đan linh thú, tất cả đều không nói chơi, vẹn vẹn khởi điểm, liền đạt đến có ít người chỉ sợ cả đời đều không đạt được độ cao. Có may mắn, tự nhiên liền có thằng xui xẻo, sinh ở người bình thường còn khá tốt, chí ít tuổi nhỏ còn chưa lớn lên trước áo cơm không lo, bi nhất cái kia chẳng những trời sinh phế thể, trong cơ thể mạch sinh mà đứt từng khúc, hơn nữa hắn dáng sinh thời điểm, quyu gia tìm tới cửa, toàn tộc bị diệt. Sao một cái thảm chưa đến, hình như cố ý có người chỉnh hắn tựa như, nhưng trên thực tế cũng không có người tận lực nhằm vào, lần này tất cả mọi người luân hồi đều là ngẫu nhiên, tựa như thế sự vô thường, nhân sinh bát thái, ấm lạnh cổ nhạc, đều cần có người đi kinh lịch. Đối với duy trì quy tắc liệt dương quân đám người mà nói, không có gì công bằng hay không thuyết pháp, thế giới chân thật sinh linh từ đạn sinh một khắc này bắt đầu, chính là cảnh ngộ không giống nhau, không sai ở trong mắt thiên đạo, đều là tạo hóa. Huyết mạch cao quý cùng thân phận sát thực làm cho người hướng tới, nhưng cực khổ làm sao không phải là đồng dạng không thể coi thường. Cần biết lần này thắng lợi cuối cùng nhất người chỉ có một, cho nên phổ thông tương đãi Hoàn toàn không đủ để trở hết tài năng, chỉ có kia tiếp cận tiên đạo đỉnh phong người mới có thể. Từ xưa đến nay, những cái kia người mạnh mẽ nhất, cơ hội đều là trải qua ma luyện, bất quá mới có thành tựu cuối cùng. Chỉ bất quá, so với cái trước, hẹn mọi người nghĩ muốn bị tập, quá mức gian nan, chúng sinh vô tận trong 5 tháng cũng chỉ có thể sinh ra có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người mà thôi, cho nên con đường như vậy để cho người chùn bước, không muốn đi đi, cho tới tuyệt đại đa số người đều không thể đem chuyển hóa làm động lực để tiến tới, cuối cùng trong cực khổ hoặc là trầm luân, hoặc là quen thuộc chết lặng. Màn sáng bên trên hình ảnh biến hóa rất nhanh. Hiển nhiên bên trong thế giới kia thời gian trôi qua tốc độ muốn so Thông Thiên Tháp bên trong nhanh hơn nhiều, ít nhất là 100, 1. hơn nữa dần dần, một ít trên tấm hình thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sương mù đem hết thể che lấp, không cho ngoại giới người thăm dò, ở trong đó có rất nhiều chịu một ít nhân tố ảnh hưởng không cách nào biểu hiện, có thì là tránh cho khảo nghiệm trọng đại bí mật bị tiết lộ. Hơn 20 người đều tại trưởng thành bên trong dần dần tỉnh lại tự thân ký ức, sau đó dựa vào từng người có khả năng lấy được tài nguyên tu luyện trưởng thành. Không có ai đi muốn thông qua sớm chặn giết loại hình ngoại điểm tử, bởi vì dáng Lâm phía trước, Thông Tháp liền đã vì tất cả người che đậy khí thức chỉ có bọn hắn tu vi dần dần tăng cường lúc mới có thể dần dần hiện lộ, có thể được những người thí luyện khác phát hiện thân phận, nếu không cho dù là tiên vương ở trước mặt, cũng nhìn không ra mảy may sơ hở. Điều này cũng làm cho đoạn tuyệt tất cả mọi người ta niệm, dù sao lần này chọn luân hồi chi chủ là thượng thương cần trung cực chiến sĩ, mà không phải đầu cơ trục lợi người. Thông thiên tháp bên trong, Liệt Dương Quân cùng Bạch Chỉ đáng người lặng lặng chờ đợi, toàn bộ thông thiên tháp hệ thống bên trong hết thảy người thí luyện, chỉ cần có năng lực, cũng không khỏi thông qua từng người phương thức chú ý tình thế biến hóa, bất kể là ai đã trải qua mang tính then chốt sự kiện hoặc đột phá, đều biết khiến cho kéo dài nghị luận. Trong đó tranh luận nhiều nhất Không thể nghi ngờ là nhìn kỹ ai có thể trở thành người thắng cuối cùng. Rất nhiều người không chút do dự lựa chọn cái kia sinh vì tiên vương huyết duệ nữ người thí luyện, cần biết nàng lần này luân hồi, cùng từng tại cái khác huyễn tưởng thế giới trải qua luân hồi sống lại đồng dạng, là có thể có được sống lại thân thể sức mạnh hệ thống, cho nên nàng chẳng những có thể lấy tùy tiện đạt được mạnh nhất tiên pháp thần thông, liền ngay cả một thế này huyết mạch đều mạnh lớn vô cùng, mới 5 tuổi lúc liền có thể phát ra thiên âm, uy hiếp yêu tà, cao quý thánh như, Cửu Tiên để cho người khó mà ngưỡng vọng. Không thể cái lại, ưu thế của nàng quá lớn, cũng may những người khác còn không biết bằng không thì chỉ sợ trực tiếp liền muốn mất đi đổi theo lòng tin. Trừ cái đó ra, cũng không ít người nhìn kỹ Ma Hoàng, Ưu Hoàng, Vô Giới cùng với gần nhất mới lên cấp đạn sinh mấy tôn đạo tôn, bọn hắn dù sao từng là người thí luyện bên trong tồn tại cao nhất, tự nhiên có từng người siêu phàm thoát tục chỗ. Những người còn lại đại khái đều thuộc về cao không tới thấp không xong, có rất ít người nhìn kỹ, cho rằng đến đằng sau đều tránh không được chỉ là bồi thái từ đọc sách nhân vật. Về phần cái kêu bi thuốc nhất thằng xui xẻo, sớm đã tâm như sắt đá những người thí luyện đều kìm lòng không được ôm lấy thật sâu đồng tình. Thực sự quá đáng thương, bởi vì trời sinh gân mạch đứt thành từng khúc, cho nên ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, dài đến 15, 16 tuổi lúc y nguyên vừa gầy lại yếu, liền một cái bình thường thiếu niên đều có thể một tay lấy lại ngã, cũng may chính là năm đó cựu gia diệt môn về sau, tựa hồ vẫn cảm giác không hết hận, cho nên đem hắn cái này duy nhất nhặt chủng mang đi đặt ở nhà mình trong phụ đệ, để hắn lấy nô bộc thân phận lớn lên, lấy đặt đến mục nhã mục đích. Như vậy hắn cũng tính bảo vệ tính mạng, không đến mức còn chưa bắt đầu liền trực tiếp kết thúc. Nô thời gian có bao nhiêu khổ sở không cần nói, thảm nhất chính là bởi vì người yếu không thể thừa nhận thần hồn mạnh mẽ ba động, cho nên ngay cả ký ức khôi phục đều so với cái khác người chậm, mười mấy tuổi lúc vẫn là tỉnh tình mê mê, chỉ cảm giác chính mình trên người mang theo nhiệm vụ trọng yếu, nhưng thủy chung nhớ không nổi là cái gì. Tình trạng như vậy, để cho người căn bản không tin tưởng hắn còn có thể có cái gì hành động, làm tốt kết quả chỉ sợ là tuổi thọ một đạo tự động trở về, như vậy chí ít sẽ không đối với thế giới chân thật chính mình tạo thành thương tổn. Hai mươi mấy cái người thí luyện luân hồi khởi độc lại, mỗi người kinh lịch đều đủ để trở thành một đoạn ly kỳ cố sự. Ở Sa Chu tiên thế giới tầng chương phong, đồng dạng ngầm tự chú ý thế cục biến hóa, hắn đã đáp ứng tiên đế Tự nhiên là muốn chọn ra thích hợp nhất hẳn rõng. Cùng lúc đó, cũng khó tránh khỏi thuần thức tâm thái bởi vì lúc đầu hắn cũng sẽ tại là những người này một trong. Lúc trước kia lục đạo luân hồi nhiệm vụ, hắn nhưng là chọn vẹn đã trải qua trong đó năm đạo, chỉ còn lại sau cùng địa ngục đạo không có trải qua, chỉ cần hoàn thành, hắn cũng đem thu hoạch được bị tuyển luân hồi chi chủ thân phận, có thể tham gia lần chọn lựa này. Chỉ bất quá về sau thượng thương chi hành để hắn chạm tới hết thảy khởi điểm, bởi vậy cải biến hết thảy, bây giờ chỉ cần hắn không ý, liền cơ hồ không có người rơi xuống lấy người thí luyện thân phận đến bức bách hắn làm chuyện gì. Tại Vĩnh Hằng Thần Dương bên cạnh trong thiên cung, cũng có được đồng dạng một mặt chiếu phim lấy tất cả ân tình huống màn ánh sáng, chính là Tần Trưởng Phong tự thân mở ra, liền âm thanh đều có thể truyền ra. Lúc này áo trắng chủ mẫu cùng Cửu Vi Thiên Hồ liền một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào, đối với các nàng mà nói, màn sáng bên trên chỗ hiện ra hình ảnh đều quá ngạc nhiên hơn nữa rung động, hoàn toàn lật đổ nhận biết. Đây vốn là thuộc về Thông Thiên Tháp bí mật, nhưng Tần Trưởng Phong bây giờ xem như Thông Thiên Tháp cái người trưởng khống, điểm ấy đặc quyền từ vẫn phải có. Cùng người bên ngoài khác biệt, không biết bây giờ là Lục Tuyết Kỳ hay là Ngọc Mạc Nữ tự chú ý nhiều nhất là cái kia xui xẻo nhất thiếu niên. Dường như cái này đáng thương em bé chỗ kinh lịch gặp chắc trở, để các nàng cảm động lây. Cùng tần Trường phong cách cách họ gặp, vô luận trong các nàng ai cũng thừa nhận lấy quá nhiều người bên ngoài chỗ không biết gian nan. Lão Phương, người có hay không cảm thấy các thiếu gia tiểu thư sinh ra cầm y ngọc thực, huyết mạch cường đại, đời này ngoại trừ tu hành bên ngoài cái gì đều không cần quan tâm, mà chúng ta mỗi ngày vất vả bảy tám cái canh giờ, cũng chỉ bất quá là vì ăn cơm no, vì có thể ít chịu điểm trách phạt, tất cả những thứ này đều quá mức bất công sao? Một ngày này thẳng đến nửa đêm, thiếu niên gầy yếu mới hoàn thành một ngày hết thảy khổ lực làm việc đứng ở ngoài cửa đại thụ trên cảnh cây ngưỡng vọng minh nguyệt, đối với bên cạnh cùng là nô bộc đồng bạn tự lầm bẩm. Giờ phút này nên có rất nhiều người như hắn đồng dạng ngưỡng vọng minh nguyệt, nhưng lại có mấy người dám sinh ra cuối cùng sẽ có một ngày chắc chắn đặt chân trên đó ý niệm. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt chênh phong. Chương 1018. Dưới ánh trăng, mệt mỏi một ngày thiếu niên ngượng vọng kia ngoài tầm với bầu trời, người bên cạnh là cái nhìn lại chừng 20 tuổi trẻ tuổi, mặc cùng thiếu niên đồng dạng vài thô áo gai, nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói ra Ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Các thiếu gia tiểu thư có thể có đại ngộ như vậy, cũng là bọn hắn bậc cha chú tiên tổ nỗ lực bính bạc kết quả. Người cùng ta không có dạng này mệnh, không trách được người khác, đời này là không thể nào giống như bọn họ, nhưng lại có thể cố gắng, để chúng ta hậu đại mới sinh bắt đầu điểm cao hơn một chút, chí ít mạnh hơn chúng ta, không phải sao?" Thiếu niên thu liếm trên mặt vẻ mệt mỏi, cười nói, "Vậy ngươi mục tiêu là cái gì? Phân công quản lý trang viên quản sự một trong, có lẽ có thể được ban cho phương pháp tu hành, trở thành một tướng, chính là tốt nhất." Tuổi trẻ đồng bạn nghiêm túc nói. Hai cái mục tiêu so sánh hiện tại đệ đẳng nhất nô bộ mà nói, hoàn toàn chính xác xem như tiến bộ không ít, nhưng lại đều không có vượt qua nô bộ phạm chủ. Như vậy, tốt mục tiêu, ngươi nhất định có thể thực hiện." Thiếu niên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt chúc phúc, bên cạnh thân song quyền trong im lặng nắm chặt. "Ai nói thế gian này mệnh sinh ra tới liền đã chú định, ta lại muốn nghịch thiên mà đi, cho dù chú định thất bại thì sao? Chỉ cần không chết, liền không nhận mệnh." Giờ phút này, một thiếu niên đen nhánh trong mắt, bắn ra vô cùng kiên định qua mang. Cũng liền tại lúc này, trong thiên cung hai nữ chỉ cảm thấy bên ngoài truyền đến lôi đình anh minh tiếp lấy cả tòa thiên cung địch chấn, trên thực tế chấn động không chỉ nơi này, mà là toàn bộ chu tiên thế giới thiên địa. Thế giới này phù văn chuyển hóa cuối cùng hoàn thành, tần trường phong sắp hoàn thành đem thu nhập phù vũ một bước cuối cùng. Ầm ầm năm, thân niệm khế động, phù vũ bên trong đồng dạng oanh minh ngập trời, hỗn độn hư vô bên trong, sáng lạn ngời ngời phù hiện hiện, cũng ngưng tụ thành một tòa cựu thải luân bàn, hình hình chính là đã từng cựu chuyển thiên luân. Lúc này, tòa này đã hoàn toàn phù lục hóa thiên luân, đã không còn là bản mệnh tinh hồn, nhưng vẫn như cựu thần bí mà mê ngông, phù trạng thái, càng là hóa thành vô biên to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới căn bản không nhìn tới bờ dường như đã tràn ngập toàn bộ phù vũ hư không, không xa không giới. Toàn này thiên vọng, chưa từng như giờ khắc này như vậy rộng lớn bao la hùng vĩ. Sau một khắc, thế giới thiên luân ầm vang nhất truyện, liền giống như đấu chuyển tình gì, toàn bộ phủ vũ thế giới tùy theo kịch chấn, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy to lớn vòng ánh sáng từ hư không đánh rơi xuống, trung ương nguyên bản thuộc về tinh minh thông đạo lỗ đen, đem vĩnh hằng thần dương đặt đi vào, phản phật muốn dùng tới làm lực lượng nguyên, lại bắt đầu tỏa này vô Tình huống thực tế nhưng là theo thần dương quy về. Điều chuyển Thiên Luân hoàn toàn chính xác quang mang hưởng hực đến rồi một cái khác cảnh giới càng cao hơn, nhưng dường như thịnh cực mà suy, phía ngoài cùng kia một đạo thần hoàn không có dấu hiệu nào sụp đổ, hóa thành vô tận phù quang phiêu tán. Những này mang theo không hiểu đạo vận phù quang khu chủ hắc ám, đem hỗn độn táp sáng, thình lình tại thái cổ trong hỗn độn rọi sáng ra một mảnh an toàn mà tưởng hòa khu vực. Ngay sau đó, từ bên ngoài đến bên trong, đạo thứ 8, đạo thứ 7, đạo thứ 6. Thiên Luân thần hoàn theo thứ tự tan rã, như địa dạng, quanh vĩnh liên tục tương bình tĩnh bình không. Trên thực tế, dạng này hư không mới tiếp cận với bình thường vũ trụ hư không, nếu không như trước hỗn độn một mảnh, rất khó làm cho nhỏ yếu sinh linh tồn tại trong đó tồn tại. Cho đến tận cùng bên trong một đạo thần hoàn cũng bởi vì khai thiên mà vỡ về sau, đã từng cựu chuyển thiên luân liền tiểu này triệt để tan thành mấy khói, thay vào đó là chín đầu sắc sỡ loá mắt hư không mang vờn quanh vĩnh hằng thần dương mà sinh, như là tinh hoàn đồng dạng, tựa như ảo mộng, mỹ lệ tuyệt luân. Lúc này lại nhìn thế giới này, liền cung phía trước hoàn toàn khác biệt, cứ việc vẫn như vù, không có sinh linh, nhưng lại có thể rõ ràng cảm thụ đến khí tức của thời gian. Ma ý nghĩa nơi này đã mở ra chân chính sáng thế nguyên điểm, sinh ra dòng sông thời gian, có quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Có thời gian, liền có sinh cùng tử, liền có nhân quả cùng luân hồi, mà cái này chính là một cái thế giới thậm chí một cái vũ trụ duy trì sức sống nỗ chốt, nếu không vĩnh hằng hỗn độn tinh mịch, cứ việc cũng là vĩnh hằng, nhưng tại tần trưởng phong mà nói, nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Chín mảnh hư không quang hoàn cuốn vĩnh hằng thần dương, trong đó tràn ngập khai thiên phách địa lúc đạn sinh tiên thiên chi khí, có thể đoán được, đây cũng là thích hợp nhất sinh linh tiến hóa còn sống tu sĩ tu hành thái sơ hư không. Chí đại hư không chi hoàn yếu đất tiến cổ, mơ hồ trong đó giống như có thể nghe được cái gì chuyển động lúc phát ra viễn cổ đà âm, tựa hồ cựu chuyển tiên luân cũng không chân chính biến mất, nó chỉ là biến thành một loại khác phương thức, trở thành vô hình vô tướng bánh xe số mệnh, gánh chịu lấy phương này vũ trụ vạn sự vạn vật thiên mệnh. Cũng chính là lúc này, tại gần nhất thần dương đầu kia quang mang bên trong đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, ban đầu như hạt gạo không chút nào thu hút, nhưng không ngừng mở rộng. Cũng không biết đi qua bao lâu, khi này cái vòng xoáy cuối cùng đình chỉ trước lúc, nó đã trướng đến tinh thần thật lớn. Trên thực tế, Đây chính là một ngôi sao, nó có chính mình thiên địa, có núi non sông ngòi, có ngựa mặt lên trời mà trông, toàn bộ chấn động khó tả người tu hành cùng pháp nhân. Đây chính là chu tiên thế giới, thần trường phong đem từ phía trên giới huyễn hải bốc ra, thu nhập phù vũ, cũng để nó hóa thành một quả tinh cầu, bay chung quanh vĩnh hằng tiên dương mà chuyển động. Gần nhất thiên dương đạo thứ nhất hư không quan hoàn, chính là nó vận chuyển quý đạo. Từ bên ngoài trong tinh không vọng tới tiên tiên linh khí, cùng với thần dương chiếu xạ vĩnh hằng chi quang, đều làm trong đó toàn bộ sinh linh phát ra tới từ linh hồn hoàn hô. Vô luận hoa cỏ cây cối, vẫn là cá trùng thú, hoặc là nhân yêu ma quỷ, tất cả đều có thể từ đó đạt được chính mình cần thiết tiến hóa tinh hoa, môi thời môi khắc đều tại mạnh lên, ngắn ngủi trong chốc lát, đã có người cảm giác tự thân dường như đã thoát thai hóa cốt. Như cũng là phù văn nơi thân, nhưng tạo thành tự thân phù văn chủng chủng loại cùng kết cấu, đều tự phát xuất hiện biến hóa cực lớn, mà cái này vẫn chỉ là tại cái này chỗ thân bí, đang tắm bầu trời viên kia thần dương quang mang về sau, chỗ tự động sinh ra biến hóa mà thôi. Đây là nơi nào? Tiên giới sao? Chu tiên tinh bên trong những kinh nghiệm kia phù hóa tri tiếp sau còn thừa cũng không quá nhiều các tu sĩ đều hồi hộp khó tả. Cảm thấy thật sâu kính sợ, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đến tụt cùng là người nào có thể đưa tay ở giữa vật đối sao rời, đem cái này thế giới đều chuyển rời đến nơi này. Đây cũng là Vĩnh Hằng Phụ Vũ, từ nay về sau Chu Tiên giới tên là Vĩnh Hằng Đạo giới, ngươi chính là Đạo giới Thiên cung, cung chủ, bởi vì là cái thứ nhất, cho nên có thể chiếm cư vị trí tốt nhất, nhưng tương lai có thế giới khác dáng lâm về sau, tranh đấu không thể tránh né, có thể hay không một mực chiếm cứ thứ nhất tinh hoàn, tiểu xem các ngươi thực lực của mình. Chu Tiên thế giới phía trên bầu trời Thiên Cung y nguyên tồn tại, chỉ là tầng trưởng phong biến thành mặt trời đã không thấy, bởi vì có Phụ Vũ Vĩnh Hằng Thiên Dương là đủ rồi. Thiên cung bên trong hắn hiển hóa ra một đạo pháp tướng, đối với xinh đẹp tuyệt trần áo trắng kiếm tiên nghiêm túc nói, không biết là Lục Tuyết Kỳ hay là Ngọc Mạc Thức Bạch đi tiên tử trầm ngâm không nói, bên cạnh Cửu vị Thiên Hồ tiểu bệ hỏi, phía trước phủ xuống thời giờ ta hình như thấy được tổng cộng có 9 đạo to lớn quan hoàn, nói cách khác còn sẽ có chí ít 8 cái thế giới xuất hiện. Không sai, Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, trừ đạo giới bên ngoài, tự nhiên còn sẽ có ma giới, quỷ giới, tu la giới vân vân, cái vũ trụ này sẽ có 9 đạo luân hồi, chúng sinh luân hồi vống thế, đều ở nơi này 9 đạo bên trong, các ngươi tự nhiên có thể vĩnh sinh bất hủ, nhưng ta cần các ngươi trở nên mạnh mẽ cho đến có một ngày có thể như ta đồng dạng mở trong cơ thể vũ trụ huống hộ chúng sinh có chúng sinh truy cầu toàn bộ đạo giới không có ai sẽ nguyện ý bị chen đến thứ hai thứ ba thậm chí càng xa tinh hoàn đi Hiển nhiên cái này chính cái thế giới sẽ là tần phong tương lai chuyển hóa tín ngưỡng chi lực một suối cho nên chính cái thế giới cung chủ tuyệt không phải treo cái danh tự sau đó vung tay mặc kệ là được rồi tần trường phong cần các nàng càng mạnh càng tốt bởi vì chỉ có như vậy mới có thể cấp cho hắn lớn nhất trợ rút không cần các nàng đi chiến đấu chỉ cần có thể tọa trấnũ Vũ để cái vũ trụ này tận khả năng Hương Thịnh lên liền đầy đủ mắc khác Sở dĩ để chín cái thế giới vị trí không cố định mà là theo thực lực biến hóa, là bởi vì chỉ có cạnh tranh mới có thể bảo trì sức sống, mới có thể kích phát những thế giới này, nội tu sĩ nhóm động lực cũng có thể, từ đó có thể cung cấp đầy đủ tín ngưỡng. Mà khoảng cách Vĩnh Hằng Thiên Dương càng gần, lấy được Vĩnh Hằng chi quang càng nhiều, thế giới linh khí cùng tài nguyên liền càng phong phú, tu sĩ tu luyện càng dễ dàng là rõ ràng. Thứ nhất tinh hoàn cùng thứ 9 tinh hoàn ở giữa trên lệch sẽ phi thường lớn. Tân Trường Phong còn có ý thức đem chín đạo tinh hoàn mỗi ba cái giảm nhiều một cái cấp bậc, nói cách khác đệ nhất đến thứ 3 tinh hoàn Thứ tư đến thứ sáu tinh hoàn cùng với thứ bảy đến thứ 9 tinh hoàn bên trong ở giữa chênh lệch có lẽ không có lớn như vậy nhưng thứ ba cùng thứ tư thứ sáu cùng thứ bảy ở giữa lại mánh hàng một ảng lớn chênh lệch tương đối rõ ràng mục đích đúng là để cạnh tranh trở nên việc liệt miễn cho có thế giới cho rằng ở vào vị trí trung tâm tiến lên lui lại khác nhau đều không phải là rất đại tiện được chăng hay chớ cái này tại sau đó để tự trọng tinh hoàn từ trong đến bên ngoài phân biệt bị người chia thiên nhân tamo giới ngược lại là tầng trưởng phòng khôngghi tới địa giới phía ngoài nhất tầng thứ 9 tinh hoàn vị trí hư không trải qua phía trước bắt trọng hư không tầngt tầng cắt giảm về sau có thể tiếp thu được vĩnh hằng chi quang coi là thật yếu đất, ngay cả chiếu sáng thế giới đều gian nan, bởi vậy còn có trong đất xưng hô. Cho nên phàm là vẫn có lòng tiến thủ, có huyết tính thế giới, trong đó tu sĩ liền chắc chắn sẽ không tình nguyện luân lạc tới phía ngoài cùng, như thế chẳng những có thể đến tiếp thu được vĩnh hằng chi quang rất ít, tại những khác thế giới tu sĩ trước mặt cũng không ngẩng đầu được lên. Tuyết Kỷ vì ngươi ngủ say lâu như vậy, tu vi bởi vậy mới rơi ở phía sau, đã có dạng này cạnh tranh, tiên quân không cảm thấy nên có chỗ đền bù sao? Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói, bắt đầu giúp Lục Tuyết Kỷ vì về sau làm chuẩn bị, tần không có ở đây thời điểm, Nàng từ đầu đến cuối canh giữ ở hắn thân một bên, đã sớm đem xem như chí thân tỷ muội thậm chí nửa cái con gái giống như đối đãi, bởi vậy xưa nay lạnh nhạt xuất Trần Tiên Tử không muốn đi tranh đồ vật, nàng liền nhất định phải đứng ra. Sau đó Tần Trường Phong lại cười lắc đầu, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, không giúp được, bất quá các ngươi có thể yên tâm là, quyết định vị trí tinh hoàn cảnh tranh bên trong các ngươi lẫn nhau ở giữa sẽ không trực tiếp quyết đấu, đều là do từng người trong thế giới tuyển ra tu sĩ đến tranh đoạt xếp hạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong trước 1019, Tần Trường Phong là muốn để 9 cái thế giới tiến hành cạnh tranh, mà không phải muốn thật làm cho nội bộ mâu thuẫn, cho nên thích hợp cung đấu có thể, vừa vặn cho các nàng một cái chỗ phát thiết, nếu không không chừng muốn làm ra cái gì yêu thiếu thân đến, Tần Trường Phong chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày hắn tại từng cái thế giới cho Hồng Nhan Họa thủy toàn bộ tề tụ sau còn có thể hòa hòa khí khí, tỉ muội tình thân. Có thể mặt ngoài cười ha hả hắn liền ít cao hương, đương nhiên tranh đấu cũng muốn coi chừng có mực, trong đó để các nàng tự thân lên trận đấu cái không nhất tự nhiên thuộc về tuyệt đối không được loại kia, bằng không thì đánh ra chân hỏa làm sao kết thúc công việc. Bất quá cho dù tự thân không lên sân khấu, các nàng tự thân tu vi đối với nắm trong tay thế giới sẽ sinh ra trọng đại ảnh hưởng cũng là khẳng định, dù sao thân phận của các nàng giống như một giới đạo tổ, nếu như đạo tổ đều không được, phía giới tu sĩ có thể siêu thoát tỷ lệ không thể nghi ngờ cũng muốn không lớn lắm. Vĩnh Hằng Thiên Dương phụ cận 9 đại tinh hoàn chỉ là phủ vũ khu vực hẹp tầm, các người cũng có thể cổ vũ tu sĩ đi tinh hoàn bên ngoài hỗn độn khu vực thăm dò, thậm chí mà khác mở tiểu thế giới, tất nhiên có không tưởng tượng nổi thu hoạch. 9 đại tinh hoàn tự nhiên không phải phủ toàn bộ, tại Tân Trường Phong tư tưởng bên trong, Vĩnh Hằng Thiên Dương phụ cận 9 đại luân hồi thế giới, tựa như thượng tương tam giới đồng dạng cao cao tại thượng, là tất cả khởi nguyên, nhưng ở càng phía ngoài hỗn độn khu vực, vẫn có đủ loại đủ tiểu thế giới, có thể hiếu sưng chư thiên vạn giới, quay chung quanh thượng thương mà tồn tại. Bọn chúng bởi vì số lượng, cứ việc thực lực kém xa chín đại luân hồi thế giới, nhưng lại đồng dạng có thể cung cấp lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Thậm chí hắn còn chờ mong, sẽ có một ngày, sẽ có hay không có một cái thế giới nghịch thiên mà đi, cưỡng ép đánh tới thứ 9 tinh hoàn thay vào đó. Nếu như vậy sự tình thật sự phát sinh, khi đó thứ 9 tinh hoàn bên trên cái vị kia cung chủ thần sắc chắc phi thường thú vị, sẽ là ai chứ? Vẫn là Như đi, Trần Trường Phong liền muốn nhìn nàng kinh ngạc dáng vẻ. Tần Trướng Phong dặn dò xong hết thể sau đó, pháp tướng liền dần dần hư hóa, thân niệm chuẩn bị ly khai về về bản thể. "Ta còn có một vấn đề." Gánh vác tiên kiếm Bạch y tiên tử đột nhiên mở miệng. "Cái gì?" Tuyết Y tiên tử tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, "Chín cái cung chủ danh nặc đủ chưa?" Hiển nhiên, nàng từ Bạch Chỉ nơi đó nghe nói qua liên quan tới cả bản không ngồi được cố sự. Tần Trướng Phong im lặng lưỡng lế, cảm giác tương đương đăm tâm, bởi vì sự thực là hoàn toàn chính xác có chút an bài không đến. Hơn nửa ngày mới yếu ớt thở dài, "Ai, năm tháng là thanh đao eo, để cảnh còn người mất, để cho ta trong lòng hoàn mỹ không một tí vết lục sư cũng thay đổi." trước ý nhóc nhẹ bờ môi, biến thành dạng gì? Hải tử mẹ nàng. Tân Trường Phong lưu lại bốn chữ này lúc, thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới, thân ảnh của hắn xuất hiện ở thiên giới Huyền Hải trên không, dưới chân thần bí khó lường vòng xoáy chi hải bên trong, mênh mông vô tận quang châu trôi nổi trên đó, mỗi một cái đều đại biểu cho một cái huyền tưởng thế giới. Chu tiên thế giới vốn cũng là một trong số đó, bây giờ bị hắn chuyển hóa thôn vẻ tiến vào vĩnh hằng phụ vũ, tự nhiên liền đã ở huyền hải biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, ánh mắt của hắn tại huyền hải bên trong tìm kiếm, dần dần đã rơi vào trong đó cùng hắn có nhân quả liên hệ mặt khác mấy quả thế giới châu bên trên. Rất hiển nhiên, đây đều là hắn đã từng tiến hành thí luyện, hơn nữa cũng còn không có kết thúc thế giới. Phong Vân, Họa Giang Hổ, Tiên Kiếm, Tây Du. Nếu như muốn mở phủ vũ ngày thứ nhị, trực tiếp từ cái này chút bên trong thế giới lựa chọn một cái chuyển hóa sau tồn vẹ không thể nghi ngờ muốn dễ dàng rất nhiều. Bởi vì huyền tưởng thế giới nửa thật nửa giả, cho nên chuyển hóa trong quá trình chỗ cần phải thời gian so chuyển hóa một phương chân thân thế giới tự nhiên muốn ít, duy nhất thiếu hụt là bọn hắn tại phủ vũ bên trong, còn cần kinh lịch vĩnh hằng chi quang chậm rãi gọi từ đó biến thành chân chính chân thực tồn tại. Đối với bây giờ vô tiên tiên quân mà nói, chân thật như vậy chuyển hóa tính không được cái gì một mô vẽ tưởng thế giới phi thường đạt thủ, trong đó sinh mệnh đều cũng có lấy chân thực tinh thần ý thức tồn tại, chỉ là nhục thân không cách nào xuất hiện tại thế giới chân thật, cần chuyển hóa mà thôi. Tân Trương Phong từ trước đến nay không phải một cái giỏi về lựa chọn người, chủ yếu là không nguyện ý lấy hay bỏ, cho nên hắn gặp phải bất luận cái gì chuyện tốt đẹp vụ đều muốn nắm trong tay, thế là liền thiếu càng ngày càng nhiều nợ phong lưu. Bất quá lần này ngược lại là rất nhanh làm ra quyết định, đem Phong Vân cùng họa Giang Hồ các loại thế giới toàn bộ từ lựa chọn phạm vi bài trừ, bởi vì hắn tại kia mấy cái bên trong thế giới đều đã không có bất kỳ cái gì đáng giá lưu luyến người hoặc chuyện. Cuối cùng Hắn quyết định tại đệ nhất quân cuộc chiến mở ra phía trước, lại đi một lần Tây Du thế giới, như chuyển hóa chu tiên thế giới đồng dạng đem đặt vào phu vũ, trở thành đạo tiên về sau ngày thứ nhị. So sánh trong tiên kiếm không biết còn ở đó hay không đợi Linh Nhi muội muội, hắn hiện tại càng muốn gặp hơn đến tiện tại nhân ý sư tiên tử. Dù sao hắn thấy, Linh Nhi có thể cùng Lý Tiêu giao gần nhau cả đời, chính là tận tốt tận đẹp tốt nhất kết cục, cũng không hường hắn cái này trên lý luận có huyết mạch liên hệ huynh trưởng một trận chúc phúc. Lần này trùng nhập Tây Du, chí ít lại phải là mấy chúng năm, rất có thể đệ nhất quân cuộc chiến bắt đầu trước đều không thể trở ra, cho nên tần trưởng phong hai mắt phụ quan giận rỡ trực tiếp xuyên thủng thời không nhân quả, thấy được cái kia kính tượng thượng thương thế giới bên trong những người thí luyện bây giờ tình huống. Ngoáng lên, cái này kính tượng thượng thương thế giới bên trong đã là hơn ngàn năm đi qua, lúc ban đầu luân hồi hai mươi mấy cái người thí luyện, từng người tình trạng cũng xảy ra biến hóa không nhỏ. Trong đó vị kia thân là tiên vương hậu dệ nữ tử, vẫn như Cố Giả Hải Minh Châu giống như có một không hai đương thời, không có cách nào, cái gì cần có đều có công pháp thần thông, cường đại mà huyết mạch cao quý, lại thêm tiên đạo cự phách tự thân dạy bảo, có thể nói trịu tiên đạo lọt mắt xanh vận mệnh chi tử, trên con đường phía trước gặp phải bất luận cái gì khó khăn, không cần nàng xuất thủ. Liền tự nhiên có người sẽ đi bình định. Ngoài ra, ưu hoàng, ma hoàng cùng mới lên cấp mấy đại đạo tôn cũng phần lớn chậm dãi chỗ hết tài năng, mặc kệ một thế này luân hồi khởi điểm như thế nào, bọn hắn cuối cùng bản thân liền có được bất phàm thiên chất, cho nên cho dù một thế này khởi điểm lại thấp, cũng tuyệt không về phần bị mai một, trừ phi vận khí kém đến cực điểm, Giáng sinh ở một cái hẳn phải chết trong hoàn cảnh. Bất quá để Tần Trường Phong có chút bất ngờ là, những người này cho tới bây giờ căn cơ nhức ổn, có hy vọng nhất nhưng là năm đó tiên vương thiên tôn. Đối với nải người, Trần Trường Phong như thế hiểu rõ cũng không nhiều. Linh giới Thiên Vương dự tuyển trong chiến đấu hắn lần thứ nhất hoàn không xuất thế, lấy vô địch phong thái quét ngang tất cả đối thủ, từ đây nhất chiến thành danh. Về sau đang thi đấu bên trong, đồng dạng cường thế phi thường, cùng đi qua xếp hạng thứ nhất vô giới thiên tôn chống đỡ đều ẩn ẩn không kém gì hạ phong, bất quá hai lần tần trưởng phong đều không có cùng với giao thủ, bởi vậy đối với hắn thực lực từ đầu đến cuối có một loại thần bí cảm giác. Thang đến về sau, Nguyên Thủy Tiên cảnh bên trong chém giết đạo hoàng lúc, người này từ phía sau lưng đánh lén làm cho đạo hoàng mất đi một điểm cuối cùng cơ, mới xem như tần trưởng phong cùng hắn lần thứ nhất tiếp xúc gần vui. Bất quá từ sau lúc đó, cũng lại không cái gì giao tập, đối với hắn tu luyện loại nào đạo pháp thần thông, cùng với tâm tính như thế nào, tất cả đều không biết. Chờ hắn lấy thượng thương tiên quân thân phận cường thế trở về thiên giới lúc, ma hoàng cùng Phật hoàng đều đám người đã không ở trong mắt của hắn, càng đừng chỗ người này, cơ hội đã quyến mất. Lại không nghĩ rằng, hắn lại cái này thượng thương luân hồi thế giới bên trong gia nhập thiên đình hình party, công tích lưng lẫy, trên đường đi cùng cảnh bên trong cơ hội đánh đầu thắng đó, 900 năm là tu thành chân tiên, mà lại là lấy một viên chín văn tiên trùng chứng đạo, mặc dù là mang theo ngoại giới ký ức trùng tu, nhưng cũng đầy đủ kinh nghiệm. Dĩ nhiên thành công khiến cho hình phạt ti chấp lệnh đế phong tiên quân chú ý, chuyến gia tin tức có ý định thu làm đồ. Trừ cái đó ra, thượng thương nhân giới tiên triều cùng địa giới địa phủ, đồng dạng đều có người thí luyện gia nhập, cũng cạn kiệt tự thân cũng có khả năng leo về phía trước, thu hoạch cao hơn quân vị. Trên thực tế, tại thượng thương nghĩ muốn đăng đỉnh, trở thành người mạnh nhất một trong, liền quấn không ra cái này tam đại thế lực. Thứ nhất, bọn chúng bao gồm thượng thương giới nội trí ít tám thành trở lên cường giả cùng tài nguyên, bao quát thần thông bạo điện vân Thứ hai, không có cái này tam đại thế lực tán thành, tán tu nghĩ muốn tấn thăng vương, liền cơ hội là chuyện không có khả năng, đạo lý trong đó không cần nhiều lời cũng có thể minh bạch. Cho nên, những người thí luyện này nhóm, đi đến đằng sau, cũng không có thể tự miễn mà ở thiên đỉnh, tiên triều hoặc là địa phủ hội tụ. Đương nhiên, cũng có một số người đã bị đào thải, thậm chí nguyên thần sổ đổ, liền như vậy hoàn toàn chết đi. Dù sao loại trừ bọn hắn bên ngoài, tia thượng thương bên trong bản thân liền có như là hư tộc ở bên trong các loại nguy cơ, đồng thời thượng thương thế giới nguyên bản tiên kiêu liền tuyệt không tại số ít, những người này đồng dạng là bọn hắn tiến lên trên đường đáng sợ đối thủ cạnh tranh. Nhìn gần nửa ngày về sau, Tân Trường Phong đối với mấy cái này chuẩn bị luân hồi tri chủ tình huống có đại khái hiểu rõ, người nào còn có hy vọng Người nào đã chỉ là tại làm vô lực lớn dây rua, hắn đã nắm chắc trong lòng, sau cùng người chiến thắng rất khó chạy ra hắn quyển định mấy cái danh tự phà bi. Thu hồi ánh mắt trước, hắn cuối cùng mắt nhìn cái kia mới sinh khởi điểm kém cõi nhất, đến nay vẫn tu vi thấp nhất đáng thương chứng. Không phải là cùng lục tuyết kỳ tiểu bạch đồng dạng có không hiểu kỳ diệu thương hại, mà là người này là hết thể người thí luyện bên trong một cái duy nhất gia nhập thiên đỉnh ám quyết ti. Cái này chứng minh ám quyết ti trong mắt bọn hắn hoàn toàn chính xác không phải rất thụ chào đón. Một khi gia nhập trong đó tiếp nhận, không khỏi là một mình xâm nhập, hành đầu ở bên bờ sinh tử nguy hiểm nhiệm vụ, mặc dù hồi báo pháo phú, có thể phong hiểm cũng cực lớn, chỉ cần có một lần thất thủ, chính là phí công cốc sức, đầy bàn đều thua kết cục. So sánh cùng nhau, bất kể là hình phạt ti vẫn là văn bộ, quân bộ thậm chí tế đạo ti, đan khí ti đều có không thua ám quyết ti tài nguyên cùng nội tình, thậm chí một số phương diện còn muốn càng mạnh. Quan trọng nhất là gia nhập về sau không cần thường xuyên đối mặt nguy cơ sinh tử, có thể có đầy đủ thời gian phong dong tu luyện, cho dù là quân bộ lên chiến trường, xung quanh cũng có vô số chiến hữu có thể dựa vào. So ám quyết ti tài quyết dạ hoặc thẩm phán giả sinh tồn hoàn cảnh tốt quá nhiều. Như thế, xem như một cái duy nhất gia nhập ám quyết ti người, Tần Trường Phong quan tâm kỹ càng một chút cũng liền dĩ nhiên. Huống chi, trong thế giới kia ám quyết ti chấp lệnh, Thình Linh tiểu là vô tiên quân. Nói cách khác, hắn cũng bị hình chiếu đến trong đó, chấp trưởng ám quyết ti, bên người có Ngọc Nô tiên tử làm bạn, cơ bản cùng hắn xử lý dịch thu quân sự tình về sau tình huống đồng dạng. Nhìn qua hình chiếu thế giới bên trong chính mình, Tần Trường Phong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Đây là một loại phi thường kỳ quỷ cảm giác. Trước kia đều là hắn nghĩ trăm phương ngàn kế công lực hiển tưởng bên trong thế giới nội dung nhiệm vụ bên trong cự đầu, bây giờ chính mình cũng cũng bị người công lực sao? Trước 1020. Tuy là một cái duy nhất gia nhập ám quyết ti người thí luyện, nhưng hắn nhưng liền không có tần trường phong cùng Triêu Tuyết đã từng đãi ngộ, tiếp đại hắn không phải là vô yêu quân cũng không phải vô yêu quân, mà chính là một cái bình thường trưởng lão mà thôi. Ý vị này hắn cách tiến vào ám quyết ti tầng hạt nhân, còn có tương đối dài một khoảng cách, cần dùng chiến công để chứng minh chính mình. Thế giới kia vô tiên quân tử cũng sẽ không chú ý tới như vậy một cái mới gia nhập tiểu nhân vật. Mà ngoại giới tần trường phong ý hắn. Không chỉ bởi vì gia nhập ám quyết ti chỉ có hắn một cái, cũng bởi vì hắn gia nhập ám quyết ti mục đích cũng không chỉ là vì đơn thuần mạnh lên. Trên thực tế, đối với cái này trong mọi người địa điểm bi kịch nhất một cái đáng tương chứng, Trần Trường Phong mặc dù phía trước một mực tại bế quan tu luyện, nhưng đối với nó trưởng thành mấu chốt cũng y nguyên đại khái giải. Thí dụ như hắn lần thứ nhất nghịch thiên cải mệnh hủy diện diện môn cửu gia, thoát khỏi nô bộ thân phận lúc, chính là dựa vào làm một tay xua hồ nuốt sói, thiết kế để kiểu ra cái kia không nên thân con trai trưởng bị ma quỷ ám ảnh, miệng ra chửi bậy tiết độc một vị bọn hắn toàn tộc đều không chọc nổi tiết tử. Kết quả bộ tộc này không qua mấy ngày liền bị tiên tử một vị nào đó người theo dõi không chút nào dạng đạo lý trực tiếp diệt toàn tộc, hắn bởi vì đã có đơn trước, cho nên sớm tránh đi ra trốn qua một kiếp. Kế hoạch nhìn như đơn giản, nhưng thao tác lại một vòng tiếp một vòng, không cho ra một tia sai lầm. Đầu tiên, mười mấy năm trước hắn liền nhìn ra ngọn gió kia chạy thành tính, ỷ vào nhà mình thực lực ở nơi này, một mảnh nhỏ trong khu vực tùy ý làm bậy đại công tử là cựu gia thai họa ngầm lớn nhất, bởi vậy dùng hết hết thảy biện pháp tiếp cận lấy lòng, dạng ngu tự thậm chí xem như đồng lõa giết người phóng hỏa vân không chỗ nào không cần cực kỳ, chỉ cần là chó có thể làm, hắn đều có thể làm được càng tốt hơn chỉ vì có thể được đến hắn tín nhiệm. Công phu không phụ người hữu tâm, hơn 10 năm kinh nhẫn, cuối cùng để hắn trở thành đại công tử đắc lực nhất cho sàn một trong. Thư yếu, giống như hắn vị trí cái kia rời xa thiên đỉnh trung ương nơi xa xôi, đại nhân vật ngừng chân mức độ cũng không nhiều, có khả năng trên trăm năm cũng khó khăn có một lần, nhưng hắn bắt được chớp mắt là qua cơ hội, đồng thời không có đem mục tiêu đặt ở tiên tử bản thân, mà là bên người nàng vị kia tu vi kinh khủng đồng thời tính khí nóng nảy người theo đuổi trên người. Bởi vì cho dù tiên tử xuất thủ, rất có thể chỉ là trừng trị đại công tử cái này kẻ đầu, mà cái kia vị người theo đuổi lại khác biệt. Hắn từng thấy tận mắt hắn một lời không hợp liền làm đường phố liên trạm hơn mười người, bá đạo đến khó mà hình dung. Chỉ bất quá, hắn điểm ấy thủ đoạn cuối cùng lại bị tiên tử tùy tiện xem thấu, tại để hắn đạt đến mục đích về sau, tiên tử hiện thân đem hắn từ trong bóng tối bắt tới. Nguyên bản hắn cho rằng thái kiếp khó thoát, đừng nói một thế này, hắn mới sinh lúc tình cảnh vô cùng gian nan, cũng không có thể tu luyện cũng không dám tu luyện, liền xem như thân là người thí luyện toàn tích lúc, lại có thể nào cùng lại vị chân tiên cảnh tiên tử chống lại. Nhưng mà tiên tử chẳng những không có trường phạt hắn, ngược lại ban thưởng hắn nghị không đến tạo hóa. Đầu tiên là lấy tiên lực giúp hắn tiếp tục củng mạnh, rửa nhục thân lấy càng là âm thầm xe chỉ luật kim, để hắn thuận lợi gia nhập ám quyết ty, thậm chí mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện kiểm nghiệm tu vi, cũng mang đến mà hắn cần công pháp và đan dược pháp bảo các loại. Hắn biết do vị tiên tử này làm như thế tương lai tất nhiên sẽ để hắn toàn bộ trả lại, về phần nó mục đích đến tột cùng là cái gì hắn cũng không biết. Chỉ là phát hạ nương theo lấy thần hồn mượn dụ đặc thể, tương lai vô luận để hắn làm cái gì, cũng không thể tự tuyệt. Thân là người thí luyện, hắn phát hạ dạng này thể độc không có chút nào chướng ngại tâm lý. Hắn sớm muốn trở về, chẳng lẽ cái này còn có thể cùng hắn cùng đi thông thiên tháp hay sao? Nhưng mà hắn lại không biết, thượng thương nhân quả như thế nào dễ dàng như vậy chẳng đức. Có ý tứ, chỉ mong các người không muốn làm lựa chọn chính xác, nếu không đầu voi đôi chuột cũng quá khiến người ta thất vọng. Tần trường phong mỉm cười, vị kêu tiên tử mục đích chỉ sợ cũng không thể lương, rất có thể là nhằm vào ám quyết thi, mà cái kia cái hình chiếu thế giới cùng chân thật thượng thương thế giới liền vô cùng tương tự. Cứ như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa hắn mượn cơ hội này phát hiện một cái tiềm ẩn thai hoàng ấm? Tương lai khó mà biết trước cho dù tiên đế nhìn đến cũng chỉ là vô số bên trong khả năng bên trong xác suất lớn nhất một loại, cho nên trận này thông thiên tháp mở đến nay trọng yếu nhất thí luyện sẽ đi xuống phương nào hiện tại ai cũng không biết. Tần Trường Phong không quan tâm cuối cùng là loại kia kết cục, hắn chỉ hy vọng có người có thể mang cho hắn kinh hỉ, có thể làm cho hắn nhìn thấy kia một kia không có khả năng bên trong khả năng. Bậy. Sau một khắc, Tần Trường Phong thu hồi ánh mắt, thân ảnh lóe lên, trực tiếp tại Huyền Hải phía trên trong hư không lướt qua, phóng tới viên kia đại biểu cho Tây Du hàng ma thế giới Quan Châu. Hắn hiện tại tự nhiên không cần giống như những người thí luyện khác đồng dạng thông qua thần châu vượt qua bể khổ. Sau đó lại tiến vào huyền tượng thế giới. 6. Trung Thổ, đại đường, Đế Đạt Phong. Bây giờ Đế Đạt Phong, y nguyên như chân tôn trước khi đi cải tạo sau đồng dạng, từ hai tòa đỉnh núi tạo thành, chính là chân tôn nghiêng người nằm ngang, đầu gối ở thánh nữ tiên tử trên đùi dáng vẻ. Đại biểu cho ba tuần Phật đỉnh cùng với thiên hạ tu hành chính thống từ hàng tinh trai, tọa lạc tại to đại tiên tử tượng đá một bàn tay bên trên. Tiên tử một cái tay khẽ vướt chân tôn cái trán, giống như đang giúp kỳ lĩ như ý sợi tóc, một cái tay khác liền màng từ hàng tinh liên miên cung huyết, cung huyết tọa lạc tại lòng bàn tay, trước sau đều có to lớn quan trường. Giờ phút này trong đó tiếng trung liên miên, âm cổ cuồn cuộn, tường hòa an bình bên trong tràn ngập ra một cô không tiếng động uy nghiêm. Trên thực tế, từ xa xưa đánh một trận, chân tôn chém xuống như lai like về sau, chúng sinh đỉnh đầu không có ngày áp chế, thế giới này bởi vậy nên đón cường thịnh tu hành thời đại. Yêu, ma, quỷ, quái cùng với tu sĩ nhân tộc, cùng nhau quật khởi, lịch sử phát triển cũng hoàn toàn trẻ hướng quy tích, đại đường thánh thiên tử lý thế dân tu luyện thánh pháp hơn ngàn năm trường sinh bất lao, đại đường cũng bởi vậy trở thành liên miên ngàn năm thần chiều. cử thế vô địch, căn bản không nhìn thấy đối thủ. Huân nữa tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, chỉ cần không cùng giữ gìn hắn thống trị lớn nhất chỗ dựa từ hàng Tĩnh chợ bất hòa, liền nhất định có thể chuyển thừa cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí vô số ngàn năm. Nhưng mà từ xưa đến nay, càng là kiên cố thành lũy, lại càng là chạy không khỏi từ nội bộ hỏng mất vận mệnh, dường như đây là thiên đạo luân hồi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Theo thần thần chiều tiếp tục tồn tại thời gian càng dài, tích xúc lực lượng càng mạnh, lý thế dân cái này tiền cổ nhất đế không thể tránh khỏi sinh ra dị tâm. Làm hắn thân là hoàng đế, ở nhân gian chỗ cao nhất đứng được lâu về sau, một cách tự nhiên mà liền không nghĩ lại có người đang đỉnh đầu của mình khoa tay múa chân. Thế là, đối với từ hàng tinh trai cũng liền có ý vô tình xa lánh, mặc dù không có minh sát trở mặt, nhưng kém xa chân tôn tại lúc như thế cũng kính là khẳng định. Giờ phút này, từ hàng tinh trai chủ trong cung, làm ngàn năm Phật mẫu liệu như yên hướng bên người yên tĩnh là xem một bản cổ tịch Tịnh trai thánh nữ tiên tự hỏi, "Phi Viên, Lý Thế Dân lại tại Mưu đồ bí mật chuẩn bị phi thiên kế hoạch, ngươi nói Tịnh trai nên dùng thái độ gì đáp lại, là ngăn cản vẫn là bỏ mặc?" Cái gọi là phi thiên kế hoạch, chính là Lý Thế Dân đã không vừa lòng làm nhân gian vương, mà là muốn cả triều phi thăng, đi làm trên trời vương. Hắn trải qua ngàn năm thâm dò, Vượng Tiên trên trời còn có một thế giới khác, năm đó Như Lai rất có thể liền đến từ cái này bên trong, mà mất tích chân tôn cũng rất có thể là đi nơi nào. Cái này cũng không bị từ hàng tĩnh chờ tán đồng, bởi vì chân tôn năm đó ly khai trước từng minh xác cảnh cáo, không muốn Newton đi đụng vào trời cao bí mật, nếu không cựu tử vô sinh. Chỉ bất quá theo lý thế dân thực lực càng ngày càng mạnh, tính cách bản thân sẽ không cường thế Phật mẫu cùng với tiếp xúc lúc liền càng ngày càng cảm thấy có tâm vô lực. Người mới là Phật mẫu nha, không cần hỏi ta. Sư tiên tử cũng không làm đầu, nàng năm trôi qua, nàng như cũng là kia thủ còn sống thi kinh vệ phòng, tay như nu để, da trắng nõn nà. Như cổ như cậu ngỗng, như ngà voi, chán mày ngài, hề, mỹ mục phán hề, mà xuất trần, thánh lệ, thần thái nội ngợn, không mất linh động. Trên người mặc màu tím sa xinh đẹp quyến hoàn toàn không giống người trong Phật môn Phật mẫu cười nói, nếu không, ngươi đem cựu cùng cho ta mượn, mà khác lại cho con khỉ đưa cái tin, để hắn rời núi giúp chúng ta một lần. Bây giờ trung thổ thế giới, có thể nói cao thủ xuất hiện lớp, lớp cường giả như mây, lý thế dân lấy nhân gian chính thống danh nghĩa không biết đã thu phục được bao nhiêu người tu hành cùng đại yếu mà từ hàng Tĩnh Trai bởi vì chân tôn trước khi đi lưu lại một câu chờ đợi có người có thể lật đổ hắn cái này Phật mẫu thay vào đó lời nói, lần lượt có trưởng lao trốn đi tự lập môn hộ, làm chân nguyên khí đại tường, cho tới hiện tại Lý Thế Dân dám địa vị ngang nhau. Nói cách khác, nếu như chỉ dựa vào từ hàng Tĩnh Trai lực lượng của mình, nàng đã không có năm chắc có thể ngăn cản Lý Thế Dân, nhất định phải tăng thêm năm đó gần như chỉ ở Như Lai phía dưới cuối cung, cùng với ngàn năm sau hôm nay, thực lực càng ngày càng kinh khủng ngồi vững chiến thần chi danh còn khỉ, nàng mới dám buông tay đánh cược một lần. Chính đầu kim điêu là chân tôn năm đó tự thân ban cho sư tiên tử tọa kỵ, mà con khỉ cũng chỉ nhận nàng cái này chân tôn bên người người thân cấp nhất, cho nên thân là Phật Mẫu, nàng ngược lại yêu cầu thái nữ, không cho mượn, cũng không đưa tin. Sư tiên tử rất trực tiếp, không chút nào uyển chuyển. Phật Mẫu rất không vui sướng, nặng thêm giọng nói, ta nhưng là người mẹ ruột. Sư tiên tử yếu ớt mà than, thân là Phật Mẫu, lại vẫn không bỏ xuống được hồng trần giang vực, xem ra Phật Mẫu tu hành rất không to ta. Phật Mẫu triệt để không biết nói gì, nữ như này, nàng là thật sự đấu không lại. Sư tiên tử thì là một loại nào đó hiện lên một vẻ vẻ bất đắc dĩ trong lòng ngẩm tự than nhẹ, làm cho nàng mẹ khi này cái phần mẫu, thật đúng là khó xử nàng, thấy không rõ mấu chốt của vấn đề. Đã chân tôn nói qua thượng tiên không thể đột vào, vậy hãy để cho lý thế dân đi tự chịu diệt vong tốt, làm gì phí sức không có kết quả tốt ngăn cản hắn. Sau nửa tháng, đại đường quốc đô trường an mây đen che trời, trong hư không phiêu tất cả đều là từng cái có thông thiên tu vi đại yêu hoặc nhân tộc tu sĩ, rất nhiều người đều đã vượt qua ngàn năm con khí thậm chí quan âm Bồ tát, như đại quân đồng dạng, chỉnh chỉnh tề tề trưng Tiếp lấy chống trận minh Trên người mặc cựu Long cổ lở phục tiên cổ đế lý thế dân lái một đầu Đông Hải Long tộc chân long từ trong hoàng cung phóng lên tận trời, toàn bộ thiên địa liền vang lên hắn uy nghiêm vô tận hoàng giả thanh âm, "Hôm nay chúng tướng theo chấm sông lên thiên đỉnh, từ đây chấm vì thiên đế, các người chính là tiền tướng, trưởng sinh đều có thể, vĩnh thế không dễ." Z. Mấy trăm thiên đỉnh cấp đại tu sĩ cùng mấy vạn tu sĩ đại quân chỉnh tề hết lớn, nhất thời thiên địa rung chuyển, đây là đại đường hoàng triều ngàn năm tích xúc hết thệ tinh huệ, đem theo hoàng đế cùng một chỗ phá giới hạn của đất trời, mở trên trời hoàn triều. Chương 1021. Ngoan. Nhân hoàng nhất niệm, thương thiên phía dưới. Đại địa chi thượng, giữa cả thế gian ai cũng kinh hãi. Đây là vạn cổ không thấy tình thế hỗn loạn, đế tử nhân gian sinh linh muốn nghịch phạt thượng tường, cả chiều phi thăng. Thoại âm rơi xuống, lý thế dân nhất long đi đầu, mấy trăm đại tu sĩ cùng mấy vạn tu sĩ đại quân theo sát phía sau, chống trận anh minh trấn vỡ hư không, đại quân như dòng lũ, phía trước không hề có dám cùng hình dạng khán người. Dạng này khí thế, dạng này uy nghiêm, để đại địa chi thượng ngưỡng vọng chúng sinh cũng không khỏi tự chủ tín vị này nhân gian đế vương thật sự muốn hoàn thành dạng này sự nghiệp to lớn, khai sáng thần thoại, thiên, trở thành thiên đế. Phạm A, luôn là không biết trời cao đất rộng. Ngay tại đại đường tiên quân khí thế như cầu vồng, đánh đâu thắng đó thời điểm, tất cả mọi người máu sôi trào chống trận cùng tê minh đột nhiên tất cả đều biến mất, thiên địa vắng vẻ, chỉ còn như vậy một đạo than nhẹ yếu ớt vang lên, của mọi người sinh trong thai quanh quẩn, ung dung cung dứt. Thoại âm rơi xuống, chúng sinh làm kinh ngạc, thế gian vô số cứng giả tất cả đều bởi vì một câu nói kia mà thần sắc đại biến, hiện lộ ra bất đồng phản ứng. Đế đạp phong từ hàng tĩnh trai bên trong. Phía sau núi Thánh Lâm bên trong hóa thành cửu Cung bộ dáng tại ba tuần Phật tổ tượng Phật trước người tụng kinh tu hành chín đầu kim điêu trong đôi mắt hiện lên một vẻ ý sợ hãi, nàng mơ hồ đoán được chủ nhân của thanh âm này, nghĩ đến cái kia từng một cái tắt đem hắn chấn áp đến nay kinh khủng nam nhân, tiêu hành như nàng, bây giờ ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, lại không sinh ra mảy may cái khác ý niệm. Thánh nữ sư tiên tử khỏe miệng cạnh vết, đôi mắt sáng mỉm cười, ngàn năm chờ đợi cùng chờ đợi, tất cả cô độc cùng thịch mịch đều ở đây một khắc khổ tận cam lai Trên Hoa Quả Sơn, một cái khôi ngô con khỉ giơ thẳng lên trời mã trông, hắn nhìn không phải lý thế dân, mà là cùng chỗ cao hư không, nắm hai nắm đấm. Mắt sáng như nước, chiến ý sôi trào. Đời này của hắn, đấu thiên đấu địa đấu như lai, còn kém một cái thắng như lai cho trân tôn. Thắng như thế nào, bại lại như thế nào? Hắn chỉ vì chiến đấu, cho đến thương thiên phía dưới, lại không người cao hơn hắn. Trân tôn, ngươi muốn ngăn chấm. Lý Thế Dân ngửa mặt lên trời lớn rít gào, giờ này khắc này, hắn đã vô pháp dừng lại, cũng không khả năng dừng lại. Thiên đế đế quan rất nặng, đầu của ngươi không chịu được nổi. Không có mang qua, thế nào biết hắn nặng? Lý Thế Dân đối với đến từ trời cao đắc án hiển nhiên rất không hài lòng, ngàn năm chí cao vô thượng để hắn không cách nào lại thỏa mãn chỉ làm một cái nhân gian đế vương. Năm năm qua tích xúc lực lượng cường đại, càng làm cho hắn tin tưởng vững chắc cho dù ngăn ở phía trên là từng đánh bại như Lai Chân Tôn ngọn núi lớn này, cũng y nguyên có thể bị lật ngã. Thiên định thánh nhân, người cũng định thắng thiên. Zít, nhấc cánh tay chấn động, lý thế dân trong tay hiện hiện một thanh hoàng kim thanh kiếm, đây là Thiên Tử chi kiếm, hắn lấy nhân gian tín ngưỡng ngưng tụ ngàn năm mà thành, đại biểu nhân hoàng tôn uy cùng chúng sinh ý chí, kiếm này nơi tay, hắn liền có thể uy hiếp chúng sinh cùng hắn cùng nhau nghịch phạt thương thiên. Hắn và phụ tá suy tính qua vô số lần, chỉ dựa vào miệng này thương sinh chi kiếm, bất kể là đã từng như lai vẫn là chân tôn, đều có thể bị chém xuống. Chỉ bất quá Bây giờ chư tôn, có thể xa xa không phải năm đó có thể sánh bằng a. Vậy anh, Thiên Dương, thần Quang và Trưởng, quang Minh, Vĩnh Hằng vô lượng, Tịch Diệt, Vô Viễn phật giới. Thinh Linh chỉ thấy, tại kia trên trời cao, không biết tồn tại bao lâu mặt trời vừa âm mà nổ tùng, vô cùng vô tận ánh sáng mặt trời đi tới nhân gian, hóa thành liệt hỏa thiêu hủy hết thảy. Cái gì mấy trăm đại tu sĩ, mấy vạn đại quân, cái gì thiên cổ nhất đế, tại dạng này thiên thai trước mặt, tất cả đều lộ ra như thế nhỏ bé mà yếu ớt, tất cả đều thành chuyện cười, liền hô một tiếng, tiêu thảm chết cũng không kịp phát ra, liền đã là tan thành mấy khói. Chấm chính là thiên tử trừ thiên tri bên ngoài, ai nhưng cùng địch. Lý Thế Dân là còn sót lại mấy cái không có tại đợt thứ nhất mặt trời hỏa vũ bên trong phần thịt người, mắt thấy chính mình ngàn năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhất thời giận muốn điên, thiên tử chi kiếm giơ lên thật cao, toàn bộ đại đường bên trong nức vạn con đàn dân, cùng nhau run lên, sau đó liền nhịn không được quỷ trên đất cúi bái, dâng lên tự thân tín ngưỡng. Trong các thành núi, tụ thủy thanh biển, ước vạn tín ngưỡng chi lực dung hợp về sau, chiếc kia thiên tử chi kiếm coi là thật có mấy phần thiên đạo kiếm phi tức. Nhưng mà, ầm. Bầu trời hết thảy còn lại ánh sáng mặt trời cũng đột nhiên tụ, làm cho thế gian chỉ còn cái này duy nhất một đạo quan mang trừ cái đó ra, toàn bộ thiên địa đều lâm vào vì ngắm. Tuy thế, sắt trời cùng chúng sinh ở giữa ẩm vang chạm vào nhau. Dường như trời cùng đất, thượng thương cùng chúng sinh đối kháng, mà kết quả vô cùng tăng cốc, cuối cùng không thể sinh ra cái gì phạm nhân lịch thiên hành động vĩ đại hoặc thần thoại, tại thuộc về trời cao thái dương chi lực dưới, lý thế dân trong tay thiên tử chi kiếm như băng tuyết hòa tan, từ mũi kiếm bắt đầu, theo thái dương thần quang tiến lên mà từng khúc đuôi lại. Mỗi một tốc độ đều mang ý nghĩa thiên đế tâm nguyện đang tại cách hắn đi xa. Không những như thế, ngay cả nhân gian đế vương cái danh xưng này, cũng đem không thuộc về hắn. Bởi vì thượng thương mặc dù chưa từng cự tuyệt đến từ đại địa khiêu chiến, nhưng đối với kẻ thất bại, cũng xưa nay đều là lấy vô tình thiên phạt chứng trị. "Phàm nhân, ngươi đã tận lực, nhưng còn có gì non?" Phía trên bầu trời, nhưng có Thiên Cung cùng Thiên Đế. Lý Thế Dân sắc mặt thê bạch, hai mắt mê ly, một thân tu vi đều tại đi xa. "Sẽ có thiên cung, thiên cung cũng cần một cái chủ nhân, lại tại ngàn năm trước liền đã định, nhưng lại không phải ngươi Lý Thế Dân." Từ vòng trời chuyển đến như thế hồi phục, Lý Thế Dân hồi quang phản chiếu giống như, trong đôi mắt tinh quang chợt lóe, lớn, "Là ai?" "Đường 8." Một tiếng u cổ âm vang lên tiếp lấy trong bóng tối vô hạn quang minh nở rộ, mặt trời biến mất địa phương, một tòa thiên cung như thần dương giống như hiện hiện, quang mang chói mắt, áp đảo nhật nguyệt tinh thần phía trên. Ngay sau đó, từ cái này trước cửa cung, một đầu cự thải thánh hoa hình thành con đường ánh sáng từ trời cửa hàng trần mà xuống, đi thẳng tới đế đà phòng, đi tới từ hàng tĩnh trai tòa cung điện kia trước, đi tới đang ngửa đầu ngóng nhìn thánh nữ tiên tử dưới chân. "Sư tiên tử, ngươi quá làm cho bản tôn thất vọng rồi, cho ngươi thời gian ngàn năm, chẳng những không có lật đổ ngươi cái kia bất thành khí Phật mẫu đường, còn để lý thế dân phát triển an toàn thiếu chút nữa giẫm lên đỉnh đầu." Xem như thường trị, bản tôn liền phong ngươi làm tiền cung chủ, từ đây cho bản tôn tọa trấn thiên cung, trừ phi long trời lở đất, nếu không vĩnh hàng bất dịch, ngươi có thể nhập phạt. Đến từ trời cao âm thanh hạ xuống, toàn bộ thế giới ước Vạn Sinh Linh, vô luận nhân yêu quỷ quái tất cả đều phẫn nộ rồi, từng cái thần sắc dữ tợn, chính muốn lần nữa nhắc lên một trận phạt thiên cổ chiến. Đây coi là cái gì trừng phạt? Nếu như là, vậy liền đến 10.000 lần, để bọn hắn vĩnh viễn đều không thể giải thoát đi. Sư tiên tử tự biết tội không thể xá, cam nguyện nhập phạt. Mà đi tử nở nụ cười xinh đẹp, lập tức tại Ức Vạn ánh mắt phía dưới, bước liên tục nhẹ nhàng bước lên Cửu Thải Thánh Lộ, bị tiếp dẫn, thẳng hướng kia chúng sinh đỉnh đầu thiên cung mà đi. Phốc phốc. Ngay vào lúc này, Lý Thế Dân một ngụm máu đen phun ra, một điểm cuối cùng tình khí thất lộ, nhất đại nhân hoàng, liền như vậy vẫn lạc. Hắn cái này ngàn năm nhu đồ, từ trên bản chất mà nói, cũng không có làm gì sai, hướng tới chỗ càng cao hơn, chính là sinh mạng bản năng, chỉ bất quá hắn cuối cùng đã thua bảy mệnh, ngàn năm trước đã chú định tiền mệnh. "Con khỉ, thiên cung thiếu một tôn chân thần, ngươi tới hay không?" Lam Tiên Tử tại thiên cung vào chỗ lúc, trong hư không lại truyền tới thanh như vậy, trên hoa quả sơn con khỉ yếu ớt trả lời, "Đây cũng là trưởng phạt sao. Không, đây là bản ơn. Con khỉ nghe vậy, khỏe mắt nhất thời co rúm, lễ khí không tự chủ tràn ngập ra. Biết rõ hắn chán ghét ban thưởng cái chữ này, vẫn còn hết lần này tới lần khác muốn nói như vậy, là ở cố ý kích thích hắn sao? Tiêu ngạo, thần trọng, không luận ý. Dấu ở trong hư vô tần trường phong cười ha ha, nghĩ thầm con khỉ vẫn là trước sau như một tiểu căng khó thuần. Này làm cho hắn thật cao hứng, cũng không có cưỡng ép đem phần này kiệt ngạo phá hủy ý tứ, bởi vì nếu như là một cái cúm đúng con khỉ, đây cũng là không phải trong lòng của hắn đại thánh. Như thế con khỉ trong mắt hắn, không có chút nào tổn tại ý nghĩa. Hắn nguyện để con khỉ một mực như vậy trời không phục địa không sợ, tựa như để cái kia sớm đã trong năm tháng biến mất một cái khác huyết khí phương cương, trẻ sơ sinh bản tâm chính mình, lấy phương thức như vậy tiếp tục tồn tại. Về phần con khỉ, chờ tương lai tiến vào phù vũ, Cửu Thiên tranh phong lúc, hắn tự nhiên liền nguyện ý. Như hắn tốt như vậy chiến khỉ, một khi thấy được như thế rộng lớn bao la hùng vị chiến trường, như nào đây nhịn được. Cửu Thiên tranh chấp, cường giả như mây, từng cái nghĩ muốn cùng trời kỳ cao, này chính là cơ nào rung động đến tâm can. Chỉ là nghĩ nghĩ đều làm người kích động, kia trong đó cũng không biết có thể sinh ra bao nhiêu gợn sóng hạo đãng chuyện xưa. Sau đó Tần Trường Phong liền không nói thêm gì nữa, thân Hóa Vĩnh Hằng Thiên Dương, với cái thế giới này triển khai như Chu Tiên Đồng dạng luyện hóa. Vĩnh Hằng chi quang phổ chiếu mà xuống, chúng sinh cùng vạn vật đều bị cưỡng ép hướng về phù văn chuyển hóa, kẻ thất bại bị ma diệt thành nguyên thủy năng lượng phi hồi yên diệt, người thành công thì thoát thai hoàn cốt, đặt vào một đầu thông hướng bất hủ đại đạo. Là vì vĩnh hằng phù kiếp, có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, chính là ngày đêm khác biệt hai loại kết quả. Phù giới chuyển hóa, cũng không cần Tần Trường Phong quan tâm quá nhiều, cho nên hắn nhất tâm đa dụng, nguyên thần tiếp tục thôi diễn chính mình mấy đại ấn Thiên địa nhân 3 phù hợp nhất hiện hóa tiến hành. Cùng hồn tự phủ viên mãn quốc quyết, cũng còn chênh lệch một bước cuối cùng, trước mắt thiên đình đệ nhất quân cuộc chiến đã tiến vào đến ngược, hai thứ này nhất định phải chí ít có một cái đột phá. Sư tiên tử, từ từ thời gian ngàn năm, phòng không tịch mịch, chẳng lẽ ngươi sẽ không động qua phàm tâm, nghĩ tới tìm một người yêu, tư thủ làm bạn sao? Cùng lúc đó, tần Trường Phong còn hiện hóa ra một đạo pháp tướng tại thiên cung bên trong, bản ý là vì dặn dò một chút chuyện quan trọng, nhưng mới mở miệng liền biến thành dạng này trêu trọng. Sư tiên tử nghe vậy yếu ớt thở dài, cũng không phải có, chỉ là về sau hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngàn năm ở giữa ta từ đầu đến cuối tìm không thấy hắn. Trượng Thương Tiên Quân pháp tướng rõ ràng thần sắc trì trệ, trợn ánh mắt phất lạnh, "Quắc, có đúng không? Nói một chút là ai cướp đi nhà ta tiên tử Phương Tâm sau còn dám bội tình bạc nghĩa, bạn quân làm chủ cho ngươi." Tiên tử chăm chú trả lời, hắn kêu thần sông, chân tôn biết rõ hắn ở đâu sao? Tiên quân pháp tướng nhất thời kinh ngạc, một lát sau kim quang cùng lóe lên ánh bạc, bên cạnh hiện ra hai cái cùng năm đó giống nhau như lúc thần sông, cười nói, "Ta chỗ này có một cái Kim Hà thần, một cái Ngân Hà thần, tiên tử tìm là người nào?" Sư tiên tử đối với Kim Hà thần cùng Ngân Hà thần đều không cho một chú ý, ngàn năm về sau nàng dường như trở nên thâm trầm rất nhiều, như không có quốc lan kinh lịch đêm lạnh, tại chiều thần sinh ra rợn xương. Nàng một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn qua trước mặt tiên quân pháp tướng, sau đó cười nói, "Sư tiên tử không muốn kim hà thần, cũng không cần ngân hạ thần, chỉ cần cái kia không buồn không lo, tự do tự tại thần sông." Nguyên dung 1000 năm hóa thành một con sông, hắn muốn đi trên trời, ta là thiên hạ, hắn muốn đi tinh không, ta liền cố gắng biến thành tinh hà, hắn như đi cửu u địa phủ, ta liền hóa thành vòng xuyên hoàn tuyển. Hạo kiếp kết thúc, diệt tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tải xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1022. Tính tượng tự thương, Trung Ương Tiên Đỉnh thuộc về ám quyết ti nơi nào đó trong phụ lệ, một cái diện mạo kham khổ nam tử ngồi xếp bằng, từ hắn tán phát khí tức đến xem, nên đã là chân tiên bên trong người nổi bật, chính là vô thượng chân tiên, cái này tại Tiên Đỉnh bên trong, mặc dù không có gọi được tự đầu, nhưng cũng tính được là danh chấn nhất thời kiêu hùng. Dù sao lớn như vậy thiên giới bên trong, tiên quân tổng cộng chỉ có như vậy mấy chục cái mà thôi, phần lớn đều tọa chấn ở thiên giới từng cái yếu địa, tuyệt đại đa số phạm nhân cùng tu sĩ cuối cùng cả đời đều khó mà nhìn thấy một mặt Cho nên những này số lượng tương đối nhiều hơn vô thượng chân tiên, mới là thiên đỉnh lực lượng trung tiên, chấn áp một vực, duy trì thiên đình chuẩn mực cùng trật tự, phần lớn rựi vào bọn họ tự thân đi làm. 5000 năm thời gian, từ một cái phế thể nộ buộc nơi thân cho tới bây giờ ám quyết ti thứ 3 tài quyết giả, hắn tốc độ phát triển tại toàn bộ thiên đình bên trong, không tính là quá mức kinh người, nhưng cái kia sáng tạo ngàn năm thành tiên, 2000 năm nữa bước tiên quân thần thoại người đều không chỉ một cái, chớ nói chi là cái kia nghe nói chỉ có 3000 năm liền đột phá tiên vương cảnh thiên chi tiểu nữ. Như loại người như hắn đã ở bên Ngông tiên đỉnh vô số thiên kiêu bên trong, cơ hồ muốn chẳng khác người thường, nhưng người đời lại không biết hắn có thể đi đến bây giờ một bước này, đến tột cùng là như thế nào một cái so thần thoại càng gian nan kỳ tích. Chẳng biết lúc nào, nam tử cái trán thấm ra mồ hôi giọt lớn trừng hạt đậu, tùy theo toàn thân mồ hôi đầm địa, trong khoảnh khắc cướp đấm quần áo. Theo Lý Tới nói, tiên nhân đối tự thân thân thể trường không sớm đã giễu tới đỉnh hào, nếu không phải toàn lực trong đại chiến, căn bản không khả năng quấn bách như vậy. Trừ phi đang tại thừa nhận ngay cả tiên nhân đều không thể chịu được khổ. Theo từ trong cơ thể truyền ra trận trận âm thanh, sắc mặt hắn càng thêm trắng bệ. Toàn thân tản mát ra giường như phàm nhân tại chịu đựng lăng trì khổ hình giống như kinh khủng chi ý. Đồng thời, hắn nhục thân cùng nguyên thần phi tức, lại cũng trong quá trình này không ngừng suy yếu, Nghiễm Nhiên liền muốn rơi xuống phàm trần, thậm chí liền như vậy băng diệt. Vạn kiếp bất diệt thiên công mặc dù mạnh mẽ, hắn người sáng tạo tại vạn cổ trước từng thiếu chút nữa leo lên thiên đế chi vị, nhưng tu luyện này công người cần kinh lịch 99999 lần nhục thân cùng nguyên thần từng khúc vỡ nát nỗi khổ phía sau có thể viên mãn, hơn nữa mỗi một lần băng diệt chi sau tái tạo đều là một lần sinh tử huyền quan, phàm là chỉ có một lần thất bại, chính là phí công nhọc sức kết cục, khởi điểm của ngươi cùng thiên phú mặc dù không cao, nhưng cũng không cần không phải. Chọn đầu này làm cho người nghe mà biến sắc đường a. Một đạo thanh âm âm thanh vang lên, trong hư không đột nhiên hiện hiện một bóng người, áo trắng như tuyết, như cựu thiên thánh liên giống như cao không thể chạm, hình hình chính là trong thế giới này trên thực tế chấp trường ám quyết ti cụ thể sự vụ ngọc nô tiên tử. Nam tử mở mắt ra, toàn thân vẫn như cũ mồ hôi lẩm địa, nếu như nói nhục thân vỡ nát tại tiên nhân mà nói còn có thể chịu được, kia nguyên thần bị lăng trì thống khổ, chính là tiên vương đều không thể trốn tránh. Nhưng loại tình huống này tu dưới, âm hắn lại vô cùng bình ổn nói ra, núi lực được, được không động đại liền, không cách nào đứng lễ, mong rằng tiên tử thứ lỗi. Không sao, lần này tới là có cái nhiệm vụ cho ngươi. Thỉnh tiên tử chỉ rõ. Bạch Ngọc nô đưa tay một chỉ, trước người trong hư không lập tức hiện hiện một đạo tử phù quang cấu trúc mà thành nhân ảnh. Là hắn, tên là núi làm được nam tử nhất thời giận mình, bởi vì phía trên kia hiện lộ rõ ràng là cùng là ở cái thế giới này luân hồi ngươi thí luyện ma hoàng. Ngọc nô lại nói, lần này nhân vật cùng quân thượng không quan hệ, chính là chính ta an bài, nếu như ngươi không nguyện ý, có thể lựa chọn không tiếp thụ. Tiên tử yên tâm chính là, cho dù chuyến này cựu tử nhất sinh, núi đi cũng sẽ không bước. Nam tử miệng hiện, hiện một vẻ cười khộ. Không phải bởi vì trong cơ thể thống khổ cho đến, mà là bắt nguồn từ bất đắc dĩ, hắn dám khẳng định nếu như mình cự tuyệt, như vậy vị này trước mắt nhìn như cởi khanh khách tuyệt đại tiên tử rời đi về sau, ngay lập tức sẽ an bài một cái khác tài quyết giả đem hắn xem như mục tiêu. Ám quyết ti nhất không cần chính là không nghe lời, thứ yếu mới là không chịu nội dung. Vậy là tốt rồi, lần này ngươi thành công trở về sau ta tự sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi không phải là vẫn muốn gặp quân thượng sao? Chờ ngươi quay lại, ta an bài cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Ngọc Nô tiên tử dĩ nhiên phiêu nhiên mà đi, ngoại trừ câu nói này, chưa từng lưu lại cái gì, cũng chưa từng mang theo cái gì. Nhưng chính là như vậy chỉ là một câu, lại làm cho tòa phủ đệ này chủ nhân không thể không đón lấy một cái nguy hiểm cực điểm nhiệm vụ, sau đó đem chính mình đặt vào một cái có nửa phần sai lầm liền vạn kiếp bất phục trong hiểm cảnh. Phải biết, ngoại giới ma hoàng tiên tôn ở chỗ này, đã là địa phủ đệ nhất quân bên người đắc lực nhất tướng, thậm chí có chuyển ngôn chỉ cần hắn đột phá tiên vương cảnh, liền vãn đã đóng truyền sẽ bị quỷ đế tự thân sắc phong tiên quân, cùng địa phủ độc lĩnh một quân. Từ xưa đến nay, tại thượng thương tam giới, tiên quân lai lịch liền có hai loại, một loại là các giới đế tôn tự thân sắc phong, loại này tự nhiên là tôn quý nhất, cường nhất, một loại khác thì là cảnh giới đạt đến về sau. Từ các bộ chấp lệnh khảo nghiệm sau cộng đồng tán thành chỗ tấn thăng, cái sau bất kể là tại Thiên Đình địa vị vẫn là quyền hành bên trên, so với cái trước không thể nghi ngờ đều muốn chênh lệch rất xa. Làm Ngọc Nô thân ảnh từ hư không hoàn toàn biến mất về sau, đột nhiên chỉ thấy lại một đường điểu na mạn diệu nữ tử thân ảnh từ trong hư vô đi ra. "Vị ta, để ngươi muốn nhìn Ngọc Nô sát mặt, những năm này ủy khuất ngươi rồi." Người tới tay háo bằng bền, gió đêm dưới tóc dài hướng về sau tung bay mà lên, đùi Ngọc dài, cả người nhìn lại hiểu điệu động là người, cùng Ngọc Nô so sánh, như một đóa mở ở nhân gian liên, đồng dạng thánh khiết mà thanh lệ nhưng không có cao như vậy không thể leo tới, một cách tự nhiên mà cho người một loại ôn hòa thân cận cảm giác. Nàng đi tới cả đời trải qua gặp chắc trở nam tử trước người, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve hắn hai đầu lông mày nếp nhăn, Ô Nhu thay hắn lao đi mồ hôi. Ta đây cả đời đều là ngươi cho, nói cái gì ta, nếu như không phải người ta đại khái đã chết ở đâu cái không người dơ bần góc, hoặc là còn tại cho người ta làm nô a. Giờ này khắc này, nam tử chỉ cảm thấy dường như trói trang trong ngày mùa hè có một đạo thanh tịnh khe suối từ trong tim róc rách trải qua, cho nên thanh của hắn cũng lạ như thế bình thản. Khởi điểm của ngươi cùng Tiên Vũ Hoàn toàn chính xác so ra kém rất nhiều người, thậm chí chỉ là cùng ta so sánh, đều trên lệnh rất xa, nhưng ngươi có một dạng đồ vật nhưng là những người khác so sánh không bằng, đó chính là chơi liệu, không những đối với địch nhân hung ác, đối với mình nát hơn, ngươi dám tại trước sinh tử huyền quan bồi hồi 99999 lần tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên công, mà cái kia chút thiên phú hiếm hết người, là vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho mình lâm vào loại. Này trong hiềm cảnh, nghe xong lời của cô gái, núi đi lại lộ ra cười khổ, phát ra thở dài, càng là tiền đồ quang minh rộng lớn liền càng là thiết mệnh, như ta đây giống như cũng có gì cả người tự nhiên chỉ có thể liệu mình đi dò xét. Không, có gì lớn. Nữ tử cười lắc đầu, cũng không phải là liều mạng đơn giản như vậy, trên đời không tiếc tính mạng người tuyệt không phải số ít, thiên phú của người cùng hy tiên những người này so sánh có lẽ không bằng, nhưng ở những cái kia không tiếc tính mạng người trong lại thuộc thượng thừa, ngoài ra ở tâm tính bên trên, luận đến cứng cỏi, đương thời ít có. Lời nói này đơn giản tôi nói, chính là núi làm được thiên phú mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng thuộc về ưu tú, cũng chính là thiên phú giống như hắn người trong hắn là nhất giám liệu, mà không người sợ chết bên trong hắn là thiên phú cao nhất, tại mỗi một cái quần thể bên trong đều có rõ ràng sai chỗ ưu thế, lại thêm kia cứng cỏi tâm tính Mới là nữ tử lúc trước từ trong biển người mênh mông coi trọng hắn, nguyện ý cho hắn một cái cơ hội nguyên nhân. Mà khác, khi tiên chính là cái kia cha mẹ đều là tiên vương, tiêu chân tiên đạo quả mà sinh nữ người thí luyện danh tự, cho nên đem nam tử như vậy cùng hắn so sánh, cũng không thể không nói là tương đối lớn tá tượng. Có thể được thanh tu tiên tử như thế đứa gái, ta nên như thế nào báo đáp? Cứ việc một mực thừa nhận thịt nát xương tan thống khổ, có núi đi như vậy đã phổ thông lại các loại danh tự nam tử lại có thể từ đầu tới cuối duy trì linh thức thánh tỉnh, dường như thống khổ này có thể làm cho thân thể của hắn thống khổ không chịu nổi, cũng đã không cách nào lại ảnh hưởng đến tinh thần của hắn ý chí cho dù là giới này vô tiên quân nghe nói về sau, đã từng cảm khái đây là tiên giới bản cạo xương chữa thương. Một bộ thanh lịch áo vàng tiên tử Ôn Nhu nhẹ giọng nói, ngay từ đầu, ta đích xác là muốn cho ngươi trở thành trong tay ta ngầm kiếm, nhưng cho đến ngày nay, tâm ý của ta ngươi vẫn không rõ sao. Nếu như ngươi mệt mỏi, chúng ta liền từ bỏ hết thể kế hoạch, cùng rời đi đi. Rời đi? Cái này Thiên Đình ám quyết ti há lại muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, dù là thanh thu tiên tử cùng ám quyết ti nguồn gốc cực sâu, âm thầm nắm trong tay một không nhỏ lực lượng, cũng không có khả năng để bọn hắn có thể tại ám quyết ti trong tầm mắt vô thành vô tức biến mất. Đúng chi, bọn hắn mấy ngàn năm lưu đồ, mắt thấy khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần, có thể nào tại lúc này đột nhiên từ bỏ thất bại trong gan tức? Một lát sau, hắn yếu ớt nhẹ giọng nói, "Thanh Thu, ngươi biết tại sao bơm bớm luôn là cam tâm tình nguyện nhào về phía ánh lửa sao?" Tiên tử trả lời, "Bởi vì quang minh là bọn chúng suốt đời duy nhất truy cầu, tựa như cựu thiên đối với người tu hành đồng dạng." Nam nhân tại cực hạn trong thống khổ cười cười, không nói gì nữa, dường như công nhận tiên tử. Nhưng sự thật đâu? Hắn từng nghe người nói qua, bướm bướm nguyên bản hướng tới là sáng bởi vì chăng sáng là trong đêm tối duy nhất có thể vì chúng nó chỉ dẫn phương hướng tồn tại, chỉ vì nhân gian ánh lửa quá gần, sáng quá, để bọn chúng tưởng lầm là chăng sáng, lạc mất phương hướng, cho nên mới vây quanh ánh lửa không ngừng bay múa, cho đến cuối cùng bị đốt cháy vì khói xanh đều không thể thanh tỉnh. Mà lúc này hắn, cũng kia mất phương hướng chính mình bơm bướm, bướm sao mà tương tự. Công, năm tháng yếu đất, quang âm vô tích, chân thật thượng thương tiến lên dưới, trung ương tiên đỉnh bên trong, đột nhiên vang lên liên miên bất tuyệt tiếng chung, cổ lão cùng tồn tại, theo tiếng trùng tán, toàn bộ Thậm chí toàn bộ thượng thương dũng nhiên chấn động, giống như một tôn thượng cổ chân thần từ trong hỗn độn tỉnh lại, tam giới trong nháy mắt sôi trào. Bởi vì cái này tiếng trung vang chín lần, mang ý nghĩa thiên đế xuất quan, thiên đình đệ nhất quân cuộc chiến cũng đem tại lúc này mở ra. Không cách nào không làm cho chúng sinh hồi hộp, bởi vì ai đều biết, lần này đệ nhất quân không giống như xưa, chính là thứ thiệt thiên đế hẳn giống, dơ lên trời giới lực lượng tương trợ, đột phá đế cảnh cơ hội trước này chưa có lớn. Mà 1.1 tôn mới thiên đế sinh ra, toàn bộ thượng thương tam giới thế cục chắc chắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giọng lớn vô biên thượng thương thiên đỉnh các nơi, từng đạo cái thế tiên quang lần lượt phóng lên tận trời, vạn cổ yên tĩnh, tinh thần tất sát, đại biểu cho từng cái uy lăng thiên giới thiên đỉnh đỉnh cấp cự phách lần lượt xuất quan. Thậm chí tại không trung chiến trong tràng, đều có một đạo cái thế thân ảnh đạp trên truyền thống tế đàn cường thế trở về, đây người thánh huyết, sát khí ngập trời. Huyền Hải phía trên, Tân Trường Phong đồng dạng tại lúc này đột nhiên hiện thân, đại biểu Tây Du thế giới viên kia thế giới châu đã bị hắn hóa vào vũ, ở vào vĩnh dương bên ngoài thứ đạo, là vì thần tiên giới. Sở dĩ là thần giới mà không phải Phật giới, là bởi vì cái sau sớm đã hứa hẹn cho Chu Chỉ Nhược, mà Tây Du thế giới vốn là thần Phật thế giới, cái gọi là đầy trời thần Phật, không có Phật về sau, còn giữ lại dĩ nhiên chính là thần. Ấm ầm Sau một khắc, Tần Trường Phong trong tay tàm thai chế trượng một chỉ, trực tiếp xé mở hư không, mở ra một đạo thời không thông đạo, sau đó tại cả thế gian đều chú ý phía dưới dầm chân trong đó, đi đến tòa kia sắp tuyệt đối với vô số người sinh tử tồn vòng chiến trường. Trước 1023. Thượng Chúng sinh nhìn chăm chú, tận trường phong đứng chắp tay, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, tóc dài lướt nhẹ, không nhiễm nửa điểm bụi bặm, lỗi lạc tuyệt thế. Đây là ở vào thượng thương thiên đỉnh trung ương Cửu Thiên Diễn Võ Trường, xưa nay là thiên đế duyệt binh chỗ. Toàn bộ diễn võ trưởng, lấy một loại nào đó như là bạch ngọc tiên kim trải sơi, lòng đất cùng tứ diện bắt phương giới khắc họa trùng điệp đế trận, khiến cho một khi mở ra đại trận, trong diễn võ trường bên ngoài liền sẽ ngăn cách thành hai thế giới, vô luận trong đó phát sinh cỡ nào va chạm, chỉ cần uy lực của nó không có vượt qua cảnh, liền tuyệt sẽ không tiết lộ ra một tia Giờ phút này, trên diễn võ trường ung hư không bày đạo thân ảnh chìm nổi. Như thất luân chí cao vô thượng mặt trời, uy lăng dưới chín tầng trời, quang mang đi tới chỗ ai cũng cúi đầu, dường như chỉ cần 7 người này liên thủ, cũng đủ để quét ngang chư thiên vạn nẻo Thất giả người nào? Văn Bộ Cựu Tư Quân, Quân Bộ Phù Đồ Quân, Giáo Hóa Ti Đế Nhân Quân, Hình Phạt Ti Đế Phong Quân, Ám Quyết Ti Vô Tiên Quân, Tế Đạo Ti Tử Tuyển Quân, Đăng Khí Ti Thịnh Tiên Quân. Đương kim thiên đỉnh, các bộ thủ tọa, mạnh nhất bảy đại tiên quân chính là bọn họ. Giây lát, từ đông tây hai tòa sâu, hai trời, ra, qua đỉnh, qua thượng giới phất qua toàn bộ vũ trụ. Chúng sinh ai cũng kinh hãi, bởi vì đây là thiên đế ý chí. Trước mắt về sau, cái này hai đạo ý chí lại dùng tốc độ nhanh hơn thu hồi, cuối cùng tại diễn võ trường trên không, bảy đại tiên quân đỉnh đầu ngưng tụ làm hai đạo quang luân, như đại đạo thần dương, không giờ khắc nào không tản mát ra khó nói lên lời đại đạo ba động. Sau một khắc, toàn bộ thiên đình bên trong, vô số tu sĩ đều đối với cái này hai đạo vòng ánh sáng cúi bái, bởi vì lúc này giờ phút này, thiên đế không có hiện thân, cái này hai đạo vòng ánh sáng liền đại biểu thiên đế. Trên thực tế, đây chỉ là thiên đế lấy một sợi thần niệm ngưng kết mà thành nguyên thần ấn ký mà tôi, có thể cho rằng Tiên đế một phần ngàn tỷ hóa thân. Nhưng mà bọn chúng thả ra tiên huy lại dường như tùy thời có thể lấy đem tiên đình luyện hóa, chúng sinh hưng vong đều chỉ ở một ý niệm. Vạn linh chớ lên tiếng, tất cả thiên địa tịch, thiên đế uy áp phía dưới, không người dám có chút khinh nhẫn bất kính cử chỉ. Chỉ có một tên vẻ mặt giàn mua tiên quân đi tới, cầm trong tay một quân pháp chỉ, vào hư không quát lớn, phụ Tiên đế pháp chỉ, đệ nhất quân xếp hạng cuộc chiến hiện tại bắt đầu." Bảy vị tiên quân ngẫu nhiên rút tham hai hai quyết đấu, đế nhân quân vòng thứ nhất luôn không trực tiếp tấn công, còn lại 6 vị bắt đầu rút thăm. Thoại âm rơi xuống, tay phải hắn một bước, trước người liền xuất hiện sáu khối ngọc bài, tất cả đều bị tiên quang bao phủ, không người nào có thể tra rõ trong đó đến cùng. Hiển nhiên, cái này 6 khối trên ngọc bài phân biệt ghi chép một cái ân ký, giúp đến giống nhau ân ký người liền sẽ triển khai quyết đấu, bởi vì tổng cộng chỉ có 7 người, vòng thứ nhất liền tất nhiên có người luôn không, mà cái này tên chủ trì trật tự ra đem trực tiếp chỉ cho giáo hóa ti nhân quân, cũng không ai phát ra dị nghị bởi vì từ lần trước đệ nhất quân xếp hạng cuộc chiến về sau, đế nhân quân Triệu Thiên Đế ban tên hậu thân Cổ Thiên đỉnh đệ nhất quân chi vị đã qua 5 năm, hoạt động lên một giới thắng lợi cuối cùng nhất người, đây là hắn theo lý thường nên được đánh ngộ. Cho nên, còn lại 6 tên tiên quân không có phát biểu bất kỳ dị nghị gì, từng người đưa tay một chỉ, đem một khối ngọc bài thu hút trong tay. Ngọc bài tới tay, trên đó phong ấn tỏa ra, lập tức tản mát ra đặc biệt quầng màng, hai hai tương chiếu ứng, tần trường phong trong tay khối này chỗ xứng đôi một cái khác khối thì là tại phù đồ quân trong tay, mang ý nghĩa vị này danh xưng tiên quân chính là hắn thứ nhất đối thủ. Đây là một cái trên người mặc thanh đồng cổ giáp, thân thể thân ảnh cao lớn, bên ngoài nhìn lại là cái trung niên nam tử, mắt vượng hẹp dài, mày kiếm thẳng vào tóc mai, khuôn mặt ngay ngắn, như là đao tức dịu đục độc đẳng. Tại tân trường phong quan sát đồng thời, đối phương cũng đang quan sát hắn, ánh mắt giống như vạn cổ thương nham, lạnh lùng, kiên nghị, trầm nhất. Lục đại tiên quân đều quan sát lẫn nhau đối thủ, đều là mặt không biểu tình, bất động thanh sắc, tự nhiên là rõ ràng có thể đặt chân một trận chiến này, liền nhất định là tiền quân bên trong vô thượng tồn tại, không, có khả năng có kẻ yếu, vô luận đối thủ là ai, cũng không thể khinh địch. Bất quá vây quanh diện võ trưởng người đông nghìn nghịt người xem, liền sẽ không bình tĩnh như vậy, kết quả rút tham xuất hiện trong nháy mắt liền nghị luận ầm ĩ, tiếng gầm tụ lại, lập tức như núi hô biển gầm đồng dạng, cũng chính là tại thiên đỉnh, nếu không địa phương khác còn tại thật khó lấy tiếp nhận chấn động như vậy. Đối với cái này có thể xưng vạn năm qua nhất cả thế gian đều chú ý đánh một trận, người quan chiến đông đạo chính là không thể tranh né, nhưng phẩm là có một tia biện pháp, đều đem hết khả năng mà đi vào hiện trường, dù cho không cách nào đích thân tới, cũng nghĩ vào biện pháp quan sát từ hiện trường phát ra hình ảnh. Bởi vì nhân số đông đảo, muốn chiếm cứ một cái có thể nhìn thấy toàn trường vị trí tốt rất khó mà tận cùng bên trong mấy tầng, tự nhiên là thuộc về Thiên Đình các bộ tiên quân cùng hắn môn độ. Trong đó tế đạo ti chỗ ở phương vị, một tên phảng phất 15-16 tuổi thiếu nữ nữ tiên nhìn thấy kết quả về sau, lập tức vui vẻ ra mặt, quân thượng tỷ tỷ đối thủ thứ nhất là Thịnh Thiên Quân, đây chính là tốt nhất lá tham á. Xem ra ta đem qua cầu khẩn cuối cùng cảm động thiên đế. Nàng bên cạnh một tên tuổi trẻ xinh đẹp tiên tử cẩn thận mà nhắc nhở, tiểu chủ nhân chớ đắc ý vinh hình, Thịnh Thiên Quân mặc dù được sách phong thời gian ngắn nhất, nhưng làm sao cũng đã bị Huyền Đế thu làm đệ tử, sợ là không như trong tưởng tượng đối phó như vậy. Thiếu nữ tiên tử nghe vậy không để ý, hừ nhẹ Nghe nói hắn tại ngoại giới bị vô tiên quân chấn áp không có một chút tính tình, nếu không phải đế phong quân, thiếu chút nữa đã bị chém dụng, có thể thấy được là cái không nhiều lắm bản lãnh, bị thiên đế thu làm đệ tử thì thế nào. Ta nhưng không tin hắn thời gian ngắn như vậy có thể tu luyện ra cái gì đến, lại nói đến rồi quân thượng tỷ tỷ cảnh giới kia, ai còn không có bị thiên đế chỉ điểm quá. Trong miệng nàng quân thượng tỷ tỷ, chính là 7 đại tiên quân bên trong duy nhất nữ tiên tế đạo ti tử tuyển quân, hắn vòng thứ nhất đối thủ chính là thịnh tiên. Tất cả những thứ này Tần Trường Phong tất cả đều nhìn ở trong mắt, cứ việc trong lòng đã sớm có chỗ chuẩn bị, nhưng khi Thịnh Tiên thật sự lấy đan khí ti thủ tọa thân phận tham dự vào đệ nhất quân tranh đoạt trên lúc, hắn vẫn là nhịn không được có chút giận mình. Huyền Vũ Thiên Đế tại sao coi trọng như vậy Thịnh Tiên? Chẳng chẳng lẽ chỉ là vì cùng ngự cổ Thiên Đế đối chọi gay gắt sao? Cùng lúc đó, quân bộ nhân vật trọng yếu chỗ ở khu vực cũng phát sinh nghị luận tương tự. Vòng thứ nhất quyết đấu vô tiên quân, quân thượng này rút mặc dù không phải tốt cũng thuộc về trung thượng, chí ít tránh đi cùng cựu tư quân. Vô Tiên Quân cũng là lấy chiến công một đường tấn thăng đi lên, có thể làm Vô Vũ Quân cùng Vô Thương Quân cam tâm tình nguyện để cử hắn vì trận chiến này ám quyết ti đại biểu, tuyệt không phải bình thường. Nhưng dù sao thành đạo còn gãy, còn không cách nào cùng Đế Phong Quân cùng Đế Nhân Quân bực này xa xưa trước đã là Vô Thượng Tiên Vương tồn tại đánh đồng, phía trước tại ngoại giới Đế Phong Quân vẹn vẹn lấy một đạo pháp tướng liền cùng đánh cái ngang tay chính là chứng cứ rõ ràng. Người muốn nói như vậy, cũng là quả thực có chút đạo lý. Có cái dám đạo lý, nếu như năm gần đây tuổi liền có thể đạt được kết quả, kia trực tiếp tìm đến 100.000 năm chí tôn con rùa đến liền thành. Người gần chính là Huyền Miểu môn cùng ám quyết tu sĩ, bởi vì thân phận, bọn hắn tương lai hưng suy vinh đục có thể nói tất cả đều thất tại tầng Trường Phong cả người, như tầng Trường Phong lần này có thể vực rỡ hào quang, cuối cùng cấp đoạt đệ nhất quân chi vị lời nói, như vậy bọn hắn những người theo đuổi này tất nhiên cũng sẽ tùy theo nước lên thì thề lên, bởi vậy đang nghe xong quân bộ tu sĩ lời nói sau mới có thể như thế tức giận bất bình. Chỉ bất quá, lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể thấp giọng tại nội bộ không cam lòng mà thôi, dù sao loại trừ bọn hắn bên ngoài, cái khác tuyệt đại đa số thiên đỉnh tu sĩ đều là cho là như vậy. Rất hiển nhiên, khách quan mà nói Vẹn vẹn lấy trong đầu ấn tượng đến so sánh, như là Tần Trường Phong cùng Thịnh Thiên dạng này nhân tài mới nổi, trong mắt thế nhân thuộc về bảy đại tiên quân bên trong quả hờm mềm, điều này cũng không có thể trách bọn họ, dù sao có thể tới cảnh giới này, cái nào không phải chiến tích huy hoàng, uy danh lừng lấy, Mà Tần Trường Phong đối thủ lại có chút không giống bình thường. Bởi vì hắn là quân bộ chấp lệnh, một thân tu vi cùng địa vị tất cả đều là trên chiến trường có được, cho nên dứt bỏ tu vi, chỉ luận chiến lược, nhất là tại chiến đấu kinh nghiệm cùng ý chí bên trên cực kỳ xuất chúng, có thể nói là chiến vô bất thắng nhân vật vô địch. Thư tộc vương chết ở trong tay hắn, đã không thua 10 tôn. Theo cầm trong tay Thiên Đế Pháp chỉ ra Tiên quân lần nữa phất tay vung lên, trung ương diễn võ trường cường hãn vô song pháp trận dâng lên, đồng thời mở ra giới tử tu gì không gian, trong đó hiện hóa ra ba cái thế giới, hiện nhiên tiểu là ba tòa lôi đài, sau đó liền ra hiệu lục đại tiên quân có thể tiến vào, chính thức mở ra quyết đấu. Trên thực tế, tôn này ra tiên quân tại Thiên đỉnh địa vị hết sức là thủ, truyền thuyết Tam đại Thiên Đế sáng lập Thiên đỉnh lúc hắn liền đã tồn tại, mặc dù cho tới nay đều chưa từng hiện ra qua kinh người gì chiến lực, nhưng luận đến tư lực, ở đây bảy đại tiên quân cũng có người có thể cùng hắn so sánh. Cho nên khi tay hắn cầm Thiên Đế Pháp chỉ lúc Đám người liền chỉ coi hắn là thiên đế người phát luôn, tất cả đều theo lời làm việc. Đợi một chút, thiên đế từng nói qua chúng sinh bình đẳng, phàm thuộc thiên đỉnh tu sĩ, đều có tư cách vấn đỉnh tiên quân, tìm kiếm đế cảnh. Theo như vậy một thanh âm đột nhiên vang lên, liền chỉ thấy liên tiếp mấy đạo nhân ảnh từ hư không đi ra, đi tới bảy đại tiên tôn đối mặt, không nhiều không ít, thình hình cũng là bảy người, từng cái khí thế hùng hợp, mơ hồ trong đó dường như có thể cùng tiên đỉnh bảy đại tiên tôn địa vị ngang nhau dáng vẻ. Bốn phương tám hướng người quan chiến đều ngạc nhiên, nhìn không chuyển mắt quan sát mấy người kia, cảm thấy khó có thể tin. Giờ này khắc này, bọn hắn lấy tư thế này hiện thân lúc có ý tứ gì, muốn khiêu chiến Thiên đỉnh. Bảy người này có một cái điểm giống nhau, chính là đều không phải là Thiên đỉnh tạo sách có trong hồ sơ chính thống tiên quân, trong đó có mấy người vì người đã biết, từng tại thế gian lưu lại qua huy hoàng vết tích, nhưng về sau tất cả đều mai danh nhận tích, mọi người cũng cho là bọn họ đã vất lặng, còn giữ lại mấy cái thậm chí hoàn toàn bừa bãi vô danh, rất có thể là ở tại Thiên đỉnh hào liên quan, hoàn toàn bằng vào tự thân cố gắng cùng cơ duyên tu luyện tới dạng này vô thượng cảnh giới. Thiên đỉnh chúng tu không nghĩ tới thiên giới còn có nhiều như vậy ẩn nút bất thế giả càng không có nghĩ tới bọn hắn sẽ ở thời điểm này tới tụ, Hiện thân khiêu Chiến Thiên đỉnh bảy đại mạnh nhất tiên quân. Gia Tiên quân hai tay nắm Thiên Đế pháp chỉ, mặt không biểu tình hỏi, các hạ có ý tứ là, các người cũng nghĩ lên lôi đài đánh một trận. Người tới bên trong người cầm đầu trầm giọng nói, đúng vậy, đế cảnh cơ duyên chính là toàn bộ thiên giới chúng sinh cơ duyên, mà không phải thiên đỉnh. Các người ý đổ đến Lao Phu rõ ràng. Gia Tiên quân cũng không để hắn nói xong, nhưng người nhường qua một bên đồng thời khoát tay nói, nếu như thế, các ngươi bảy cái liền tại bảy đại tiên quân bên trong từng người chọn một khiêu chiến. Thắng liền có thể tiếp nhận hắn tham dự đại nhất quân cuộc chiến, tranh đoạt chứng đế thời cơ, sinh tử bất luận, tốc chiến tốc thắng. Trước 1024. Lao tiên quân tiếng nói vừa ra, trong tay Thiên Đế pháp chỉ quang mang lóe lên, trong diễn võ trường nguyên bản bà cái thế giới liền trong nháy mắt hiện hóa thành bảy cái, mục đích không nói cũng hiểu. Sau một khắc, Thiên đình bảy đại tiên quân bao quát tần trường phong ở bên trong, tất cả đều mặt không thay đổi lựa chọn một cái bước vào trong đó. Lẫn nhau ở giữa ân oán cùng cạnh tranh chức để ở một bên không để cập tới, trước mắt cái này bảy cái người khiêu chiến có thể nói bọn hắn cùng chung nhân. Ngẫm lại xem, nếu là đường đường tiên đình chí cao thượng bảy đại tiên quân Toàn bộ thượng thường, thậm chí toàn bộ vũ trụ nhất đến 3 đến 4 tự đầu, bị bảy cái không có danh tiếng gì khiêu chiến chiến đánh bại, như vậy Thiên đỉnh uy nghi còn đâu? Thậm chí thiên đế đều biết rất mất mặt. Bạch, bạch, bá. Bả. Bảy tên đến từ Thiên đỉnh tán tu tiên vương cảnh người khiêu chiến cũng cùng nhau giáng lâm trong diễn võ trường bảy cái bên trong tiểu thế giới, từng người đối mặt một tôn Thiên đình uy danh hiển hách vô thượng tiên quân. Về phần bọn hắn lẫn nhau ở giữa là như thế nào phân phối, quyết định từ người nào đi khiêu chiến vị nào tiên quân, người ngoài không được biết cũng không trọng yếu. Bởi vì bất kể là đối bọn hắn hay là đối với bảy đại tiên quân mà nói, trên thực tế đều chỉ có phải chăng có thể đạp vào thứ nhất tiên quân chi vị, đạt được thắng lợi cuối cùng nhất khác nhau, trừ cái đó ra cho dù là thứ nhị đều không có chút ý nghĩa nào. Tất cả mọi người vừa ít đều không phải là đệ nhất quân cái này thư danh, mà là sau lưng nó đại biểu đế cảnh thời cơ. Cho nên, trước rút thăm bên trong, không có ai đối với đế nhân quân vòng thứ nhất trực tiếp tấn cấp phát biểu dị nghị. Cuối cùng, người thắng cuối cùng chỉ có thể là mạnh nhất một cái kia, nếu như đế nhân quân mạnh nhất, chế như vậy một chút gặp được cùng sớm một chút không có khác nhau, nếu như không phải, vậy hắn sớm muộn cũng sẽ bị trấn áp bị loại. Đây cũng là 7 cái người khiêu chiến có thể liên thủ, cũng hiện thân hướng Thiên đỉnh thử áp tham dự tranh đoạt nguyên nhân căn bản, bằng không bọn hắn tất không sẽ vứt bỏ vô câu vô thuốc cần thế tu hành mà tham dự vào từng bước sát cơ Thiên đình cuộc chiến bên trong đến. 7 tên người khiêu chiến giáng lâm sau đó đem tự thân khí thế tản ra, lập tức chỉ thấy một sợi lại một kia tiên vương cảnh giới tiên huy nọ rộng, đốt mặt hư không, như muốn đem từng cái tiểu thế giới tất cả đều luyện hóa. Ước vạn đạo nhìn chăm chú ánh mắt nhìn tới đây một màn, cũng không khỏi cảm thán, dám ở lúc này hướng Thiên đỉnh mạnh nhất bảy vị tiên quân khởi sướng khiêu chiến, quả nhiên đều không phải là phổ thông tiên vương, siêu phàm nhập thánh vẹn vẹn liền khí thế mà nói, nghiêm nhiên hoàn toàn chính xác nhưng cùng chi tranh phong dáng vẻ. Tần Trưởng Phong đối diện là một cái hạ phát đồng nhan lão giả, tiên khí phiêu phiêu, nhìn lại rất là tường hòa, trước tiên liền hướng Tần Trưởng Phong hai tay ôm quyền, rất là khách khí cười nói, thọ minh sơn vô lượng sơn người gặp qua vô tiên quân. Oanh. Một tiếng kinh thiên vang vọng đột nhiên từ bên cạnh bên trong tiểu thế giới truyền ra, đem lão giả lời nói đánh gãy, cũng để hắn thần sắc đổi biến, cũng không còn cách nào nói tiếp. Bởi vì tại cái kia trong tiểu thế giới, quân bộ phù đồ quân người khiêu chiến, giờ phút này đã thịt nát tan, tiên thể bị ép vì bẩm đạo tính bị xóa bỏ trở thành mục nát bụi bặm, lại không nửa điểm phục hồi như cũ khả năng. Lúc này mới bao lâu? Ngay cả lời cũng còn chưa nói xong, liền đã nhục thân băng diệt, trên lệch này không khỏi cũng quá lớn. Mặc dù phù đồ quân đại sát sinh quyền uy trấn tàng giới, tương tại không có cuối cùng chiến trường 3 quyền đánh chết hư tộc tiên bộ ba tên tiên vương, bởi vậy nhất chiến thành danh, nhưng vừa mới phát sinh một màn này ý nguyên để cho người khó mà tiếp nhận. Phải biết lúc trước bị vành chết chỉ là hư tộc ba tên vừa mới thành đạo không lâu tiên vương, có thể nói là cảnh giới này bên trong tương đối hơi yếu tồn tại. Mà trước mắt cái này bảy tên tiên vương, đã dám sướng kiêu chiến. Chắc chắn sẽ không là vừa vận tấn thăng cảnh rỡi này, làm sao cũng phải là chìm đắm mấy ngàn năm trở lên lão tiên vương, bọn hắn tán phát khí thế cũng đủ để chứng minh một điểm này. Nhưng đến đi đầu, lại tại vừa đối mặt đã bị đánh nát nhục thân. Tiên quang tứ tán, kia nhục thân bụi bặm bên trong hiện hiện một tòa tiên cung, cũng huyền hóa thành một đạo nguyên thần pháp tướng. Mọi người đều biết, đại sát sinh quyền chính là một môn hoàn toàn nhằm vào nhục thân thần thông thánh pháp, cho nên đối với vị này tiên vương người khiêu chiến nguyên thần không có chịu đến tổn thương, mọi người cũng không cảm giác kỳ quái. Nguyên Thần cùng Tiên cung cũng còn hoàn chỉnh, vị này Tiên Vương người khiêu chiến trên lý luận còn có một đỏ sức lực lượng, chỉ bất quá hắn tự hồ đã bị đả kích, triệt để không có tấm lòng kiêu khí, trong ánh mắt lộ ra chỉ có thật sâu sợ hãi, đây chính là Thiên đỉnh chí cường Tiên quân. Phu đồ quân mặt không biểu tình, cũng không trả lời, chỉ là lạnh lùng nói, "Chính mình nhận thua rồi đi, hoặc là bạn quân quyền thứ hai tiến ngươi tan thành mây khói." "Ta nhận thua." Tên này ngay cả tự thân danh tự đều không thể để phù đồ quân biết đến Tiên Vương giãy một lát, cuối cùng vẫn không thể dám tiếp tục liệu mình đánh một trận, lựa chọn rời khỏi. Nhục thân bị một quyền đánh nát, Để hắn thấy rõ chính lệnh, thực sự lớn đến làm người tuyệt vọng, căn bản không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Tiếng nói vừa ra trong náy mắt, hắn liền bị chuyển tống ra ngoài, sau đó bóng người lóe lên, đúng là trực tiếp đi xa rời đi, lưu cho mọi người một cái vô cùng cô đơn mà bi thương bóng lưng. Rất nhiều người đều ngầm tự cảm khái, cho dù lại tu luyện từ đầu ra nhục thân, tồn này cơ hồ siêu phàm nhập thánh tiên vương cũng không trở về được đỉnh phong, không phải tu vi rơi xuống, mà là đạo tâm bị hủy. Trận chiến này cho hắn đả kích quá lớn, nguyên bản mang theo vô tận tự tin mà đến. Tự phụ cả người lãnh đời tu hành tu vi lực lượng không kém gì Thiên đỉnh bất luận cái gì tiên quân, chỉ bất quá không muốn bị Thiên đỉnh quy cụ ức thúc mới tuyên bố không hiện mà thôi. Chưa từng nghĩ đến kết quả là nhưng là kết quả như vậy. Vẹn vẹn đi ra một quyển, nói một câu phù đồ quân trong mắt hắn, đã như cửu thiên sắt thần giống như đáng sợ. Đám người đem ánh mắt dần dần thu hồi, một cái khác trong tiểu thế giới, Dao hóa Ti đế nhân quân sắc mặt bình thản, như gió xuân hiu hiu giống như đối diện trước người khiêu chiến cười nói, "Đạo hưu, các ngươi tu hành không dễ, hẳn là cỡ nào chân quý mới là, các không thể bởi vì si niệm mà sai lầm A Thiên đỉnh tiên quân, người nào không lạ rét ra đến uy danh?" chúng ta có thể có địa vị hôm nay, nhưng không vẹn vẹn tu vi cảnh giới đơn giản như vậy." Hắn đối mặt tiên kia dung mạo thanh lệ nữ tiên vương nghe vậy trong đôi mắt vẻ giảo hoạt lóe lên, cười nói: "Đế nhân quân ở trên, thiếp thân phụng tiên hữu lễ, sớm nghe nói về đế nhân quân rộng lượng nhân đức, xưa nay lời giáo hóa chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, như thế thánh đức, chắc hẳn coi như thiếp thân có chỗ mạo phạm, cũng sẽ không thống hạ sát thủ, không phải sao?" Đế nhân quân cười nói, như thế nói đến, đạo hữu vẫn là không nguyện ý nghe khuyên. Không phải không muốn, mà là không thể, đế cảnh thời cơ trước mắt, như thế nào xem thường từ bỏ. Nữ tiên vương khí kiên định Nàng giờ phút này may mắn là mình lựa chọn đối thủ là tại Thiên đỉnh riêng có tha thứ tên Đế nhân quân, mà không phải phụ đồ quân cái kia sát thần, cho nên coi như thua, cũng đại khái dẫn đầu có thể toàn thân trở ra. Dễ nói, vô luận thắng bại bản quân chỉ xuất một chỉ, có thể rất quan dung. Đế nhân quân cười nâng lên tay trái, vươn hướng phía trước, tùy ý một chỉ. Thiên địa chấn động tích liệt, một mảnh hư không bị cực hạn áp xúc, dường như một chiếc gương, lại dường như một mảnh bức tranh, tại nữ tiên vương sau lưng đột nhiên triển khai, đem hắn thân ảnh phản chiếu trong đó. Quỷ dị là nàng rõ ràng quay lưng bức tranh, nhưng như mặt gương trên bức họa chỗ hiện hiện, lại không phải bóng lưng mà là nàng chính đối đế nhân quân dáng vẻ. Phúng Tiên quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả chỉ thấy kia trong mặt gương bóng người cũng quay đầu nhìn một cái, phương hướng góc độ giống nhau như lúc, cùng bình thường tính tượng hoàn toàn khác biệt, dường như hình ảnh kia bên trong chính là nàng chính mình, mà cũng không phải là một cái đơn giản cái bóng. Vị này nữ tiên vương nhất thời rung động, trong tròng mắt lại lộ ra sợ hãi, cũng phi tốc lui lại, nghĩ muốn rời xa trước mặt thần bí khó lường tiên quân, nhưng sau một khắc lại đột nhiên dừng lại, bởi vì theo lưu lại, khoảng cách sau lưng bức tranh càng gần, nàng liền cảm giác người trong bức họa ảnh càng ngày càng chân thực, phản muốn cùng tự thân hợp làm một thể một loại vô thanh vô tức to lớn ánh nạn khí tức bợ vậy bao phủ mà đến, không để cho nàng dám lại lui lại nửa bước, cũng không dám hướng về phía trước, cho nên liền chỉ có thể từ hai bên thoát ly bức tranh phạm vi. Nhưng mà đã quá chế, bước kia hư không bức tranh đột nhiên di động, phi tóc hướng về phía trước, một cái trước mắt, liền đã khắc ở trên lưng của nàng, đưa nàng cùng người trong bức họa ảnh trong hợp. Nàng cảm giác được nguy cơ, ngoài thân lập tức tiên hỏa hừng hực, ngập trời mà lên, nửa bầu trời khuyết chớp mắt xích hồng, bị bị bỏng thành biển lửa, muốn đem bức tranh tính cả hư không cùng nhau tiêu hủy, lại tất cả đều vô dụng, cả người tính, cả phượng hoàng tiên hỏa cùng nhau bị bức tranh thu nhập trong đó, trở thành họa trùng phong cảnh bên ngoài diễn võ trường yên tĩnh tĩnh mịch, trong bức tranh người nữ kia tiên vương còn tại chống lại, nhưng vô luận nàng thi triển loại thần thông nào, đều dường như chỉ là tại biến động chân dung, tự thân lâm vào lòng chim, không cách nào giải thoát. Sau đó, kia to lớn hư không bức tranh thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn lớn chừng bàn tay, mà đế nhân quân mi tâm tỏa ánh sáng, một bộ tiên kinh phiêu nhiên mà ra, từ chính giữa nơi nào đó mở ra sau khi, tiên quang sáng chói chói mắt. Chính lúc mọi người hiếu kỳ kia không cách nào thấy do nội dung lúc, phong ấn nữ tiên vương bức tranh đột nhiên bay vào trong đó, trở thành tiên kinh một chương sách. Người đời ánh mắt càng thêm chấn động, rất nhiều người đều biết Đạo đế nhân tiên quân tiên cung là một bộ thánh linh tiên đình, nhưng lại không biết khả năng đem tiên vương đều phong ấn, trở thành nó một bộ phận. Không có phòng đoán, tồn này nữ tiên vương chẳng những sinh tử tất cả đế nhân quân một ý niệm, lực lượng chỉ sợ cũng đã bị đế nhân quân nắm giữ, tùy thời có thể lấy thúc đẩy. Hư không đạo chung cực áo nghĩa có thể giảm xuống hư không vĩ độ, phong ấn cường địch cũng không phải là bí mật gì, chính Tần Trường Phong cũng có thể làm đến, nhưng có thể đem phong ấn tại trong đó cường giả dịch, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Liên tục hai tên người khiêu chiến ám kết thúc, còn dư lại năm người có thể nào không có xúc động? Đây chính là Thiên đỉnh vô thượng tiên quân. 5 người giờ phút này mới tính chân chính thấy được Thiên đỉnh chí cường tiên quân như thế, biết rồi tại sao Thiên đỉnh tiên quân không dưới trăm người, mà bọn hắn có thể bước lên đỉnh cao, nhìn xuống những người khác. Sau đó có ba người nhận rõ hiện thực, chủ động nhận thua rút đi, bọn hắn tại tu vi cảnh giới bên trên khoảng cách 7 đại tiên quân có lẽ cũng không xa, cũng là bọn hắn có can đảm khởi xướng khiêu chiến ỉ bảo, nhưng ở về mặt chiến lực chênh lệnh cũng quá lớn. Đạo lý cũng rất đơn giản, đàm binh trên giấy tướng quân có thể nào cùng kinh nghiệm sa trường sắt thần chiến phong phản thế tiềm tu để bọn hắn tránh đi thiên đình gấp thúc, tránh đi bên trên không có cuối cùng chiến trường cùng hư tộc tàn khốc chiến đấu, nhưng cũng để bọn hắn đã mất đi ma luyện bản thân cơ hội, trên giấy tu vi tại thiên đỉnh vô thượng tiên quân trước mặt quả là bờ cười. Chỉ có hai người vẫn như cũ không cam lòng từ bỏ, hơn nữa hai người vừa lúc một cái tại Thịnh Thiên đối mặt, một cái tại Tần Trưởng Phong đối mặt. Tần Trưởng Phong nhìn về hướng lao giả đối diện, nhăn mày ác cười, lao già hỏa, ngươi dạng này để cho ta thật mất mặt, là ở muốn chết ta. Không chỉ là hắn, trên thực tế toàn bộ ám quyết ti tu sĩ sắc mặt rất khó coi. Rõ ràng Cuối cùng hai cái không chịu rời đi, người khiêu chiến là đem hắn sao Vô Tiên Quân trở thành giống như Thịnh Tiên Quân quả hừ mệm. Hạo Kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, Thiên Ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1025. Muốn chết chưa nói tới, nếu là phù đầu quân ở trước mặt, Lao phu tử không dám làm cản, nhưng như thế Vô Tiên Quân lời nói, Lao phu vẫn là không cam, cứ thế từ bỏ duy nhất đại siêu thoát thời cơ. Tự xưng vô lượng sơn người Lao tiên Vương nói, tiếng nói vừa ra hư không vang vẻ, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vi diệu biểu độ. Tựa hồ cũng cảm thấy đã biết lời nói có chút quá mức, hắn ngay sau đó có giải thích nói, Vô Tiên Quân không nên hiểu lầm, lão phu ý là phù đồ quân sát phạt bá liệt thế gian nghe tiếng, một khi cùng với là Địch, ít có địch nhân có thể toàn thân trở ra. Hắn không giải thích có tốt, vừa giải thả càng làm ám quyết Ti Tu sĩ tức giận giận không thôi, hợp lấy hắn tại phù đồ quân trước mặt không có toàn thân trở ra năm chắc, tại Vô Tiên quân trước mặt liền có. Khó trách ngươi chọn lánh đời tu hành, bằng không thì lão huynh ngươi có thể sống đến bây giờ thật là một cái kỳ tích. Tần trường Phong sâu kín nhìn Vô Lượng Sơn người liếc mắt, lão hỏa này nếu như không phải đang dạ ngu giả non cố ý khích giận hắn, chính là thật sự tình thương là âm. Cái này, lão phu từ trước đến nay không biết nói chuyện, nếu có cái gì trố đất tội, còn xin vô tiên quân không được trách móc. Vô Lượng Sơn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng thành khẩn chắp tay nói xin lỗi, hướng phía tẩn trưởng Phong thật sâu túi đầu. Một bái này, vô luận động tác vẫn là tư thái nhìn lên tới đều vô cùng chăm chú, không chút nào giống như qua loa dáng vẻ. Đám người thấy vậy cũng chỉ coi hắn là thật không biết mình phạm sai lầm gì, cho dù là ám quyết Ti tu sĩ, xem người ta tư thái thả thấp như vậy, cũng không tốt lại trách cứ cái gì. Nhưng vào lúc này, kinh biến phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản hai tay cô quyền Quan phía tần trưởng phong hơi hơi túi đầu không lưng vô lượng sơn người đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt hàng quang lộ ra, khỏe miệng lộ ra một vệt quỷ bí ý cười, tiếp lấy trên người của hắn khí chất cùng y nghi đều lại biến, vốn lượt eo đầu gối thẳng lên, một cái như y ở giữa lại cho người ta một loại đứng ngạo nghệ cự thiên, nhìn xuống thương sinh cảm giác. Kinh người hơn chính là hắn trong hai trong mắt, bốc hơi lên sáng chói tiên vụ, từ trí cao vô thượng đại đạo áo nghĩa hiển hóa, sinh ra vô biên dị tượng, có hỗn độn khai, có nhật mặt trắng còn có tinh thần sinh diệt, sống lớn cuộn Một đôi trong mắt, để cho người dường như thấy được khai thiên tích địa đến nay vạn vật sinh ra, chúng sinh luân hồi cảnh tượng. Hết thể đều phát sinh ở trong một trước mắt thoáng qua liền mất cuối cùng khi tất cả dị tượng đều biến mất hoặc là nói vun vào hai là nhất thời vậy đối trong con ngươi chỉ còn lại màu vàng hư vô vô cùng vô thận vô lượng vô biên như thật như ảo, dường như vũ trụ đại đạo khởi điểm lại dường như hết thể nơi quý tụ mà nguyên bản nhìn lại ra yếu lưng còn vô lượng sân người lúc này đâu còn có nửa điểm dán mua thái độ cả ngươi từ trên xuống dưới từ trong tới ngoài đều uy nghiêm hào đáng lực lượng lượngả trướng sừng sưng thầnịnhàn ngập ra một cố trí cao vô thượng ý cảnh khiến người ta cảm thấy nhìn chăm chú há lúc như cùng ở tại ngưỡng vọng thiên đạo hóa thân phải biết Cái này Tiên đạo cũng không phải huyễn tưởng thế giới hoặc một ít bí cảnh nhỏ tiên đạo, mà là đại vũ trụ thượng thương tiên đạo, cho nên kỳ huy nghiêm hùng hực, tựa như kỳ danh. Vô lượng. Cái này sao mà giò người? Ngay cả thiên đế cũng không dám nói có thể hóa thân thành thượng thương thiên đạo, mà một cái tiên vương lại có thể đạt tới cái này loại cảnh giới. Tại những khắc trong tiểu thế giới xem cuộc chiến mấy tên khác vô thượng tiên quân cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, trong nháy mắt đã đạt thành một loại trung nhận thức. Người này rất có thể chính là đến đây khiêu chiến bảy đại tiên vương bên trong mạnh nhất một tồn, khó trách dám ở cuối cùng cũng không chủ động rút đi. Hoàn thành tự thân lộ sắc kinh người về sau, Vô Lượng Sơn người cũng không tiếp tục xuất thủ, chỉ là đứng tại hư không, lấy loại kia nụ cười quỷ dị nhìn xem Tần Trường Phong, lặng lặng chờ đợi cái gì. Tại hắn nhìn chăm chú, Tần Trường Phong trong cơ thể đột nhiên chuyển ra một tiếng làm cho hết thảy ám quyết ti cùng Huyền Miểu môn tu sĩ đều đột nhiên run lên trầm đục, bởi vì cái này âm thanh cực kỳ giống lục thân vợ nát âm thanh. Sau một khắc, hắn ra thịt mặt ngoài quả thật hiện ra lít nha lít nhít vết, có ánh sáng long lanh máu tươi từ bên trong bắn ra, đem trời cao sau đó, như thế yếu dã, như vậy chói mắt kinh tâm. Tần Phong ánh mắt hiện lên một vẻ mang theo kinh ngạc biến hóa. Nhưng dường như cái gì đều đã không kịp làm, vết nước càng ngày càng lớn, trước mắt liền trải rộng toàn thân, cũng mơ hồ tạo thành một mai giữ kín như bưng cổ quái ân ký, nhẹ nhàng chấn động phía dưới, cả người liền theo những cái kia vết nước sụp đổ rồi, hóa thành nước vạn con bụi, tiếp theo không ngừng tiêu tán, cho đến cuối cùng tan thành mấy khói, cái gì cũng không còn lại. Cho dù bản chất của hắn là phù văn đạo thể, thân thể cơ bắp xương cốt huyết dịch tất cả đều là từ phụ lục tạo thành, trên lý luận cho dù vỡ nát cũng có thể lần nữa dung hợp, nhưng ở giờ phút này cũng hoàn toàn mất đi loại năng lượng này. Trên trời dưới đất, thậm chí toàn bộ thượng thượng tiên giới đều tĩnh không tiếng động. Cơ hồ không có ai biết chuyện gì xảy ra. Thân là Thiên đình bảy đại một trong những cự đầu vô tiên quân cứ như vậy vẫn lạc, thậm chí không có hoàn thủ, thậm chí không biết đối phương dùng là cái gì thần thông lực lượng. Đạo thiên túi đầu, ngươi cũng dám tiếp nhận, vô tiên quân ngươi như còn sống, phải chăng có thể nói cho ta ngươi đây có phải hay không là đang tìm cái chết?" Vô Lượng Sơn người lạnh nhạt khẽ nói, nhìn xem thần trưởng Phong Thân giết hết điệu, trong thần thái có chút ít vẻ ngạo nghễ. Hắn dùng một cách này hướng Thiên đỉnh Nức Vạn tu sĩ chứng minh, ẩn sĩ tu hành người tu tiên bên trong cũng có đấu chiến trí cường nhân vật, uy danh hiển hách vô tiên quân lại như thế nào? con không phải bị hắn một chiêu chém xuống, chỉ bằng vào một cái cái chỉ tích, hắn liền đủ để cùng đế nhân quân cùng phù đồ quân đám người xải vai. Phải biết, đối thủ của hắn Vô Tiên quân so với những cái kia khiêu chiến Tiên Vương, làm sao đều chỉ mạnh không yếu. Đạo Tiên túi đầu. Đây là thiên mệnh nói. Hắn lấy một loại nào đó thần thông bí thuật thu hoạch một sợi thiên đạo ý chí, cũng tạm thời đem chính mình hóa thân thành thiên đạo, cho nên khi hắn hướng về Vô Tiên quân công số lúc, trên thực tế chính là thượng thương thiên đạo túi đầu, chúng sinh người nào có thể tiếp nhận. Ai dám tiếp nhận, chính là đối với thiên đạo bất kính, cắn trả giáng lâm chỉ cần khoảnh khắc liền có thể khiến hắn trên thế gian biến mất, không còn sót lại chút gì. Huyền Miểu Môn trong đám người, Tiên Vương lão tổ trầm giọng nói ra trận tướng, này mới khiến vẫn đắm chìm trong, trong kinh ngạc đám người rõ ràng Vô Lượng Sơn người như thế nào xuất thủ, Vô Tiên quân lại là như thế nào rơi xuống. Đệ tử tiên đạo chừng trị cùng tán trả. có thể sáng chế loại thần thông này người, đủ để kinh diễm và cổ, khó trách dám tham dự đệ nhất quân thuộc về vô thượng của chiến. Ám Quế Ty trong đám người ngọc nô tiên tử cũng tự lẩm bẩm, Vô Lượng Sơn người thức này, đạo tiên túi đầu không chỉ có kỳ quỷ khó phòng, uy lực cũng là làm cho người dùng mình. Nó không có bất kỳ cái gì thực chất sát phạt bày ra, mà là mượn nhờ thượng thương tiên đạo không thể xúc phạm uy nghiêm, để trước mặt địch nhân mạo phạm tiên đạo, từ đó bị hạ xuống vô thanh vô tức thiên phạt càn trả. Muốn cho bọn hắn bình luận, tự nhiên là âm hiểm vô cùng, ai có thể nghĩ tới hắn một cái vô thượng cảnh giới tiên vương lại sẽ trước mặt mọi người lấy loại này tuyệt đối không gọi được hào quang phương thức tính toán đối thủ. Cho dù ai cũng vô pháp phát giác hắn nhìn như nói xin lỗi cúi đầu bên trong, sẽ chất chứa khủng bố như thế sắc cơ, hơn nữa mượn nhờ thiên đạo chi lực hạ xuống thiên mệnh phạt, chế cơ hội tất cả đại đạo cùng thể, một khi bắt đầu, liền không cách nào lại phản kháng. Nhưng làm cho người cảm thấy kỳ quái là Ngọc Nô tiên tử cứ việc ngự khí mang theo đối với Vô Lượng Sơn người sợ hai thành phục, nhưng cũng không có mảy may đối với Vô Tiên quân rơi xuống sợ hãi. Phải biết dựa theo Thiên Đình quy củ, quân thượng vẫn lạc, nàng cái này theo thị tiên tử là nhất định phải tồn táng. Tiên tử ngươi không lo lắng tương lai của mình sao? Huyền Miểu môn tiên vương lão tổ đi tới ám quyết ti tu sĩ bên trong trầm giọng hỏi. Tiên tử cười nói, lão tổ thì tại sao không lo lắng? Tiên vương lão tổ không có chút nào khinh thường, chăm chú trả lời, lão phu nhận biết Vô Tiên quân, duy nhất vẫn lạc phương thức chính là đổ vào cựu thiên cuối, mà không phải buồn hỗn cười có thể bị người bài chết. Ngọc Nô tiên tử nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cười nói, "Nói như vậy, lao tổ, sớm tại trận chiến này trước khi bắt đầu, dưới 9 tầng trời liền đã rung không được vô tiên hai chữ." Thiên Vương lão tổ nhất thời giật mình, lời này là có ý gì? Dưới 9 tầng trời đã rung không được, nói bóng gió là cái kia vị quân thượng đã bước vào đế cảnh. Nhưng đây tuyệt không khả năng, bất kỳ cái gì một cái đế cảnh sinh ra đều tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ thế gian, vô luận cách xa nhau bao xa, thiên vương cấp tu sĩ đều có thể cảm ứng được, nhưng nếu không là như thế này, nạng kia câu nói này lại nên như thế nào lý giải? Cứ việc trong lòng kinh nghi, nhưng cũng không cách nào lập tức đạt được đáp án. Ngọc nô tiên tử vốn là bọn họ bên trong văn bối, nhưng thân phận hôm nay đã quyết những khác biệt, ám quyết ti thủ tọa theo thị nữ làm đủ để cùng hắn cái này nhận qua đạo tổn thương tiên vương sói bay, huống chi đơn thuần thực lực, đã rèn luyện ra phủ lục nơi thân nàng cũng có được tiên vương cảnh chiến lực, cho nên nếu như tiên tử không muốn nói, hắn liền không cách nào hỏi nhiều. Phốc phốc. Hai đạo máu tươi phun tung tóe âm thanh gần như đồng thời vang lên, tất cả đều đến từ trong diễn võ trưởng hai tên tiên quân, một cái là thịnh thiên trước mặt người khiêu chiến, một cái khác thì rõ ràng là vô lượng sơn người. Hơn nữa 10 phần trùng hợp là hai người vậy mà đều là bị một ngụm đạo kiếm xối thùng một kiếm bên dưới gặp vết thương lớn, bị ép vào bờ vực súng còn. Thình thiên nơi đó, là một ngụm tối nghĩa tiên kiếm, không ngừng phát ra thần diệu tiên âm, kia là đến từ đại đạo chất vẫn. Ngọc Nô tiên tử nhất thời giật mình, từng từng tiến vào thái sơ gi tích nàng trước tiên liền nhận ra thịnh thiên thế mà đem kia nguyên bản hư vô mở mị tiên hỏi cụ tượng hóa, ngưng tụ làm thực chất tiên kiếm, uy lực của nó như thế nào, nhìn hắn trước mặt bị một kiếm chém xuống tiên vương người khiêu chiến liền biết rồi. Bất quá lúc này, Ngọc Nô cũng chỉ là hơi hơi chú ý mắt, chú ý rất nhanh liền bị vô lượng sơn người bên kia hấp dẫn đi. Vị này vừa mới còn bởi vì bài chết vô tiên quân mà hăng hái vô thượng tiên vương, giờ phút này đã lăn đến tàn trong rõ giống như lung lay mẩn liệt, đâm vào tâm khẩu chiếc kia đạo kiếm để hắn thấy được cái gì là chân chính quỷ bí khó lường, chẳng những điên cuồng đoạn tuyệt lấy hắn sinh cơ, càng làm hắn hơn cả người tiên đạo vô thượng tu vi không được mảy may chống cự tác dụng. Đạo hữu, lần này đây là muốn đa tạ ngươi, bằng không thì bản quân cũng không thể nhanh như vậy lĩnh ngộ thượng thương thiên hình ý. Phu Quang nói, tần thân một lần nữa trong hư không tụ, về liên tục nhân sinh đại, đại sơn nhân Tiếng nói vừa ra lúc Trước kia thần quỷ khó lường đạo kiếm từ hắn tiên thể bên trên đông thấu mà qua, hoàn toàn hiện ra tại hư không lúc, mọi người nhìn thấy trên thân kiếm kia thỉnh lình hiện lộ ra một mai phụ lục. Ngọc nô tiên tử trong đôi mắt đẹp đột nhiên tinh quang bạ phun, viên này phù lục tự ý vi hình. Thiên địa nhân tam thai hợp nhất hóa thành thiên hình, quân thượng ở đây chiến mở ra phía trước chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, hôm nay lại tại trên chiến trường lâm trận đột phá. Giờ khắc này, tiên tử cảm giác mình khoảng cách nương theo quân thượng phi thăng tự thiên, đã gần như thế. Chương 1026. Vô lượng sơn người cuối cùng vận mệnh tại tần trường phong đạo thể một lần nữa hiển hóa một khắc này liền không có lo lắng. Đạo tiên túi đầu mặc dù không phải hắn tất cả ác chủ bài, nhưng lại đại biểu hắn thần thông đạo pháp là chủ, chính là mượn thượng Thương Thiên Đạo uy nghiêm đến trấn áp lại địch. Cho nên, làm Tần Trường Phong lạnh sinh sinh thừa nhận lấy hắn một cái đạo thiên túi đầu về sau, vẫn còn có thể khởi tử hoàn sinh, trọng ngưng đạo thể lúc, liền mang ý nghĩa hắn cũng không còn cách nào đối với Tần Trường Phong cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Giây lát về sau, tại hắn không cam lòng trong ánh mắt, vĩnh hằng đạo phù đem hắn sinh sinh phân giải, không chỉ có thân tử tiêu, thậm chí ngay cả tự thân bộ phận tu vi cùng đạo bí mật đều tại hóa thành phù lục về sau bị Tần Trường Phong hấp thu đồng hóa. Mọi người chấn động sau khi Càng là không hiểu Tần Trường Phong là như thế nào rõ ràng bị Thượng Thương Thiên Đạo cắn trả trảm diệt về sau, lại lần nữa xuống tới. Toàn bộ Thiên đỉnh, ngoại trừ thần bí khó lường hai đại Thiên Đế bên ngoài, cũng chỉ có Ngọc Nô các loại truyền tu vĩnh hàng phù đạo người có thể đoán được một chút nguyên nhân. Kỳ thật nói toạc ra cũng không phải là bao nhiêu bí mật, tại trong đại vũ trụ, Tần Trường Phong lục thân cùng thần niệm hoàn toàn chính xác đều là bị Thiên Đạo ma diệt, nhưng hắn nguyên thần lại giấu ở Vĩnh hàng Phù Vũ bên trong, hơn nữa Phù Vũ từ một thể, Thượng Thương Thiên Đạo ý chí căn bản là không có cách chạm đến, bởi vậy làm Tần Phong tại ngoại giới đạo thể bị trảm diệt về sau, trận này Thiên Đạo cắn trả chi tiết cũng liền im bặt mà dừng không cách nào lại tiến một bước uy hiệp. Được Nguyên Thần. Ngoài ra, lấy Vĩnh Hằng phù thể thủ, chỉ cần Nguyên Thần chưa diện, liền tùy thời có thể lấy từ phù vũ bên trong ngưng tụ phù lục đốc lại. Kể từ đó, Vô Lượng Sơn người có thể nói là lựa chọn nhất không hẳn là đối mặt đối thủ. Đổi lại là những người khác, dù là đế nhân tiên quân, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy tại thần quỷ khó lường đạo thiên túi đầu phía dưới toàn thân trở ra, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn nhất không thiên đạo chứng trưởng trị Tần Trường Phong. Từ phương diện nào đó đến xem, cái này cũng nói rõ Tần Trường Phong sáng lập Vĩnh Hằng đạo ban đầu kỳ vọng. Vô Cao Vũ Độ không nhận hết thể trưởng không đại tự tại, đã sơ bộ thực hiện. Cùng lúc đó, Thịnh Thiên đối thủ từ lâu bị tiên hỏi ra kiếm chém đứt rơi, hắn đến chết đều không thể lý giải, tại sao thanh kiếm tiên này vì lực đáng sợ như thế. Hắn tự nhiên không biết, cây kiếm này đại biểu thế nhưng là thượng cổ tiên đế thánh pháp. Cùng lúc đó, Vô Lượng Sơn người vẫn lạc, cũng tỏ rõ lấy bảy đại tiên vương hướng tiên đỉnh cự phách phát khởi khiêu chiến, triệt để cuối cùng đều là thất bại. Đối với cái này kết quả, mọi người trong lòng sớm đã có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới những người khiêu chiến này sẽ bị bại thảm như vậy, chỉ từ khí thế đi lên mà cảnh giới của bọn hắn cùng bảy đại tiên tôn cũng không có chênh lệch quá nhiều, thất bại thảm hại duy nhất nguyên nhân cũng chỉ có thể là thần thông không địch lại. Nói ngắn gọn, chỉ có trường sinh thuật, không có hộ đạo pháp. Cái này hướng những cái kia chỉ cầu trường sinh, không thích trinh phạt các tu sĩ tiết lộ một cái sự thực máu me, không có sát phạt chi lực bảo vệ trường sinh, liền chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Kỳ thật kết quả, cầm trong tay thiên đế pháp chỉ lão tiên vương sớm đã nhìn thấu, tại hắn nói ra sinh tử bất luận, tốc chiến tốc thắng câu nói này lúc, liền người khiêu chiến Thân là gần với thiên đế hóa sống, Hắn tự nhiên so với ai khác đều hiểu Thiên đỉnh vô thượng tiên quân chiến lực, cũng so với ai khác đều rõ ràng Thiên đỉnh bên ngoài những cái kia lãnh đời người tu hành có thể vì. Mà bảy đại tiên quân cũng không có làm hắn thất vọng, chẳng những thắng, hơn nữa thắng được không chút huyền niệm, đem Thiên đỉnh cường đại cùng uy nghiêm hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Sau trận chiến này, chẳng những Thiên đỉnh không có người còn dám hoài nghi bảy đại vô thượng tiên quân thực lực, chính là nhân giới cùng địa giới đều sẽ không còn có. Trên thực tế, lần này đã có người ở giữa tiên triều cùng địa giới địa phủ tiên vương xem như giả đến đây xem lễ, giờ phút này chút tiên vương nhóm đều thần sắc trọng. Bọn hắn chuyến này tự nhiên cũng mang theo không ít môn nhân đệ tử cùng người hầu, chủ yếu là khoáng đặt tầm mắt, có thể chứng kiến bực này vô thượng tiên quân cuộc chiến, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là di tốc chân quý cơ duyên, dù là có thể từ đó đạt được chấp mắt đốn ngộ, cũng có thể được ít lợi vô cùng. Những này khiêu chiến người cũng quá không biết tự lượng sức mình đi, bảy người không có một cái nào có thể thắng, dựa vào cái gì dám hiện tân A. Cùng tiên quân nhóm bất đồng là, những này hậu bối đệ tử nhóm càng cảm khái là những người khiêu chiến bị bại không chút Ngay vậy, nhân gian tiên triều một vị nào đó tiếp cận vô thượng cảnh giới tiên quân lắc đầu nói, cũng không phải là đến đây khiêu chiến bảy đại tiên vương không mạnh, mà là bọn hắn đối thủ quá mức đáng sợ. Như là vô lượng sơn người đạo thiên túi đầu, cũng là kinh diễm tam giới, đủ để trong nháy mắt chém xuống vô thượng tiên quân kinh khủng tiên pháp, nhưng mà vẫn là bị vô tiên quân phá giải, cái này đã không phải chiến tội, mà là mệnh số như thế, lực không thể bằng. Từ xưa đến nay, tam giới mặc dù trên danh nghĩa địa vị ngang nhau, nhưng trong lúc vô hình, thiên đình một mực là thực lực mạnh nhất một cái, nếu không cũng vô pháp chiếm cứ đại đạo bên trong cao nhất thiên giới muốn bản bọn hắn cho rằng kinh lịch đế tôn bế quan vạn năm thời gian, tam giới so sánh thực lực sẽ có biến hóa, có thể thấy được trận chiến này về sau, người, lượng giới tu sĩ lòng tin đều lớn suy giảm. Thiên đỉnh cái này bảy đại tiên quân, quả là một cái so một cái thăm bất khả chắc. Tán tu bên trong xuất hiện kỳ dành tiên vương kiêu chiến, có thể xem là một lần đối với thiên đỉnh trật tự chống lại, mà kết quả hiển nhiên vô cùng u ám, thiên đỉnh chính là thiên đỉnh, nằm trong tay thiên giới lại thế, há lại dễ dàng như vậy phản kháng. Đối với bảy đại tiên quân mà nói, vừa mới phát sinh hết thảy đều dường như chỉ là một cái không có ý nghĩa nhạt đệm. Tuất tiếp xuống tiếp tục, tuy nói thần thông không có mắt, nhưng các vị dù sao cũng là đồng bảo, cho nên lão phu hy vọng các ngươi có thể điểm đến là rừng. Chủ trì trật tự lão tiên vương âm thanh vừa đúng vang lên, hơn nữa ngựa khí cùng lúc trước rõ ràng bất động, để bảy đại tiên quân điểm đến là rừng, dù sao cùng thuộc thiên đình, có nhục cùng lục, có vinh cùng đinh, cũng không muốn đả thương hòa khí, lại càng không muốn đấu đến lưỡng bại câu thương cho tới lên nguyên khí. Bảy đại tiên quân đều là trầm mặc không nói, nếu như chỉ là vì đơn thuần đệ nhất quân chi vị, điểm vị mới thôi cũng không sao, chỉ là sau lưng còn có chứng đế thời cơ, ai có thể dễ dàng tha? Lão Tiên Vương nhìn tới đây biết rõ nhiều lời vô ích, liền cầm trong tay Thiên Đế Pháp Chỉ phất tay đánh ra một đạo tiên quang, đem đế nhân tiên quân tạm thời chuyển tống ra tới đồng thời, cũng đem còn lại 6 cái tiểu thế giới 22 dung hợp, lệnh đệ một vòng đối thủ tại ba cái bên trong chiến trường từng người quyết đấu. Phu Đồ quân đứng ở hư không, chắp tay sau lưng, lẫm nhiên nói, người ta đều không là tính toán chi li người, một chiêu phân thắng thua như thế nào? Tần Trương Phong trừng mắt nhìn, rất muốn trả lời ai nói ta không phải tính toán chi li người. Hắn nhưng là ai trừng mắt liếc hắn một cái đều muốn trả lại chủ. Bất quá lúc này, vì không để cho mình tại dưới muôn người chú ý thua khí độ, hắn vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió gật đầu cười nói, "Có thể, liền một chiêu." Vừa dứt lời, trong hư không một cỗ bàng bạc sát ý bỗng nhiên ngập trời mà lên, từ đây toàn bộ tiểu thế giới, bị nói thân ở trong đó tần trường phong, chính là bên ngoài diễn võ trường người quân chiến, đều chỉ cảm giác tự thân dường như lâm vào núi thây biển máu bên trong. Phù đồ quân chính là quân bộ thủ tọa, quanh năm ở chiến trường chấm giết, tại không trung chiến trên sân dạo chơi một thời gian so thiên đình bất luận cái gì tiên quân đều lâu, bởi vậy hắn đạo này sát khí, trải qua mấy ngàn năm lắng động, vừa thả ra, liền để hắn hóa thần vị vạn cổ đến nay lấy sắt chứng đạo tứ nhất sát tiên. Tần trường phong thần tinh nghiêm túc, phù đồ quân không phải hắn ngày xưa gặp phải bất kỳ một cái nào đối thủ có thể đánh động, cho dù là đế phong quân tại sát phạt quả quyết cùng ngoan lệ bên trên cũng khó so sánh cùng nhau, thú chi lúc trước hắn đối mặt chỉ là đế phong quân pháp tướng, mà bây giờ đứng ở trước mặt hắn là phù đồ quân thứ thiệt bản thể. Lấy thiên địa nhân 3 phù hợp một trô hóa thiên hình phù kiếm trôi nổi tại trước người, đang nằm hư không, mũi kiếm chỉ hướng phù đồ quân, chuẩn bị nên đón hắn nhất định bá liệt tuyệt luôn một kích. Nhưng ngay tại tất cả mọi người cho rằng phù đầu quân sẽ lấy tự thân kinh khủng sát ý tế gia diệt tuyệt chiêu lúc, hắn lại đột nhiên hai tay cũng chưởng chắp tay trước ngực, nguyên bản không giận chi uy thần sắc cũng ở trong chốc lát trở nên tường hòa mà an bình, ánh mắt nhu hòa, thậm chí lộ ra một loại đối với chúng sinh thương hại, trên người vân quang vạn trượng, hóa thành đóa hoa kim liên, trong hư không không ngừng sinh diệt, lộ ra vô cùng thanh khiết. Bộ dáng này, nơi nào còn là cái gì sát phạt cái thế Phật tiên quân, rõ ràng chính là một cái phổ độ muôn dân trăm họ đại đức thánh giả cả thế gian ngạc nhiên, bởi vì ai cũng chưa từng thấy qua phủ đồ quân một cái mặt, hắn biểu hiện ra ở trước mặt người đời cho tới bây giờ là một cái sát phạt quả quyết bất bại chiến thần, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sẽ không ai tin tưởng cả phát sinh trước mắt sự tình. Bần tăng lấy sát nhập đạo, sát sinh vô lượng, tự biết nghiệp chướng nặng nề, nay nguyện bỏ xuống đồ đao, trong luân hồi ta tự lập địa thành phần. Phù đồ quân dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng phát ra phần âm, hóa thành thần thánh tiên văn nộn nhạo lên, bao phủ địa sát khí Những này ý đã ngưng là thật chất, trải qua mấy ngàn năm luyện, đã có thể xưng được là sát sinh trí bảo, một khi mất đi, phù đồ quân thần thông uy lực tất nhiên sẽ giảm bất đi nhiều. Mà giờ khác này, phù đồ quân không lưu luyến chút nào mà đem hóa đi. Theo những sát khí này tán loạn, hắn trên người thánh khiết chi ý lại càng thêm nồng đậm, sau lưng một cánh cửa ánh sáng hiện hiện, lên, cao không ngừng, tản ra luân hồi đại đạo chí cao huyền bí. Đây là luân hồi chi môn. Phù đồ quân đúng là Phật đạo tu sĩ. Tần Trường Phong ánh mắt chớp động, cảm giác có chút khó có thể tin. Thái cổ bảy đạo cũng không phải là thông thiên tháp chỗ ở thiên giới độc hữu, hắn bản chất là thượng thương đế tôn nhóm lưu ở thiên giới truyền thừa biến thành, mà ở thượng thương tầng dưới Cái này bảy mạch cũng đã sớm tồn tại, chỉ bất quá theo thượng của một trận chiến bên trong theo đế tôn nhóm bế quan thì bế quan, rơi xuống vất lạc, bảy đạo thuyết pháp tại thượng thương dần dần biến mất, rất ít bị người đề cập mà thôi. Bởi vậy phù đấu quân có được Phật đạo tu vi bản thân cũng không kỳ quái, chân chính để cho người kinh ngạc chính là hắn luận tàng quá sâu, lấy Phật đạo căn cơ đi lấy sát trứng đạo con đường, hơn nữa đi đến hiện tại loại này cảnh giới, quả thực là cái thần thoại. Bên trong Phật môn tuyệt không lấy giết chứng đạo chi pháp, kia giết vô lượng sinh linh nghiệp chứng như thế nào hóa giải, thân nghiệm lớn như vậy nhân quả lại như thế nào leo lên đạo này cảnh giới chi cao. Vỏ xuống đồ đao, lập thành Phật. Cái này tám chữ chính là đáp án, đã từng bị giết sinh vô số, bây giờ lại chỉ cần tạm đi sắc ý, bỏ xuống đồ đao, liền có thể cực cánh thăng hoa, tu thành Phật đạo tại tiên vương cảnh trí cao đạo quả. Mấy ngàn năm sát phạt năm tháng, cũng chỉ là hắn tại ngoại thân kết xuống kén mà thôi, hiện tại hắn bỏ qua sát đạo, chính là muốn phá kén thành bướm. Rất khó tưởng tượng, vốn là đã là vô thượng tiên quân hắn kinh lịch lần lộ sắc này về sau, thực lực muốn trưởng thành đến đáng sợ đến mức nào cảnh giới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt phong. Chương 1027 Bởi vì phù đồ quân trên người xuất hiện kinh biến, tần Trường Phong cùng hắn cuộc tỷ thí này lập tức trở thành vòng thứ nhất ba trận giao đấu bên trong được chú ý nhất một trận. Mọi người chấn động tại phù đồ quân ẩn tàng sâu, hồi hộp với hắn thăng hoa về sau thực lực mạnh mẽ, càng kinh thắn hơn hắn đầu này thăng hoa con đường quỷ dị. Bình thường Phật đạo tu sĩ muốn thành tựu vô thượng đạo quả, cần đang tu luyện công pháp thân thể đồng thời, kinh lịch vô số lần tâm cảnh ma luyện, 10 đời thiện nhân loại hình đã nói chính là bọn hắn, tóm lại thông hương cái kia quang minh quốc gia trên đường, cần leo lên một ngọn lại một ngọn núi. Mà phù đồ quân đâu? Người lương thiện cần trải qua 981 nạn mới có thể thành Phật, ác nhân lại chỉ cần bỏ xuống đồ đao. Nhìn lên tới, đây là thiên đạo bên dưới cùng làm công, nhưng ở Phật môn thánh hiền trong mắt xem ra, rồi lại là vô cùng bình đẳng. Bởi vì hắn hôm nay buông xuống chỉ là đồ đao, cứu vất nhưng là tương lai vô số bản hội chết ở trong tay hắn sinh linh, dạng này công đức, há không so người tốt làm 100 kiện việc thiện còn muốn lớn hơn. Nhưng mà rõ ràng như vậy đường tắt, lại rất ít có người bắt trước, hoặc là nói cực ít có người thành công, liền chứng minh hết thể cũng không có mặt ngoài nhìn thấy được đơn giản như vậy, phu đầu quân có thể đi thành, tất có bí mật không muốn người biết. Về phần là cái gì? liền không phải Tần Trường Phong cần chú ý. Hắn trước mắt phải làm, là làm sao đánh bại vị này cực cảnh thăng hoa thánh phật. Hết thể nhìn như dài răng đặc, ký ức phát sinh ở thoáng qua ở giữa, Phù Đồ Quân rất nhanh liền hoàn thành tự thân thủy biến, thần thánh trang nghiêm pháp thể sau lưng tòa kia luân hồi chi môn đã hóa thành thông thiên to lớn, từ trong đó đi ra một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, không hề đứt đoạn ngưng thực. Thân ảnh này mỗi chân trực một phần, Phù Đồ Quân ký tức liền tùy theo cường thịnh một đoạn, hắn khí hoàn toàn không có, cả người đều trở nên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, tựa như hai người, đối với Tần Trường Phong nói, từ nay về sau thế gian lại không phù Đồ Quân chỉ có đế Phật quân, Vô Tiên đạo hữu, một trường này, người mà khi tâm. Hắn tiên quân tên gọi chính là Thiên Đế Sở Phong, hôm nay cư nhiên tự mình sửa đổi, bản này xác nhận tuyệt đối không cho phép phát sinh ngỗ nghịch sự tình, nhưng mà quỷ dị là trên bầu trời từ Thiên Đế thần niệm hình thành hai đại thần dương bên trong cũng không có chuyển ra bất cứ ba động gì, đúng là ngầm cho phép đồng dạng. Đế Phật quân hai chân xếp bằng ở hư không, thân thể hơi hơi phía bên phải, tay phải cũng chỉ thành trưởng khuyển tay lui về phía sau, dường như dương cung tụ lực, mà hắn sau lưng từ luân hồi chi môn bên trong đi ra đạo kia pháp tướng, cũng theo đó đưa tay cũng trưởng, làm ra giống nhau như độc tác. Một tiếng vang một trưởng này còn không có đánh ra, xem như chiến trường tiểu thế giới đã là thiên băng địa liệt. Đế Phật thánh lực cũng không có muốn thương tổn thiên địa cùng chúng sinh ý tứ, nhưng phương thế giới này lại không cách nào tiếp nhận thánh lực dư uy. Chơi ạ, kia lại là Minh Tâm Thiên Đế. Ở nơi này vạn quân một phát thời điểm then chốt, ai trước hết nhất phát ra dạng này kinh hô cũng không trọng yếu, quan trọng là xem cuộc chiến thiên đình tu sĩ, tất cả đều ngây ra như phóng, nhìn qua đế Phật quân sau lưng pháp tướng khó có thể tin. Bởi vì hắn thân ảnh cuối tụ, hiển lộ ra tướng mạo khí lúc, để mọi người thấy lại là đã từng thiên đỉnh tam đại thiên đế một trong Minh Tâm Tiên Đế. Tuy nhiên đã tại nói trong chiến đấu vẫn lạc, nhưng Thiên đình bên trong y Nguyên có Thiên đế điêu khắc cùng chân dung cung phụng, mỗi đến tế từ ngày, Thiên đình tu sĩ đối với hắn tiến hành tế bái là chuyện thường, bởi vậy mặc dù đã vẫn lạc vào năm, nhưng vị này Thiên đế cũng không có bị người quên lãng. Cho nên nhìn thấy đế Phật quân tử luân hồi chi môn triệu hắn đi ra, đúng là Thiên đế pháp tướng lúc, bọn hắn mới có thể kinh ngạc như thế. Theo luân hồi bên trong lại xuất hiện đế ảnh. Ý vị này hắn lấy được vị kia Thiên đế đại đạo chân truyền, thậm chí có khả năng bản thân hắn chính là Thiên đế luân hồi chuyển thế. Loại sau suy đoán quá mức kinh sợ, lớn mật đến đâu người cũng không dám kết luận bừa, nhưng cho dù chỉ là loại trước cũng mười phần của người, đạt được thiên đế thật chuyển liền đại biểu hắn có thể thúc đẩy bộ phận thiên đế lực lượng. Quân thượng a quân thượng, còn nhắc nhở ta coi chừng, ngươi thật đúng là lòng dạ từ bi nha. Đối mặt mang theo thiên đế lực lượng đánh tới Phật đạo thánh trưởng, thần trưởng phong ngược lại không có ngay từ đầu như vậy nghiêm trọng. Coi chừng. Đế Phật quân vẫn là cười nhắc nhở, hoàn toàn không hề tức giận, nếu là trước phụ đồ quân, sớm đã sát khí ngập trời, oanh sát hết thảy. Biết rõ, ta đã hết sức chăm chú. Đế Phật quân sau lưng thiên đế pháp tướng khí thế càng ngày càng thịnh, thật sự theo luân hồi bên trong lại xuất hiện đồng dạng, đầu hạ xuống Phật trưởng uy thế cũng càng ngày càng hồn mà tần trưởng phong lại càng là nhẹ nhàng. Chỉ thấy thiên hình kiếm quang hướng về sau lóe lên, đúng là chủ động tránh né ra, hiển nhiên hắn cũng không tính lấy thiên hình lực lượng đến đối kháng thiên đế pháp trưởng, mi tâm phủ quang từ từ, một mai như hư như thực màu trắng phù lục ngưng tụ mà ra, đón vật trưởng bay đi. Đồng dạng là một mai lần thứ nhất hiện ra ở trước mắt người đợi vĩnh hằng phụ lục, đúng là hắn đem hồn tự phù ấn tế ra. Một cái viên ấn phù, có cùng hắn nó hết thể ấn phù cũng khác nhau địa phương, đó chính là nó từ thái sơ đế tàn hồn diễn hóa mà thành, bởi vậy chân chính hồn tự phù lục, thế gian chỉ cái này một mai, về sau cho dù ngưng tụ ra lại nhiều tương tự phù lục cũng chỉ là tương tự mà thôi, không, có hắn đặc lưu đáp ấn. Viên này phù lục cỡ nào bất phàm, người sáng suốt thấy một lần liền biết. Đế Phật Quân lập tức cảm thấy bất an, đối mặt như vậy trong hư không dần dần hóa thành một miệng đạo kiếm phù lục, chẳng những tự thân cực cảnh thăng hoa khí thế bị áp chế xuống dưới, liền ngay cả sau lưng Thiên Đế pháp tướng, đều mơ hồ có loại ngưng trọng cảm giác, dường như bị chấn áp đồng dạng. Nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông cái này sao có thể phát sinh, phía sau hắn thế nhưng là theo luân hồi bên triệu hoán Thiên Đế pháp tướng, chỉ bằng một cái tiến làm sao có thể cùng với chống lại liền đầy đủ không thể tưởng tượng nổi, bây giờ lại còn mơ hồ muốn bao trùm trên đó chỉ bất quá giờ này khắc này, vô luận hắn có bao nhiêu sao không hiểu, vô luận hắn nghĩ làm cái gì cũng không kịp. Sau một khắc, kiếm chỉ tay kích, hai loại vô thượng lực lượng bắt đầu tranh phong. Hư không trong chớp mắt này nương kết, dòng sông thời gian trong nháy mắt này đình chỉ chảy xiết, thiên đế thánh Phật trưởng như thương thiên phủ xuống, đánh đâu thằng đó, dường như không có gì có thể ngăn cản, chúng hồn trưởng lực đem hư không từng khúc ma diện, cũng tạm dưng năm tháng, chớp mắt đã đi tới tầng trưởng phong đỉnh đầu. Vân tay sinh động như thật bàn tay, cách hắn đỉnh đầu đã không đủ một trượng, điểm khoảng cách tại vô tiên phong bên trong, cơ hồ tương đương cũng không tồn tại, với hắn mà nói, hai hách đã đến đỉnh đầu. Chỉ cần chớp mắt thời gian cũng chưa tới, liền sẽ đem hắn đập đến giữa năm 57, bằng vào tích chứa trong đó thiên đế lực lượng, thậm chí ngay cả Vĩnh Hằng Phụ Vũ đều sẽ bị từ tối tăm trong hư vô bên trong tìm tới, sau đó bị đập nát. Mà ở cái này nhìn như cực kỳ nguy hiểm tình trạng bên trong, khỏe miệng của hắn lại dương lên ý cười, đỉnh đầu Phật trưởng ở giữa thành lĩnh có một cái trống giống, đem hắn hoàn toàn xuyên qua, xuyên thấu qua cái động này, hắn có thể nhìn thấy đế Phật quân trên mặt không cách nào tin thần sát. Hắn ngoài thân thánh quang kim liên cơ hồ toàn bộ tán loạn. Sắc mặt thậm chí có chút tái nhận, sau lưng Thiên Đế Pháp tướng chắp tay trước ngực, hướng về phía trước rũ ra, như một đạo bình chứng giống như đem bảo hộ ở trong đó, mà hai tay ở giữa thì chết tử địa mang theo chiếc kia hồn chư tiên kiếm. Thiên Đế Pháp tướng tại đế cảnh phía dưới, vốn nên không thể phá vỡ, giờ phút này lại giống như là lấy băng tuyết chi thể mang theo liệt dương chi kiếm, từ trong lòng bàn tay không ngừng phiêu tán ra quang mang thánh lực, theo phù kiếm xoay tròn, nhanh chóng bị xoắn nát, màu trắng chói rống từ lòng bàn tay dọc theo cánh tay phi tốc hướng về toàn bộ pháp tướng nơi thân lan tràn mà đi. Theo luân hồi bên trong triệu hoán tiên đế pháp tướng, có bộ phận thiên đế lực lượng không thể nghi ngờ Có thể hắn nếu muốn tái hiện Đế Uy, Triệu Hoán Pháp Tướng trong quá trình liền nhất định phải ngưng tụ Thiên Đế trong luân hồi còn sót lại nguyên thần ý niệm, bởi vì chỉ có những này thần niệm bên trong mới ghi chép thiên đế đạo và pháp. Nói cách khác, cốt này Thiên Đế Pháp Tướng trên bản chất là một bộ tinh thần hồn thể, mà hồn tự phụ lục thì là có lý luận bên trên có thể khắc chế tuyệt đại đa số thần hồn chi lực. Thiên Đế thần niệm hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, có thể hồn tự phụ ấn bên trong sợ phong ấn cũng là thượng cổ tiên đế thần hồn, mà lại là cơ hội hoàn chỉnh. Nguyên lai là ngươi." Thiên Đế Pháp Tướng vừa mà tự nói, phát ra ngự phức tạp, dường như Thiên Đế thật sự phục sinh. Chỉ là đây cũng là hắn lưu tại thế gian cuối cùng vết tích, tiếng nói vừa ra lúc, toàn bộ pháp tướng thân thể liền hồng mất, bàng bạc tiên lực tràn vào luân hồi chi môn la lộn, tựa hồ lại lại muốn lần nữa tụ. Lúc này, hồn tự phù kiếm hướng về phía trước chém, cách đế Phật quân đem kia tòa luân hồi chi môn chém vỡ, triệt để đoạn tuyệt pháp tướng lại xuất hiện cơ hội. Vô tiên quân ngươi đến tụt cùng là ai? Đế Phật quân sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại như thần điện rơi trên người tần Trường Phong, muốn đem hắn từ trong ra ngoài đều giải phấu đồng dạng, tựa hắn từ thiên đế pháp tướng nơi đó biết được một loại nào đó kinh thế hại tộc bí mật, chỉ bất quá biết chỉ là một vảy nửa trào, hoặc là còn không cách nào vưng tin. Ta Đỉnh đầu Thánh Phật trưởng đã theo Thiên Đế pháp tướng cùng nhau biến mất, Thần Trường Phong cười nói, "Ta chính là ta, Thiên đình bên trong tối tỉnh cái kia tiên quân." Đế Phật quân im lặng, đối thủ như vậy, thật không biết để hắn nói cái gì cho phải. "Mà thôi, một chiêu đã bại, ta tự nhiên nhặt thua." Đế Phật quân khoát tay áo, không muốn lại nói thêm gì nữa, chủ động nhặt thua, chuẩn bị chuyển tống ra ngoài, liền như vậy tại thông hướng đệ nhất quân con đường bước đầu tiên liền chết kích tầm xa. Không ai có thể, cũng không có ai dám nói hắn là thực lực không đủ, cho dù là quân bộ tu sĩ, ngoại trừ không cam lòng bên ngoài, cũng chỉ có thật sâu bất đắc dĩ, bỏ qua sát đạo đến cùng tang hoa. L.A.G tức thành vì Phật Đà Đế Phật quân không mạnh sao. Mạnh đến mức đáng sợ. Có thể nói Toàn Thắng đã từng phù đầu quân. Nhưng mà cùng vị kia vô lượng sơn người đồng dạng, bị bại không có chút nào tính tình, cũng chỉ có thể nói là vận mệnh đã như vậy. Mà cái kia vị xem như người thắng vô tiên quân, tại mọi người trong mắt liền biến thành càng thêm sâu không lường được, tại bảy đại tiên quân bên trong xếp hạng cũng theo đó tăng vọn, nhất thời trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người đứng đầu nhân tuyển. Sở dĩ không phải duy nhất, là bởi vì cái khác hai cái trên chiến trường, cũng có người biểu hiện ra vượt quá tưởng tượng thực lực Hình phạt tri đế phong quân cùng văn bộ cựu tư quân chiến trưởng, mặc dù không có một chiêu ước hẹn, có thể ngắn phút chốc thời gian bên trong, đã đánh cho Thiên Bang địa liệt, song phương đều tế ra ngày xưa chưa hề hiện ra qua thủ đoạn, để cho người sợ hai thản phục bọn hắn ẩn tản sâu. Cuối cùng vẫn là đem giới nội thế giới tu luyện lùi vào đến đệ lục cảnh, trên lý luận tròn vẹn có thể ngưng tụ 100.000 tấn trở lên tiên vương tín ngưỡng chi lực đế phong quân thắng được. Kết quả này cũng coi như trong dự liệu, dù sao cho tới nay, đế phong quân chiến lực đều tại tư quân phía trên. Mà Thịnh cùng Đạo Ti tuyển quân ở giữa cuộc chiến đấu kia, giống như trưởng phong cùng phụ đồ quân dạng ngoài dự đoán của mọi người gia nhập Thiên đỉnh thời gian ngắn nhất, nhất không được xem trọng Thịnh Thiên vờ e mà cũng là một chiêu liền đánh bại Tử Tuyền quân. Trước 1028. Một ngụm tiên kiếm, đánh đâu thằng đó, Tiên Vương lui tránh, không có gì bất lợi. Đây chính là Thịnh Thiên quân hiện ra ở trước mặt mọi người hình tượng, Thiên đỉnh tu sĩ đều chấn động, không nghĩ tới hắn cái này nguyên bản nhất không được xem trọng người, lại sẽ dùng dạng này cường thế tư thái tấn công. Phải biết Tử Tuyền quân thống lĩnh Tế đạo ti tại Thiên đỉnh bên trong mặc dù không lấy chiến đấu sở trường, nhưng nàng làm sao cũng ở một bộ trưởng làm cho vị trí bên trên mấy ngàn năm, nếu như chờ nhàn hạ người, há có thể ngồi vững vàng vị trí này. Mấu chốt là Thịnh Thiên chẳng những thắng, hơn nữa thắng được quá cứng thế, rõ ràng còn không có sự xuất toàn lực, đây mới là nhất làm cho người cảm thấy địa phương đáng sợ. Hiện tại rút thăm, vòng thứ 2 sau nửa canh giờ bắt đầu. Lao Tiên Vương cầm trong tay Thiên Đế Pháp chỉ xuất hiện, vung tay lên, lại là 4 khối lệnh bài hiện hiện, lần này chính là Đế Nhân quân, Đế Sở quân, Tần Trường Phong cùng Thịnh Thiên bốn người rút thăm quyết định tiếp xuống hai trận quyết đấu đối thủ. Không có gì tốt chân chờ, tứ đại tiên quân từng người đem một khối ngọc bài thu hút trong tay, kết quả tùy theo công bố. Chỉ thấy Tần Trường trong tay ngọc bài hiện hiện ấn ký, cùng Đế Nhân quân trong tay thần linh không khác nhau chút nào lại là kém nhất lá tham a. Nhìn thấy cái này kết quả, ám quyết Ti tu sĩ không ít người sinh ra ý chán nản, cảm giác hôm nay bọn hắn mạch này vận khí cũng quá kém một chút, vòng thứ nhất là sát phạt hung nhất phù đồ quân không nói, đối thủ này còn cực cánh thăng hoa, nếu không phải quân thượng cũng nội tình hung hậu, rất có thể liền trực tiếp thua tại cái này một trận. Đến rồi vòng thứ hai, đối thủ lại là ẩn ẩn vì bảy đại tiên quân đứng đầu đế nhân quân, rõ ràng lại chính là một trận vô cùng gian nan chiến đấu. Lao tiên vương pháp chỉ vung lên, trong diễn trường ba cái thế giới lập tức dung hợp vì hai cái, tứ đại tiên quân tiến vào bên trong. Bất quá trước đó Diễn võ trường căn cơ pháp trận bốc lên, lấp lóe chí thần chí thánh tiên quang, chiếu rọi tại bốn người trên thân không ngừng lưu chuyển, mặc kệ lại tổn thương không có tổn thương đều tùy theo khôi phục lại trạng thái tốt nhất, hiển nhiên là vì bảo trì tương đối cân bằng. Nếu không, đế nhân quân dĩ giật đại lao, mà ba người khác bao nhiêu đều tại vòng thứ nhất trong chiến đấu có chỗ tiêu hao, làm sao đều biết làm cho lòng người sinh phê bình kín đáo. Ở phương diện này, kỳ thật tần trưởng phong muốn ăn chút thiên ngầm, bởi vì cái này tiên đế pháp trận là nhằm vào tiên đạo tu sĩ. Trận chứa trong đó Thiên Đế Vô Thượng nói dạy, cho nên nhưng tại trong thời gian ngắn vì người tu tiên chữa trị bản thân, nhưng mà hắn hiện tại đã không phải là tiên đạo tu sĩ, loại này năng lực khôi phục đối với hắn mà nói tựa như gân gà. Cũng may chính là vòng thứ nhất thời điểm Phù Đồ Quân phá kén thành bấm sau Thiên Đế Nguyên Thần bị hồn tự phù ấn gắt gao khắc chế, ở trước mặt hắn biến thành mua dây bộ mình, để hắn cũng không có tiêu hao quá nhiều tinh lực liền chiến thắng. Hai trận giao đấu đồng thời triển khai, bên ngoài diễn võ trường hàng ngàn hàng vạn đỉnh tu sĩ tất cả đều ngưng thần nhìn lại, đồng thời khó tránh khỏi dựa theo giải thích của mình phỏng đoán cái này hai trận chiến đấu kết quả Đế nhân quân cùng đế sợ quân đều là lần trước thiên quân cuộc chiến người chiến thắng và năm trước đã là thiên đỉnh gần với thiên đế tồn tại bây giờ tu vi cùng thần thông nhất định đều đã nâng cao một bước cho nên ta càng nhìn kỹ cuối cùng quyết đấu để cho bọn hắn triển khai Đúng vậy và năm thời gian chênh lệch cho dù thiên tư mạnh hơn cũng không phải dễ dàng như vậy sao bằng cho nên một vòng này bọn hắn đã không có gặp nhau đó chính là thiên mệnh như thế muốn cho bọn hắn thời gian qua đi vào năm lần nữa phân cao thấp thế sự không tuyệt đối lấy vô tiên quân cùng Thịnhi quân chỗ hiện ra thực lực chỉ sợ cũng không thể dựa theo tu tiên thời gian đến phân tích nhất định phải thừa nhận Có ý người, đó là có thể tại không thể có thể chúng sáng tạo khả năng. Vô luận vị nào đều là chúng ta chỉ có thể ngư vọng, khó mà phòng đoán tồn tại, ta tự quan tâm cuối cùng đệ nhất quân chi vị sẽ thuộc về ai, và năm về sau thiên đình mới đế quân sẽ tại khi nào sinh ra. Mọi người quan sát trận chiến này tâm tình đều vô cùng phức tạp, đã là hâm mộ lại không dám hâm mộ, đây chính là kiểu thiên tri đế a, thế gian đúng nghĩa siêu thoát người, từ vô thượng tiên vương đến thiên đế, nhìn như chỉ có nửa bước, nhưng lại là phàm nhân cùng tiên nhân giống như tiên phàm có khác. Có thể nói, ở trong mắt thiên đế, vô thượng tiên vương cũng tốt, nhân cũng được, trên bản chất cũng không có cái gì khác nhau đều chẳng qua là chúng sinh bên trong một thành viên mà thôi, tựa như một cái to lớn bảy kiến bên trong con kiến, đều tại vì từng người mục đích bận rộn. Bọn hắn hâm mộ Vô Thượng Tiên Quân bên trong có người đem muốn lấy được loại này siêu thoát, nhưng tất cả những thứ này cách bọn họ lại quá mức xa vời, thế cho nên bọn hắn ngay cả hâm mộ cũng không dám. Đối với trong diễn võ trưởng tứ đại tiên quân mà nói, mỗi người bọn họ thông hướng cựu thiên phía trên phía trước đều chỉ còn lại hai trọng nấc thang, một cái đối thủ chính là nhất trọng, hai trận chiến toàn thắng chính là vĩnh hằng siêu thoát. Vô Tiên Quân, đây cũng là ngươi ta lần thứ nhất thấy mặt, nhưng là vào giờ phút này, đạo huynh khởi nhanh chóng thật là khiến người sợ hai tháng phục. Đế nhân quân hai tay áo như mây, tóc dài cùng tay áo theo gió mà phiêu, không nói ra được tiêu sái tùy tiện, có một loại tần trường phong từ cái khắc vô thượng tiên quân trên người cũng chưa thấy qua thoải mái bình thản, phản phất tại trong lòng của hắn, cũng không có cái gì không thể dứt bỏ chấp nhiệm, cho dù kia cửu thiên đế vị cũng giống như vậy. Người lấy lê đối với ta, ta tự lấy lễ trả lại, tần trường phong cười nói, đế nhân quân tôn danh vô tiên cũng là sớm đã như xét đánh bên hai. Cái gì tôn danh, bất quá là một cái cho người ta xưng hô danh tự mà thôi, Xưa nay tiên vương đều im lặng mịch, chỉ có đế có thể vạn cổ lưu danh. Đế nhân quân lắc đầu thở dài, "Hôm nay ta mà chết trong tay ngươi, vạn năm về sau, ai còn nhớ ký đế nhân hai chữ." Nghe cái này mang theo phiền một lời nói, Trần Trường Phong đống cảm giác kinh ngạc, như vậy làm hao mòn đấu trí lời nói, cũng không giống như là từ đương kim thiên đỉnh đệ nhất quân trong miệng nói ra được. Đế nhân quân trả lời, "Ta dùng độ thế tiên kinh vị nguyên thần thiên cung, tọa trấn hư không quan sát năm tháng, ghi chép thế sự làm cho thương hải tam điền, giáo hóa thương sinh ghi chép anh kiệt thánh linh, cổ kim tương lai bí mật, không dám nói đều ở trong lòng bàn tay, nhưng cũng bao nhiêu có thể nhìn thấy một bộ phận." Quân thượng trên người nhận quả kinh khủng được nào, quân thượng tất nhiên là so với ai khác đều rõ ràng cổ kim tương lai bí mật. Tân Trương phóng ánh mắt hơi hơi núng tụ, dám nói ra loại lời này, đế nhân tiên quân chỉ sợ là thật sự thấy được một chút trên người hắn ẩn tàng sâu vô cùng bí mật, thí dụ như Thái Sơ Tiên Đế. Nói như vậy, quân thượng muốn trực tiếp từ bỏ. Tân Trương phóng tiến hành thăm dò, nhìn xem đế nhân quân đến tuẫn cùng biết rõ một ít cái gì, nếu như hắn thật trực tiếp nhận thua, vậy khẳng định là thấy được trên người hắn có quan hệ Thái Sơ Tiên Đế đoạn kia nhân quả, nếu không cái khác bất luận cái gì bí mật đều không đủ lấy dọa lui hắn. Làm sao có thể Đế nhân quân nhịn không được cười lên, tiếp lấy nói ra, "Ta chỉ là muốn chứng minh một chút trong lòng suy đoán mà thôi." Quân thượng đáp lại đã nói cho ta biết kết quả. "Ta muốn bắt trước đế Phật quân, cùng quân thượng một chiêu phân thắng bại, như thế nào?" Lại bị nho nhỏ tính toán một chút. Tần Trương Phong cũng không khỏi bật cười, từ khi thực lực tăng lên đi lên về sau, hắn tại tính toán phương diện này lại càng phát ra bức lui. đây cũng là tất nhiên, rõ ràng chuyển tay chỉ liền có thể giải quyết sự tình, làm gì còn đi hao tâm tổn trí phí não. "Có thể, ta liền ưa thích quân thượng dạng này người sảng khoái, các loại trận chiến này kết thúc, Thiên quân không bằng tới ta ám quyết ti, ta đem chấp lệnh vị trí cho ngươi." Lời này để cho người có chút im lặng, Giáo hóa Ti chấp lệnh cùng Ám quyết Ti chấp lệnh là cùng một cái cấp bậc, đế nhân quân căn bản không có bất kỳ lý do gì bỏ qua kinh doanh trên vạn năm Giáo hóa Ti đi chưa quen cuộc sống nơi đây Ám quyết Ti. Tất khiến người ta cảm thấy càng thêm không giải thích được là đế nhân quân vợ ơ im mà miệng đầy đáp ứng, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, không chút nào giống như là đang nói đùa. Trước kia ta dùng tiên kinh độ thế, hôm nay tiên kinh lấy đời độ ta. Đế nhân tiên quân mi tâm đột nhiên phát sáng, tòa kia tiên kinh hình tiên cung lần nữa lộ, đóng kín hướng lên, dựng đứng vào hư không. Ngay sau đó tiên kinh từng tờ một lật qua lật lại, mỗi một trang phía trên đều hiện lên ra từng màn làm cho người rung động khó tả hình ảnh. Có rất nhiều một đám nguyên thủy hoang dân hướng về một tòa pho tượng thành kính quy lạy, bởi vì cái này pho tượng chủ nhân từng truyền thụ đánh cá và săn bắt chúc phòng các loại sinh tồn chi đạo, cũng vì bọn hắn sáng tạo văn tại, dạy bảo bọn hắn tế thiên cầu phúc phương pháp, thoát ly ngu muội. Có rất nhiều rất nhiều chứa biến hóa yếu tố, một cái nam tử từ trên trời giáng xuống, truyền thụ tu đạo hóa thuật, làm chúng nó linh trí mở rộng, có thể trong năm tháng sáng tạo thuộc về mình văn minh. Có rất nhiều từng cái uy nghiêm bao la hùng vị thánh địa tu hành, trong đó tu sĩ thành biển, cường giả như mây ở vào địa phương khác nhau, có tại thượng thương thiên giới các ngóc ngách, có thậm chí ở vào thượng thương bên ngoài chư thiên thế giới. Giống nhau là bọn hắn đều thờ phụng cùng một cái tổ sư. Còn có trải qua trang bên trên phẩy 7, là từng cái vô thượng cường giả, tu vi thấp nhất đều là chân tiên, hơn nữa còn là số rất ít, tổng cộng mười mấy tờ loại này trải qua trang bên trong nhân vật, vờ y mà đại đa số đều là tiên vương cảnh, trong đó liền bao quát lúc trước cái từng ý đồ khiêu chiến đế nhân quân nữ tiên vương phụ tiên. Đồng thời, tất cả những thứ này linh ảnh đều là lấy được, bất kể là hoang man bộ lạc, vẫn là sáng chói tu tiên văn minh, hoặc là kia từng cái thông thiên giả. Tất cả đều tại thời điểm biến ảo. Tất cả những ngày kinh thư từng tẩm một lần qua lần lại, phía trên chố ghi lại cảnh tượng cũng theo đó nhanh chóng biến ảo, dần dần nối thành một mảnh, lại dường như bày biện ra một bộ Từ Khai Thiên Phách Địa bắt đầu, một tôn thánh tiên giáo hóa chúng sinh đại đạo sự thi. Sau một khắc, tất cả tiên cảnh ầm vang sổ đổ, hóa thành hàng ngàn hàng vạn trường tách ra trải qua trang, nhưng vẫn như cũ dựa theo cố định chỉnh tự sắp xếp, rất nhanh tựa như một hàng dài giống như tại hư không vô động. Lúc này mọi người không khỏi phát hiện, theo đầu này trường long mê lội, lại có một cỗ chí cao vô thượng thời gian đạo ý bệ phủ. Cái này không phải cái gì hư không trường long Rõ ràng chính là một đầu năm tháng trường hạ. Vô Tiên Quân, một cái roi có hơn 10 tiền vương, có 100 thần minh, có hơn ngàn thế giới, có vạn năm quang âm, ta từng giáo hóa hết thảy đều ở trong đó. Đế Nhân Quân năm ngón tay mở ra, trường long bay vào trong tay hóa thành một đầu dài giòi, đang khi nói chuyện, liền hướng lấy tần trường phong giúp tới. Xoẹt xẹt. Xem như chiến trường tiểu thế giới trực tiếp vỡ vụ, trời sấm hủy, một cái roi cũng không nhằm vào chúng nó, nhưng lại bởi vì không thể thừa nhận trường tiên xẹt qua hư không lúc y thế mà sụp đổ. Đoạn này bóng giòi bên trong, vừa có thời gian cùng hư không thập thành viên mãn đại đại bản nguyên cũng có đế nhân quân từng giáo hóa qua hết thảy chúng sinh ngưng tụ lực lượng. Có thể nói đây là một căn lấy giáo hóa vì chức trách trật tự thần tiên, đế nhân quân cầm trong tay roi này chính là thái sơ mà thành tiên tiên thần minh, đại biểu thiên đạo hành xử giáo hóa chức vụ. Như phục tùng giáo hóa thì hư tại thần tiên dưới đôn đối, nếu không phục tùng thì là ngu xuẩn mất hôn thiên địch, thần tiên chu địch, cảm giác bất dung tình. Từ đế nhân quân nắm chặt căn này thần tiên về sau, khí tức liền lập tức đại biến, nếu như nói phía trước là thánh nhân phụ tử, như vậy hiện tại chính là thế gian khắc nghiệt thượng phán ngự. Chương 1029. Đế nhân quân lấy tiên kinh hóa thành một cái thần tiên Trên thực chất cũng là tự thân tiên đạo tại Tiên Vương cảnh giới cực cảnh thăng hoa. Phu tử trong tay tiên kinh lấy ghi chép giáo hóa là chủ, mà thần tiên lại rõ ràng càng thiên hướng về chưởng trị giáo hấn. Nói cách khác, đây là một loại từ ôn hòa hướng sát phạt chuyển biến, cùng phu đồ quân vừa lúc tương phản, lại trăm sông đổ về một biển, đều đạt đến làm cho tự thân tại tiên vương cảnh giới phần cuối lần nữa thăng hoa mục đích. Phu đồ quân tại thuế biến sau triệu hồi ra đi qua thiên đế pháp tướng, mà đế nhân quân đâu. Tại hắn nắm chặt thần tiên một khắc này, chính hắn trên người trực tiếp mát ra đế quân hắn muốn, đã vượt ra sao? Ngoài giới người quan chiến tất cả đều kinh ngạc e rằng lấy phụ thêm, không có người có thể tin tưởng, đế nhân quân khi lấy được thiên đình thành đế thời cơ phía trước, liền tự mình chứng đạo cảnh giới tối cao. Trên thực tế, loại chuyện này đương nhiên không có khả năng phát sinh, nếu như hắn có thể làm đến, cũng sẽ không cần lại tham gia trận này tranh đoạn, tự thân sớm đã trở thành trên bầu trời hai đại thiên đế thần dương bên cạnh đạo thứ ba thân ảnh, cao cao tại thượng, quan sát tần trưởng phong đám người đầu pháp. Hắn chỉ là nhờ vào đó tại thể nội đem đế cảnh chi môn mở ra một cái khe, từ đó để tự thân lực lượng nhiễm phải một phần đế cảnh ý cảnh. Nhưng dù vậy, hắn thời khắc này lực lượng cũng tuyệt đối khủng bố Tuyệt Luân, dù sao đế cảnh phía dưới đều là run rế, hắn coi như chỉ là phụ thêm đế cảnh áo ngoài, cũng phi phàm cảnh sâu kiến có thể chống lại. So với đế Phật quân tiên đế pháp tướng, tự thân siêu thoát thăng hoa đế nhân quân trên nhiều khía cạnh đều có mạnh hơn nội tình, chí ít sẽ không bị hồn tự phù ấn khắc chế. Như vậy chữ tiên ấn phủ đâu? Đáp án cũng là phủ định, chữ tiên ấn phủ có thể khắc chế chơn tiên, lại không cách nào áp chế đế nhân quân bực này đã đặt chân đến đế cảnh vương. Cho nên, trước mắt tại Tần Trường Phong mà nói, chỉ còn lại cứng đối cứng con đường này. Muốn người chú ý phía dưới, Trước kia là cuốn lấy hình chữ ấn ký phủ kiếm lại độ hiện hiện, tam sát phủ quang chất động, phá thành mảnh nhỏ trong hư không thiên địa nhân ba loại thai kiếp khí tức ba phủ. Tam thai hợp nhất, hóa thành thiên hình. Phía trước tại viễn tưởng trong thế giới tần trường phong từ đầu đến cuối chưa thể thực hiện một bước cuối cùng tôi diễn, lại tại bị vô lượng sơn người đạo tiên túi đầu chôn vùi một lần đạo thân sơ đốn nộ, cuối cùng bước ra một bước cuối cùng. Xem như đã từng xuyên qua tần trường phong toàn bộ tiên đạo tu hành qua trình thai kiếp tối trung thức, nó uy năng kinh khủng tất nhiên là dĩ nhiên, chảm diệt vô lượng sơn người một kiếm kia, căn bản cũng không từng hiện ra kỳ chân chính áo nghĩa. ững. Đây là đế nhân quân mắt lộ ra kinh ngạc. Vĩnh Hằng Thiên Hình, bốn chữ như trời âm vang lên, tràn ngập thượng thương ý chí, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, vô viễn vẫy dưới, hình ký tự kiếm tảng ra, thượng thương thai kiếp khí tức mãnh liệt đến cực hạn. Giờ này khác này, mảnh này kinh lịch sụp đổ sau đó gây dựng lại, lại kề bên hỏng mất tiểu thế giới, dường như đã bị chuẩn đế trùng kích đế cảnh thiên kiếp ba phủ. Đế cảnh chi kiếp đã là người tu tiên có khả năng tưởng tượng đến tối cao, kinh khủng nhất thiên kiếp. Nhưng trong hư không từ đầu đến cuối không thấy có kiếp quang hạ xuống, vô luận lôi đỉnh, hỏa diễm vẫn là u bàng. Người đời đã biết bất luận một loại nào hình thái kiếp phạt đều chưa từng hạ xuống, đồng thời Tần Trưởng Phong thân ảnh cũng theo hình ký tự ấn cùng nhau biến mất, một loại tĩnh mịch mà sợ hãi cảm giác phun lên tất cả mọi người trong lòng. Chỉ có phù quang, đầy trời đầy đất phù quang bay đãng, rất nhanh khắp toàn bộ thế giới. Nói thiên hình phạt, đã hóa thần thiên đạo, thì mỗi tiếng nói cử động, trong nháy mắt quắt mắt, thậm chí hô hấp, ý chí đều có thể vì hình. Đầu tiên gặp cái này kinh thế hình phạt, không phải đế nhân quân, mà là trong tiểu thế giới thiên địa, vạn vật cùng với sinh linh ở bên trong hết thảy. Phù quang bay múa, tất cả đều giống bị gió thổi tán đống cát, trong nháy mắt tan thành mây khói. Khi này cái xem như lôi đài tiểu thế giới ngoại trừ phía ngoài cùng thiên đế pháp trận bên ngoài chỉ còn lại vô cùng vô tận phù văn, chính là đế nhân quân chịu phạt thời điểm. Thượng thương phạt đã ra, liền tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Bạch! Trong tay hắn trước kia giáo hóa thần tiên xuất hiện trước nhất dị biến, nguyên bản quấn về phía tần trưởng phong đầu roi đột nhiên nổ tung, liếc nhìn lại, lại như cùng một cái sù lông lên đôi chó, từng tờ một tiên kinh một lần nữa hiển lộ, cũng hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Vô hình chi kiếp. Đế Nhân Quân Long mày cau chặt, từ thần trường phong thân ảnh biến mất bắt đầu, hắn căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì hài kích vết tích, mọi chuyện đều tốt giống như là chính mình chủ động hỏng mất đồng dạng. Giờ này khắc này hắn duy nhất có thể làm, chính là đem còn dư lại giáo hóa thần tiên chủ động giải thể, tiên kinh tái hiện trong nháy mắt lại lập tức đem hưng tụ làm một kiện đạo y hóa thân. Tiên kinh dấu nói, đạo pháp nan vạn, giáo hóa chi đạo vốn là tùy từng người mà khác nhau, cũng không định hình, làm hắn cả người giáo hóa tiên đạo tu vi đều hóa thành cái này đạo ý lúc, liền mang ý nghĩa hắn tất cả lực lượng tất cả đều có vào, thể hiện ra phòng ngự cường đại nhất thái. Không Trong hư không xuất hiện thần bí như vậy mêng mông đạo ẩm. Vang lên lúc, tần Trường Phong thân ảnh đột nhiên từ trong hư vô hiện hiện, thân hình tướng mạo mày mày khẽ biến, nhưng khí chất cũng đã hoàn toàn khác biệt, thần sắc không hề bất tâm, đôi mắt như u minh biển sao, đạm mạc vô tình. Làm cái thứ nhất không có chữ hạ xuống lúc, hắn hướng về phía trước phóng ra một bước. Một bước này phía dưới toàn bộ tiểu thế giới, bao quát đế nhân quân ở bên trong, tất cả đều định trụ, đáng sợ hơn là cái này cho người cảm giác cũng không phải là thời gian đình chỉ, mà là thời gian căn bản lại không tồn tại. Lại một cái mắt, thời gian trở về, thiên địa giải phóng, nhân quân hướng về sau mãnh liệt lùi bước, minh ngọc trời chân trái hướng về sau, một cước trực tiếp đạp vỡ vạn giặm hư không, trên người nguyên bản hoàn mỹ không một tỷ vết giáo hóa đạo y càng là bỗng nhiên hiện hiện một đầu chói mắt kinh tâm vết rách. Sau đó chữ thứ hai hạ xuống, hắn âm vì đạo, vô đạo. Liên tại lúc này, tần trường phong hướng về phía trước bước ra bước thứ hai. Ẩm. Đế nhân quân lùi nữa, chân phải hướng về sau, nửa bầu trời khuyết triệt để sụp đổ, giáo hóa đạo ý phía trên xuất hiện đạo thứ hai vết rách. Tiếp, vĩnh, hằng, tiên. Tần Phong mặt không biểu tình, liên tiếp 5 bước, nhân quân cũng hướng về sau 5 bước, lùi gấp 90 ngàn giảm, trực tiếp bị bước đến thế giới bên dưới lại sau này nửa bước liền muốn rời khỏi chiến trường, giống như là trực tiếp nhật vua. Hình. Bước thứ 8 hạ xuống, cô Kiêu nhìn không thấy cũng cảm giác không đến vô hình chi tiếp khí tức mãnh liệt đến cực hạn, xem như chiến trường tiểu thế giới cũng không còn cách nào tiếp nhận, trước mắt hóa khí thành hư vô, chỉ còn lại thiên đế pháp trận phù văn kịch liệt lấp lóe, phản phất tại đem hết khả năng phong ấn, không cho Cố này lực lượng kinh khủng tiết lộ đến ngoại giới. Thương sinh giao hóa, thánh minh duy ta. Lùi không thể lui, đế nhân tiên quân giơ thẳng lên trời lớn rít gào, triển khai tuyệt địa phản kích, chỉ thấy trên người của hắn đạo Evernat chợt trực tiếp ngưng tụ làm một cây chiến thương. Tuần trắng thánh khiết trên cán thương huyền quang lưu chuyển, mỗi một đạo đều hiển hóa Lôi Chư Thiên dị tượng, trong khi hướng về phía trước đâm ra lúc, chính là Chư Thiên vạn giới chấn áp mà xuống. Không nhìn thấy rõ ràng va chạm, nhưng tất cả mọi người biết rõ một trận vô cùng kinh khủng cực đạo tranh phong đang tiến hành, bởi vì có đáng sợ quang mang cùng ba động bắn ra, thậm chí xuyên thấu Thiên Đế pháp trận cách trở, đi tới chiến trường bên ngoài. Tầm trong cùng xem cuộc chiến tiên quân nhóm hoảng sợ thất sắc, trước tiên liên thủ bày xuống phòng ngự kết giới, kết một tiếng, mấy đổ, có người thậm chí miệng phun máu tươi. Cuối cùng vấn đề phạt quân, thử truyền quân cùng với địa phủ cùng nhân gian vô thượng tiên vương cũng xuất thủ, mới rốt cục đem dư ba ngăn lại, tránh cho chúng tiên thủ kiếp, thương thiên khắp huyết hai biến phát sinh. D lát, một trận gió nhẹ thổi qua, trong diễn võ trường chiến đấu lắng lại, toàn bộ thế giới cũng theo đó trực tiếp, tính mịch như chết. Kết thúc rồi à? Người nào thắng? Đây là mỗi người nghi vấn. Vô đạo chi kiếp, vĩnh hằng tiến hình. Trả lời bọn hắn là như thế này một thanh âm, phía trước từng vang lên một lần, giờ phút này lần nữa bị người độc lên, nhưng mở miệng lại không phải Tần Trường phong, mà là đế nhân quân. Hắn mở miệng lúc, đã đứng ở diễn võ trường bên ngoài. Mi tâm một đạo rưỡi chỉ dài vết nước nhìn thấy mà dần mình, cái này hiển nhiên không phải con mắt thứ ba, bởi vì khe hở bên trong một mảnh hư vô, làm cho người dùng mình thai kiếp chi ý từ đó tản ra, dường như một cái muốn hủy diệt chúng sinh to thai đầu mượn. Không có ai hoài nghi, nếu như cái này khe hở sâu hơn mấy phần, hắn liền đã không tồn tại ở thế gian. Đây không phải hình phạt. Đế nhân quân đưa tay, tiếp được từ mi tâm trong vết nước bay ra một mảnh phù quang, nhăn mày nhìn trong chú. Đây là vô đạo hình phạt, nhưng cũng là vĩnh hằng ban ân, gặp ta ba lại người, nhưng phải vĩnh hằng bất hủ, nếu không thai kiếp vô đạo, hình diệt vô sinh. Tần Trương Phong ý nguyên mặt không biểu tình. Giờ này khác này, hắn không phải là cái gì thiên đạo hóa thân. Tại hắn đặt chân thiên địa, hắn chính là thiên đạo. Chỉ bất quá cái này thiên đạo không phải thượng thương thiên đạo, mà là thuộc về phù vũ vĩnh Hằng thiên đạo. Cái gì là vô đạo chi kiếp, cái gì là vĩnh hẳng thiên hình? Dị tượng thượng thương vô đạo là vì kiếp, đến rồi bây giờ, làm hắn triển khai đạo này dị tượng lúc, trên thực tế chính là đem vĩnh Hằng phù vũ kéo dài đến ngoại giới, sẽ lấy hắn vì trung tâm một mảnh nhỏ thế giới chuyển hóa làm phù văn thế giới. Bởi vậy chỉ có phù văn trạng thái sinh mệnh cùng vật chất mới có thể bị phù vũ đại đạo pháp tác cùng trật tự tán thành, mới có thể lâu dài tồn tại, nếu không liền sẽ chịu đến đến từ quy tắc trật tự trực tiếp đả kích. Loại đả kích này, cùng vô lượng sơn người đạo thiên túi đầu cùng loại, nhìn không thấy, sợ không được, nhưng lại kinh khủng vô biên. Đây cũng là thiên địa nhân tam thai hợp nhất sau thiên hình chân điệp. Sở dĩ nói cũng là ban ân, tựa như đã từng chu tiên cùng Tây Du thế giới sinh linh đồng dạng, nếu như có thể tại vĩnh hằng phù vũ trung chuyển hóa thành phù văn chi thể, nhiên là một bước lên trời, thu hoạch được vô lượng đạo hóa chỉ bất quá hướng đạo trời dập đầu bái lạy lấy đó thần phục người mới có thể đạt được cái này tạo hóa, nếu không liền chỉ có vô tận hình phạt. Vô Lượng Sơn người đạo thiên túi đầu từ một loại nào đó góc độ mà nói thuộc về ám triêu, trước con xuống, sau đó thông qua đối với đạo thiên bất kính đến cắn trả đệ nhân. Mà Tần Trường Phong vĩnh hằng thiên hình thì là đường đường chính chính dương lưu, hắn lấy thân biến thành đạo thiên là ở chỗ đó, không bái người chính là đại bất kính, đều đem chịu đến vô tình thiên hình. Cái này thiên hình uy lực sẽ theo khoảng cách tới gần mà gia tăng máy liệt cho nên khi Tần Trường Phong biến thành phụ vũ đạo bước lên phía trước lúc, đệ nhân tiên quân mới không thể không, không ngừng hướng nhanh lại. Có lẽ Nếu như Tần trường phong không phải khai sáng vĩnh hằng phụ đạo mà là tiếp tục tu luyện chân tiên đạo như vậy tam thai hợp nhất biến thành thiên hình rất có thể sẽ là một loại cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt hình thái nhưng cho đến ngày nay quay đầu đã vô dụng hướng về phía trước nhìn bây giờ thiên hình không phụ hắn trở mong cái gì hư không đại đạo cái gì thời gian phát tắc cái gì sinh tử luân hồi cũng không bằng loại này trực tiếp tới từ đạo thiên trực tiếp chứng trị tiểui thiên chứng đế thời cơ đã thuộc về chúng ta vô tiên nhất mạch lúc này Ngọc Đô Ti tử ngạ nghe từ nói phá vỡ tí mịch lại tại toàn bộ ở trong thiên đ đìnhnh lên một trận kinh đào hài lãng Hạo tiếp kết thúc diết tiếp tái hiện Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ Tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1030. Tân Trường Phong đường đường chính chính đánh bại đế nhân quân tạo thành ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng, cho tới thịnh tiên đem đế sở quân đánh bại, trở thành lại một thất tấn cấp cuối cùng quyết đấu hắc mã đều bị người xem nhẹ, thậm chí có người từ đầu tới đuôi đều không hướng một tòa khác chiến trường nhìn một chút. Gia nhập Thiên đỉnh thời gian ngắn nhất hai đại tiên quân, lại ngoài ý muốn đã trở thành đệ nhất quân cuộc chiến cuối cùng quyết chiến người, cái này hiển nhiên vượt qua hơn chín thành thiên đỉnh tu sĩ đó trước. Còn giữ lại này một thành, chính là ám quyết Ti tu sĩ cũng chỉ có bọn hắn mới đối nhà mình quân thượng ôm lấy vô tận tự tin. Mà Ngọc nô tiên tử câu kia chứng đế thời cơ đã thuộc về vô tiên nhất mạch, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng là tại thiên địa câu tịch dưới tình huống nói, bởi vậy diễn võ trưởng trùng quanh hơn phân nửa tu sĩ đều nghe được rõ ràng. Câu nói này, nhất ngay thẳng ý tứ chính là hoàn toàn không đem cái cuối cùng đối thủ Thịnh Tiên quân đệ ở trong mắt. Có người cho rằng có đạo lý, tự nhiên cũng có người đối với loại này quá kiêu căng tự phụ sinh lòng không cam lòng, trước tiên ngay tại thiên đỉnh tu sĩ ở giữa nhấc lên xôn xao sóng lớn. Đan khí tim một tôn tiên quân nhìn về hướng ám quyết ti bên này, trầm giọng nói, "Tiên tử, khẩu khí của ngươi rất lớn a." Cần biết chưa tới một khắc cuối cùng, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Đan khí ti vì Thiên Đình chuyên môn phụ trách luyện chế đan dược pháp bảo cùng với chiến giáp tiên binh bộ ngành, nguyên bản chấp lệnh cũng không phải là Thịnh Thiên, Thịnh Thiên chính là bị Huyền Vũ Thiên Đế tự thân sai khiến, không hàng đến Đan khí ti, bởi vậy hệ này tu sĩ đối với Thịnh Thiên quân chưa nói tới có bao nhiêu tín nhiệm, thậm chí một ít tu sĩ đối với hắn chống giống nhập chủ hành vi 10 phần phục vụ. Nhưng cho tới bây giờ, làm hắn một đi ngang qua nốt trận liên tiếp bại về sau, Đan tu sĩ tâm thái liền không khỏi phát sinh chuyển biến. Dù sao giờ phút này hắn đại biểu là cả đàn Phi thi, như hắn có thể thành công đăng đỉnh, hệ này tu sĩ tại Thiên đỉnh bên trong địa vị tất nhiên cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đặt ở Thiên đỉnh bảy đại cơ cấu bất kỳ một cái nào bên trên đều là giống nhau. Cho nên cuối cùng này đánh một trận, không chỉ là Vô Tiên cùng Thịnh Thiên hai đại quân thượng cổ chiến, càng là ám quyết Ti cùng đàn khí Ti tương lai số mệnh chi chiến. Cùng lúc đó, Ngọc Đô Tiên tử giơ lên tuyết trắng thon dài cổ, khẩu khí không lớn sao dám giải bạn Vô Tiên quân thượng bên người. Đối với các ngươi tới nói chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng đối với chúng ta mà nói, đã có thể bắt đầu chuẩn bị khánh điển. Đan khí ti tiên quân giận dữ mắng mỏ, cuồng vọng, một mình ngươi thì tỷ nữ sứ cũng dám đại phóng cuồng ngôn. Đối mặt tiên quân lửa giận, Ngọc Nô tiên tử vui mừng không sợ, không kiêu ngạo không tự ti trả lời, vậy cũng phải nhìn là của ai nữ sứ. "Tốt, tốt, tốt." Bản quân liền nhìn xem tự tin của ngươi đến tột cùng từ đâu mà đến. Tiên quân thịnh nộ cực kỳ, nhưng ngoại trừ sinh khí bên ngoài, nhưng cũng không làm được chuyện khác. Thứ nhất giờ phút này muôn người chú ý, hắn căn bản không thể tùy ý động thủ, thứ hai hắn cũng không dám. Chước mắt cái này nữ tiên trùng quy là ngự cổ thiên đế ban cho cho Vô Tiên Quân, lấy Vô Tiên Quân ở đây chiến đã triển lộ chí lực, coi như trận chiến cuối cùng bại, cũng là dưới 9 tầng trời mạnh nhất tồn tại, hắn hiệp thân nữ sứ đã không phải hắn có thể tùy tiện giáo huấn. Trận chiến cuối cùng, Vô Tiên Quân quyết đấu Thịnh Tiên Quân, chết sống có số, khí vận tại thiên. Lão Tiên Vương cầm trong tay thiên đế pháp chỉ vung lên, trong diễn võ trường tiểu thế giới hợp nhất, hóa thành duy nhất chiến trường, làm cho Tần Trường Phong cùng Thịnh Tiên trực diện gặp lại. Nhìn xem đối diện Tiên, Tần vẫn như cũ mặt không biểu tình, bởi vì hắn giờ phút này vẫn là phụ vũ đạo tiên trạng thái, cơ hồ không sẽ có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhưng ở nhìn không thấy ở sâu trong nội tâm, vẫn là không miễn hiện lên một chút cảm khái. Thịnh Tiên chiến thắng Đế Sở Quân, có chút ngoài dự liệu, dù sao lấy Đế Sở Quân tiên đế pháp, mở ra lục trọng giới nội thế giới, có khả năng ngưng tụ tiên vương tín ngưỡng số lượng hàng trăm ngàn, cho dù chuyển hóa hiệu suất lại thấp, tại lực lượng tuyệt đối bên trên, chỉ sợ cũng là có 1027 đại vô thượng tiên quân. Chỉ có như vậy tế ra toàn bộ thực lực, xa so với lúc trước Tần Trưởng Phong thấy tôn này pháp tướng càng thêm đáng sợ Đế Sở Quân, vẫn bị Thịnh đánh bại, hơn nữa cũng không có dùng quá lâu thời gian, thậm chí so Tần Trưởng Phong trấn áp đế nhân quân sử dụng thời gian còn ngắn. Nhưng theo tần trường phòng, cái này cũng hợp tình hợp lý. Thứ nhất, Thịnh tiên tu luyện cũng là tiên đế pháp, mà lại là thượng của một trận chiến bên trong ẩn ẩn có một không hai đế cảnh thái sợ tiên đế truyền thừa. Thứ hai, Thịnh tiên đi tới thượng thương phía sau lưng Huyền Vũ Thiên Đế thu làm đệ tử, cho nên chỉ cần Huyền Vũ Thiên Đế ngật ý, hắn nghĩ muốn nắm giữ đế sợ quân nhược điểm quả là dễ như trở bàn tay. Một cái tu luyện là Huyền Vũ Thiên Đế phương pháp, một cái là Huyền Vũ Thiên Đế đệ tử, tại bọn hắn ở giữa cái đấu, Thiên Đế muốn cho người nào thắng, ai liền nhất định sẽ thắng. Chết sống có số, khí vận đại thiên. thiên. trong miệng đọc lấy Lao Tiên Vương cuối cùng nửa câu. Dường như trở về chỗ cái gì, Lão Tiên Vương tại từng vòng một quyết đấu trước khi bắt đầu lời nói đều có hơi khác biệt, lại đều mang theo thăm ý, mà cái này câu nói bên trong chết sống có số 4 chữ, rõ ràng là để bọn hắn không cần chạm đến là tôi, cần phải đem hết khả năng phân ra cao thấp, dù là lập kín tính mạng cũng ở đây không tiếp ý tứ. Trầm ngâm một chút, Thịnh Thiên liếc mắt giới ngoại ngọc nô tiên tử sau nhìn về hướng Tần Trường Phong, nói ra, ngươi người thị nữ này ta rất ưa thích, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ mời Thiên Đế đưa nàng bàn cho ta. Tần Trường đầu mắt nhìn cực kỳ mỹ lệ ngọc tử, chỉ thấy nàng tiếu yến, dung nhan thành, áo tím bồng bềnh, cao quý vô cùng, bưng phải là để cho người cảnh đẹp ý vui. Chỉ tiếc, bây giờ vô tiên quân thượng vô dục vô niệm, tựa hồ hoàn toàn sẽ không thưởng thức, quay đầu lúc, chỉ là lạnh nhạt trả lời, "Và ngươi?" ầm. Lời còn chưa dứt, Thần Trường Phong tiến về phía trước một bước phóng ra, đầy trời phù lục tùy theo tuấn ra, thượng thương vô đạo dị tượng triển khai, phù vũ chớp mắt bao phủ chiến trường. Hắn mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, nhìn lên tới chỉ là một bước nhỏ, trên thực tế nhưng là phía trước áp đế nhân quân cái thế pháp vĩnh hằng hình. Thính tiên đưa tay tướng ngăn cản, trong lòng bàn tay phát ra một loại nào đó đà ầm, phản phật có chân thần ở trong đó giải tụng chân kinh. Trên mặt hắn thần sắc nhìn lại có chút tự tin, liên tục lấy cường tuyệt tư thái đánh bại từ tuyển cùng đế sở hai đại vô thượng tiên quân, làm hắn có tư cách đối tự thân thực lực có được tương ứng tự phụ. Có thể kết quả? Chỉ nghe oanh một tiếng vang rền, hắn rồi ra tay phải tính cả bàn tay tất cả đều nổ tung, vai ra màu trắng cổ gốc dạ chói mắt kinh tâm, tiên huyết chảy dài. Thần tiên rất mạnh, tiến vào thượng thương phía trước cũng rất mạnh mẽ, bái thiên đế vi sư về sau thì càng, hơn nữa mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, nhưng là tại cuối cùng quyết đấu lúc, vẫn là ở tần trưởng trước mặt vừa thấy mặt liền bị thiệt lớn. Oanh, Tần Trường Phong hoặc là nói phù Vũ Đạo Thiên Lạnh lùng vô tình, căn bản không cho mạo phạm Thiên Uy người cơ hội thở dốc, liên tiếp hướng về phía trước phóng ra ba bước, vĩnh hằng phù lục tầng thả, vô thượng đạo uy trấn áp mà xuống, muốn cho Thịnh Thiên quỳ lạy, túi đầu xưng thần. Hắn không chịu, thế là trên người ba đạo huyết quang liên tiếp nổ bắn ra, còn giữ lại tay trái cùng hai chân cũng nổ tung, bị đến từ trí cao phương diện đả kích trực tiếp sụp đổ, sau đó ma diện. Thiên địa hoàn toàn tĩnh tất cả những thứ này đều phát sinh ở cực đoan trong mắt, có thể kết quả lại khiến người cảm thấy kinh sợ. Thịnh rõ ràng thất bại thảm hại. Lúc này, thông qua so sánh, mọi người mới phát hiện đế nhân quân đại. Đồng dạng là vĩnh hằng thiên hình, Đế nhân quân liền lùi lại tám bước, mặc dù cuối cùng bị thua, nhưng ít ra còn có thể toàn thân trở ra, mà Thịnh Thiên quân đâu? Bốn bước phía dưới liền đã máu me đầm địa, mất đi tứ chi. "Vô tiên, bộ thân thể này ngươi muốn, ta liền toàn bộ cho ngươi tốt." Thịnh Thiên hét lớn, sau một khắc tham còn lại thân thể vờ ơ mà chủ động nhào về phía Trần Trường Phong, trên thân thể hiện hiện lít nha lít nhít màu vàng kim đường vân, trong cơ thể hắn lực lượng đang điên cuồng phô trào, như cựu dịch giống như sôi hắn tại vận chuyển công pháp thân thể, trong cơ thể bảng bạc vương lực lượng không để hậu quả cực hạn phát, trực tiếp sôi trào trở thành một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát kinh khủng núi lửa. Hắn đem thân thể của mình đã coi như là vũ khí, cái này rõ ràng là đồng quy vu tận Đấu Pháp. Tân Trường Phong làm sao có thể cùng hắn lưỡng bại câu thương? Xoẹt. Trong hư không hiện hiện ba miệng Lôi Đình Phù Kiếm, từng người ngưng tụ thiên địa nhân ý chí, với ngàn thiên hình uy lực mạnh nhất là vô hình vô tướng đạo tiên phạt, nhưng cũng không đại biểu hắn liền không thể tái ngưng tụ cái khác hữu hình thải tiếp. Ba miệng Lôi Đình phủ Kiếm như trời vòng xoay tròn, đón thể bom mà đi, rất nhanh liền như một cái cối xay, đem tầng tầng ma diệt, tích chứa trong đó kinh khủng lực cũng hóa thành phụ văn, trở thành phủ vũ một bộ phận, ngược lại làm cho tần trưởng phong lực lượng càng thêm hùng hồn. Cứ như vậy kết thúc, cơ hội tất cả người đang xem cuộc chiến đều không thể tiếp nhận, bọn hắn chớ mong đợi cuối cùng cuộc chiến hẳn là kịch liệt nhất đánh một trận, nhưng bây giờ nhìn đến, còn xa không bằng phía trước tần trưởng phong cùng đế nhân quân cuộc chiến. Lúc này, Thịnh Thiên nguyên bản đứng yên địa phương, một khối bạch cốt hiện lộ, lộ ra thần bí quang trạch, giống như là một loại nào đó tiết kim, lại như là ngọc, hào quang ánh, hiện ra 12 đạo vân, sáng chói mà thánh. Không thể nghi ngờ, đây chính là hắn ký thác bản mệnh cùng, bạch cùng mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không đủ để làm cho người không thể nào tiếp thu được. Chân chính làm cho người rung động chính là cái kia 12 đạo đường vân, mang ý nghĩa đây là một tòa 12 văn tiên cung. Lại từ cái này tòa tiên cung chỉ tản mắt ra duy nhất vận mệnh đại đạo ba động đến xem, cái này 12 văn không thể nào là hai loại trở lên tiên trùng dung hợp mà thành, mà là hắn lúc trước rèn luyện tiên cung lúc, dùng chính là một mai 12 văn tiên trùng. Nhưng mà cái này sao có thể? Ngoại trừ những cái kia đã không thấy ở đời đạo hoa bên ngoài, thế gian còn có cái khác hình thái 12 văn tiên trùng. Đáp án có lẽ đã không trọng yếu, quan trọng là sự thật bày ở trước mắt, liền dung không được không tin, chỉ có thể tiếp nhận. Tiên Vân, lấy tiên mệnh đúc đầu lâu ta, lấy ngũ hành ngưng ta đạo thân thể, lấy thời không đúc ta hai tay, lấy sinh tử tụ ta hai chân. Mơ hồ có thể thấy được, kia bạch cốt bên trong ngồi xếp bằng thịnh thiên nguyên thần, tại tiên cung bên trong ngâm tụng thuộc về Thái Sơ Tiên Đế đế pháp tiên vấn. Chỉ bất quá lần này tiên vấn cũng không có trực tiếp triển khai vô hình sát phạt, mà là vờn quanh tại bạch xương chúng quanh, hiển hóa vì mắt thường đều có thể thấy trật tự cùng quy tắc đường vân, lấy làm cho vô thượng tiên quân đều muốn nhìn mà than thở huyền bí, đang ra một bộ đạo khu. Đạo này thân thể lấy tiên đế tiên pháp cấu trúc mà thành, chính là nửa bước đế khu. Hắn tay trái lên, Vũ trụ kỳ biến, nguyên bản tươi sáng càn khôn trực tiếp biến thành một mảnh tinh không. Chiêu này cải thiên hoán địa, làm cho tần trưởng Phong kéo dài bên ngoài Vĩnh Hằng Phù Vũ trụ đến ảnh hưởng cực lớn. Tay phải hắn vạch một cái, giữa thiên địa quang âm như trôi qua, sóng lớn cuốn cuộn, trực tiếp hiện ra một đầu năm tháng trường hạ. Tiếp lấy hắn bước lên phía trước, hướng về hóa thân thành Vĩnh Hằng Đạo Tiên tần trưởng Phong đi đến. Chân trái hạ xuống lúc, đại địa bên trên hoa có cây cối chớp mắt tàn lụi, cá trùng chim thú toàn bộ mục nát, toàn bộ tiểu thế giới một mảnh chết bại. Chân phải hạ xuống lúc, lại sinh cơ bập phù, những cái kia khô héo cỏ sinh ra chồi non, mục nát cây cối mọc ra lá mới, vạn vật khôi phục sinh linh càng trọng thai nghẽn mà sinh. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là rất nhiều kinh người dị tượng bên trong mấy loại, cũng không phải là toàn bộ. Ngoài ra, giữa thiên địa còn quanh quẩn lấy hắn nói nhỏ, hiện tại ta tay trái cầm hư không, tay phải nắm bước năm tháng, hai chân đạp trên sinh tử, hai mắt thấy chính là thiên mệnh. Một trận chiến này, ngươi lấy cái gì tiếp tục? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Trước 1031 Diễn võ trường biến thành tiểu thế giới run rẩy kịch liệt, ngay tiếp theo toàn bộ thượng thương thiên giới đều giống như đang lay động. Hồn tự phù ẩn xuất hiện, nở rộ ánh sáng vô lượng màu, tràn ra sánh lạ ngời ngời quan vũ, hướng về ngưng tụ ra nửa bước đế khu thịnh thiên quân vậy xuống. Tay trái cầm thời không, tay phải nắm nuốt năm tháng, hai chân đạp trên sinh tử, hai mắt thấy chính là thiên mệnh, lấy cái gì cùng hắn tiếp tục chiến đấu. Đây chính là Tần Trường Phong đã án. Đối mặt cùng này, Thịnh Thiên Quân ngạo nhìn xuống, tay trái tay phải cùng vùng, đánh ra thời không thước. Minh chiều mông ám, vũ trụ mới sinh, thời không vĩnh hằng, ai có thể cự? Trong hư không đột nhiên vang lên cổ lạ âm lập tức khiến cho tất cả người đang xem cuộc chiến đều tâm thần kinh minh, từ tuyển, đế sở các loại vô thượng tiên quân cũng không thể tránh cho, thậm chí những cái kia cách xa xôi khoảng cách, vẹn vẹn thông qua hình ảnh xem cuộc chiến tu sĩ, đều trong nháy mắt đổi tới dùng mình, chỉ cảm giác chính mình hết thảy xung quanh đều đem muốn cho bụi, tự thân cũng đem tùy theo không còn tồn tại. Đây là thái sơ tiên vấn chính thức bên trong thời không chỉ vấn, tần trường phong đối với cái này như chấp trưởng, bất quá thịnh thiên quân giờ phút này thi triển, lại sinh ra biến hóa khác. Chỉ thấy nguyên bản vô hình vô tướng tiên đạo tiếp hỏi, vờ y mã cố ra hữu hình sắc phạt, kia lại là một ngón tay. Thiên diệu tinh một mảnh tối tam, Thời gian cùng hư không tất cả đều vặn mẹo, hóa thành hư vô, hết thể mọi chuyện đều tốt giống như không tồn tại, chỉ còn lại như vậy thông thiên triệt điệu kinh khủng một chỉ, hủy đạo diệt trời mà tới. Lúc này, đế nhân quân cũng không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ nếu như là tự mình đối mặt cố này nửa bước đế khu, có thể hay không chống lại. Kết quả chỉ dựa vào khí tức suy đoán, hắn liền biết chính mình không có phần thắng chút nào. Thời khắc này tịch tiên, trong mắt hắn đã là còn sống đế tôn không ra, chính là dưới 9 tầng trời gần như vô địch tồn tại. Chỉ cần chiến thắng trước mặt cái cuối cùng đồng dạng gần như vô địch đối thủ, hắn chính là vô địch chân chính. Ầm. Ầm ầm, nương theo lấy như vậy một chỉ, Thịnh Thiên nửa bước đế khu bản thân cũng ở tiến lên, mỗi một bước hạ xuống đều là sinh tử luân hồi, cỗ này ý cảnh khuyết tán ra đến, lại dần dần ảnh hưởng đến tần Trường Phong, làm hắn vĩnh hằng phù thể đều phát sinh biến hóa, tóc dài đầy đầu khi thì đen như mực, khi thì tóc trắng như tuyết. Thậm chí tại diễn võ trường trung quanh, kia người đông nhìn nghị quan chiến các tu sĩ cũng đều bị cuốn vào trong đó, chịu đựng sinh tử cùng sự ăn mòn của tháng 5. Toàn bộ thiên đình, như tại Thịnh Thiên một người đạo vực bên trong. Nếu không phải đỉnh đầu thiên đế thần niệm biến thành thần dương bên trong truyền ra đế cảnh đại đạo ba động hộ, chỉ sợ đã có không ít chân tiên bị năm tháng vô tình mai táng. Lúc này, trái tim tất cả mọi người cũng quá không khỏi phát sinh đại biến, không còn cho rằng hai cái này cuối cùng đối quyết người chỉ là mang theo may mắn đi đến bước này hết mã, mà là thực chí danh quy. Vô Tiên tấn thăng liên tục đánh bại phù đồ quân cùng Đế nhân quân, có thể nói liên khắc cường địch, mà thịnh thiên đâu. Tình cảnh này, hán quả là giống như là thượng cổ vô thượng tiên đế phục sinh, bàn tay năm tháng cùng hư không, quan sát chúng sinh vận mệnh. Cất bước ở giữa, một chỉ phía dưới, hỏi sinh quyết tử, ai dám chống đỡ? Cái này xa so với trực tiếp chém bị thương tần trưởng phong đạo khu càng thêm chấn động, bởi vì mang ý nghĩa tại chân tiên đại đạo cùng vĩnh hằng phù đạo tranh phong bên trong. Thịnh Thiên Thái Sơ Tiên vẫn tại một ít phương diện bên trên chiếm cứ thượng phong. Hồn tự phù ấn giống như một viên Thái Bạch Tiên Dương nọ dụ, cùng hắn nó vĩnh hằng phù lục bất đồng lạ, hắn phóng ra đạo vận, càng nhiều đều là thuộc về tiên đạo, rất nhanh vậy được Thái Thành phiến mưa ánh sáng liền bay xuống ở đang nhìn xuống chư thiên nửa bước đế khu phía trên. Giờ khắc này, thượng thương tam giới, vô số người nhìn chăm chú, đến tụt cùng là nửa bước tiên đế tắm mưa vô địch tại dưới 9 tầng trời, vẫn là phù đạo vĩnh sức thuyết phục thời gian từ đây vô tiên. Hào quang cực nhanh, vô vô tức, đạo cực đạo, cực đạo kết quả, lại vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, cũng không có thế lực ngang nhau mà là gần như cùng như bẻ cánh khô thiên về một bên. Hỗn tự phù ấn tung xuống mưa ánh sáng thế như trẻ che, trực tiếp che mất nửa bước đế khu, hắn tiên thân, đả pháp của hắn, hắn thần thông, tất cả đều bị quang vũ xuyên thủng. Chỉ là khoảnh khắc, kia một bộ nguyên bản uy nghiêm hạo đãng đế khu tựa như là bị axit sủi phủ dịp cán mòn qua pho tượng, thủng trăm ngàn lỗ, linh tính hoàn toàn không có. Tại sao có thể như vậy? Thân ta trưởng vô thượng tiên đế truyền thừa, lúc thành nửa bước khu, có được bốn thành tiên đế lượng, làm sao sẽ thua với ngươi? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Thính tại chính mình nhất tự phụ thời điểm gặp thảm bại căn bản là không có cách tiếp nhận, cả người gào thét gào thét, giống như điên cuồng. Đừng nói bốn thành, coi như chỉ là hai thành tiên đế lực lượng, nguyên bản cũng đủ để quét ngang đế tôn nhóm bế quan lúc tầng dưới, nhưng khi hắn đạt được Huyền Vũ Thiên đế trợ giúp, thực lực tiến mạnh nghĩ muốn rửa sạch độc nhã lúc, kết quả vẫn là thất bại thảm hại. So với đạo thể chịu tổn thương, đạo tâm cùng ý chí bên trên bị thương tích hiển nhiên càng thêm chí mạng. Hắn trung quy phải không minh bạch, hắn vô luận đem tiên vấn tu luyện rất nhiều sao cường đại, tại tần trường phong trước mặt, đều chỉ bất quá là mưa dịu qua mắt trợ mà thôi. Đây cũng là từ trước đến nay thành cao lại cũng không cuồng vọng ngọc nô tử, tại sao thái độ khát Tại trận chiến cuối cùng trước khi bắt đầu liền tuyên cáo nạn quân tượng tất thắng nguyên nhân, gặp ngươi thống khổ như vậy, liền để ngươi chết cái mình mà tốt. Tân Trường Phong chẳng biết lúc nào, đã từ vĩnh hằng thiên đạo trạng thái trong lui đi ra, bởi vì trận chiến này không cần lại dùng nói thiên hình lực lượng. Cùng lúc đó, hồn tự phù ẩn biến thành thái bạch tiên dương bên trong phát ra khiến người kinh ngạc vô cùng đạo âm. Hung Nông nói bắt đầu, chín hóa 3000, thiên mệnh nghiêng trở lại, gì phạt gì phù hộ. U mang đạo hạ xuống, cả thế gian đều lặng, chỉ có Thiên mắt lộ ra vẻ không thể tin được, cái này, cũng là tiên vấn. Tại sao ta không biết Đây cũng là Thái Sơ Tiên Vấn chính thức bên trong tổng cương, Thiên Mệnh chi vấn. Phốc, Thịnh Thiên trực tiếp ho ra máu, tia máu vì tiên đạo tinh hoa chấu ngưng tụ, mỗi một chiếc đều là hắn bản nguyên cùng pháp nguyên. Đáng sợ hơn là, hắn cảm giác mình đang mất đi khống chế đối với thân thể, hai đầu gối không bị không chế hướng về phía trước hỗn loạn mà xuống, rõ ràng là phải hướng tần trường phong quy lại. Đây chính là Tiên Vấn tổng cương, một khi hiện thế, cái khác tám đạo tiên vấn lực lượng liền tất cả đều đều ở trong lòng bàn tay. Tiên, tiên vấn đạo khu không thể bảo là không mạnh, có thể gặp đến thiên mệnh tiên lúc, như là chủ động đưa tới cửa Tiên cương, Thiên Mệnh chi vấn. Ngươi tại sao có thể có? Là Bạch Từ Tuyết dạy ngươi, nàng lại còn ẩn dấu chiêu này. Thịnh tiên không phải người ngu, rất nhanh liền từ trong dấu vết đoán được cái gì, đồng thời đem hết khả năng chống lại, nếu có lựa chọn, hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý hướng Tần Trường Phong quy lệ. Nhưng cái này lại không phải do hắn, nếu như không có hồn tự phù hấn bên trong Thái Sơ Tiên Đế chi hồn, Tần Trường Phong rủ cho có vận mệnh tiên vấn cũng vô pháp như vậy áp chế hắn, có thể đã có đạo này hồn liền hoàn toàn khác nhau. Thái Sơ Tiên Đế chính là tiên vấn chính đạo người khai sáng, vì đó thủy tổ, Thình Thiên tiên vấn lực lượng ở tại trước mặt, tự nhiên là không nổi sóng gió gì đến. Tráng cục đã định, quá trình tuy có một chút gợn sóng, kết cục nhưng lại chưa bao giờ ngoài dự liệu. Tần Trường Phong không để ý đến hắn nữa, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên bầu trời hai vòng Thiên Đế thần dương, ánh mắt chủ yếu rơi vào thuộc về Huyền Vũ Thiên Đế kia một vòng phía trên. Có một chút là có thể khẳng định, bởi vì Tần Trường Phong cùng ngự cổ Thiên Đế quan hệ, Huyền Vũ Thiên Đế cũng không muốn để hắn leo lên đệ nhất quân chi vị, bởi vậy cho hắn nuôi dưỡng Thịnh Thiên như vậy một cái đối thủ, bây giờ Thịnh Thiên đã hướng hắn quỳ xuống, mang ý nghĩa kế hoạch thất bại, vị này Thiên Đế sắp làm ra lựa chọn như thế nào? Là nhận thua cục, bình tĩnh tiếp nhận kết quả cuối cùng, vẫn là đem hết thảy mang lên mặt bàn? chất đệ về mặt. Đó là cái gì? Bên ngoài diễn võ trưởng tiếng kêu sợ hãi nổi lên. Tân Trương phóng ánh mắt trầm xuống, Đông Nhiên túi đầu nhìn lại, lại chỉ gặp Thịnh Thiên Tiên vấn đạo thể vờ im mà lại chính mình hở mất, lộ ra khối kia thần bí tiên cùng bạch cốt. Nhưng lúc này, kia bạch cốt phía trên nổi lên làm cho người lương phát lạnh màu đen được vân, Thiên đỉnh tu sĩ tất cả đều nhận biết, kia rõ ràng là trung tịch nguyên dụ ân ký. Thiên đỉnh vô thượng tiên quân bản mệnh trên làm sao sẽ xuất hiện trung Hơn nữa phía trước rõ ràng không có, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Nơi này chính là Thiên đỉnh trung ương, trên lý luận căn bản không khả năng nghiệm lên lời người này. Ngay sau đó từ kia Bạch Cốt Tiên cung bên trong vang lên lần nữa tiên vấn đạo âm, nương theo xám đen tiên lực phung trào, một bộ tiên vấn đạo khu đột nhiên ngưng tụ. Hàn Mi tâm có vô cùng thâm thúy rõ ràng Thái Sơ nguyên do ân ký, trên người tán phát khí tức cùng hư tộc hoàn toàn giống nhau, thậm chí so hư tộc tiên vương càng thêm mấy liệt. Thái Sơ, vô tiên, chém, vĩnh viễn trừ hậu họa. Trong miệng hắn khẽ nói, ánh mắt như kiếm hướng về tần trường phong quét tới, ngón tay tại hư không ra, nhất trong đó đồng thời anh từng hiện hóa Cái này bảy kiếm, đại biểu cho Thỉnh Thiên vấn, bây giờ hóa thành chính là sát phạt chi lực đạt đến cực hạn biểu tượng. Ngay sau đó, bảy thanh tiên kiếm càng là hợp nhất, trở thành một miệng để ép đầy toàn bộ thế giới cự kiếm, mang theo bảng bạc uy trong nháy mắt chém xuống. Tần Trường Phong trong mắt lệ quang độ tan, giống như nghị muốn triển khai phản kích, nhưng còn chưa kịp làm cái gì, cự kiếm đã tới người, phù văn nương theo lấy máu tươi độ tan, hắn vĩnh hằng phù thể vờ ơ im mà trực tiếp bị chém vỡ. Hơn nữa lần này bị chạm diệt về sau, thật lâu không tiếp tục tái hiện. Bên ngoài diễn võ trường đế pháp trận đều tại cự kiếm chém phía dưới sụp đổ, toàn bộ diễn võ trường cũng phá thành nhỏ, cũng có một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng quanh quẩn trong đó. Phạm Vật tại tìm kiếm lấy cái gì? Đế cảnh lực lượng. Không biết là ai khó khăn phun ra bốn chữ này, thượng thương tam giới ẩm vàng sôi trào. Lúc này Thịnh Thiên, vì thế như vậy, loại khí tức kia, cho người cảm giác đã không phải là cái gì vô thượng tiên quân cùng nửa bước tiên đế, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đế cảnh. Chẳng lẽ hắn không cam lòng thất bại, sở dĩ chủ động tiếp nhận chung cực nguyên dụ an mọn, đem chính mình chuyển hóa thành hư tộc, bởi vậy có thể cảnh giới bạo tăng, trực tiếp thành đế. Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, nhưng ngoại trừ lời giải thích này, không ai có thể nghĩ ra tốt hơn đáp án. Rất nhanh mọi người kinh hãi liền biến thành hoảng sợ. Một tôn hư tộc tiên đế lại trực tiếp xuất hiện tại tiên đỉnh trung ương, một khi hắn bộc phát, tạo thành tổn thương đem khó có thể tưởng tượng. Nhưng sau một khắc, loại này hoảng sợ lại đột nhiên một lần nữa biến thành kinh ngạc cùng chấn động, siêu việt bất kỳ lần nào, thậm chí phía trước hết thảy thêm lên đều kém xa. Bởi vì chi kia cách vỡ tan trong hư không, nương theo lấy hồn tự phù ấn tiếp bằng, thần trường phong đạo thân bỗng nhiên ngưng tụ, hồn tự phù lục từ mi tâm trực tiếp xuyên vào, cả người hắn khí tức liền tùy theo thăng hoa. Vỡ cũng ở thoáng qua ở giữa tản mắt ra hoàn chỉnh đế cảnh khí tức lấy vĩnh hằng đạo thể gánh chịu hồn tự phụ ấn, đó chính là đế hồn quý vị, một vị vạn cổ phía trước từng vô địch tại Cựu Thiên Tiên Đế tại lúc này từ trong 5 tháng trở về, trước 1032. Hắn mặt không biểu tình, chỗ sâu trong con người giống như mang theo một tia đối với đương thời mê mang, không hề nói gì, chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn, phía trên bầu trời hai vòng thiên đế thần niệm biến thành thần dương trong nháy mắt sổ đổ. Cử động lần này có thể xưng đại bất kính. Nhưng vô luận là Huyền Vũ Thiên Đế hay là Ngự Cổ thiên Đế, đều chưa từng hiện thân, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Thái sơ, thế gian có đế tôn khẽ nói, âm thanh lại vang vọng thượng thương tầng dưới thậm chí chưa tiên vạn giới, tất cả đều quanh quẩn cái tên này. Thái Sơ. Thư tộc Tịnh Thiên con ngươi bỗng nhiên trợn to, kinh ngạc, kinh kị, không thể tưởng tượng, sợ hai các loại phức tạp thần sắc liên tục hiện lên. Giếng ngươi, cấp bậc tiên hồn, ta chính là đương thời Thái Sơ. Thư tộc Tịnh Thiên đột nhiên làm khó dễ, lấy hư tộc đế khu đánh ra cái thế một kích, bảy đạo tiên vân thanh âm vang lên lần nữa cũng cố tụng thành hình, nhưng lại không còn là tiên kiếm, mà là một tòa sám trận văn hư không hiện hiện cũng trấn áp mà xuống. Coi hình, cảm giác no ý, toàn bộ trận đồ lại một mai trung tịch Thiên địa không tiếng động, chúng sinh yên lặng, nhưng thiên ngoại tinh minh bên trong, Nhật Nguyệt tinh thần tất cả đều đang lay động không thôi, dường như tinh không sắp sụp, tận thế thai hương tiến đến. Sống lại áo trắng tiên đế mà không biểu tình, căn bản không từng ngẩng đầu hướng lên phía trên hạ xuống đáng sợ trận đồ nhìn một chút, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem tình tiên, trong mắt tính như mặt nước phẳng lặng, tựa như giờ phút này nhìn đến, không phải mới lên cấp hư tộc tiên đế, mà chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Sau một khắc trong đôi mắt năm tháng khí tức lưu chuyển, liền dường như nhìn thấu thịnh tiên tam sinh tam thế. Người cả đời này, thật đáng buồn, đáng thương, đáng tiếc, từ đầu đến cuối đều bị người lợi dụng cũng là khó được. Thẳng đến trận đồ kia mang theo hư tộc đáng sợ nguyền rùa chi lực đi tới đỉnh đầu không đủ mới trượng khoảng cách lúc, hắn mới rốt cục mở miệng. Tiếng nói vang lên lúc, hắn chắp hai tay sau lưng, sau đó chỉ lên trời nhìn thoáng qua, cặp mắt kia bên trong phân biệt hiện hiện hai đạo thần dương, như cẩn thận nhìn chăm chú, có thể phòng tuyến kia là hai ngôi sao hình chiếu, trên đó đều có tiên cung cao chót vót, ước vạn thương sinh chỉ lên trời quỳ lệ. Một cái tên nói, một cái tên thần, chính là vĩnh Hằng phù vũ bên trong đã chuyển hóa hai thế giới Giờ phút này, vừa mới thông qua hồn tự phụ ấn thức tình áo trắng tiên đế, vậy mà liền trực tiếp tử vĩnh hằng phù vũ bên trong rút ra tiến ngưỡng chuyển hóa làm chí thần chí thánh tiên đạo thánh lực. Sau một khắc, thượng thương tiên giới lấp lánh ra vạn cổ đến nay chói mắt nhất ánh sáng, chấn động cửu thiên, uy lăng tập địa, tiên đạo vạn cổ yếu ớt, vào lúc này tái hiện đỉnh phong. Tiên đế quốc chiến. Đột nhiên lúc nào tới địa bạo phát, chẳng ai ngờ rằng, thiên đỉnh đệ nhất quân cuộc chiến cuối cùng vậy mà lại biến thành như vậy. cũng đi, trung tịch mượn chuyển hóa làm tộc Từ đó có thể ở trên cảnh giới chạm đến đế cảnh người đời còn có thể tiếp nhận, dù sao kia ảm hư cùng hư tộc, từ cổ thần bí mật khó lường, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu bản nguyên vũ trụ chi bí, ngay cả thiên đế đều không thể toàn bộ biết rõ, cho nên qua trong dây lát đem một tôn vô thượng tiên vương cưỡng ép tăng lên đến đế cảnh, mặc dù rất chấn động, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu ra sao. Mà tần trường phong nơi này liền hoàn toàn khác biệt, tất cả mọi người biết rõ, hắn đã không có chuyển hóa làm hư tộc, cũng chưa từng lấy tự thân vẫn lạc các loại làm đại giá thu hoạch năng mũi lực lượng bạo tăng, nhưng cũng trong phút chốc mở ra đế cảnh lực lượng, đây quả thực không thể tưởng tượng cần biết cho dù là đế nhân quân cùng đế sợ quân bậc này vô thượng tiên vương, có như liệu mình đánh cược một lần, cũng căn bản không cách nào làm cho tự thân đạp vào đế cảnh dù là trong nháy mắt. Nhưng chúng tiên càng thêm không có nghĩ tới là, trận này đế chiến tới đột nhiên, kết thúc càng thêm đột nhiên. Một cái ánh mắt mà thôi, đỉnh đầu nguyên tụ trận đồ liền sụp đổ. Trận đồ kia không thể bảo là không đáng sợ, nhưng lại lộ ra như thế vô lực, nó nếu là vũ trụ ở giữa đáng sợ nhất nguyên tụ tiên pháp, vậy cái này hai đạo ánh liền dường như tận phản áp thế gian hết trên. Áo trắng tiên đế để ở sau lưng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thư tộc thịnh tiên trong cơ thể liền tựa như có đồ vật gì tan vỡ, lúc này một ngụm màu xám máu tươi phương ra, tích diệt chi ý chợt từ hai đầu lông mày hiện hiện. Ta đã là Cửu Thiên Tiên Đế, trường tồn cùng thời gian, ai có thể giết ta? Hắn ngửa mặt lên trời lớn rít gào, mi tâm trung tích nguyên tụ trận văn bao trùm toàn thân, rõ ràng nghĩ muốn khu trục trong cơ thể nguy cơ nguyên. Cửu Thiên, áo trắng tiên đế thản nhiên nói, ngươi có biết Cửu Thiên phía trên cũng mà là ta chỗ chém đế cảnh bên trong yếu phốc phốc. tộc thịnh lại là một miệng lớn hôi huyết ho ra cũng không biết là bi phân vẫn là khất đủ. Ngoan, từ trên trời cao, nhận Nguyệt tinh thần cùng chấn động, đột nhiên một mảnh trắng lóa phi vũ chóng chóng bay xuống, cũng tại nửa đường hóa thành một ngụm trắng đoan vũ kiếm, hướng về Thịnh Thiên đỉnh đầu chém xuống. Tốc độ kinh thế, lạnh lùng vô tình. Thịnh Thiên cấu kết hư tộc, tự cam đoạn lạc, bây giờ chứng cứ vô cùng sát thực, làm tan thành mây khói. Âm thanh cùng với vũ kiếm mà đến, Thiên Đình tu si tất cả đều kinh hãi, bởi vì đây là Huyền Đế đại âm. Bản đế thân là sư tôn, dạy dỗ như thế đổ, tự nhiên bất vị thần, thanh lý môn hộ. Theo tiếng thứ hai hạ xuống, màu trắng kiếm đã mất đến Thịnh Thiên đầu. Kiền Quang không có bất kỳ cái gì trở ngại mà đem đầu Lâu Ba phủ, lại một lần nữa chứng minh Cửu Thiên phía trên cũng có cao thấp quý tiện. Đồng thời gặp hai đại tiên đế sắp phạt, Thịnh Thiên Tuyệt Không Sinh lộ đang nói, "Hư tộc tiên đế lại như thế nào? Chẳng qua là bị cương ép tăng lên mà thôi, lấy hắn căn cơ nội tình, cho dù đạp vào đế cảnh cũng có thể nói là yếu nhất tồn tại. Thậm chí, tại chính thức tiên đế trong mắt, hắn căn bản là vẫn còn không tính là Cửu Thiên sinh linh, chỉ có lực lượng, không có tương ứng nói, tính là gì tiên đế? Ha ha, ha, ha. Sinh mệnh phần cuối, Thiên ngửa đầu cười to, không biết là hối hận vẫn là không cam. Quay đầu chuyện cũ, Trong lòng của hắn có lẽ chỉ có 4 chữ, đời này làm gì? Huyền Vũ Đế kiếm vô tình chém xuống, theo đầu lâu bị kiếm quang ma diệt vì bốn mịt, cũng tiếp tục hướng xuống, nghiêm nhiên muốn đem cả người hắn triệt để chém làm khôi phục. Lúc này áo trắng tiên đế bỗng nhiên đưa tay, tại vũ kiếm hạ xuống phía trước, từ trong kiếm quang đem kia tòa còn tại rượi vào nơi hiểm yếu chống lại Bạch cốt tiên cung xinh xinh cầm ra đến, ở trong đó có Thịnh Tiên nguyên thần, nhưng áo trắng tiên đế cảm giác hứng thú nhưng là Bạch bản thân. Bởi vì đây là hắn đã từng còn sót lại tại thế đế xương, trong năm tháng sinh ra linh tính, ngoài ý muốn tiến hóa làm 12 văn tiên trùng. Thịnh tiên tử Thái Sơ trong di tích đạt được về sau, đem luyện hóa thành tiên cung, mới có về sau vô địch tại thần quốc Tu Vi, nhưng sự thật, tất cả những thứ này đều tại vị kia từ tuyết tiên tử mưu đồ bên trong, từ đầu tới đôi, hắn đều chỉ là khối này bạch cốt vật dẫn mà thôi. Cùng lúc đó, huyền vũ đế kiếm có chút dừng lại, ngay sau đó mùi kiếm thay đổi, chỉ hướng ao trắng tiên đế. Thái Sơ, ngươi cử động lần này ý gì, nghĩ muốn bao che cái này tiên đạo phán nịch sao? Thanh âm này uy nghiêm vô tận, hiện nhiên là đến từ huyền làm hắn triệt để trên thế gian biến mất, sau đó nói ra, ngươi còn có gì nghị? Như thế rất tốt, nghĩ không ra ngươi khi đó còn có lưu chuẩn bị ở sau, bây giờ lực lượng hai đời gia thân, thực lực so với lúc trước tất nhiên là chỉ mạnh không yếu, thật đáng mừng a. Huyền Vũ Thiên Đế âm thanh khôi phục bình hạn, mảy may khiến người ta cảm thấy không sinh ra khí chi ý, dường như đã buông xuống khúc mắt thực tình tiếp nhận cố nhân trở về. Bất quá ngay sau đó, hắn lại dẫn mấy phần không hiểu chi ý hỏi, nhưng ta hiện tại nên xưng ngươi thái sơ, vẫn là vô tiên. Áo trắng tiên đế ngón tay vuốt ve cốt, ở phía trên sàm trắng tịch mượn đường vân bên trên phát qua. Rõ ràng tại thăm rõ cái gì, đồng thời thản nhiên nói, ngươi có thể gọi ta Thái Sơ vô tiên, hoặc là vô tiên Thái Sơ, hay là vô Thái tiên Sơ, vô Sơ Thái tiên. Huyền Vũ Thiên Đế trầm mặc, bên ngoài diễn võ trường ngừng thở, không dám lớn tiếng chút giận các tu sĩ càng là không nói gì. Nhất làm cho người không lời chính là cái kia vị áo trắng tiên đế thần sắc đạm mạc mà chăm chú, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Trên thực tế, loại này tu ý, có ở đây không chú ý lộ ra một loại tự phụ chi ý, nếu không có thực lực tuyệt đối, sao dám như vậy nói chuyện với tiên đế? Mộc nô tiên tử khỏe miệng không khỏi hiện hiện một vẻ cười khẽ, đột nhiên cảm giác mình tựa hồ bắt được quân thượng hai đời điểm giống nhau, áo trắng tiên đế mới nhìn ăn nói có ý tứ, cường thế mà lạnh lùng, kỳ thực cô kia tự luyến chi ý cùng đương thời quân thượng không có sai biệt, chỉ bất quá một cái biểu hiện tại chỗ sáng, một cái dấu ở chỗ sâu mà thôi. Thái Sơ, người đã thắng trận chiến này, chính là thiên đỉnh vị thứ ba thiên đế, phong hào vẫn như cũ Thái Sơ, như thế nào? Từ trong hư không lại truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm, nhưng cùng Vũ tiên đế âm thanh khác biệt, mang theo càng nhiều tang thương chi ý, giờ này khắc này, chỉ có thể là xuất từ ngữ cổ thiên đế miệng. Thái Vô. Từ tiên đế trong miệng lóe ra chính là hai chữ này, hợp Thái Sơ cùng Vô Tiên hai đời, là vì Thái Vô. Như ngươi mong muốn, kể từ hôm nay ngươi chính là thượng tương thiên đỉnh Thái Vô Thiên Đế. Vừa dứt lời, trên người của hắn đế cảnh khí tức ngay tại phi tốc tối lui, thay vào đó là thuộc về tần trưởng phong khí tức đang tại trở về. Chỉ là lúc này, có rất ít người chú ý tới một điểm này, bởi vì sở hữu người đều bị Thái Vô Thiên Đế bốn chữ này rung động, tất cả đều hóa đá. Đây chính là thiên đế à, ai có thể nghĩ tới, đệ nhất quân cuộc chiến kết quả cuối cùng lại là tần trưởng phong trực tiếp phong đế. Cứ việc Tần Trường Phong đế cảnh khí tức đang tại suy yếu, từ thái sơ tiên đế một lần nữa biến thành vô tiên tiên quân, nhưng trên trời dưới đất nhưng không ai dám nghi vấn. Hai vị tiên đế đều công nhận sự tình, ai dám phát ra dị nghị? Còn nữa mặc kệ Tần Trường Phong dùng là cái gì thủ đoạn, đã hắn có thể có được đế cảnh chiến lực, liền có tư cách trở thành thiên đế. Tu hành giới theo thực lực vi tôn, cường giả thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Hết thệ liền như vậy hết thệ đều kết thúc, lưu cho tam giới tu sĩ chính là không có gì sánh kịp chấn động cùng kéo dài không dứt chuyên thuyết. Thiên đình bảy đại vô thượng tiên tôn có thể nói không có bất kỳ cái gì một cái làm cho người thất vọng, mà Trần Trường Phong cùng Thịnh Tiên càng là vượt xa khỏi người đời chờ mong. Nhất là Trần Trường Phong, Vô Tiên Quân đã trở thành quá khứ, Vĩnh Hằng Phù Lục bạn Thái Vô Thiên Đế tên truyền khắp tam giới, chú định muốn uy trấn vạn cổ. Thượng Thương Tiên thuật thần thông nhiều không tính toán, nhưng tu sĩ trong lòng tự có xếp hạng, Vĩnh Hằng Phù Lục trải qua trận này, dĩ nhiên siêu phàm nhập thánh, trở thành cao cơ Cửu trí cao pháp, lục, chúng làm tâm chí về. Rất nhiều tu sĩ trong lòng, nó địa vị tại đã biết bên trong đứng đầu, thậm chí có người đem xếp tại Thiên Chí Đỉnh Cuối bởi cái khác đế tôn thánh pháp, đều chỉ có đế cảnh tu vi mới có thể hoàn toàn hiện ra nó vi năng. Mãi mãi hàng phụ lục, lại có thể để một tôn tiên vương trong nháy mắt có được đế cảnh chiến lực cùng thiên đế chống lại, đem hai cùng so sánh, của mọi người sinh trong lòng tự nhiên lập tức phân cao thấp. Trước 1033. Đạo âm mịt mờ, dị tượng không dứt, thượng thương chúc mừng thiên đế sinh ra, tam giới vì thế mà chấn động. Đây tuyệt đối là vạn năm đến nay thượng thương phát sinh lớn nhất sự kiện, nếu như nói nhân giới cùng địa giới cũng chỉ là đang trầm tư như thế nào đối mặt tam đại thiên đế quý vị thực lực tăng nhiều thiên đỉnh, như vậy thiên đỉnh bản thân muốn phát sinh tự biến, liền không cách nào tưởng tượng cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, Tần Trường Phong tấn thăng tiên đế, lệ thuộc vào hắn mạch này ám quyết ti cùng Huyền Nguyệt môn, không hề nghi ngờ đều đem đắc đạo chỗ tốt từ lớn. Chúng ta bài kiến tiên đế. Làm Tần Trường Phong từ trong diễn võ trường đi tới lúc, này hai đại thế lực tu sĩ trước tiên quỷ lại, người người trên mặt đều tràn đầy vẻ kích động. Tần Trường Phong khẽ gật đầu, sau đó thân ảnh loé lên liền biến mất. Không phải hắn không hưởng thụ cái này uy hoàng lừng lây thời điểm, mà là hắn sợ dĩ trở thành tiên đế, đều là bằng vào hồn tự phù ấn quy vị sau tiên đế lượng, liền hắn, cái này một thế mà nói, cũng không có chân chính đạp vào cự tiên. Chỉ khi nào hắn lấy vĩnh hằng phù đạo tấn thăng đế cảnh lúc, mới thật sự là thực hiện đời này mơ ước thời điểm. Huống chi, đệ nhất quân cuộc chiến mặc dù kết thúc, hắn lấy được kết quả mong muốn, nhưng lại không cách nào che giấu cái này sau lưng ẩn giấu vấn đề cùng nguy cơ. Hai họa ngầm lớn nhất chính là Thịnh Thiên tại sao đột nhiên liền từ một cái thuần chính thượng thương tiên vương chuyển hóa làm hư tộc tiên đế. Phải biết cho dù là hư tộc, nghĩ muốn đem một cái vương cảnh tăng lên đến đế cảnh cũng không phải chuyện dễ, chớ nói chi là tại cực gãy thời điểm đột nhiên để thăng lên, dùng lẽ thường đến suy đoán, đây cũng không phải là Thịnh Thiên một người liền có thể làm được, Sau lưng không có khả năng không có ai giúp hắn. Mà cái này người, lớn nhất khả năng chính là Huyền Vũ Tiên Đế. Đô đệ trở lại gia thượng thương trở thành hư tộc, thân là sư phụ, Đường Đường thiên Đế, hắn làm sao có thể trước đó không biết chút nào? Cái gọi là quân pháp bất vị thân, nhìn lên tới càng giống là giết người diệt khẩu, chỉ bất quá lúc này Thịnh Thiên đã chết, chính là không có chứng cứ. Trên thực tế, nhìn ra điểm này cũng không chỉ Tần Trường Phong, đế nhân quân bọn người sớm đã phát giác, mà áo trắng tiên chủ động khi lấy được đáp án phía trước đem Thịnh Thiên nguyên thần ma diện, thì càng để bọn hắn không thể nào hiểu được. Nếu thật là Huyền Vũ Đế cấu kết hư tộc, lúc này không đem bắt được, chẳng phải là hậu hoạn vô cùng. Là như vậy cái đạo lý Nhưng bọn hắn không biết là, lúc ấy Ngự Cổ Thiên Đế chuyển đến một đạo thần niệm, áo trắng thiên đế mới làm như vậy. Không có quá nhiều giải thích, có lẽ là bởi vì này sao mà người cũng không phải là Huyền Vũ Thiên Đế, có lẽ bởi vì Ngự Cổ Thiên Đế có khác chủ tính. Đối với những thứ này, bất kể là áo trắng thiên đế, vẫn là tần trưởng phong kỳ thật cũng không để ý, hắn hiện tại càng để ý là tăng cao thực lực. Đủ loại dấu hiệu cho thấy đến từ hư tộc diệt thế chi kiếp sắp lần nữa mở ra, hơn nữa lần này chỉ sợ không còn là vạn năm trước như thế cuối cùng dừng tay, càng là người tu vi cao thâm có một loại dự cảm. Trung tịch thai ương sẽ tại một thế này triệt để bộc phát. Bởi vậy thông qua hồn tự phụ ấn lấy được áo trắng tiên đế lực lượng là xa xa không đủ, nghĩ muốn giải quyết trận này đại họa, hắn nhất định phải có được siêu việt thái sơ tiên đế thực lực. Hắn cũng không có đi gặp ngự cổ thiên đế, hiện tại vẫn không phải lúc, hắn cuối cùng còn không tính chân chính tiên đế, lúc này đi gặp khó tránh khỏi thân phận xấu hổ, hơn nữa nên làm cái gì, hai người đều đã ngầm hiểu lẫn nhau. vài ngày sau, thiên đình thuộc về đã từng vô tiên quân tiên cung bên trong, tần trường phong nhìn chăm chú trước người trôi nổi đồ vật nhân mày không nói chính là khối Cuối này bắt quốt, thuộc về Thái Sơ Tiên Đế, trên lý luận liền cũng cùng hắn là một thể đồng nguyên, bởi vậy hắn có thể từ đó cảm nhận được một loại tâm ý tương thông giống như cảm giác. Đế xương bản thân kỳ thật đều không phải là tần trường phong chú ý địa phương, hắn chân chính để ý là phía trên trung tịch nguyên rủa. Ngày xưa hắn nghiên cứu trung tịch nguyên rủa lúc, bởi vì kiêng kỵ dẫn lửa thiếu thân, cho nên không dám thời gian giải tiếp xúc, chớ nói chi là để nguyên rủa tại thể nội buộc phát tự thể nghiệm, loại này gãy không đúng tìm tòi nghiên cứu thành quả tự nhiên có hạn, đối trung bí mật từ đầu đến cuối chưa từng chạm đến. Nhưng có khối này đế xương sau liền hoàn toàn khác biệt, bởi vì là một thể đồng nguyên, cho nên Tần Trường Phong có thể tùy tiện cảm giác được nguyên rủa cho nó mang tới mỗi một kia biến hóa. A, không chỉ là đồng dạng nguyên rủa, ở trong đó có nguyên rủa. Bản nguyên. Không biết qua bao lâu, Tần Trường Phong trong mắt đột nhiên hiện lên một vệ tinh quang, hắn vậy mà tại Bạch Cốt Tiên Cung bên trong, phát hiện một giọt giống như màu đen giọt nước vật thần bí, từ phía trên chuyển ra vô cùng bàng bạc mà đáng sợ tịch trốn chi ý. Này làm cho hắn trước tiên liền kết luận đế xương phía ngoài chúng tịch nguyên, nguyên chính là cái này thủy, thậm chí Thịnh đột nhiên chuyển hóa làm tộc, từ vương trong nháy mắt đạp vào đế cảnh cũng có thể là giọt này Hắc thủy công lao. Nguyên rủa cùng nguyên rủa bản nguyên thế nhưng là có cách biệt một trời, một cái là nguồn suối, trên lý luận có thể không ngừng sinh ra nguyên rủa, một cái khác thì như vô căn chi thủy, tối đa cũng chính là đem chúng nguyên rủa người thôn phệ hoặc chuyển hóa thành hư tộc mà thôi. Cả hai chỗ có trình độ uy hiếp không thể so sánh nổi, có thể nói giọt này Hắc thủy chính là một cái đáng sợ bom, một khi bộc phát, toàn bộ thiên đình nói không chừng đều sẽ bị trung tịch nguyên rủa bá phủ. Trung tịch nguyên dù đáng sợ, nhưng nó có thể tăng lên trên rộng bị người thực lực nhưng là sự thật không thể chối cãi, nếu như cởi ra khả năng đủ tăng lên cảnh giới bí mật, sẽ phát sinh cái gì? Tần Trường Phong trong lòng suy nghĩ bắt chuyện, nghĩ tới đây lúc càng là cảm xúc dân trào, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác mình tựa hồ tìm được vĩnh hằng phu đạo thông hướng đế cảnh phương hướng. Lấy Thịnh Tiên căn cơ, đều có thể trong nháy mắt bước vào đế cảnh, bất kể có phải hay không là tạm thời, có phải hay không yếu nhất, hắn bước vào đế cảnh luôn là sự thật không thể chối cãi, cho nên chỉ cần có thể giải trừ trung tịch nguyên do nguy hại, đây tuyệt đối là một cái có thể đạt đến mục đích nơi phương hướng. Phương hướng cùng thời cơ khác biệt, cái trước là muốn như thế nào thành đế, trở thành một tôn dạng này đế cảnh, mà cái sau thì là trợ giúp thành đế độ vận. Trên thực tế Thành đế thời cơ đối với mỗi người mà nói đều là không cùng một dạng, cho nên tần trưởng phong thắng đệ nhất quân của chiến, nhưng cũng không có lập tức đạt được thành đế thời cơ, cũng là bởi vì hắn còn không có xác định chính mình như thế nào thành đế, cũng cần gì? Chỉ là thiên đỉnh thế lực khổng lồ, nội tình thâm hậu vô cùng, cho nên trên lý luận vô luận thành đế cần gì, thiên đình đều có thể thỏa mãn. Nói cách khác, nếu như thượng thương thiên đỉnh đều không thể thỏa mãn, toàn bộ thế gian cũng không thể còn có địa phương khác có thể thỏa mãn yêu cầu. Ngoài ra, thiên đình bảo khố sâu nhất một tầng bên trong, có thượng thương tam giới mở lúc còn sót lại đến nay nguyên thủy bảo, Truyền thuyết chính là hết thệ tiên vương chứng đế vật cần có, tựa như là mở ra tiên môn chìa khóa. Dựa theo Thiên Đình quy củ, làm Tần Trường Phong làm tốt hết thệ chuẩn bị, muốn tiến hành sau cùng song qua lúc, cũng có thể đi bảo khố lấy đạo này Nguyên Thủy Chí Bảo. Không biết qua bao lâu, Tần Trường Phong nguyên bản đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, hai đạo tinh mang trong chớp mắt này như thần điện nở rộ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái phía trước bị xem nhẹ, nhưng lại cực kỳ trọng yếu vấn đề. Đã thượng thượng vũ trụ có chính phản hai mặt, ảm trung tích lực lượng sinh ra chính là để vũ trụ khởi động lại luân hồi tất nhiên, cái kia vĩnh hằng phù vũ đâu? Thật có thể vĩnh hằng bất tử sao? Lam Phù Vũ bên trong sinh linh số lượng sinh sôi đến cực hạn, lệnh Phù Vũ cũng vô pháp tiếp nhận lúc, toàn bộ Phù Vũ sẽ đi về phương nào? Tự mình hủy diệt. Cứ việc không muốn thừa nhận, có thể Tần Trường Phong trong lòng vẫn là không đến không thừa nhận cái này khổ sở bốn chữ, là duy nhất đáp án, trừ phi. Mỗi cách một đoạn thời gian liền hạ xuống đại kiếp thanh tẩy một lần. Cái này cùng nhân quả nghiệp chướng câu chuyện, cùng với Hồng Hoang thế giới mấy lần lượng kiếp sau mà tương tự. Càng quan trọng hơn là, cái này cùng trung tịch nguyên mục đích cuối nhất, lại có gì khác nhau? Đều là hủy cùng tân sinh luân hồi mà thôi chỉ bất quá tại thượng thương vũ trụ, chính Thần Trưởng Phong là phải bị hủy diệt thụ kia người, mà ở phù vũ, hắn đem sẽ là cái kia mở ra đại kiếp vô tình hắc thủ. Thì ra là thế, hết thảy đều đã định sẵn từ lâu rồi sao? Tân Trưởng Phong tự lẩm bẩm, nhìn qua trước người càng thêm hiện ra xám trắng nguyên rủa chi sắc đế xương, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, chỉ là ai cũng không biết hắn giờ phút này đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Giây lát, chỉ thấy hắn đem đế xương lấy vĩnh hằng phụ lục trung điệp phong ấn về sau thu hồi, đồng thời lấy thần niệm phát ra một đạo chiếu lệnh. Đế quân! Ngọc nô tiên tử rất nhanh chịu triệu mà tới. Tần Trường Phong trước người phất tay áo dương lên, một mai sáng lạn như tinh thần quang châu bay ra, phiêu lạc đến tiên tử trước người. Tiên tử cẩn thận ngươi ngó nhìn, phát hiện cái này không phải cái gì quang châu, rõ ràng là một tòa tử phủ văn ngưng tụ cung điện, chỉ bất quá tán phát quang mang quá mức sáng chói, cho nên đem tiên cung bản thân che đậy mà thôi. "Đế quân đây là." Tần Trường Phong nói ra, thái vô thiên đế cung, từ nay về sau, ngươi vị cung chủ, trong cung trải qua trong điện có vĩnh hàng phù đạo tu hành pháp, phàm ám quyết cùng huyền môn tu sĩ, đều có thể tuyển chọn vào đế cung tu hành. Ngọc đế quân. Ngọc Nô nghe vậy tươi cười giả Từ tiên quân nữ sứ đến thiên đế cung chủ, nàng dĩ nhiên thực hiện tự thân phi biến. Thiên giới mọi việc vẫn như cũ từ người toàn quyền làm chủ, ta rời đi một đoạn thời gian, trở lại lúc chính là chứng đế kỳ hạn. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, lưu lại một câu nói kia sau liền thân ảnh lóe lên biến mất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1034. Thiên giới, Huyền Hải Cung, Trường Phong tại trên trời cao đứng chắp tay, dưới chân thiên cung, đầu đỉnh tinh thần, lôi lạc xuất trần. Mặt tướng bài thái vô thiên đế. Ngươi tới chính là Mạc Vũ Quân quân chủ Mạc Hải Lan, cẩn thận cung kính hành lễ. Có biết bản đế tại sao tới tìm ngươi? Thiên đế tự có thiên đế lý do, mặt tướng không dám tự mình đoán mửa. Tân Trương Phong mỉm cười, con trai của ngươi thịnh thiên chết trên tay ta, ngươi thân là mẫu thân hẳn là không bỏ xuống được đoạn này mối thù giết con, cho nên nếu như ngươi không chết, lòng ta kho yên. Thiên đế nếu muốn giết ta, đã sớm trực tiếp độc thủ, tất không sẽ thêm phí miệng lưỡi. Mạc Hải Lan mặt mũi tràn đầy vị đắng. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến tần trưởng phong chẳng những trở thành đệ nhất quân cuộc chiến người thắng lợi sau cùng, hơn nữa trực tiếp trở thành thiên đế, càng không có nghĩ tới chính là hắn lại là thái sơ tiên đế chuyển thế. Thính tiên chết, nàng nói không thèm để ý là không thể nào, nhưng nếu như nói thật có để ý nhiều, nhưng cũng chưa hẳn, nguyên nhân trong đó khúc chết so không nói nhiều, chỉ là muốn để thiên đế tin tưởng nàng không, có báo thủ chi tâm cũng là tuyệt đối không thể. Bây giờ thiên đế trước mắt, nàng cái này tiên vương cùng sâu kiến không khác, căn bản không có nửa phần năng lực phản kháng, về phần huyền vũ tiên đế, hiển nhiên cũng sẽ không vì nàng rồi cùng thái vô tiên đế phát sinh mâu thuẫn. Tần Trương Phong mặt không biểu tình, lấy ra viên kia Nguyên Dũa Đế Sương, từ bản nguyên bên trong lấy ra một tia, hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp tấn ở Mạc Hải Lan Mi Tâm, chợt hóa thành một mai trung tịch huyền dũa ẩn ký hi lộ. "Cái này Nguyên Dũa, nếu như ngươi có thể vượt qua, quá khứ sự tình tất cả đều xóa bỏ." Tần Trương Phong mục đích rất rõ ràng, chính là muốn mượn vị này tiên vương tìm tòi nghiên cứu trung tịch huyền dũa huyền bí, phía trước hắn một mình tại Thượng Thương phòng đó lúc, hoạch, quyết định Nếu như tùy ý liền hãm hại một tôn trên danh nghĩa lệ thuộc vào Hán Tiên Vương, khó tránh khỏi ảnh hưởng uy danh. "Đế Sở, ngươi tôi dám thị nàng, nếu có thể xác minh ra mặt ngươi chịu nguyện dụa tịch diệt bí mật, ta tiến đưa liền đáp ứng tiễn ngươi đi Vĩnh Hằng Phụ Vũ." Từ tần Trường Phong giáng lâm về sau, đế sở quân vẫn tại phía sau hắn, lúc này tất nhiên là liên tục đồng ý. Về phần Vĩnh Hằng Phụ Vũ, tự nhiên cũng không phải ai ngờ vào liền có thể tiến bảo, lấy tần Trường Phong bây giờ thiên đế tôn, bất kỳ cái gì sinh một khi vào bên trong đều có thể nói là đã ra, chỉ cần hắn không mở ra thanh kiếp, chính là hủ, thậm chí thương thế giới đều nguy cấp không đến bọn hắn. Đây đối với đã sớm biết lại tự mình lĩnh giáo qua trung tịch tai họa đế sở quân mà nói, có được không có gì sánh kịp lực hấp dẫn, cho rằng kia là thế gian duy nhất có thể tránh né trung tịch tai họa chỗ tránh nạn. Sau một lát tần trường phong liền từ thiên cung trên không biến mất, lóe lên truyền tống vào huyền hại số thứ nhất trong tháp thí luyện. Tiến vào thông thiên tháp, cũng không phải là vì đi nơi nào cái viễn tưởng thế giới, lấy hắn bây giờ thân phận, đã sớm có thể trực tiếp tiến vào bất kỳ một cái nào huyền tưởng bên trong thế giới, mà không tất thông qua thông thiên tháp truyền tống. Chuyến này mục đích của duy nhất chính là lựa chọn sử dụng hỏa chủng trong kế hoạch hỏa chủng. Thiên đỉnh đệ nhất quân cuộc chiến sau khi kết thúc, cái kia kính tượng thượng thượng thương thế giới bên trong truy đuổi tranh đấu, cũng đã tiến vào sau cùng quyết đấu. Cuối cùng còn giữ lại ba người, Sơn Hành, Tiên Vương cùng hi kiến. Một cái là xuất thân thấp hèn, trải qua gặp chật trở, từ trong núi thây biển máu giết ra một đầu vô thượng con đường lịch thiên cải mệnh người. Một cái khác là tại hiện thế bên trong thế giới tù vi cao nhất, tư chất cũng là tốt nhất tiên tôn, chưa thành tiên trước liền nên lấy tiên vương làm tên. Người cuối cùng là luân hồi phủ xuống thời giờ xuất sinh tốt nhất, thân có vô thượng huyết mạch, đến đạo loạt mắt mệnh chi tử. Ba người này, phân biểu đại biểu ba loại bất đồng cực đoan, trở thành tốt nhất quyết đấu người. Phạm Vật là từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu, muốn thông qua loại phương thức này đến nghiệm chứng, đến tuột cùng thế nào con đường trưởng thành, mới là mạnh nhất. Lúc này, ba người tại cái kia bên trong thế giới đã trải qua gần vạn 5 năm tháng, đều đã là nửa bước đế cảnh vô thượng tồn tại. Loại trừ bọn hắn ba cái, cái khác tham dự tuyển chọn người thí luyện đều sớm đã thất bại rồi đi, hoặc là trực tiếp vẫn lạc tịch diệt, bây giờ ba người bọn hắn bên trong triển khai trận chiến cuối cùng, hai người bị loại, một người trở thành người thắng sau cùng. Đối với quá trình chiến đấu, Tần cũng không có quá nhiều hứng thú, ba người mặc dù tu luyện đến loại cảnh giới này nhưng sử dụng thần thông đạo pháp, đều trốn không thoát thiên đỉnh cất giữ, mạnh nhất những cái kia hắn đã sớm tại đệ nhất quân trên chiến trường thấy qua. Hắn chỉ là đang chờ đợi kết quả cuối cùng, thậm chí chưa hẳn cần chờ đến cuối cùng. Ba người ở giữa triển khai ác chiến, đồng thời xuất thủ, lẫn nhau công phạt, không có gì liên thủ đối địch câu chuyện, hoàn toàn là từng người tự chiến, bởi vì lẫn nhau ở giữa ai cũng không cách nào tín nhiệm những người khác, hơn nữa người thắng cuối cùng chắc chắn là mạnh nhất người, liên thủ cũng không có ý nghĩa. Cùng lúc đó, tại cái kia thế giới trong gương bên trong, cùng với thông thiên tháp bên trong, cũng có vô số người mắt không thoáng qua mà chú ý lấy trận chiến này nhất là những người thí luyện, đều muốn tận mắt chứng kiến Luân Hồi chi chủ sinh ra, trong lòng bọn họ, ai như thắng lợi, ai liền đem là người thí luyện bên trong không nghi ngờ chút nào người số một. Cái này tại góc độ nào đó tới nói cũng không sai, bởi vì Tần Trường Phong hiện tại đã không tính là người thí luyện. Vượt qua rất nhiều người dự liệu là, trước hết nhất bị chiến bại đúng là kia khí vận cao nhất hy kiến, này làm cho ủng hộ của nàng người rất khó tiếp nhận. Sinh mà làm Tiên Vương con gái, huyết mạch cao quý mà cường đại, từ năm tuổi đạp vào con đường tu hành bắt đầu, một đường đi tới mỗi một bước đều là hoàn mỹ thăng, trong mọi người nàng trước hết nhất thành tiên. Cũng là trước hết nhất tấn thăng tiên vương, gần vạn năm đến một mực là cùng cảnh vô địch, chưa bại một lần. Tại cái kia kính tượng thượng thương thế giới bên trong, rất nhiều vô thượng tiên vương đều cho rằng nàng rất có thể trở thành thiên đình nữ đế. Lại nghĩ không ra, suốt đời thứ nhất bại, chính là thua ở trọng yếu nhất đánh một trận bên trên, một cái bại làm cho nàng luân hồi vạn năm cố gắng cơ hội tất cả đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Đây có phải hay không mang ý nghĩa bị thượng thiên ban cho lực lượng cuối cùng không địch lại tự thân khổ tu ma luyện đoạt được. Một bóng người tại Tần Trường Phong bên người than nhẹ, nhưng là Triêu Tuyết, nàng cũng là nói rất nhiều người thí luyện tiếng lòng, vẫn mệnh chi tử dành trước hơn 9 thành thời gian, lại tại cuối cùng thất bại, hơn nữa bị bại không chút hồi niệm, tại cuối cùng quyết đấu trong ba người, nàng cùng hai người khác rõ ràng có chỗ chiến lệnh. Tình hình như thế, để cho người không thể không sinh lòng nghĩ lại. Tần Trường Phong trầm ngâm một lát sau trả lời, ngươi có thể nói như vậy, nhưng ta nghĩ nếu có cơ hội, bất kỳ người nào đều biết lựa chọn lấy hy kiến vì mình cơ điểm, dù là lặp lại 10.000 lần, cũng bao quát ngươi sao? Đương nhiên bao quát ta, thiên đế đã từng là phàm nhân. Ta còn tưởng rằng Thiên đế cùng bọn ta phàm phu tục tử sẽ có cái gì khác biệt đâu, Triêu Tuyết giễu cợt, thậm chí đi đến tần trưởng phong trước người, đưa tay tại hắn hai bên trên hai gõ má nặng nặng. Tần trưởng phong nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngươi có biết khinh nhổn Thiên đế là cái gì sai lầm? Vạn kiếp bất xa chi tội, thế nào? Nhưng ta nhớ kỹ người nào đó còn thiếu ta một cái hứa hẹn. Triêu Tuyết hoàn toàn một bộ vẻ không có gì sợ, Thiên đế thì sao? Ràng đạo lý, nàng hiện tại cũng là danh chính ngôn thuận đế phi. Tương lai thế gian sẽ có đại biến, sẽ chết rất nhiều người, thậm chí tất cả mọi người sắp biến mất. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, Tiến vào Vĩnh Hằng Phù Vũ, ta phong ngươi làm một giới công chủ, thứ hai, Mai Ngọc Giản này chỉ có Vĩnh Hằng Phù đạo hết thảy tu hành huyền bí, chính ngươi tu hành, cuối cùng có thể hay không leo lên cựu tiền, cùng với có thể hay không sống qua thượng thương cực kiếp, đều xem vận số của chính ngươi, khi đó ta khả năng không cố được quá nhiều. Tân Trường Phong nhìn chăm chú trước người mạn sáng, hắn ẩn ẩn đã cảm giác được đệ nhất quân cuộc chiến càng giống là một cây dây dẫn nổ, đã đốt lên cuối cùng hoa kiếp, bởi vậy hắn cũng phải sớm làm chuẩn bị, an bài cùng trực tiếp có nhân quả liên lui người. Đối với Triêu Tuyết, phong một giới công chủ, đã là hắn có thể làm được cực hạ phải biết chín cái danh ngạch kỳ thật thật sự rất cần trương, chỉ là trong hồng hoang thế giới liền có mấy cái đang chờ. Ta nói qua, cả đời này ta đi Cửu thiên phía trên cũng là muốn đứng tại bên cạnh ngươi, mà không phải sau lưng. Chiêu Tuyết lựa chọn ngọc giản, năm tháng quá ngắn, không thể mãi đi trong nội tâm nàng tiêu ngạo, nàng vẫn muốn chính là Cửu thiên phía trên độc nhất vô nhị chiêu Tuyết nữ đế, mà không phải Triều Tuyết đế phi. Tân Trường Phong không tiếp tục huyên, cứ việc hắn thấy, chiêu Tuyết truy cầu lộ ra rất không có ý nghĩa, nhưng thế gian bất luận cái gì sinh linh đều có lựa chọn quy lợi. Dù là hắn là cao quý thiên đế, dù là đối phương hèn mọn như sâu kiến, Hắn có thể chế giễu, có thể miệt mai, thậm chí có thể trực tiếp phá hư nàng nỗ lực thành quả, lại không thể ngăn cản nàng làm ra lựa chọn của mình. "Khối này thiên đế lệnh, đủ để ngươi tại trừ bảo ảm hư bên ngoài bất kỳ địa phương nào thông suốt, nếu như ở bên ngoài đụng đến đầu rơi máu chảy, ta cho phép ngươi quay lại, nhưng trở lấy ngươi có thể liền không là một giới cung chủ chi vị, mà là một vị nào đó cung chủ thị tỳ." Tân Trường Phong đưa tới một khối khắc lấy thái vương hai chữ lệnh bài đồng thời cười lạnh không ngừng, hắn nơi này cũng không phải một ít người muốn tới thì tới muốn đi thì đi khách sạn. Thiên đế cũng cẩn thận như vậy mắt. Đối với lệnh bài Triều Tuyết hai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng lại rất không cam lòng thiên đế thái độ. Tần Trương Phong thản nhiên nói, thiên đế lòng dạ so tinh không còn rộng lớn hơn, nhưng cả bàn đều không ngồi được đế phi cung chủ nhóm nhưng không có thiên đế như vậy khoan dung độ lượng. Triều Tuyết, ngay vào lúc này, màn sáng trong hình hiện lên một vệ trói mắt vô cùng hắc quang, đem nửa bầu trời không nhiễm vì màu máu, thế giới mờ đáng sợ. Kết quả đi ra, người thắng cuối cùng rõ ràng là kia lấy tiên vương làm tên người, về phần sơn hành, cuối cùng chưa thể hoàn thành lịch thiên hành động vĩ đại, thua ở một bước cuối cùng. Hãy để cho người khó mà tiếp nhận chính là hắn chiến bại, cũng không phải là thua ở thực lực, mà là tình Hắn bị gài bẫy, mà tính toán hắn chủ như ngoại trừ Tiên Vương bên ngoài, một người khác đương nhiên đó là cái kia dẫn hắn đi ra hẻm bọn, cũng một đường làm bạn thanh thu Tiên tử. Nàng đem Sơn Hành hết thảy bí mật cùng công pháp thân thể thiếu hụt, tất cả đều nói cho Tiên Vương, từ đó khiến cho cái sau tại sao cùng trong quyết đấu khắp nơi bị quấn chế, cuối cùng không có bất ngờ bại trợ. Tại sao? Sơn Hành nhìn qua nàng, trong mối vẫn không có cách giải. So với ngươi, ta cho là hắn tương lai càng có khả năng giúp ta hoàn thành đại nguyện, chỉ thế thôi. Tiên tử thần sắc lạnh lùng vô cùng, hoàn toàn không giống như là một cái cùng hắn làm bạn mấy ngàn năm hồng nhan tri kỷ. Ngươi vở ơ ý mà tin tưởng hắn sẽ giúp ngươi giết Vô Tiên Quân. Thật là khờ đến đáng yêu a. Sơn Hành lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ cười khổ, rõ ràng rất không tâm lòng, nhưng quang mang lóe lên bóng người hắn liền đã biến mất, trở về Thông Thiên Tháp, một giấc mộng liền như vậy tỉnh lại, chuyện quá khứ cũng không còn cách nào cải biến. Trước 1035. Luân hồi chi chủ tuyển chọn kết thúc, từ người thí luyện Tiên Vương thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Đợi tất cả mọi người bị truyền tống ra đến, tượng thượng thương thế giới tản đi về sau, Liệt Dương Tiên Quân tại số 1 Thông Thiên Tháp bên trong lớn tiếng cáo. Người thắng cuối cùng chính là linh giới luân hồi chi chủ, đây là sớm đã quyết định sự tình, không có chuyện gì để nói. Người thắng cùng kẻ thất bại, vui vẻ cùng ưu sầu, hình thành trên lệnh rõ ràng. Phong Hạo Tiên Vương muôn người chú ý, ánh mắt bén nhế, có khinh thường chúng sinh chi ý, thậm chí trước mặt Liệt Dương Tiên Quân đều ần ẩn không bị hắn để ở trong mắt. Hiển nhiên, hắn còn không có tử thượng thương trong luân hồi tỉnh táo lại, không có nhận rõ trong hiện thực hắn đã không phải cái kia nửa bước đế cảnh vô thượng tiên quân, mà chỉ là một cái thực lực không tệ chân tiên mà thôi. Chỉ bất quá lúc này, hắn đã là Liệt Dương quân chọn chúng hà giống, cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này liền giáng tội gian dạy nhưng ngược lại chính là cái kia tên là Sơn Hành người thí luyện thất vọng mất mát, ngẩng đầu nhìn một cái, đại điện đỉnh điện như hư không vô ngẩn, ánh mắt của hắn dường như xuyên qua thời không, đi đến đó cái hắn cũng không có hoàn toàn từ đó thức tỉnh thế giới trong động. Nơi đó, hắn lưu lại quá nhiều tiếc nuối cùng không cam lòng. Cứ việc biết rõ làm động, nhưng một giấc chiêm bao và năm, so với hắn tại trong thế giới hiện thực tuổi tác dài hơn nhiều, chỗ nào dễ dàng như vậy buông xuống. Tối hậu quan đầu thất bại trong gắng sức, nói không tiếc hận là không thể nào, phải biết đây chính là siêu thoát cơ A, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn đối phương thu hoạch được hết thảy. Đúng lúc này, hắn trợt thấy trước mắt quang mang loại lên, tựa như đấu chuyển tinh di đồng dạng, hai mắt có thể một lần nữa thấy vật lúc, phát hiện mình đã đi tới một cái không biết trong không gian thần bí, đối mặt đứng lặng lấy một nam một nữ. Nữ tử hắn mặc dù không nhận biết, nhưng từng gặp, chính là phía trước chủ trì tuyển chọn cuộc chiến cường giả bí ẩn một trong, trong lòng đang sinh nghĩ hoặc, khi thấy hắn thân bên cạnh nam tử lúc liền biến thành kinh hãi, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Vô tiên Quân thượng Hắn vẫn cho là kia luân hồi thượng thương thế giới chỉ là một cái cùng loại hiện tượng thế giới tồn tại, bây giờ tại trong thế giới hiện thực nhìn thấy thượng thương giới nội vi lăng tam giới ám quyết ti người lãnh đạo trực tiếp, tất nhiên là kinh ngạc và phẫn. Về phần vô tiên cái tên này, hắn thật không có liên tưởng đến từng tại thông thiên tháp bên trong tiếng tăm lừng lẫy vô tiên tiên tôn, dù sao luận tu vi địa vị cách biệt quá xa. Hiện tại ngươi nên xưng thái vô thiên đế, ngươi tại trong luân hồi trải qua thượng thương thế giới là chân thật thượng thương cảnh tượng, trước đây không lâu đệ nhất quân của chiến. Bạch Chỉ đạm mạc lên tiếng, đem bộ phận chân tướng nói ra. Sơn hành bài kiến tiên đế. Nghe xong, Cái này tên là Sơn Hành người thí luyện hít một hơi thật sâu, như có một chậu nước lạnh từ đầu rọi xuống, đem hắn từ quá khứ cái kia ngậm cảnh trong huy hoàng tới tỉnh. Cho dù hắn từ thế giới kia lộ ra rất nhiều thánh pháp thần thông, còn có lấy tu luyện tới vô thượng tiên vương cảnh toàn bộ tu hành kinh lịch, có thể dự kiến tương lai cảnh giới tốc độ tăng lên đem một ngày nàng dặm, nhưng ở thiên đế trước mặt, tất cả những thứ này tính là gì? Chớ nói chi là trước mặt vị này thâm bất khả chắc, hắn sớm tại luân hồi thế giới bên trong liền đã khắc sâu đã linh giao rồi. Phải biết, cho dù là cuối cùng trước khi quyết chiến, hắn, tiên vương, khi kiến ba người thực lực cơ hồ đã đạt đến tiên vương cảnh cực hạn, Vốn như trước không phải thiên đình mạnh nhất tiên quân, không có bất kỳ cái gì một cái dám chính diện cùng vị kia vô tiên quân là địch. Tần Trương phong nhẹ nhàng gật đầu, cũng không mở miệng, từ Bạch Chỉ nói ra, luân hồi chi chủ thuộc về ai cũng không trọng yếu, đây chẳng qua là một cái hư danh, ở trong mắt thượng tướng không đáng giá nhắc tới, về phần siêu thoát cơ duyên, vậy cũng bất quá là thiên đế chuyện một câu nói mà thôi. Không biết tiên tôn lời nói ý gì. Sơn Hành ngữ khí chủ trừ, hắn sẽ không ngây thơ đến thế gian có ngày bên trên rất địa bánh sự tỉnh. Bạch Chỉ trầm giọng nói, bây giờ thiên đế ban thưởng ngươi một đạo khác siêu thoát cơ hội, trong vòng 500 năm tu luyện đến tiên vương đỉnh phong sẽ cùng kia Tiên Vương đánh một trận, đại bại hán, ngươi liền có thể đạt được hết thảy. Thiên đế như thế loạt mắt xanh, không biết ta muốn bỏ ra cái giá gì. Sơn Hành trong mắt tinh quang lóe lên, âm thanh có chút khàn giọng. Bạch Chỉ thản nhiên nói, vô luận cái gì lại giới, ngươi có thể cự tuyệt sao? Ta đã biết. Sơn Hành khỏe miệng hiện hiện một vệt cười khổ, tối đầu xuống lúc chỗ sâu trong con ngươi lại hiện lên một vệt cảm giác cực kỳ không cam lòng. Vẫn là câu nói kia, ai nói thiên mệnh không thể trái? Mệnh ta do ta không rõ trời. Thượng thương chưa từng ngăn cản bất luận người nào nghịch thiên mà đi, nhưng kết quả đây. Bạch Chỉ mặt không biểu tình, Sau đó vung tay lên, một đạo bạch quang hạ xuống, liền chuẩn bị đem Sơn Hành chuyển tống rời đi. Thời gian 500 năm không hề dài, người gấp rút tu luyện đi, thời cơ chín muồi lúc tự nhiên có người sẽ đi tìm ngươi. Đã thượng thương thế giới chân thực tồn tại, vậy có phải mang ý nghĩa ta còn có thể nhìn thấy Thanh Thu? Sơn Hành biết mình ngoại trừ tiếp nhận bên ngoài không có lựa chọn nào khác, hắn có thể làm, chính là để cho mình mạnh lên, vượt qua dự liệu mạnh mẽ, thẳng đến có thể cự tuyệt bất luận người nào yêu cầu. Ngoài ra, hắn không thể không thừa nhận, trong lòng mình lại còn có một tia không nên có không cách nào tiêu tan. Nang Liên tại thượng ngươi có tư cách lúc Tự nhiên có thể trong đó nhìn thấy nàng. Bạch Chỉ vung tay lên, đem hắn triệt để đưa tiễn. Lúc này, từ đầu đến cuối chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú tần trưởng phong cuối cùng mở miệng, tìm một cơ hội, đem Thanh Thu đưa đến linh giới, để bọn hắn gặp nhau, sau đó hiểu nhau yêu nhau. Bạch Chỉ nghe vậy hiếm thấy không có lập tức đáp ứng, mà là chủ trừ đứng lên, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thanh Thu tiên tử, giống như ngọc nô, thượng thương thập đại tiên tử một trong, cũng khó trách sơn hành sẽ khó mà quên, nhưng nàng còn có một thân phận khác. Đó chính là Dịch Thu quân thành đạo trước cùng một tên khác nữ tiên tại Thiên đỉnh đản sinh con gái. Vì Thiên đỉnh cùng ám quyết ti thanh danh, Dịch thu quân cái chết chân tướng không cách nào đem ra công khai, cái này khiến cho đủ loại đủ kiểu lưu ngôn phỉ ngữ có sinh sôi không gian, nhất là âm nhu luận, từ trước đến nay đều là kéo dài không thôi, vô cùng có thị trường. Trong đó thờ phụ người nhiều nhất một cái, chính là dịch thu quân chết bởi vô tiên quân như hại, bởi vì rõ ràng chính là, hắn là dịch thu quân sau khi chết lớn nhất thu hệ người. Này làm cho thanh thu tiên tử đem tần trưởng phong trở thành cựu nhân giết cha, trăm phương ngàn kế muốn vì cha báo thủ. Tuy nhiên tại chân thực thượng thương thế giới bên trong tần trường phong cũng không có gặp bất luận cái gì tác kích, thanh thu tiên tử cũng không có bất luận cái gì bên ngoài động tác, nhưng phải biết là cái kia cái người thí luyện luân hồi quyết đấu kính tượng thượng thương hết thể đều là căn cứ chân thực thượng thương phong chế, cái này mang ý nghĩa chân thực thượng thương bên trong, thanh thu tiên tử cũng vô cùng có khả năng đã đem tần trường phong xem như kiểu nhân rất cha, chỉ là bởi vì thực lực cách xa, mới không có động tác mà thôi. Như thế một cái rõ ràng thai hoang ẩm, theo bà chỉ, tự nhiên hẳn là nhanh chóng trừ bỏ, mà không phải giữ lại, hơn nữa còn làm cho nàng cùng sơn hành cái này hạt giống liên hệ tới. Ngươi nói là một cái có ràng buộc người tốt đối phó vẫn là một cái một thân một mình không dành buộc người tốt đối phó Tần trưởng phong Vũ Thán nữ khí có một tia thân thở. từ lúc nào bắt đầu hắn mất đi lòng thương hại trở nên lạnh lùng như vậy rồi phải biết đây chính là chính mình đã từng chán ghét nhất dáng vẻ à Nguyên Lai tu hành đến cuối cùng cao cao tại thượng coi thường sinh mệnh liền trở thành một loại không thể không tiếp nhận bản năng bởi vì người làm sao có thể chân tâm thật ý đem sâu kiến đặt ở cùng tự thân mình đang vị trí bên trên thiên địa bất nhânĩ vạn vật vi số cầu câu nói nàyần trưởngong giờ phút này lại có càng sâu sắc thêm hơn khắc lý giải bản quân đi Hồng hoang thế giới Ngươi theo ta phân phó làm việc, nếu có chuyện quan trọng có thể đi tìm ta." Tần Trường Phong rất nhanh thu hồi không sao cả đà sầu đá cảm, sau đó lấy chí cao quyền hạn mở ra chuyển tống chi môn, trực tiếp giáng lâm đến trong Hồng Hoang thế giới. Vĩnh hàng phủ vũ bên trong mới hai trọng đạo tiền, cần đem còn lại thất trọng đạo thiên bổ sung hoàn thiện, cái này chẳng những là làm cho tự thân lực lượng chi nguyên càng có căn đoan, cũng là trùng kích đế cảnh cơ sở. Lần này giáng lâm, toàn bộ Hồng Hoang thế giới cho Tần Trường Phong cảm giác đều hoàn toàn khác nhau. Lam Thiên Đạo Hồng Quân đều không thể đối với hắn cấu thành uy lúc, cái này đã từng nguy hiểm mênh thế giới trong mắt hắn, giống như hậu hoa viên. Chững âm một chút, tần Trường Phong Lăng không ngự hừ, đi bộ nhàn nhã giống như hướng về Hồng Hoang Đại Địa phía trên thiên giới mà đi. Bây giờ thiên giới, từ Ngọc Đế Hạo Thiên thống lĩnh, Tây Vương Mẫu giao chỉ từ bên cạnh phụ tá, luận thân phận có thể nói quý cực chư giới, nhưng trên thực tế hắn cái này thiên giới chi chủ lại nên được mười phần biệt quất. Thứ nhất, vô luận nhân tộc, yêu tộc, vu tộc vẫn là các đường đại thiên, tất cả đều có chính mình thờ phụng thủy tổ, đối với thiên đình vẹn vẹn bảo trì trên danh nghĩa tôn trọng, thực tế căn bản không để ở trong mắt, tại thiếu binh thiếu tướng dưới tình huống, tiên giới ngược lại là thực lực yếu nhất một cõi giới. Thứ hai, Tại hắn đỉnh đầu còn có các đại thánh nhân đè ép, muốn làm chuyện gì đều phải cân nhắc thánh nhân thái độ, nói cách khác nếu như thánh nhân không cho phép, hắn cơ hồ cái gì đều không làm được. Thứ ba, thiên giới bên trong vương mẫu nương nương cũng không cùng hắn đồng tâm giác tay, mà là giữ một khoảng cách, từ đầu đến cuối một bộ nước giếng không phạm nước sông dáng vẻ, chẳng những không cho được mày may trợ rút, ngược lại còn có khắp nơi cản tay hiềm nghi. Giang đạo lý hắn cùng với giao trì là sư huynh muội, hoàn toàn không rõ giao trì vì sao lại biến thành như vậy. Mà vương mẫu nơi này đâu? Tu hành dưỡng sinh, ngàn năm như một ngày, chịu nhật tinh thần tinh khí bổ, dũng quang ngải cả minh hoa vô song chỉ là có rất ít người có thể thấy được nàng tiêu dung, cao quý, mỹ lệ, không thể khinh nhận, đây là vương mẫu nương nương ở thiên giới chúng tiên trong lòng ấn tượng. Nhưng một ngày này, từ Vũ Yêu đại chiến về sau, Thiên đỉnh trọng lập liền hầu hạ tại nương nương bên người hai vị thị nữ kinh ngạc phát hiện, nương nương trên mặt lại lộ ra một loại trước nay chưa có tươi đẹp ý cười, ôn nhu giống là gió xuân trắng sáng Theo nương nương ánh mắt nhìn lại, các nàng nhất thời đột nhiên giật mình, chỉ thấy một cái nam tử áo trắng vờ âm im mà không biết lúc nào xuất hiện tại vương mẫu hậu Người nào lại dám xông vào giao trì muốn lên trạm tiên phi phách tán sao? Tần Trường Phong mắt nhìn hai cái trung thành tuyệt đối tiên nữ liếc mắt, cười nói: "Hồi bẩm tiên tử, ta ngược lại không để ý bên trên Trạm Tiên Thai, liền sợ cổ quá cứng, đem Trạm Tiên Thai cho bắn bay." "Có ý tứ gì?" Hai cái thuần khiết hiền lành tiên tử lộ ra vẻ nghi hoặc, tại trong lòng các nàng, Trạm Tiên Thai kia là thiên giới địa phương đáng sợ nhất. Lúc này Vương Mẫu Nương Nương di chuyển thon dài đùi ngọc, bên cạnh đi thẳng về phía trước, vừa cười nói: "Tốt, đừng cầm hai người bọn họ trêu ghẹo, đừng nhìn tuổi tác không nhỏ, vừa ý tính cùng tiểu nữ dùng "Đây là người nào?" Nương Nương vờ ừ mà dùng dạng này khí nói chuyện, còn không đợi cởi ra nghi ngờ trong lòng. Hai cái tiên tử liền trận to trong mắt, khó có thể tin nhìn xem Nương Nương đi tới nam tử kia phía sau người, lại duỗi ra tuyết cánh tay, cùng với chăm chú ôm nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1036. Giao chỉ cung ở vào Hồng Hoang Thiên đình trung ương, từ nơi này có thể thấy được nhật nguyệt tế huy, tinh quang rạng rỡ, lần nữa nhìn thấy người mình yêu mến, Trần Trường Phong bỗng cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn cùng an bình, cái gì thượng thương tiên đế, cái gì ảm hư hư tộc, cái gì trung tịch tất cả đều tan thành mây khói. Trương Phong, những năm này xem ra trải qua không tồi. Hai người tựa sát vào nhau, đứng lặng tại Quế Hoa thụ dưới, thánh khiết tinh nguyệt thần quang chiếu xuống thân, làm cho một cái đối với quyến lữ nhìn lên tới vô cùng sướng, nghiễm nhiên trời đất tạo nên một đôi. Tân Trương Phong cười nói, ngươi nghĩ đi cửu thiên sao, muốn ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi. Ngươi đã tấn thăng đến cảnh. Vương Mẫu nương nương tú lệ tuyệt luân trên má ngọc tràn đầy kinh ngạc, hoa lệ mà không đợi trang nhã vượng váy đưa nàng cao buộc, Mông, có lẽ là ở lâu Vương Mẫu vị, làm nàng càng nhiều mấy phần cao quý ung khí chất. Có phải thế không? Tần Trưởng Phong lời ít mà ý nhiều đem chính mình lần thứ nhất rời đi hồng hoang thế giới sau kinh lịch tự thuật một lần, ba quát ngọc nô ở bên trong, không có chút nào dấu diếm, nghe được nương nương hô hấp tùy theo chập trùng, trong đôi mắt đẹp thỉnh thoảng tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. Dao Chỉ cười nói, nó như vậy ta cũng muốn đi vào Vĩnh hàng Vũ Vũ. Đúng vậy, chúng ta đã sớm nói xong rồi, Phật giới thuộc về ngươi. Tần Trưởng Phong nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra một mai pháp châu, chính là Phật đạo truyền thừa đạo khí luân hồi châu, bên trong phong ấn hai cái thế giới tinh thần, một cái hoàn mỹ tăng Phật nhất mạch khai sáng Phật giới, một cái Trưởng Phong tan đổi đời môn sinh thế giới mà thành ma giới. Đã lâu không gặp Hai thế giới y nguyên dựa theo từng người quy tắc vật chuyện, cường giả không ngừng sinh ra sau đó lại tích diệt, lặp lại lấy vô tận luân hồi, có lẽ có người nghĩ muốn nhìn trộm tiên cơ, đánh vỡ gông cùng xiềng xích cũng là tu công, cuối cùng không người có thể thành công nghịch thiên cải mệnh, đột phá lồng chim đi tới tầng trưởng phong trước mặt. Thật muốn nói đến, đáng buồn nhất chính là bọn hắn căn bản cũng không biết do thế giới chân tướng. Lúc này, tầng trưởng phong không khỏi đáng nghĩ, bao quát thượng thương ở bên trong toàn bộ đại vũ trụ, có khả năng hay không cũng chỉ là như vậy một mai bị người nắm ở trong tay thế giới châu đâu. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn chăm chú vô tận hư không chỗ sâu dường như nghĩ muốn tìm kiếm tinh không bên ngoài cánh tay kia. Cái này Phật giới có thể không đủ, ta còn muốn Hồng Hoang Phật giới, hơn nữa nhất định phải đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái thánh nhân thu phục. Bởi vì tần trường phong dẫn đạo, Vũ yêu đại chiến về sau Hồng Hoang chư giới phân lập, hiện tại tổng cộng có A tu la giới, yêu giới, nhân giới, vũ giới, địa ngục giới cùng Phật giới cùng tồn tại, trong đó Phật giới dĩ nhiên chính là Tây Phương Nghị Thánh đem Tây Phương Đại Địa tự Hồng Hoang đại lục tách rời sau hình thành. Vương Mẫu như vậy yêu cầu mục đích cũng không khó đoán, nếu như Phật giới căn cơ không đủ đại, tiến vào vĩnh hằng vũ sao làm sao tại Cửu giới Tranh Phong bên trong chiếm phong? Tần Trương Phong thở dài, "Ai, Ôn Nhu hiện lãnh chỉ nhược làm sao cũng học được vì tranh quyền đo bến." Nương nương trong mắt lóe lên một vệ vẻ vẻ giảo hoạt, "Cái này cũng chỉ có thể trách bản thân mình làm từ chịu, ta nhưng là làm mấy vạn năm vương mẫu, sao có thể một chút biến hóa cũng không có chứ? Người chính là lại làm trăm ngàn năm vương mẫu, cũng là của ta chỉ nhược." Tần Trương Phong tại nàng tắm màu vàng kim châm phượng trên mái tóc khẽ bước, sau đó mang theo một tiêu bất đắc di cười nói, "Dung hợp hồng hoang phật giới không khó, nhưng muốn cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề tối đầu sẽ không dễ dàng như vậy, ta hết sức nỗ lực." Tây Phương thực lực ở trong mắt đã tính không được cái gì, Nghị muốn đem chạm diệt dễ như trở bàn tay. Có thể giết người cùng thu phục hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, đường đường thánh nhân cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền nguyện ý hốt gối thân phục. Tần Trường Phong nữ khí hơi có vẻ bảo thủ, nhưng lại đã thật to vượt qua chu chỉ nhược dữ liệu, không khỏi kinh ngạc nói: "Ngươi không phải là nói với Tuyết Kỳ lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ai cũng không rốt sao? Ngươi có phải hay không lốc?" Tần Trường Phong im lặng nói: "Nữ nhi của nàng từ tuyết thế nhưng là lúc nào cũng có thể khôi phục tu vi tiên đế. Ta nếu là giúp nàng, các ngươi còn muốn trở mình sao?" Nói tới chỗ này, Tần Trường Phong không khỏi sinh ra mấy phần bần dầu, nghĩ muốn bảo trì cân bằng cũng không dễ dàng. Thứ nhất trừ nữ ở giữa bản thân tu vi chiến lực còn kém đường cực lớn, lại thêm giúp đỡ cùng từng người thế giới nội tình khác biệt, liền khiến cho tương đối công bằng đều trở nên rất khó khăn. Xa không nói, thần giới sư tiên từ nơi đó liền rõ ràng có chút lệch yếu đi, cũng may chính là bọn hắn tiến vào phù vũ thời gian tương đối sớm, ở trong đó tốc độ tu luyện có thể nói một ngày nản giảm, nhất là có khí, đạt được chính thống phù đạo tu hành pháp quyết sau chiến lực càng ngày càng tăng, tin tưởng tương lai trong năm tháng, chắc chắn đại biểu thần giới tại phù vũ bên trong đánh xuống uy danh Nương nương, vậy hạ phái người mời nương nương đi lang tiêu bảo điện. Một tiên thị nữ đi tới, thần sắc giam cầm nói: không rõ chân tướng các nàng một mực tại nương nớp lo sợ. Vương Mẫu nương nương riêng tư gặp tình nhân, loại này bê bối nếu là chuyển đi, đến ở thiên giới nhắc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu a. Đoán chừng là đã nghe đạo tin tức. Tần Trưởng Phong lật bản tay một cái, lập tức phù văn đầy trời mà bay, tương đối kỳ dị là lần này tất cả phù văn đều là màu xanh lá, làm phù văn thu nạp biến hóa lúc, càng hiện ra một loại màu xanh bóng chi sắc. D lát, một đỉnh cái nón màu xanh liền xuất hiện tại Tần Phong tay, hoàn toàn lấy phù cấu trúc mà thành, có được tiên giống như tính chất cùng quan trạch, lại thêm tự mang vĩnh hằng lượng, thật là một kiện không tầm thường pháp bảo. Từ Hà Đem cái này cái mũ cho Ngọc Đế đưa qua, liền nói là yêu tộc thần quân tiến hắn lễ vật. Tên là tử Hà tiên nữ không hiểu, liền nhìn về hướng vương mẫu Nương Nương, kết quả Nương Nương lại mỉm cười gật đầu, nàng liền cũng không nghĩ nhiều nữa, kết quả bảo mũ liền chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, nếu như Thiên Đế hỏi ngươi cái mũ này có gì hàm nghĩa, ngươi liền nói cho hắn biết ở nhân gian Thanh Lâu Ký viện quy công thường mang màu xanh lá mũ là được rồi. Tiên tử nghe xong lời này, cơ hồ dọa đến hồn tán, tay run một cái chút nữa liền đem đi ra, nhất thời hướng nương nương lộ ra ánh mắt cầu cứu. Đi thôi, nguyên thoại truyền cáo. Nương, nương nét mặt vui cười như hoa. Hoàn toàn mặc kệ tiểu tiên nữ chết sống. Đúng, Tử Hà tôn danh. Tiên nữ ngoác miệng ra, bi trắng xoay người hướng đi Lăng Tiêu bảo điện, giống như là đi chịu chết đồng dạng. Trên thực tế, Ngọc Đế Hạo Thiên nhìn thấy cái này, đĩnh kỳ dị non xanh cũng nghe nói rõ về sau, không có gì bất ngờ xảy ra nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa giữa tòa gào thét, hắn đường đường thiên đế, có thể nào chịu như thế vô cùng nhục nhã. Thái Bạch Kim Tinh, cho ta điểm đủ thiên binh. Bệ hạ bất giận, việc này còn phải nghĩ lại cho kia, kia yêu tộc thần quân nhưng không tầm thường chúng nhân. Vô Diêu đánh một trận hắn liền có thể trấn áp thế nhân, lại cùng yêu tộc cùng A tu la tộc đều quan hệ không ít, thực sự không thể tùy tiện cùng với là đà. Xem như Hạo tiên người tín nhiệm nhất, Thái Bạch Kim Tinh tận tình khuyên bảo khuyên can, còn kém không có nói ngươi bây giờ đánh tới chính là tự rước lấy đủ. Vậy cứ như thế được rồi, để hồng hoang chư giới tiên thần đều chế nhạo sao? Ngọc Đế đẩy mặt xanh xám, Thái Bạch Kim Tinh cúi người, hạ giọng nói, vậy hạ thế nhưng là quên đi mình là đạo tổ đệ tử. Thiên Đế Tôn Vinh không dễ khinh thường, vậy hạ sao không đi gặp đạo tổ, mời chủ cẩm công đạo. Kế này rất hay, cứ như vậy định, ta đi gặp đạo tổ ngươi cho ta đem cái này cái mũ ngay trước chúng tiên trực diện đánh nát." Hạo Thiên cực kỳ chán ghét đem nón xanh ném cho Thái Bạch Kim Tinh, sau đó chính mình mang theo đội một thiên binh hướng về Hỗn Độn Thiên Ngoại bay đi. Chờ hắn sau khi đi, Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem trong tay nón xanh trần chờ hồi lâu, cuối cùng nhưng không có dựa theo Thiên Đế mệnh lệnh đánh nát, mà là cẩn thận cất đi, hắn cảm giác kết quả chưa định phía trước, tốt nhất vẫn là cho mình lưu đầu đường lui tốt. Hạo Thiên động tác tự nhiên lựa không được tần trường phong, nhưng hắn chẳng những không có ngăn cản, ngược lại hướng yêu giới, a tu la giới, nhân giới cùng địa ngục đều phát đi tin tức, để bọn hắn đình chỉ tế tiên Không sai, Tần Trường Phong chính là muốn cố ý khích giận Hồng Quân. Nếu không trừ bỏ cái này thiên đạo, hắn làm sao trưởng khống hồng hoang thế giới, đem luyện hóa vào Vĩnh Hằng Phụ Vũ. Lấy hắn tu vi hiện tại, thi triển nhất nghiệm thành ấn, chớp mắt ngay tại tứ giới đồng thời giáng Lâm Pháp Tướng, yêu giới Đông Hoàng cùng A Tu La giới Minh Hà lão tổ đối với hắn hành vi nghịch thiên đều có rất lớn lo lắng, bởi vậy không thể tránh khỏi có chút chần chờ, nhân giới lại Lâm vào phân liệt, Thánh viện phu tử thống lĩnh nhất mạch kia thành kính tiếp nhận, chịu nhân giáo, giáo nhân lá lá trái. Địa ngục giới là chấp hành triệt để nhất, quỷ đô nữ ra lệnh một tiếng, Toàn bộ địa ngục quỷ dân lập tức hướng lên trời gào ghét, tại chư giới bên trong, bọn hắn vốn là phản nghịch nhất, lúc này quỷ đế đều hạ lệnh, càng làm cho bọn hắn phảng phất muốn lâm vào côn hoan. Cảnh tượng như vậy, tại Hồng Hoang Thiên Địa có thể nói trước nay chưa từng có, vô luận lần thứ nhất vẫn là lần thứ nhì liên tiếp, đều là hồng hoang sinh linh lẫn nhau ở giữa chiến đấu, chưa từng có qua thương sinh lịch thiên cử động. Đây là đại bất tính, tất thụ trời phạt. Không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu sau đó, từ Hỗn Độn Tiên Ngoại vô lượng tử quang bay tới, hóa thành một tôn đạo nhân, cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp. đối với Tần Trưởng nói, ngươi dẫn ta đến đây mục đích ta đã biết, nếu ngươi có như vậy có thể vì gia tự sẽ thành toàn, ta cũng có hỏi một chút, mong rằng báo cho. Một màn này làm cho Chư Thiên ngóng nhìn chúng sinh cũng không khỏi kinh ngạc, Hồng Quân đạo tổ như thế nào lấy tấm này ngựa khí nói chuyện, nghiêm nhiên đem yêu tộc thần quân xem như cùng thế hệ đạo hữu bình thường. Tần Trưởng Phong cười nói, thỉnh giảng, ngươi đến tuột cùng đến từ nơi nào? Hiển nhiên, Hồng Quân đối với Tần Trưởng Phong lai lịch sớm đã suy nghi, dù sao hắn là trưởng khống Hồng Hoang vạn vật hết thể thiên đạo, dù cho có chủ nạo hỗ trợ che giấu, Trưởng Phong trên người đủ loại cùng Hồng Hoang hoàn toàn khác biệt biểu hiện cũng vô pháp không cho Hồng Quân suy nghi. Thiên ngoại Hữu Thiên. Tần đưa tay một chỉ tinh không, chạm đến là tôi cũng không nói nhiều. Quả nhiên, chúng ta đều tại lồng chim bên trong. Thân là thiên đạo hóa thân, Hồng Quân cực kỳ hiếm thấy tự lẩm bẩm, hiển nhiên hắn hiểu được kia bốn chữ ý tứ, thượng thiên phía trên còn có thiên, như vậy hắn cái này thiên đạo cùng Hồng Hoang thiên địa, há không chính là bị trấn áp nhìn xuống lồng giam. Lại loại này giải thích cũng không sai, đối với nhân vật trong kịch bản mà nói, hết thảy huyền tưởng thế giới không đều là lồng giam sao? Ngay sau đó Hồng Quân nhìn về hướng Tần Trừng Phong, sâu xa nói, như thế nói đến, các hạ trên người tất có siêu thoát lồng chim thời cơ. Tần Trương Phong mỉm cười, không ngại thử một lần. Hồng Quân uy dung đạm mạc, thân là Tiên đạo Ta không biết tự tin của ngươi từ đâu mà tới." Tân Trường Phong mi tâm phát sáng, hồn tự phù ấn hiển hóa, nhưng không có bay ra, mà là trực tiếp cùng đạo thân tương dung, sau đó cởi phun ra bốn chữ: Nhân ngoại hữu nhân. Hạo kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1037. Hồng Quân đạo tổ mặt không biểu tình, đột nhiên quanh thân tiên vũ như thác nước, đỉnh đầu ba đóa kim hoa hóa, đây là trên đỉnh tam hoa, Hồng Hoang đại đạo thánh chí cường biểu tượng, đột nhiên nở rộ ra, lập tức sát khí ngập trời. Ba đạo kiếm hoa bên trong hiện ra ba đạo tiên kiếm giống như nhụy hoa. Đây là thiên đạo chi kiếm. Theo đạo tổ đưa tay một chỉ, Hồng Hoang Thiên Địa lập tức làm thanh tĩnh, lại không phải kinh khủng sát ý biến mất, mà là toàn bộ đều hội tụ tiến vào ba miệng đạo kiếm bên trong. Ba kiếm này không gì sánh kịp, đã vượt qua Hồng Hoang chúng sinh đối với đại đạo sát phạt lý giải, cho dù mấy vị thánh nhân cũng không khỏi kinh hãi. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy ở nơi này ba thân kiếm trước, trong tay hắn danh xưng Thiên Địa thứ nhất sát trận chu tiên kiếm trận đều lộ ra như thế hèn mọn nhỏ bé. Một kiếm giết thể, một kiếm giết hồn, một kiếm giết đạo. Đây cũng là Thiên Đạo Tam kiếm, dưới ba kiếm vô luận loại nào sinh linh, vô luận sợ tu gì nói, chỉ cần thân ở Hồng Hoang Thiên địa bên trong liền không có thể trốn tránh. Tân Trường Phong hồn tự phụ lục thêm thần, trong chớp mắt tái hiện Thái Sơ Tiên Đế cái thế thiên ảnh, chỉ thấy hắn ngậm miệng chưa nói, quanh thân trong hư không nhưng có đạo âm yếu ớt từ mình, tối nghĩa thâm ảo chỗ làm cho người căn bản là không có cách nghe do hắn đến tuột cùng giảng vì sao, dù cho thánh nhân cũng nghe không hiểu, chỉ cảm thấy cực kỳ giống đến từ u minh tầng âm, số liền nhau xương vạn kiếp bất diệt thánh nhân cũng có thể trốn xuống. Cùng lúc đó, tiên đế cất bước hướng về phía trước, quanh thân một loại quỷ dị thanh quang hiện hiện, bước đầu tiên hạ xuống chính là khí thế tăng vọt, nhìn như chưa từng biến hóa thân thể bỗng nhiên cho người ta một loại cùng trời kỳ cao cảm giác. Tiên vấn cựu thức, một thức này vì Hoàng Tiễn chi vấn, chính là chuyển thành cường hóa nội thân mà sinh ra. Vĩnh hằng phù thể thân diệu khó lường, nguyên bản ẩn giấu đi cực lớn tiềm năng, ngay cả Tần Trưởng Phong tự thân đều y năng toàn bộ giám móc, giờ khác này ở Tiên văn Vinh Minh bên trong, lại không ngừng bị kích phát, thả ra vĩnh hằng lực lượng, quanh thân tiên cổ không thấy phụ lục cái này tiếp theo cái kia hiện hiện, nở đạo cùng phù đạo hai loại lực lượng, giờ phút này lại dung hợp đã. Trên thực tế, lần trước đệ nhất quân cuộc chiến lúc, Hào trắng tiên đế vẫn chỉ là lấy vĩnh hằng phu lực chuyển hóa làm tiên đạo chi lực thi triển tiên đạo thần thông, trước mắt vẹn vẹn hắn lần thứ nhị hiện thế mà thôi, lại liền có thể làm đến hai đạo lực lượng dung hội quan thông, tiên đế tại trên đại đạo kinh thế tài tình, thực sự nhìn mà than thở. Áo trắng tiên đế thần sắc đạm mạc, cất bước hướng về phía trước, một bước tiếp lấy một bước, hồng quân ba miệng đạo kiếm cũng từng khúc bước tiến. Thuộc về cực đạo hai loại lực lượng muốn va chạm tại, tại hồng hoang chúng sinh trước mặt triển khai một bộ trước đây chưa từng gặp mênh mông hình ảnh. Thiên đạo chi kiếm mang theo hồng hoang đạo chí uy, mỗi một đạo kiếm khí đều trọng như sơn hà. Càn Phong mang sắp bén, tiến đế đạo khu hợp lực lượng hai đời, mỗi một bước cũng là khai thiên tích địa đồng dạng. Ngay từ đầu, tiên đế ở loại này trong đụng trạm ẩn ẩn ở hạ phong, nhưng theo cất bước hướng về phía trước, Hoàng Truyền Chi vấn huyền diệu không ngừng hiện hóa về sau, khi thế bên trên đối lập liền bắt đầu nghi chuyện. Cho đến bước thứ 10 hạ xuống lúc, một đầu màu vàng trưởng hà đột nhiên từ trong hư không sinh ra, đục ngầu trong nước sông phiêu phủ lấy âm trầm bạch cốt cùng thi hài, từ vô ngần trong hư không tự dưng xuất hiện, sau đó hướng về phía trước bay tới, là địa ngục hoàng truyền đi tới nhân gian. Oen, thiên đạo tam kiếm chém vào Hoàng Truyền, màu vàng sóng lớn cuốn lên 3000 trượng. Vô tận khí tức kinh khủng tràn ngập ra, làm cho chúng sinh cảm giác lần thứ ba thiên địa lượng tiếp phủ xuống đồng dạng. Xoẹt. Hoàng Tiên cùng Thiên kiếm chém phòng, vẹn vẹn trước mắt, ba miệng thiên đạo chi kiếm liền nhanh chóng mất đi quang hoa, cuối cùng cũng có hồng hoàng trợ viện đạo lực lượng ra chỉ, lại cũng chống cự không nổi Hoàng Tiễn Tiên vẫn an ngoạn, cho đến cuối cùng, ngay trước hồng hoàng hức vạn thương sinh mặt triệt để hòa tan. Hoàng Tiễn chi vẫn tăng phúc chỉ là nhục thân lực lượng, mà khi nhục thân lực lượng siêu việt một loại nào đó cực hạn về sau, liền hình thành chất biến, giơ tay nhấc chân ở giữa đều có thể ảnh hưởng thiên địa đại đạo. Hồng Quân một kích không thắng, cũng không xúc động Chỉ là cầm trong tay Tạo Hóa Ngọc Điệp giơ lên, vô tận ánh sáng vô lượng tia từ Hồng Hoang chư giới lan tràn mà đến, đây là Hồng Hoang nhân quả, cực lớn đến không cách nào tính toán. Sau một khắc, những cái kia tụ hợp nhân quả tia sáng tại Tạo Hóa Ngọc Điệp trung ương hóa thành một ngụm màu xanh tiên kiếm chậm rãi nổi lên, mũi kiếm lôi cuốn lấy chư giới chúng sinh nhân quả nguyện lực, chỉ phía xa phía trước. Đây mới là Hồng Hoang Thiên Đạo biến hóa về sau kinh khủng nhất sát chiều. Trên thực tế, nếu như là Hồng Hoang sinh linh, nếu khiến tiên đạo động sát nghiệm, căn bản là không nhìn thấy màu xanh tiên kiếm biến hóa, chỉ cần trên Tạo Hóa Ngọc tùy ý thích, liền có thể thông qua cải biến hắn nhân quả vận mệnh, mà tới trực tiếp chôn xuống. Nhưng mà bất kể là tần trường phong, vẫn là thái sơ tiên đế, tự thân nhân quả căn nguyên cũng không tại hồng hoang thế giới, hắn phức tạp cùng mênh mông trình độ, cũng vượt xa hồng hoang thiên đạo có khả năng trưởng không cực hạn. Bởi vậy hồng quân không cách nào thông qua bóp méo nhân quả má chu sắt tần trường phong, chỉ có thể ngưng tụ hồng hoang chúng sinh nhân quả nguyện lực hóa thành một kiếm, chính diện chân ác. Hoàng tuyên tri thủy bị kiếm này một kiếm sấy khô một phân hắn uy thế chí ít gấp 10 lần so với trước kêu ba miệng đạo hoa thiên kiếm Đối với Tần Trường Phong mà nói, càng khó chơi hơn chính là kiếm này cưỡng ép lôi cuốn hồng hoàng chúng sinh nhân quả vận mệnh, nếu đem băng diệt, liền vô cùng có khả năng làm cho dây nhân quả một đầu khác chúng sinh gặp thai họa ngập đầu, trong đó cũng bao quát Chu chỉ nhược, phiêu nhĩ, đông thủ đám người. Bọn hắn không phải Tần Trường Phong, thực lực còn không có đạt đến có thể không nhìn hồng hoàng thiên đạo cảnh giới. Dây lát, áo trắng tiên đế có đáp lại. Thứ 11 bước hạ xuống, một mảnh bạch cốt đột nhiên từ dưới chân hiện hiện, cùng vốn lượn mà lên hướng về phía trước kéo dài, đi tới màu xanh nhân quả chi kiếm phía trên sau liền ngược lại hướng phía dưới, chớp mắt hình thành một tòa bạch cầu gác ở trên hoàn Trẫm bệnh xương cầu cũng gắc ở nhân quả chi kiếm phía trên, đem phong ấn lại không cách nào tác động. Hơn nữa, đây cũng không phải là kết thúc. Cùng lúc đó, Bạch Cốt Trường Tiểu một đầu khác vẫn tại hướng về phía trước kéo dài, thẳng đến đi tới Hồng Quân đỉnh đầu lúc cẩm vang hạ xuống. Bạch Cốt Vi Cầu, thế như Trường Hồng, nương theo vô tận trắng bệnh phụ văn quan vũ, Hồng Quân cẩm trong tay tạo hóa ngọc bàn lại đều bị chấn ngay tại chỗ. Không lúc ních, Hồng Hoang các giới bên trong cũng đã có vô số sinh linh ẩn vàng quy xuống, bởi vì Hồng Quân lực, tất cả đều thông qua hóa ngọc điệp tới trên người bọn họ. Siêu. Bạch Quang lên, Thông côn dẫn ảnh từ bạch cốt dưới cầu biến mất, tại áo trắng tiên đế cảm giác bên trong hướng về Hồng Hoang Thiên Ngoại hỗn độn chỗ sâu phi nhanh. Tiên đế mặt không biểu tình, chân đạp tại bạch xương cầu một đầu, bên kia đội sát Hồng Quân thân ảnh hướng về hỗn độn hư không vô tiên kéo dài, rất nhanh xuyên qua tử tiêu cùng, đi tới hỗn độn chỗ sâu nhất một mảnh chỗ khác thường lúc mới rốt cục dừng lại. Tiên đế dưới chân không động, thân ảnh liền theo trắng bạch xương cầu giáng lâm đến rồi nơi này. Đây là trong trong giếng, giếng thành, tất đều là tiên tiên Từ bên ngoài có thể nhìn thấy cả thanh giếng toàn cảnh. Nơi này dường như không có trời cùng trên giới phân chia, từ giếng hai đầu đều có thể nhìn thấy nước giếng. Kỳ quỷ chính là rõ ràng là cùng một cái giếng, nhưng một bên nước giếng thanh tịnh trong suốt, thần thánh không rảnh, một đầu khác lại tối tăm mà mù, âm nhiên lạnh lùng, hoàn toàn tương phản. Càng đến gần hai đầu, nước giếng đặc thù càng là rõ ràng, càng là giống như trung ương tới gần, lại càng là lộ ra bình thản, cho đến tại chỉnh miệng giếng trung gian cái nào đó tiết điểm, nước giếng trở nên tường hòa mà trùng ngoại trừ bản nguyên khí tức bên ngoài, lại không cái khác đặc thù. Kỳ lạ hơn quỷ chính là giếng này hai đầu đều dâng trào nước giếng. Ngược lại từ ngoại giới trong hỗn độn, không ngừng có các loại nhân quả chi lực hội tụ đến, từ ưu ám kia một đoạn tiến vào, dần dần chuyển hóa làm màu đen nước giếng. Ma đổi thành một mặt, nhưng không có tương ứng lực lượng tiến vào, cái này khiến cho hắc ám bên này nước không ngừng gia tăng, cái kia cân bằng tiết điểm liền tùy theo không ngừng hướng về một đầu khác tới gần. Có thể đoán được, cứ thế mãi, cuối cùng sẽ có một ngày cái kia cân bằng tiết điểm sẽ bị đẩy ra một đầu khác ngược giếng, khiến cho trong giếng chỉ có màu đen nước giếng. Khởi môn giếng. Nguyên thần đông ở phụ vũ bên trong tần trường phong trong lòng rung động, danh tự này cũng không phải hắn tùy ý lấy, mà là một cách tự nhiên hiện lên ở trong đầu đạo danh. Rõ ràng, miệng này thần bí trong giếng cổ tuyệt đối chất chứa trí cao nói dạy. Không biết tại sao, nhìn thấy cái này miệng giếng trong đáy mắt, tần Trường Phong tiểu không khỏi nhớ tới thượng thương không có cuối cùng bên trong chiến trường thấy, bị nguyên thủy trận đồ phong ấn trước kia thần bí giếng, bản năng cảm giác cả hai cho dù không phải cùng một loại đồ vật, cũng tất nhiên có liên hệ chặt chẽ. Vô lượng lực kiếp. Đúng lúc này, hồn quân trong tay tạo hóa ngọc điệp ầm vang nhất truyện, phản phất có ức quân trọng, nào đó đại đạo quy tắc, chỉ thấy nguyên bản chỉ có vào chứ không có ra cá miệng giếng bên trong, Đồng nhiên thủy ra, đi tới giếng bên ngoài sau là hóa thành vô số đạo tia chớp màu đen. Cái này hấp điện liên miên liên miên, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối, cực nhanh mà đến, đánh phía áo trắng tiên đế. Giờ phút này nhìn lại, chiếc kia giếng liền dường như thành một tòa kinh khủng thiên đạo lôi trì. Kia chớp màu đen không ngừng vô cùng vô tận, uy năng chi khủng bố càng là so hồng hoang thế giới hết thảy đã biết tiên phạt đều muốn đáng sợ, là vì đến từ quy tắc trật tự trực tiếp sắp phạt, mơ hồ trong đó, dường như có cõi tịch khí tức. Đây cũng là vô lượng lực tiếp, Hồng Hoang khai thiên phách địa đến nay đếm nhanh, đế cũng đã bắt đầu Theo nương theo vận mệnh khí tức đạo âm hành mình, hắn thi triển ra tiên vấn tổng cương thiên mệnh chi vấn, chợt liền chỉ thấy hắn mi tâm nứt ra một đạo rượng thẳng văn, một mai màu xanh trong mắt hiện lộ mà ra, ánh mắt hướng về hỗn độn vừa chiếu, trong tiếng ầm ầm liên miên liên miên lượng kiếp lôi đình bị quét. Chợt, hắn nhấc chân hướng về phía trước, bước ra hoàng truyền thứ 12 bước, cũng là hoàng truyền tiên vấn bên trong một bước cuối cùng. Đỏ bừng huyết quang lóe lên, bạch cốt cạnh cầu một đóa bị ngạn chi hoa mắt này, trong hỗn độn điên như tờ, hết thảy âm thanh đều biến mất, bao vô lượng, lượng hắc lôi điện, đều trở nên tĩnh Đây là áo trắng tiên đế nhục thân lực lượng một kích mạnh nhất, từ lực chi cực dẫn phát chất biến, siêu thoát thang hoa, thậm chí cả đế cảnh tồn tại đều khó mà thấy do huyền bí trong đó. Hoàng Tiên Thủy, Cầu Lại Hà, bị ngạn hoa mở tự thần quá cảnh, không thấy cái gì rõ ràng sắp phạt, nhưng hồng quân đạo thân lại đột nhiên suy bại, cả người trong nháy mắt tràn ngập từ tịch chi khí, nguyên bản cao ngất dáng người không tự chủ được túi xuống đến, liền trong chớp mắt này, bạch cốt Cầu Lại Hà ầm vang hạ xuống, đem hắn thân vỡ vụn hóa thân, cứ như vậy bị áp. Hồng đại năng phàm là có thể thấy cảnh này, đều chấn động không hiểu. Chương 1038. Hồng Quân đạo thể băng diệt, nguyên thần bị trấn áp, cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ Hồng Hoang thế giới thiên đạo ý chí đều đã bị Thần Trưởng Phong giam cầm. Nếu như có thể, hắn Tùy Thời có thể lấy thay vào đó, trở thành mới thiên đạo hồng quân, nhưng cái này hiển nhiên không cần thiết chút nào. Cao cư cựu thiên tiên đế cần phải đi nhân gian làm cái gì đế vương sao? Vèn vện trầm ngâm một chút, Thần Trưởng Phong liền quyết định đem thiên đạo ý chí trực tiếp thôn phệ, muốn từ Hàn Minh khất trong trí nhớ tìm có quan hệ trước mặt miệng này khởi nguyên giếng bí mật. Hắn có một loại dự cảm, cái này bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Hôn tự phu lục hóa Bạch Đế tiến đế dần dần quay về Tần Trường Phong, trên thực tế thông qua hồn tự phụ ấn hiện hóa thái sơ tiên đế cũng không hoàn chỉnh, năng lực chiến đấu ngược lại là viên mãn, nhưng tựa như phàm nhân tam hồn tất phách ném đi một hai đạo, nhân cách cũng không hoàn chỉnh. Hồng Quân Nguyên Thần ánh mắt tiến tĩnh, tại lúc này cũng thật sự nhìn thấu siêu thoát, không lấy vật vui không lấy mình buồn, so trước đây bất cứ lúc nào đều càng giống một cái hợp cách tiên đạo, thẳng đến Tần Trường Phong tế gia tiên, địa, nhân tam đại phụ lục, cấu trúc hỏa lò, nhóm lửa vĩnh nhập trong đó bắt đầu hóa lúc, hắn biến ánh mắt, rất có vài phần phức tạp chi ý. Chỉ là Tần Trường Phong sẽ không để hắn làm cái gì cũng sẽ không khiến hắn nói cái gì nữa, không cần thiết, muốn biết hết thảy, tự nhiên có thể từ hắn trong trí nhớ đạt được. giây lát, Tần Trường Phong cũng ngồi xếp bằng xuống, hỗn độn hư không bên trong điện tiệm Lôi Minh, tiếp phạt không ngừng, chính là đối với thí thiên người trừng phạt, đồng thời muốn ngăn cản hắn luyện hóa thiên đạo ý chí. Tần Trường Phong không lúc nhích chút nào, tiên, thần, hồn tam đại phụ lục vần quanh, như ba mai vĩnh hằng chi dương, chiếu rọi cổ kim tương lai, hư không thập phương, hết thảy tiếp đều không thể cận cái thân. Cùng lúc đó, một màn này cũng bị hồng hoang giới đỉnh cấp đại từng người lấy vô thượng thủ đoạn nhìn thấy, trong lúc nhất thời cả thế gian đều rung động. Một loại to lớn cảm giác đẻ nén bao phủ của mọi người sinh đỉnh đầu, dường như thiên tướng vỡ mà chưa vỡ, tên đã trên dây, khó nói lên lời. A tu la giới, Minh Hà lao tổ tinh thần phân chấn, hăng hái, vào hư không phía trên chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghệ bầu trời, giờ phút này chư thiên thánh nhân cũng không bị để ở trong mắt. Tây phương nhị thánh tính là gì? bản cổ tam thanh lại như thế nào? A tu la tộc chiến thần chém thiên đạo. Yêu giới bên trong, Đông Hoàng Thái nhắc mặt mũi tràn đầy cảm khái, cùng nữ hoa lên nhau đều thấy được trong mắt đối phương thật sâu may mắn, may mắn năm đó yêu tộc làm ra lựa chọn chính xác, đem trưởng công chúa gả cho vị kia, nếu không yêu tộc hôm nay tình cảnh như thế nào, thật sự thế sự khó liệu. Trưởng công chúa điện hạ giờ phút này cũng ở ngước đầu nhìn lên, khóe miệng một màn kia mỉm cười, thiếu đi mấy phần thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, nhiều một chút thành thục vũ mị, áo trắng như ngọc, như thiếu nữ lúc nàng là trang quyết, bây giờ chính là quang minh thánh khiết trong trọn, sáng trong không rảnh, xinh đẹp tăm Nhân đôi kiếm sơ cung, Hoàng tử mang theo mặt nạ bạc bên cạnh tựa tại chủ bảo tọa bên trên, hai đầu gối bên đặt ngang chiếc kia thái sơ chi kiếm. Thanh Loan hóa thành một vị áo xanh tiên nữ hầu hạ Tả Hữu. Kiếm Sơ cung chủ tu dài ngọc thủ tại tiên kiếm bên trên vắt vẻ, suy tư nói ra, "Thanh Loan, ngươi nói bạn cung hiện tại đi tìm hắn lại đánh một trận, thắng cơ hội lại mới thành." Thanh Loan giật nảy mình, nhìn nàng thân sắc chăm chú, không hề giống đang nói đùa, không khỏi càng run rẩy mấy phần, vội vàng tập giọng trả lời, "Tiểu tổ tông của ta, vị kia thế nhưng là ngay cả hùng quân đều chấn áp người a, ngươi lấy cái gì cùng hắn đánh, một đầu ngón tay liền nhưng người hồi diệt." Lấy cái gì cùng hắn đánh? Hoàng Y chủ trong ánh mắt lộ ra cao ngạo tự tin, giơ trắng dài cổ, đương nhiên là bạn cung thánh xinh đẹp thân thể. Mị nhân kế trưởng nghe nói qua sao? Thanh Loan. Địa phủ trên hoàng tuyển cầu đại Hà, Mạnh Bà cũng mang theo mặt nạ màu bạc, bởi vì nàng ngẩng đầu hướng Hỗn Độn Thiên Ngoại nhìn chăm chú, khiến cho đầu cầu sắp xếp lên đến lý trưởng hàng dài, đều là trở lấy uống qua Mạnh Bà thang đi luân hồi chỉ luân hồi quỷ hồn. Cùng tại địa phủ, xa xôi quỷ đô bên trong, toàn bộ địa ngục nhất uy nghiêm lạnh tấu xương đế cùng chô sâu có một tòa hội tụ cửu vũ thuần âm chi khí mà thành thái ao. Ao tất đều tịnh trong suốt. Địa phủ cao vô thượng nữ liền xếp bằng ở trong ao. Toàn thân tăng cường một kiện mông lung lộ mỏng, nước hồ ẩm ướt dưới kia như ẩn như hiện bộ ngực sữa mông đẹp êm dịu mà đầy đặn, tản ra không có gì sánh kịp quyến rũ dụ hoặc. Chỉ là lúc này nữ đế lông mày nhíu chặt, cắn chặt hàm răng, giống như đang tại tiếp nhận một loại nào đó kinh khủng không biết thống khổ. Nàng ngửa đầu, mồ hôi từ gương mặt theo cổ trượt xuống đến bộ ngực đầy đặn, ánh mắt lại sâu thú vô cùng, thậm chí mang theo một sợi vui cười, trong con mắt cái bóng lấy xếp bằng ở khởi nguyên bên giếng trưởng thân giới hoang mà mênh mông, từ đại vẫn là nguyên khí đại thương về sau. Cái này tộc đàn liền từ đầu đến cuối bị buồn trầm bầu không khí bao phủ, còn sót lại mấy tôn tổ Vu cũng đang ngước nhìn nhìn chăm chú, chỉ là bình tĩnh quá nhiều sợ hai tháng phục, hờ hững quá nhiều đối với tương lai hồi hộp cùngương tới. Hồng Quân vẫn lạc thì sao đâu? Yêu tộc thần quân quật khởi, bất quá là một cái khác đặt ở chúng sinh đỉnh đầu tiên đạo mà thôi, Vu tộc mất sống lưng, lại không tranh bá tư cách. Chuyện cho tới bây giờ hết thảy đều là Vu tộc lựa chọn của mình, nếu như nói thật có cái gì tiếc đối, đó chính là năm đó mới vừa từ biển máu rời đi du lịch Hồng Hoàng Đại Địa Thần Quân bái phỏng gặp hắn không phải Trúc dung mà là tộc hôm nay có lẽ hoàn toàn khác biệt. Thong hoàng trừ giới đều tại vì hỗn độn thiên ngoại phát sinh kịch biến mà chấn động, thiên giới lại có thể nào không ở tại bên trong? Lam Tiêu Bạo điện bên trong Ngọc Đế Hạo Thiên sắc mặt như cho tàn, cả người thất bại ngồi liệt tại cựu lòng chiến đế, ngay cả đạo tổ Hồng Quân đều bại vong, Hồng Hoàng Thiên địa dĩ nhiên không người là vị kia đối thủ, hắn vương mẫu là mãi mãi cũng đoạt không trở lại, Vô Luận Thân vẫn là tâm. Càng lớn nguy cơ là trận này đạo tổ rơi xuống đại họa từ hắn cáo trạng mà dẫn phát, như vị kia truy cứu tới, hắn cái này đế thân tử tiêu chỉ ở trong khắc, ai cũng cứu không được hắn. Hơn nữa coi như vị kia khinh thường tại tự mình đối với hắn động thủ, yêu tộc, A tu la tộc thậm chí thiên đỉnh những cái kia phản đối mọi người của hắn nhất định sẽ thay cống hiến sức lực, tương lai hắc ám tối tăm. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh đi tới bên cạnh thần, thấp giọng nói, "Bệ hạ, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ." Còn có thể có cái gì chuyển cơ? Ngọc Đế ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh vừa tối phai nhạt xuống dưới. Thánh quân phía trước đã bàn cho bệ hạ cái này đỉnh bảo mũ, liền có thể gặp đối với bệ hạ là công nhận, chỉ cần hạ tiếp nhận phần ý này, quân so sánh sẽ vui mừng. Thái bạch Kim Tinh lặng đem kia phía thu hồi mũ. Ngươi Ngọc Đế nhìn xem cái này, đỉnh nguyên bản vốn đã bị hắn hạ lệnh hủy đi, bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mắt ngũ, nhất thời vừa sợ vừa giận, giơ tay lên liền muốn một cái tát đem đập thành phấn vụn, nhưng giữa không trung lại đột nhiên dừng lại, biểu hiện trên mặt không ngừng biến ảo. Thái Khanh nói rất có lý, thánh quân trọng thượng, Lý Gia vui vẻ tiếp nhận. Chỉ một lát sau, Hạo Thiên hay thu liễm hết thể tức giận cùng phẫn hận, chẳng những thông dong vô cùng tiếp nhận ngũ chỉnh trọng đội ở trên đầu, cũng hướng Thái Bạch nói, "Thái nhìn ta mang cái này đỉnh xanh phải chăng mắt?" Đẹp mắt, đẹp mắt, thần sẽ không gặp qua như vậy còn nhìn ngũ." cũng chỉ có bệ hạ mới có thể khống chế cái mũ này đặc biệt khí chất. Đạo tổ vẫn lạc, Hồng Hoang Thiên Địa trật tự chắc chắn đại biến, cái này không thể nghi ngờ, chúng sinh đều đang đợi lấy Tần Trưởng Phong tự hỗn độn trở về, nhìn hắn như thế nào thành lập trật tự mới, nhưng Tần Trưởng Phong giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong Hồng Quân Thiên Đạo trong trí nhớ. Kỳ thật ký ức này dứt bỏ Hồng Quân thành đạo trước kia một bộ phận bên ngoài, đều là từng màn không có tư tưởng hình ảnh, khi đó Thiên Đạo từ nhỏ yếu đến mạnh mẽ trưởng thành bên trong, xem như người đứng xem, ghi chép thiên địa diễn hóa quá trình. Trước hết nhất bắt đầu chính là bản cộ đỉnh thiên lập địa hình ảnh, ý vị này trước có khai thiên, sau lại thiên đạo Sau đó bản cổ kiệt lực thân hóa vân vật, hึก vạn sinh linh tuần tự thai ngén mà sinh, mà trong hỗn độn, một cái giếng, cổ tuyên cổ yếu đất, chỉ có thần thánh thanh tịnh chất lỏng, còn không có hắc ám chi thủy. Tần Trường Phong trong lòng giận mình, bản cổ vẫn lạc hậu thân thể không có bất kỳ cái gì bộ phận bay về phía giếng cổ. Thiên đạo trong trí nhớ cũng không có bất luận cái gì có quan hệ giếng cổ đản sinh hình ảnh. Đây có phải hay không mang ý nghĩa khởi nguyên giếng cổ xuất hiện tại khai thiên tích địa phía trước, thậm chí so bản cổ còn cổ lão hơn. Mang theo không hiệu chi mê, Tần Trường Phong tiếp tục tại trong đầu quan sát thiên đạo lạ dưới 5 tháng hình ảnh, tham trong đó tích chứa khởi nguyên Nhìn như chỉ là một cái huyền tưởng thế giới khởi nguyên bí mật, nhưng huyền tưởng thế giới cho tới bây giờ cũng không chỉ là hư ảo, nhất là thần ma cấp đỉnh cấp thế giới, càng là không thể theo lẽ thường đoạt, từ chính thạch hạo liền đánh vỡ hư thực giới hạn, tiến vào ảm hư trở thành hư tộc tiên vương cũng có thể thấy được, loại này cấp bậc huyền tưởng thế giới cùng thế giới chân thật có không cách nào cắt đứt liên hệ. Năm tháng không tiếng động, trong hỗn độn không người quấy rầy, cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là 10 năm, cũng có khả năng là trăm năm, ngàn năm. Một ngày nọ, yên tĩnh thật lâu trong hỗn độn cuối cùng lên thanh, là trưởng tự bẩm. Màu trắng nước giếng vì nguyên thủy mẫu dị, trước thiên địa mà sinh có thể diễn hóa ngàn vạn đại đạo, có thể thai ngén vũ trụ và vật, bằng cổ khả năng chính là từ đó thai nghén sinh ra, Hồng ngông Tử khí cùng Công Đức Kim Quang cũng toàn bộ đều là từ hắn huyền hóa mà đến. Nguyên thủy mẫu dịch cơ hồ không cách nào tái sinh, mỗi vạn năm mới ngưng tụ yếu đất một dọn, cho nên chân quý cực điểm, xưng là thế gian đệ nhất trí bảo cũng không quá đáng. Hạt thủy nước giếng vì hỗn độn nhân quả, theo sinh linh sướng vui giận buồn, yêu hận tình kỷ, sinh tử luân hồi mà sinh ra, vì thế gian hỗn loạn chi nguyên, bao hàm không rõ đại ác. Mặt trời lên đỉnh thì sẽ rồi, mặt trăng hết tròn thì sẽ khuyết, nước thì tràn. Nguyên thủy mẫu dịch chỉ có thể ở trong 5 tháng một giọt một giọt chậm chạp tích xúc, mà hỗn độn nhân quả lại thời điểm hội tụ, như thế cái sau tăng trưởng tốc độ vượt xa cái trước, đặt đến cái nào đó cực hạn sau nếu không đem chút xuống đi ra, liền sẽ tạo thành trung cực đại thai, đem toàn bộ hồng hoang cùng nhau hủy diệt. Cho nên, cách mỗi mấy vạn hoặc mấy trăm ngàn năm, thiên đạo liền muốn mở ra lực tiếp, chút xuống hỗn độn nhân quả, làm cho hắc thủy cùng bạch thủy tại trong giếng chí ít quay về cân bằng. Tân Trường Phong cơ bản làm rõ hồng hoang thiên địa vận chuyển tự, của mọi người sinh trong lòng thần bí khó lường, không thể theo dõi bản nguyên đại bí mật một khi khám phá, nguyên lai like cũng là như thế ngay thẳng. Nói ngắn gọn, Khởi Nguyên Giếng duy trì lấy thế giới sinh cùng tự cân bằng, vì vạn đạo vạn vật cùng vạn sinh khởi nguyên cùng cân bằng. Có thể nói, nó mới thật sự là thiên đạo, như là hoàng quân, cũng chỉ bất quá là nó công nhận người phát ngôn mà thôi. Dần dần, Tân Trường Phong lại lâm vào chương 4, không người nào có thể ước đoán hắn tại suy nghĩ gì. Vài ngày sau, chỉ thấy hắn thả người nhảy, vừa ý mà trực tiếp nhảy vào Khởi Nguyên Giếng. Tự nhiên không phải nhảy giếng tự sát, mà là muốn lấy thân là cầu đối, gần nhất phá giải hắn tầng tầng sâu bí mật. Chương 1039. Ngoài chữ đã biết bên ngoài, Khởi Nguyên Giếng còn có cái gì bí mật? Rất nhiều. Tỷ Như Miệu giếng này đến tột cùng là từ Hồng Hoang thế giới hình thành, vẫn là như thái cổ bảy đạo truyền thừa đạo khí đồng dạng, đã sớm bị tận lực đặt tiến đến. Nếu như là cái sau, như vậy nó nguyên bản đến từ nơi nào? Tỷ Như nguyên thủy mẫu dịch như thế nào sinh ra, nếu như suy đoán là thật, như vậy nó lại là như thế nào thai nghén ra bản cổ? Mọi việc như thế, thật sự không muốn quá nhiều. Thông qua tòa này khởi nguyên giếng, kết hợp với thượng thương cùng ám hư đối lập, cùng với trung tịch huyền dụ uy hiệp, một cái chỉ có thế giới, minh sẽ vô hạn trường, thẳng đến một ngày, đặt đến thế giới cực hạn chịu đựng về sau. Liên chú định sẽ ở uy hoàng nhất sáng chói một khắc này ầm vang sụp đổ. Hắn cần thông qua cơ hội này, hoàn thiện Vĩnh Hằng Phù Vũ, làm bổ sung cuối cùng một đạo quy tắc. Lần này tuy không phải ngộ đạo, nhưng dính đến khởi nguyên bí mật, chỗ cần thời gian hao phí nhất định cực kỳ dài lâu, rất có thể vượt qua tưởng tượng, cho nên đang tiến hành tầng sâu thăm dò phía trước, tần trường phong lấy Vĩnh Hằng phụ Lục tạo dựng ra 6 tòa thiên cung, vượt qua thời không, phân biệt đi tới A La giới, Địa ngục, giới, Yêu giới, Phật giới cùng với Nhân giới trên không. 6 tòa thiên cung giới phát ra vô tận thánh mang, là vì Vĩnh Hằng chi quang, mang theo bất hữu chi ý, đại địa bên trên các đại năng ngước đầu nhìn lên liền chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tiên cung hình bóng, về phần pháp nhân, càng là quang mang chói mắt, trong mắt chỉ có quang minh vô tận tiên dương, trừ cái đó ra lại không cái khác. Lục đạo vĩnh hằng thiên dương tại hỗn độn bầu trời treo trên cao, từng người quang mang xa xa áp đảo hồng hoang thế giới thái dương chân tinh phía trên, 7 ngày cùng trống không tráng cảnh xuất hiện, làm cho hồng hoàng chư giới các sinh linh cực kỳ chấn động, không khỏi chính mình nhớ tới xa xưa tiền căn yêu tộc chín tên thái tử mà tạo thành 10 ngày hòa kiếp. Khi đó, 10 mặt trời nô lên cao, đại địa như rơi hòa lọ, sinh linh khổ không thể tả, cuối cùng đã dẫn phát vu yêu đại chiến. Một trận lượng tiếp về sau tử thương không đến được, khiến Vu Diêu hai tộc Nguyên Khí đại tướng rời khỏi bá chủ sân đấu, nhân tộc tùy theo cuộc thời. Hung hoang đại năng, ai cũng không cách nào quên trận kia đại họa, bây giờ 7 ngày cùng khoảng không dị tượng lại xuất hiện, phải chăng lại có đại họa xuống tới? Nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng đây chỉ là buồn lo vô cớ, không có chút nào căn cứ, nhưng mà sự thật vô cùng tàn khốc, cái này chẳng những là tai họa, hơn nữa so với Vu yêu đại kiếp còn kinh khủng hơn vô số lần. Vĩnh Hằng Thái ương, bất hủ chi kiếp, cùng Chu Tiên, Tây Du thế giới đồng dạng, Theo phù quang chiếu sáng, quang mang bao phủ xuống hết thảy đều bắt đầu không thể tránh khỏi hướng về phù lục hóa chuyển biến, thành công chuyển hóa ra phù văn nơi thân liền có thể như phủ vũ trường tồn, kẻ thất bại không tiếng động chôn bụi. Vô thanh vô tức, trong chốc lát, lục giới bên trong liền dâng lên liên miên liên miên phù quang, đầy trời mà múa, kia tất cả đều là chuyển hóa thất bại sinh linh hoặc vật thể biến thành. Đây là làm sao thai kiếp? Có thánh nhân nghiêm nghị gào thét, sợ hai khó tả, vĩnh hằng thai kiếp phía dưới, ngay cả bọn hắn đều chỉ có chuyển hóa thành công cùng thất bại hai loại tất nhiên kết quả, không có loại thứ ba lựa chọn, tuyệt đối không thể trốn tránh. Hồng hoàng lượng tiếp còn sẽ không tác động đến thánh nhân, có thể vĩnh hằng thai hương dưới, ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Lúc này, Hồng hoang các giới bên trong cuối cùng vang lên tần trường phong âm thanh. Đây là vĩnh hằng thai hương, cho rằng bất hủ tạo hóa, phàm trên trời dương giới bất diệt hắn thân người, nhưng phải vĩnh hằng phụ thể và bất hủ thánh vũ, đến ta phủ đạo chân truyền. Thánh vũ sẽ có cửu giới, bạn duy nhất thánh dương mà vật truyền, nay ta luyện hóa hồng hoàng yêu giới vì thánh vũ yêu giới, phong yêu tộc trưởng công chúa Bạch Tố yêu thiên cung công, công chúa, chấp yêu giới, yêu hoàng Đông hoàng một, nữ hoa, phục hề đám người từ bên cạnh phụ tá. Luyến Hoa Hồng hoang A Tu La giới, vì Thánh Vũ A Tu La giới, Phong địa ngục nữ đế vì A Tu La cùng cung chủ, chấp trưởng A Tu La giới, Minh Hà lão tổ, chiến thần La hầu đám người phụ tá. Luyến Hoa Hồng Hoàng địa ngục vì Thánh Vũ quỷ giới, phong mạnh bà là quỷ cung cung chủ, chấp trưởng quỷ giới, pháp hải, tướng liêu các loại quỷ vương từ bên cạnh phụ tá. Luyến Hoa Hồng Hoàng nhân giới vì Thánh Vũ nhân giới, phong kiếm sơ cung cung chủ, vị trí nhân cung cung chủ, chấp trưởng nhân giới, phu tử thủ cùng nhân tá. Luyến Hoa Hồng hoang giới vì giới, phong Vũ công chủ tạm không, không phải người của Vu tộc, tộc ngươi có thể nguyện Tần trường phong ngay cả bịa bốn giới, đi tới từ năm giới là đột nhiên dừng lại, nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, hắn đoán định ma giới chi chủ cũng không tại hồng hoang thế giới, thứ hai vua giới cùng phía trước tứ giới cũng khác nhau, hắn cũng không hề hoàn toàn trường khống, bởi vậy vua tộc có khả năng sẽ cũng không nguyện ý, cho nên mới có hỏi như thế. Tiếng nói vừa ra về sau, hồng hoang tính mịch, thế gian chúng sinh tất cả đều lâm vào khó mà chính mình trong rung động, làm sao cũng không nghĩ ra đến từ trời cao trả lời, lại không phải ấn xá, mà là dạng này vận mệnh an bài. Vũ tộc càng là kinh hãi cùng xoắn xuýt đan xen, đối với để một cái chưa gặp mặt người ngoài làm bọn hắn chúa tể mở giới, bọn hắn tự nhiên sẽ xuất phát từ bản năng kháng cự, nhưng bọn hắn thật sự có lựa chọn cơ hội sao? Xin hỏi Thánh quân, Vũ tộc nếu không tiếp nhận sẽ như thế nào? Có tổ Vũ hướng lên trời mà hỏi. Trên bầu trời cũng không trả lời, chỉ là kia treo móc ở hư không thiên cùng quang mang đột nhiên gấp 10 lần bộc phát, như là muốn đem chính mình cháy làm cho tàn, nhưng ở này phía trước, toàn bộ vô giới hiện nhiên đều đem vạn kiếp bất phục. Hầu thay tộc đồng ý, phụ tá tương lai chủ, còn xin Thánh quân minh giám. Hầu từ trong địa phủ hiện hóa thân hình, Địa ngục đem bị luyện hóa, nàng lấy thân biến thành lục đạo luân hồi liền không có tồn tại ý nghĩa, bởi vậy có thể một lần nữa lấy tổ vu thân phận trở về vu tộc. Đại diện Ma giới cung chủ Tạm Thiếu, Phong Không Linh Tuệ, Tiểu Mạn Toa vì cùng chủ tại hữu hộ cận, tạm thi hành cung chủ chức vụ. Hỗn độn tiên ngoại bên trong truyền đến một đạo vui mừng thanh âm, đồng thời bay tới còn có một viên thế giới châu, chính là cái kia thôn vẹ đổi đời môn sinh thế giới mà hình thành hỗn độn ma giới, bây giờ tần trưởng Phong cùng hồng hoàng vu giới hợp, cộng đồng tiến hành hóa, lấy ra tầng giới này ma khí. Vũ tộc tự nhiên cũng không biết Không Linh Tuệ cùng Tiểu Mạn Toa là ai. Nhưng rất rõ ràng các nàng tất nhiên sẽ bị Thánh quân sắc phong tạm thay cung chủ, liền nhất định cùng Thánh quân quan hệ không ít, cho nên cũng không dám có chút phản đối. Tiếp lấy ánh mắt mọi người đều hạ xuống Phật giới, đây là cái cuối cùng có ngày cung phụ xuống thế giới, về phần thiên giới, Ngọc Đế đám người tâm tình vô cùng phức tạp, không biết là nên may mắn vẫn là tiếc nuối, nghi hoặc là hâm mộ. Vũ U đại kiếp sau Hồng Hoang đại địa vỡ nát chỗ diễn hóa trừ thiên thế giới bên trong, chỉ có thiên giới không có loại kia thần dương thiên cung lầm, này làm cho thiên giới tránh thoát một trận ước lượng cấp càng thêm đáng sợ đại họa, nhưng cùng lúc cũng bị thiên giới chúng tiên tất cả đều đã mất đi một lần thăng hoa tiến hóa cơ hội. Đồng thời, nếu như cái khác lục giới tất cả đều bị luyện hóa vào cái gọi là Thánh Vũ, ngày đó giới độc lưu hồng hoang, còn có ý nghĩa gì? Quả thực chính là cái bị bỏ rơi cô nhi. Loại kia kết quả phi thường đáng sợ, đã mất đi cái khác mấy giới, nhất là nhân giới cung cấp nuôi dưỡng cùng vật làm nền, thiên giới căn bản chính là cái tự địa. Mặc kệ chúng sinh trong lòng nghĩ như thế nào, thượng thương thiên âm như cũ tại vang lên. Luyện hóa hồng hoang tây phương giới vì Thánh Vũ Phật giới, phong Vương mẫu giao chỉ vì Minh Phật cung cung chủ, chấp trưởng Phật giới, tiếp dẫn, chuẩn đề, hai người các ngươi có thể nguyện phụ tán Tiếng nói vừa ra, khắp thế gian đều kinh sợ nhất là thiên giới chúng tiên đều hóa đá tại chỗ, ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, tại sao thiên giới vương mẫu nương nương sẽ trở thành Phật giới chi chủ. Ngọc đế sắc mặt tái xanh, cùng trên đầu chỗ đội nón xanh có thể nói hòa lẫn, so đội nón xanh đáng sợ hơn là từ đầu đến đuôi bị không để ý tới. Nô sư huynh đệ hai người nguyện phụ tá giao trì cùng chủ, mời Thánh quân minh giám. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cơ hồ không có chút gì do dự liền đáp ứng, vu tộc vết xe đổ phía trước, bọn hắn không cho rằng phương Tây giới liền có thể cùng với chống lại, cùng tộc so sánh, bọn hắn lại càng không lưu ý mặt mũi cùng tháo. Hùng chi Cho tới nay bọn họ cùng Tần Trường Phong quan hệ cũng không hòa hợp, ăn hết mình thua thiệt luôn là bọn hắn, lần trước càng là đã mất đi nửa đạo hùng nông tử khí, nhưng Song Vương có bản tựu luôn là sự thật. Cho nên bây giờ Cường Đại đã vô pháp ức đoán Thánh Quân các hạ nguyện không tính toán hiểm khích lúc trước, cho bọn hắn cùng cái khác mấy giới đồng dạng gãy ngộ, bọn hắn mang ơn cũng không kịp, nào còn dám ra sức thứ tử. Cử chỉ sáng suốt, Phật giới trên không trong thiên cùng bắn ra một đạo sĩ quang, đem hư không nóng chảy, hình thành một đạo cánh cửa không, một bên khác trực tiếp xuất hiện ở thiên giới giao trì cùng chủ, Chu chỉ được biến thành vương mộng mang theo mấy cái thân tín một bước bước vào, sau một khắc liền xuất hiện ở Phật giới thiên cung. Đồng thời còn có một mai Quang Châu từ Hỗn Độn thiên Ngoại bay tới, cũng là một mai thế giới châu, chính là hoàn mỹ thế giới bên trong Tăng Vương nhất mạnh sáng tạo cái kia tinh thần Phật giới. Trên thực tế, bây giờ phương Tây trong giới còn chưa không có Phật tồn tại, nguyên nội dung cốt truyện bên trong là trong nhiều bạo bị bắt, hóa thân đa bảo như lai về sau, mới từ Tây phương giáo diện hóa ra Phật giáo, cho nên trước đây Phật giới xưng hô chỉ là Tần Trưởng Phong cùng giao trị ở giữa mới có, tại Hồng Hoang giới kỳ chân chính xưng hô là phương Tây giới. Lúc này hai thế giới tương dung, mới có thể tại Vĩnh Hằng Thiên Dương chiếu xuống đản sinh ra chân chính Phật giới. An bài tốt cuối cùng một giới Tần trường phong liền không còn phân tâm, mặc cho hồng hoang trừ giới như thế nào lòng trời lỡ đất đều không có quan hệ gì với hắn, bắt đầu đem toàn bộ tâm thần toàn bộ chìm vào khởi nguyên trong riêng cổ. Một khi lục giới luyện hóa hoàn thành, tăng thêm đã tại phủ vũ bên trong đạo giới cùng thần giới, như vậy kiểu giới bên trong liền có 8 giới quý vị, chỉ còn lại cuối cùng một đạo tiên giới. Rõ ràng, kia là tần trường phong lưu cho giả thiên thế giới cùng với vị kia tuyệt thế nữ đế. hiện tại tần trường phong tại hồng hoang thế giới bên trong phiên v Đế Sở Tiên Quân từ đầu đến cuối quan sát trung tịch Nguyên Dụ tại Mạc Hải Lan trong cơ thể bạo phát quá trình, kết hợp tự thân quỷ dị tình huống, cuối cùng có chỗ phát hiện, tự nhận là chạm tới trung tịch Nguyên Dụ một loại nào đó căn bản bí mật. Bất quá hắn cũng không có trước tiên liền đi hồi phục thần trường phong, bởi vì lúc này vẫn chỉ là nhìn thấy một chút dấu hiệu mà thôi, không có hoàn toàn xác nhận phía trước hắn sẽ không khởi hành, nếu không kết quả cuối cùng có chút sai lầm, hạ xuống cái trêu đùa thiên đế tội liền hắn đủ chịu được. Cùng lúc đó, thương thương tam giới mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, Nhưng đã sớm nghe đồn suất quan đế tôn nhóm nhưng thủy chung không xuất hiện chân thần, lại tam giới chúng tiên nhóm bản năng cảm thấy một loại vô hình cảm giác đè nén càng ngày càng tăng. Chỉ có số người cực ít có thể ý thức được, bọn hắn đang đứng ở một cái trước nay chưa có thời đại, quyết định vũ trụ vận mệnh chung cực thời điểm sắp đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1040. Mây trắng ông, mịt, mà bên tọa lạc ở thiên giới trung ương cùng cách đó không xa mặt khác hai mảnh đồng dạng hùng vĩ uy nghiêm dãy cung điện rơi cách tinh hà hướng tới, như là ba con thượng thương tiên đạo chi nhãn khảm nạm tại cửu tiên, nhìn xuống chư thiên vạn vật giới. Nơi này, Thượng Thương, Thiên Đình, Thái vô Đế Cung. Từ lệ nhất quân cuộc chiến tần trường phong lấy tuyệt thế tư thái tấn thăng thiên đế mà khởi đầu, tòa này bị thiên đế cung liền trong vòng một ngày đột một từ mặt đất mọc lên, càng nhiều người được người xưng là bên trong thiên đế cung, cùng Huyền Vũ Thiên Đế cùng Ngự Cổ Thiên Đế Đồ Vật hai đại thiên đế cùng tồn tại. bên trong tất cả mọi người, vô luận vệ, chỉ tướng, thị nữ, tối tớ hay là đều điện chấp lệnh, Tuân chính thành đều đến từ Viễn Miểu môn cùng Amquesty, mang ý nghĩa bọn hắn ra ngoài lúc hành tẩu có thể thiên đế môn nhân tự cho mình là, thượng thương tam giới không có mấy người dám không hề mặt mũi. Trên thực tế, ba đại đế cung mỗi một cái đều có hoàn chỉnh tổ chức cơ cấu, tương đương với một cái tiểu thiên đỉnh, so với hình phát thi, ám quyết Amquesty các loại thiên đình bảy bộ, mấy cái này tiểu thiên đình mới là mấy vị thiên đế tuyệt đối thân tín. Tần Trường Phong vào Hồng Hoang thế giới ngộ đạo về sau, toàn này thiên đế cung liền hoàn toàn do Ngọc Nô chấp trưởng, đồng thời địa vị phi thăng, sớm đã không phải cái kia trên danh nghĩa tiên quân nữ, mà là Lúc trước Tần Trường Phong, Phong nàng là cung nãi cung chủ chính là cho nàng danh phận, không biết làm cho thế gian bao nhiêu tiên tử không ngừng hâm mộ. Năm tháng dài đẳng đắng đến nay, ở trong Thiên đỉnh bị Thiên đế chỉ đảm nhiệm cho tiên quân giải bạn thân bên cạnh tiên tử chỉ ít hơn trong người, nhưng cuối cùng cũng chỉ có Ngọc Nô có thể tu thành chính quả, những người còn lại hoặc là ngoài ý muốn nổi lên, sớm đã vất lạc, hoặc là chỉ có thể một mực lấy nữ sứ thân phận nương theo nhà mình quân thượng bên người, tuy không người dám thật coi các nàng là thị nữ nhìn, nhưng tại mình mà nói, chung bi là lòng có chỗ hụt, không gỡ gọi được viên mãn. Như thế duy nhất ở trên con đường này đi đến đỉnh Phong Ngọc Đồ, tự nhiên trở thành đông đảo nữ tiên ngưỡng đối tượng. Một ngày này, Mặc nô cả người lụa trắng cung trang ngồi cao tại Thái Vu Thiên Đế cung chủ điện cao cao trên một thang, cao quý mà xuất trần, tiên tử sen ngọc tự có tuyệt đại phương hoa. Hạ tiên thanh thu bái kiến Triệu Nô Đế phi. Dưới bậc thang, một tên đứng hàng thượng thương tam giới thập đại tiên tử một trong nữ tiên cung kính quỳ lạy, nghe kỳ ngôn, hình lĩnh chính là Dịch Thu quân tại Thiên đỉnh con gái thanh thu. Nàng hơi cúi đầu, không dám chính là trên bậc thang nữ tử, đã từng đối phương cùng nàng bất quá là xuân hoa thu nguyệt, đều có phương hoa mà thôi, thậm chí bởi vì nàng có Dịch Thu quân dạng này tiên quân cha, khiến cho nàng tại cái người hiểu chuyện lập tiên tử bảng danh sách bên trong xếp hạng so với đối phương còn cao hơn. Nhưng bây giờ, đối phương dĩ nhiên cao cao tại thượng, làm nàng không cách nào ngượng ngọ. Cái này cũng không tất cả đều là dịch thu quân vẫn lạc, sau nàng đã mất đi lớn nhất chỗ dựa nguyên nhân, cho dù dịch thu quân còn sống, gặp bây giờ bậc thang này, bên trên nữ tiên cũng phải cung kính hành lễ. Phải biết, đế phi tôn sưng cũng không phải tùy tiện liền có thể có được, hắn tôn quy trình độ gần như chỉ ở đế tôn phía dưới, đồng dạng có độc nhất vô nhị phong hảo, Triệu Nô hai chữ chính là như thế. Quan trọng nhất là đế phi chịu đế tôn vô thượng thánh mệnh gia chỉ, có thể có được cùng tiên đế đồng dạng rạng sinh mệnh. Chính là ứng tần trường câu nói kia. Thiên đế vĩnh hằng, bất hủ. Thiên đế vẫn lạc, đế phi tu táng. Nói cách khác, trên lý luận không có bất kỳ biện pháp nào có thể tại thiên đế vẫn lạc trước đem đế phi trảm giết. Đây cũng là thế gian đông đảo nữ tiên đấu kỵ căn nguyên, đây là một đầu khác loại chứng đạo cựu thiên con đường, mặc dù không phải đế tôn, nhưng lại có thể cao ở cựu thiên phía trên, như thế đường tắt, đối với nữ tiên nhóm mà nói, tự nhiên có được không, có gì sánh kịp dụ hoặc. Đứng dậy đi, không cần như thế giữ lễ tiết, nói đến người cùng thái vô nhất mạch cũng coi như rất có nguồn gốc. Triệu phi ngồi ở bậc thang bên trái, trung gian đế ghế dựa chỉ có thiên đế có thể làm, nàng thân là an vị tại bên cạnh một thanh khắc ngọc trên đế. Giờ phút này hơi hơi mỉm cười nhìn qua phía dưới tiến tử, tung dung hoa mỹ, cao quý không tàn đổi, đa tại Đề Phi. Thanh tu tiên tử lúc này mới đứng dậy ngẩng đầu, chợt nhịn không được ở trong lòng thật sâu thở dài, trên bậc thang đế phi nếu nói dung mạo dáng người cũng không có thắng qua nàng bao nhiêu, nhưng thân phận bổ sung thêm, cố kiêu cao quý thánh khiết khí chất, nhưng là nàng vô luận như thế nào đều không thể sánh vai. Nếu nói là người, kỳ thật cũng không phải là không thể tiếp nhận có người so với mình càng tôn quý ưu tú, nhưng khi nguyên bản cùng mình cùng chỗ một cái giai tầng người đột nhiên biến thành chính mình chỉ có thể ngỡ ngàng tồn tại lúc, loại kia cảm xúc nuồn phức tạp chỉ có mình có thể thể hội. Ngươi có phải hay không vẫn cho là ngày xưa là Thiên đế giết cha người dịch Thu quân." Đế phi ngữ khí bình tĩnh, nhưng lời nói trung tử ý lại làm cho Thanh Thu tiên tử trong lòng đột nhiên giu lên, lúc này trả lời, "Hạ tiên không dám, mời đế phi minh dám." Những lời đồn đại kia chuyện nhảm Thanh Thu chưa từng tin vào nửa chữ. Có chính là có, đứng tại tình cảnh của ngươi bên trên sẽ như vậy hoài nghi cũng là chuyện đương nhiên, không có gì lớn, huống hồ có một chút ngươi cần minh mạch, dưới 9 tầng trời hết thể bí mật, chỉ có Thiên đế không muốn biết, không, có Thiên đế không thể biết. Triệu nô đế phi ngữ khí không có chút rung động nào, rơi vào Thanh Thu trong thai lại như tiên lôi giống như từng cái nổ vang. Thẳng làm nàng thần hồn run rẩy dữ dội, đối với loại này chỉ trích, nàng vô luận như thế nào cũng không dám thừa nhận, nàng hiện tại có mấy cái mạng dám cùng thiên đế có thủ rất cha. Nhưng không đợi nàng nói cái gì, Đế Phi đưa tay một chỉ, một màn ánh sáng xuất hiện tại đại điện hư không, phía trên lập tức trở về thả ra lần kia thông thiên tháp luân hồi chi chủ tuyển chọn thời gian chiến tranh, tính thượng thượng thương thế giới bên trong phát sinh hết thảy. Khi thấy trong thế giới kia thanh tu tiên tử vì báo thủ cha, đem sơn hành xem như một viên hạt giống ngồi dưỡng, cũng chính miệng nói ra giúp hắn là vì tiếp cận vô tiên quân lấy tìm cơ hội ám sát lúc, nàng thở dài một tiếng, triệt để tuyệt vọng. Nàng không thể không thừa nhận, thế giới kia thanh tu tiên tử phong cách hành sự cùng nàng giống nhau như lúc, chỉ bất quá nơi đó chỉ có vô tiên quân, mà bây giờ, nhưng là Thái Vô Thiên Đế a. Tiên quân nàng còn dám mưu đồ báo thủ, nhưng nếu là thiên đế, nàng từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy. Yên tâm, hôm nay tìm ngươi đến không phải hỏi tội, thiên đế thật muốn chém ngươi trực tiếp một chỉ liền để ngươi hồi phiên diệt, không cần tìm cái gì muốn gán tội cho người khác. Hôm nay tìm ngươi đến có hai chuyện, thứ nhất làm sáng tỏ cha ngươi dịch thu quân cái chết trận tướng, thứ hai cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Thanh tiên tử hít một hơi thật sâu, mời chỉ rõ. Lại là một màn ánh sáng mở ra, bên trong chiếu lại thì còn lại là lúc trước kính hải cuộc chiến hình ảnh, từ vô tiên quân uy hiếp kính hải Tam Vương, đến hư tộc tiên vương Giáng Lâm, lại đến dịch thu quân cuối cùng lấy hư tộc thân phận hiện thân. Hết thẻ hết thẻ đều đầu đôi bảy biện ra đến. Không có bất kỳ cái gì tân trang cung bấm héo, chỉ là đem sự thật bảy biện ra đến, sau đó để chính Thanh Thu phán đoán ai đúng ai sai. Yến tĩnh, không nói gì. Hình ảnh sau khi kết thúc, Thanh Thu tiên tử đứng ở đó, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩ Chân tướng của sự thật không ở nàng bất luận một loại nào suy đoán bên trong, Dịch Thu Quân hoàn toàn chính xác có thể nói là chết trên tay Thiên Đế, nhưng dù là nàng nữ nhi này đứng tại Thiên đỉnh chân tiên vị trí bên trên phân tích, cũng chỉ có thể nói hắn là tự chịu diệt vong, chẳng trách người khác. Phu quân vì sao muốn tự cam trầm luân? Hồi lâu sau, nàng còn tại tự lẩm bẩm, phụ thân của nàng thân là ám quyết ti chấp lệnh, địa vị cùng thân phận đều lừng lẫy vô cùng, vốn không nên có bất kỳ lý do gì mưu phản Thiên đỉnh mới lạ. Đế phi tịnh không để ý nàng đang suy nghĩ gì, tiếp lấy nói ra, "Chuyện thứ hai, từ hôm nay trở đi, ngươi liền giải bạn kia sơn hành bên người." Dùng hắn dựa theo bên trong ngọc giản này chô ghi lại con đường tu hành. Thanh thu tiên tử một trận kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình hôm nay được vời tới nguyên nhân thực sự lại cùng sự phát hiện kia thực bên trong chưa từng gặp mặt nam nhân có quan hệ. Đế phi ngọc thủ phất một cái, trực tiếp vung đến khối kia ngọc giản, nàng vô lực cự tuyệt, thuận theo kết quả sau thần niệm tiến vào vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc, các loại vô thượng pháp đạm thánh đế tiên độ luyện hoàn mỹ lý khu. Nàng nắm bước ngọc giản bằng tay không tự chủ được hơi hơi rung động, có thể thấy được hắn phân lượng cỡ nào chi trọng, bởi vì bên trong ghi chép là một đầu trên lý luận có thể thành vô thượng tiên đế hoàn mỹ tiên đạo. Bao hàm đạo này cần thiết hết thảy đạo pháp cùng thần thông, có thể nói chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có khả năng thành tựu từ trước tới nay hoàn mỹ nhất mạnh nhất tiên đế đạo khu. Tiên sơn hành có tài đó gì, đạt được như vậy tạo hóa. Hoàn mỹ tiên đạo vì ngự cổ thiên đế cùng Huyền Vũ thiên đế liên thủ thổ diễn, sơn hành người hắn vì Thái Vu thiên đế lựa chọn chúng hạt giống, cho nên hết thảy đều là tiên ý. Người lại đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Triệu nô đế phi đưa tay một đạo tiên quang đem Thanh Thu tiên tử đưa tiễn, rất nhiều chuyện không thể hỏi, cũng không thể nói. Trên thực tế, Ngọc Giản là ngữ cổ thiên đế phái người cho nàng, Tần Trường Phong cũng ở cũng chỉ có thể từ năng cái này đế phi thay trưởng khống hỏa trùng kế hoạch. Thiên giới huyền hải phía trên, thiên cung bên trong, tòa nào đó tu luyện chuyên dụng trong đại điện, đế sở tiên quân mắt nhìn phía trước, lông mày tức chặt. Ngồi ở trước mặt hắn, chính là Trúng Tịch Nguyên Giụ Thương hội hội chủ Mạc Hải Lan, vị này đã từng vô thượng tiên vương giờ phút này đã bị Mở rộng Nguyên Giụ Đường Vân bao trùm toàn thân, mở ra hai mắt bên trong một mảnh tối tăm, dường như đã không có con mắt, chỉ còn lại thông hướng tĩnh mịch hư phát, cái gì cũng không cần làm, cũng cái gì đều không làm được, chỉ có thể cảm thụ được tự thân hóa, kinh lịch hy vọng phá diệt về sau, Tuyệt vọng chờ đợi một khắc cuối cùng đến, ta trả thừa lại bao nhiêu thời gian? Nguyên bản tĩnh mịch nàng bỗng nhiên mở miệng, phát ra thanh âm khàn khàn. Đế Sở con ngữ khí phức tạp nói, thời gian đối với ngươi mà nói đã không có ý nghĩa, nếu ngươi không tâm lòng, còn muốn cực vậy không khả năng bên trong khả năng, ta chỗ này ngược lại là còn có một biện pháp cuối cùng, có lẽ có thể có một tia cơ hội hư vô mà mịt. Cơ hội gì? Nói đến nghe. Nghe, ngươi mới vừa nói cái gì? Không đúng, ta là ai, ngươi là ai? Mạc Hải Lan sắc mặt trắng trắng, nói xong lời nói bắt đầu trở nên hối loạn, lại ở mức độ rất lớn lâm vào không có chút nào lo dịp nói một mình. Đế Sở quân khẽ khẽ thở dài, trên thực tế trung tịch mùi rựa bạo phát hậu quả xưa nay không hoàn toàn giống nhau, có người thì trực tiếp mục nát, có người nục thân mục nát lại cũng không hóa thành cho bụi, mà là hình thành cái sắc không hồn đồng dạng, còn có thịt người thân sẽ không có chút nào biến hóa, nhưng ở nguyên thần bên trên lại cơ hồ tất cả đều sẽ dùng tự thân linh thức tiêu vong trầm dứt, mất đi tự mình, cho dù lưu lại nhục thân cũng chỉ là cái xác không hồn, thậm chí bị hư xem như chiến binh sử dụng, mặc người điều kiện Tại trung tịch nguyên rủa dưới bảo trì tự thân linh thức bất diệt thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có, nhưng chỉ có hư tộc nằm giữ, hơn nữa không tới vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ rất ít sử dụng. Đế sở quân tự nhiên không có, nhưng hắn tự thân chính là ngoại lệ. Ngay cả thiên đế cũng không biết chính là, máu của ta rất quỷ dị, nó đã có thể để cho bị nhiễm vật chất trong nháy mắt băng diệt, cũng có thể làm cho nguyên bản phá diệt đồ vật phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Nếu như ảm hư đại biểu hỗn loạn hủy diệt, thượng thương đại biểu trật tự thủ hộ, vậy ta có thể là đàn sen giữa hai bên loại thứ ba tồn tại, cái suy đoán này phải trang bị thật, liền từ trên người ngươi tìm ra đáp tốt. Trong khi lẩm bẩm lầu bầu, Đế Sở Tiên Quân ngăn cách mình cùng mặc Hải Lan cổ tay, bắt đầu tiến hành trước nay chưa có thay máu, cũng không biết đã biết nhìn như tùy ý cử động, đem đối với tương lai tạo thành gỡ nào to lớn ảnh hưởng. Thiên đạo vi trí biến. Trước 1041. Hỗn hoang, hôn độn tiên ngoại, khởi nguyên giếng cổ. Trong đó, tần Trường Phong chìm mắt ngồi xếp bằng, vị trí vị trí chính là kia hỗn độn nhân quả chi dịch cùng nguyên thủy mẫu dịch nơi tụ tập. Nơi này nước giếng đã không nguyên thủy mẫu dịch thần thánh cũng không giống hỗn độn nhân quả chi dịch như thế loạn, có chỉ là trong suất tuần triệt, dường như cùng lửa triệt tiêu lẫn nhau sau còn dư lại không. Tần Trường Phong quanh thân liền tất cả đều bị loại này chất lòng vây quanh. Thân ở trong đó, sẽ không tụ kinh khủng hôn độn nhân quá an ổn, nhưng cũng không chiếm được nguyên thủy mẫu dịch diễn luyện. Trên thực tế, hắn nếu chỉ chìm vào nguyên thủy mẫu dịch chỗ khu vực, có thể dễ dàng mà đạt được một lần vô thượng cơ duyên, vĩnh hằng đạo thể vô cùng có khả năng lần nữa cực cảnh thăng hoa. Phải biết, cái này nguyên thủy mẫu dịch thế nhưng là có thể phân hóa thành công đức kim quang cùng hồng mông tử khí thánh vật, có thể nói toàn bộ Hồng Hoang thế giới tiên đạo cơ duyên tất cả đều hội tụ ở đây. Nhưng mà Tần Trường Phong cũng không có lựa chọn khinh địch như vậy đạt được thăng hoa, bởi vì trong lòng hắn, một lần đạo thể thăng hoa vụ việc có thể làm hắn chiến lực tại cố gắng tiến lên một bước, nhưng ở đã có hồn tự phụ lục dưới tình huống, không tính là chất biến, càng không đủ lấy trở thành giải quyết trung tịch đại họa nội tình. Vì đối mặt sắp đến cuối cùng cuộc chiến, hắn nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ, lựa chọn dã tâm càng lớn, nhưng hy vọng cũng càng xa về một con đường. Hắn thăm dò miệng này giếng cổ bí mật phương pháp rất đơn giản, đó chính là lấy phù văn tiếp xúc, phân giải sau đó nghịch hướng cấu trúc. Trong hỗn độn không ghi năm tháng, cũng không biết đi qua bao lâu. Hồng Hoang lục giới tại Thiên cung tán phát vĩnh hằng quang mang chiếu rọi xuống, không ngừng hướng về phù lục thế giới chuyển hóa. Trong lúc đó tất nhiên là có người thành công siêu thoát, cũng có người tan thành mây khói, cùng lúc trước Chu Tiên cùng Tây Du thế giới bất đồng là, lần này xuất hiện một đấu quy luật, đó chính là càng là cường giả, chuyển hóa thành công tỷ lệ càng lớn. Mấy vị cung chủ từ không cần nhiều lời, ai cũng biết các nàng không có khả năng thất bại, ngoài ra mấy đại thánh nhân cũng cơ hồ tất cả đều thành công, đây là bởi vì trải qua hai lần chuyển hóa về sau, tần Trường Phong cũng nắm giữ không ít ảo diệu bên trong, cũng đem thôi diễn vì hệ thống phù hóa thánh pháp, càng là người tu vi cao thâm tu luyện cái này thánh pháp tự nhiên càng là thuận buồm xuôi gió. Khó sự nhất chính là lấy Hạo Thiên cầm đầu thiên giới chúng tiên, mắt thấy cái khác mấy giới đều tại đại kiếp bên trong phát sinh lật trời biến hóa, bọn hắn trải qua ngắn ngủi may mắn về sau liền dần dần cảm thấy bất an. Rõ ràng, cái khác lục giới đều biến mất, cái này Hồng Hoang vẫn là Hồng Hoang sao? Đến cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ là bị ném bỏ kẻ đáng thương mà thôi, thế là liền có rất nhiều thiên đỉnh tiên nhân chọn rời đi, đi đến cái khác giới chủ động tiếp nhận vĩnh hằng chi kiếp, bọn hắn lòng có dự cảm, đây thật ra là duy nhất sinh cơ hội, Hồng Hoang tương lai đã một vùng tám tối, hoặc là căn bản cũng không có tương lai. Tại tân trường chờ đợi Hồng Hoang chư giới chuyển hóa hoàn thành đồng thời, Cái này mấy giới nội sinh linh cũng đang chờ đợi hắn xuất quan, dẫn bọn hắn đi đến cuối cùng nơi quý tụ. Chỉ là ai cũng không biết một khắc này khi nào sẽ tới. Năm tháng không tiến động, một ngày này liên lặng thật lâu tần trưởng Phong đạo thân khẽ run lên, mở bừng mắt ra, quanh thân thần bí nước giếng xoay tròn, các loại cổ lão đường vân xen lẫn, thần bí khó lường, cuối cùng thời không nguyên thủy khí tức tràn ngập ra, một cái thâm thúy vô cùng lỗ đen xuất hiện tại trước mặt. Rõ ràng là một cái thời không tiết điểm, mang ý nghĩa xuyên qua trong đó liền có thể trực tiếp đạt đến một cái khắc không biết nơi. Khởi nguyên trong giếng cổ lại có thời không thông đạo. Thông hướng nơi nào? Tần Trương Phong ánh mắt như điện, nợ dụ bất hủ qua huy, hóa thành đại đạo tiên nhãn đồng dạng, đồng thời trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, phòng đoán lối đi này đối mặt khả năng vị trí. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng quỷ dị cùng với màu xám xương mù từ thông đạo một bên khác vọt tới, Tần Trương Phong con ngươi trong nháy mắt co rụt lại, nhịn không được hoảng sợ lên tiếng, "Cái này, trung tịch mượn rùa, hư tộc khí tức, thông đạo đối diện là ảm hư." Tần Trương Phong không khỏi hít một hơi thật sâu, đột trở thành thượng tương hư tộc vương sự liền đối với cái suy đoán này càng thêm khẳng định mấy phần. Theo thạch hạo nói, hắn tiến vào ảm hư lúc thông qua liền cắn một cái vết máu loang lộ kỳ qua giếng cổ. Trong đó mặc dù không có nước giếng, nhưng quan trọng là giếng bản thân, có phải là hay không khởi nguyên giếng khô cạn vứt bỏ sau hình thành. Hoàn Mỹ, Hồng Hoang hai thế giới đều có cùng loại giếng cổ, chẳng lẽ đây là hết thảy thần ma cấp huyền tưởng thế giới tiêu chuẩn thấp nhất. Trong chấp nóng này, Tần Trường Phong trong đầu lóe qua vô số đạo suy đoán, bởi vì đến nay không cùng ngự cổ thiên đế ở trước mặt, cho nên liên quan tới thông thiên tháp cùng huyền tượng thế giới, vẫn có rất nhiều bí mật là hắn chưa không biết được. Chẳng qua trước mắt mà nói, những này đều có thể tạm thời buông xuống, bởi vì chỉ cần biết rõ hắn tồn tại là được rồi, về phần những thứ khác đều cùng tăng, cao thực lực không quan hệ. Vành, Tân Trường Phong dõng nhiên đưa tay, một chỉ điểm tại kia u động phía trên, lấy vô thượng thánh lực đem nó diệt, trước mắt cũng không phải là tiến vào ám hư thời cơ. Có lẽ trận chiến cuối cùng, nghĩ muốn giải trừ treo ở thượng thương chúng sinh đỉnh đầu căn bản uy hiếp nhất định phải tiến vào bên trong, nhưng tuyệt không phải là hiện tại, thời ra trung tịch nguyên dược bí mật, tại Vĩnh Hằng Phù đạo tấn thăng đế cảnh, mới là hắn mục tiêu duy nhất. Lối đi này vốn là ngoại ý muốn mở ra, đóng lại về sau, liền tiếp theo thăm dò giếng cổ, đã càng thêm khẳng định cái này nguyên giếng thật sự năng cùng chư thiên thế giới, thậm chí vũ trụ khởi nguyên có quan hệ. Cứ như vậy, lại là một đoạn yên tĩnh mà không tiếng động năm tháng, yên lặng trong đó tần Trường Phong không biết hiện tại đời đời trong giới đã là trên trăm năm vội vàng mà qua, thẳng đến đế sở tiên quân thông qua vô thượng thần thông chuyên âm, mới đưa hắn bình tĩnh. "Thiên đế, mặt tướng có chuyện quan trọng cầu kiến." Đế sở quân âm thanh rõ ràng mang theo một tia khó mà ức chế kích động, tần Trường Phong không khỏi suy đoán chẳng lẽ mặc Hải Lan nơi đó bàn giao cho hắn việc có mật mài. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng lập tức hơi vui, tự thân mở ra một đạo cửa chuyển tống, trực tiếp vượt qua hư không giới hạn, đem tiếp dẫn đi qua. Đế Sở Quân thấy một lần thiên đế thân ở trong giếng cổ dáng vẻ không khỏi tại chỗ sững sờ, nhưng chợt liền kịp phản ứng, cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp hai tay chỉnh lên một mai màu máu tinh hạch, nói: khởi bẩm tiên đế, kia Mạc Hải Lan chịu đựng trùng tịch nguyên dược mà linh tức chưa diệt, bây giờ cùng Mạc tướng đồng dạng, không sống không chết, không thật không giả." Không có nhiều lời nửa chữ nói nhảm, hắn đem Mạc Hải Lan chúng nguyên dược sau đó phát sinh biến hóa từ đầu tới đuôi trần thuận một lần, bao quát tối hậu quan đầu lấy tự chân máu vì đó thay máu, từ đó thật sự khiến hắn biến thành cùng tự thân đồng dạng quỷ dị sinh mệnh. Tiếng nói sau khi kết thúc, trong hỗn độn yên tĩnh đáng sợ, dù là tẩn trưởng phong cái này thiên đế, đều lâm vào khó nói lên lời kinh ngạc bên trong. Nếu như đế sợ quân suy đoán là thật, kia toàn bộ thế gian quy tắc trật tự đều muốn sửa. Mang ý nghĩa thượng thương cùng ảm hư bên ngoài, sẽ xuất hiện nơi thứ ba cùng tồn tại nơi. Không sống không chết, nửa thật nửa giả, đã không phải hư tộc như thế thuần túy hỗn loạn sinh mệnh, chỉ vì hủy diệt hết thể mà tồn tại, cũng không phải thượng thương như thế trật tự sinh mệnh, truy cầu tự thân cực hạn thăng hoa cùng tiến hóa, nhưng lại gồm cả cả hai bộ phận đạt tính có lẽ loại sinh mạng này là ở cái này một khắc mới bị xác nhận, có lẽ thượng thường cùng ảm hư bên ngoài sớm đã có một cái không biết thế giới có loại sinh mạng này tồn tại, vô luận loại nào khả năng, đều mang ý nghĩa loại sinh mạng này không phải duy nhất, có thể đại lượng sinh ra, cho đến trở thành tộc đàn. Hồi lâu sau, tần trường phong mới từ trong rung động hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía đế sở quân trong tay huyết tinh, đây là hắn tinh huyết ngưng tụ mà thành, nghĩ muốn thấy rõ hắn trong lúc này tồn tại bí mật, không có gì so với tốt hơn đạo cụ. Sau đó, Tần Trường Phong lại đem ánh mắt rơi vào đế sở quân bản thân, hắn nhớ ký chính mình rất sớm phía trước liền cho hắn vĩnh hằng phù đạo tu luyện chuyển hóa chi pháp, lâu như vậy đi qua, hắn lấy loại thứ 3 sinh mệnh chi thể tu luyện, kết quả như thế nào? Một điểm này Tần Trường Phong một mực không để ý đến, giờ phút này lại cẩn thận xem kỹ, phát hiện đế sở quân chẳng những thành công đem nhục thân cùng nguyên thần tất cả đều phù lục hóa, bao quát trong tay huyết tinh bản chất đều là do phù lục cấu trúc mà thành, đồng thời đùa này bản thân, cũng là Tần sợ tổng chưa thấy qua, cũng không phải là hắn khai sáng mấy đại cơ sở trong bất luận một loại nào. Đùa này lại cũng mang theo không sống không chết, nửa thật nửa giả chi ý dường như kỳ thật phụ lục bên trong loại thứ ba tồn tại. Trên thực tế, Tân Trường Phong không biết là, hắn tiến vào hồng hoang thế giới phía trước, đế sở tiên quân đều không có hoàn thành tự thân chuyển hóa, mà là tại quan sát Mặc Hải Lan chuyển hóa trong quá trình có chỗ đốn ngộ, mới trong đoạn thời gian này đột phá. Cái này tồn tại nhất rõ ràng ưu thế phải không lại e ngại trùng tịch nguyên liền rủa, mặc dù vẫn cần đối mặt đến từ hư tộc trực tiếp sát phạt đại kiếp, nhưng đã là to lớn đột phá, nếu như thượng thương sinh mệnh tất cả đều chuyển hóa, đến từ ám hư áp lực liền giảm mạnh, chí ý thượng thương tu sĩ có thể thời gian dài dệt vào ám hư bên trong. Thông hướng đế cảnh phương hướng có lẽ không chỉ một cái, nhưng nghị muốn có thể cùng hư tộc quyết chiến cũng có cơ hội thắng, lại không cái này nói không còn gì khác. Trong ngâm đến tận đây, Tần Trường Phong trong mắt bỗng nhiên tình quang bạo phun, như thiên kiếm giống như chém rách hư độn, làm cho thập phương hư không ầm vang băng liệt, đế sở quân nhất thời lưng phát lạnh, tự mình cảm nhận được thiên đế uy thế đáng sợ đến mức nào, cho dù không cùng hồn tự phụ ấn hợp đạo Tần Trường Phong không gọi được thứ thiệt thiên đế. Tần Trường Phong có dự cảm liệt, thời cơ đã tại trước mắt, chính là cái này đàn cùng thượng thương ở giữa đạo thứ ba. Càng tại lúc này có định không thay đổi quyết định, không cần lại do dự. Con đường phía trước không cái này nói không đi. Vĩnh Hằng Phù đạo vốn là khai sáng vạn cổ không có chi đạo, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định hắn tối cao cảnh nhất định cũng là tuyên cổ vô song. Tâm niệm cố định, Thần Trường Phong giợi đi khởi nguyên giếng cổ, đưa tay tiếp nhận đế sở tiên quân trong tay huyết tình, cũng lấy thần niệm cảm ứng trực tiếp thông chi ngọc nô tới gặp hắn. R lát, một đạo cánh cửa thời không tại trước người lại xuất hiện, Triệu Nô Đế phi từ đó hiện thân, trước tiên chỉnh đốn trang phục vẫn ăn nói, thần gặp qua tiên đế. Tần Trường Phong khẽ gật đầu, đầu ngón tay bay ra hai dọt thần thánh tinh huyết bay vào hư không, đầu tiên là phân hóa thành vô số phù văn sau đó lại nhanh chóng gây dựng lại vì hai tòa phát ra vĩnh hằng phù quang tiên cung, quang mang chiếu rọi xuống trong hư không hỗn độn vật chất cũng bắt đầu nghĩ đến phù văn chuyển hóa. Cái này hai tòa thiên cung mang đến linh giới tiên hình tông, đem thiên hình tinh chuyển hóa, chính ngươi vì đó cung chủ. Một tòa khác thì mang đến giả thiên thế giới, giao cho hoang cổ cấm địa bên trong nữ đế. Lần này tu luyện tích chứa nguy hiểm trước nay chưa từng có, Trường giờ phút này chỉ có 3 thành 5 chắc, cho nên tại trước khi bắt đầu Hắn nhất định phải an bài tốt hết thảy chuyện chưa dứt, trọng yếu nhất hiển nhiên chính là đối với Trư nữ cùng Vĩnh Hằng Phù Vũ an bài. Ngoại trừ Tần Trường Phong bên ngoài, không có ai biết Vĩnh Hằng Phù Vũ tuy là hắn khai sáng, nhưng cũng không ở trong cơ thể hắn, Ngực Thần cung bên trong chỉ là một đạo kết nối Phù Vũ cùng ngoại giới môn hộ mà thôi, đồng thời phụ Vũ cũng không phải cùng hắn cùng sinh cùng diệt, nói cách khác cho dù hắn vẫn lạc, Phù Vũ cùng y nguyên sẽ ở không biết chi cảnh bình yên tồn tại. Cho nên tại mang đến che trời nữ đế trong thiên cung, còn ẩn giấu Tần Phong một đạo nguyên thần bản nguyên ký, một khi hắn gặp chắc, cái này ký chính là chấp trưởng Phù Vũ chìa khóa cùng tính toán. Đương nhiên, cũng là hắn luân hồi chuyển thế, vô tận 5 tháng sau quay về thế gian hy vọng cuối cùng. Sở dĩ đem hắn giao cho nữ đế, không phải Tần Trường Phong không tin người khác, mà là vương tin một khi hắn tự thân không ở, chỉ có nữ đế mới có thể áp chế chủ mặt các cung chủ nhóm. Người đều nói bỏ mình về sau, đâu để ý hắn hồng thủy ngập trời, Tần Trường Phong tự tin đi nữa, cũng không thể không thừa nhận, nếu như hắn xác định vẫn lạc, mấy vị cung chủ các đại nhân thật sự khả năng chuyện gì đều làm được đi ra. Đế phi tiếp nhận hai tòa ở vào ngưng tụ trạng thái thiên lúc, Tần nghĩ nghĩ, hai mắt nhìn qua giò, đế tiên cung cung chủ không cần ta nhắc nhở. Ngươi cũng hẳn phải biết là nhân vật bậc nào. Đế Quân Yên Tâm, Triệu Nô Minh Bạch. Đế Phi tại Thiên Đế trước mặt cười đáp lại, bất quá tại quay người lúc, trong đôi mắt đẹp vẫn là không nhịn xuống hiện lên một vệt nữ nhân đặc hữu dị dạng ánh mắt. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1042. Che trời, sinh mệnh cấm khu hoang cổ cấm địa trốn cũ. Ngày xưa Tần Trường Phong chuyển hóa vĩnh hằng phu thể, tại trong vòng một đêm đêm cấm địa chúng quanh phương viên mấy bên trong toàn bộ chuyển hóa, cơ hội trở thành một mảnh hư vô tự địa. Nhưng Triệu Nô Đế phi phủ xuống thời giờ, nhìn thấy nhưng là một mảnh mây mù mịt, tiên hoa kỳ tụ xanh um tươi tốt, liên miên cung điện lâu vũ tô điểm trong đó mỹ lệ cảnh tượng, nghiêm nhiên một trôi nhân gian tiên cảnh. Nguyên Lai Tần Trường Phong sau khi rời đi không lâu, nữ đế lĩnh ngộ vĩnh hằng phù đạo đốn nộ, bắt đầu bế quan, khủng thước tộc biết rõ vị này nữ đế cùng thánh tổ kia huyền diệu quan hệ, chủ động vì đó hộ đạo, càng dứt khoát đem thánh sơn đem đến nơi này, trải qua đã ngoài ngàn năm cải tạo, liền cuối giờ. Người đến là ai? Đế mang theo hai tên thị nữ đột nhiên dáng lầm, Làm cho canh giữ ở trước sơn môn khổng tức tộc chiến sĩ cảnh giác, mặc dù trước mắt cái này mấy tên nữ tử dung mạo dáng người xinh đẹp để cho người thần hồn hoang hốt, nhưng thân có thế gian cao quý nhất huyết mạch bọn hắn, vẫn không quên bảo vệ chặt chức trách của mình. Nghe nói các người nơi này có vị tài tình vô song nữ đế, bạn cùng cô ý tới gặp nàng. Đế Phi mỉm cười khẽ nói, Châu Ngọc vào nước giống như Mỹ rượu âm thanh để sơn môn phụ cận khổng tức tộc chiến sĩ nhịn không được trở nên thất thần, chỉ cảm thấy thần hồn đều dường như bay lên Mặc dù đế phi cặp kia trang sáng giống như đôi mắt đẹp phía dưới tất cả đều bị một tầng thật mỏng lưa mỏng che lấp, nhưng gấp kia đại mi thu ba, liền đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhất là ngôn hành cử chỉ bên trong một cách tự nhiên lộ ra cao nhã quý nhất, càng làm cho bọn hắn không tự chủ được túi đầu. Dường như sâu kiến không cách nào ngưỡng vọng minh nguyệt, phàm nhân không thể ngưỡng vọng cửu thiên tiên nữ. Không biết tiên tử đến từ nơi nào, bãi phỏng nữ đế lại không biết có chuyện gì. Một đạo trầm một âm thanh đột nhiên từ bên trong sơn môn lên. Nói chuyện không phải những cái kia tức tộc chiến sĩ. Tu vi thấp lại kiến thức nông cạn bọn họ giờ khắc này ở Đế Phi vô hình khí tràn dưới đã vô pháp ngôn ngữ, người tới thân thể thẳng tắp khôn ngo, ngẩng đầu đi tới lúc cho người cảm giác dường như một đầu đồng mi. Hắn tản ra khí thế của mình phụ cận ba phủ, không tiếc tục các chiến sĩ lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi, cũng hướng đối phương hành lễ nói lời cảm tạ. Đế Phi sau lưng hai tên thị nữ bên trong áo lam tiên tử khẽ nói, "Đế Phi muốn nói với ngươi không đến, một mực gọi vị kia nữ đế hiện thân là đủ." Vị tiên tử này cũng là thượng thương huyền môn đệ tử trẻ tuổi bên trong người nổi bật, bởi vì như thế mới có thể được tuyển chọn giải bạn Hữu, trong lòng tiêu căng kiến là bắt hồn từ linh hồn. Bởi vậy giọng nói chuyện khó tránh khỏi có mấy phần hùng hổ dọa người chi ý. Này, đại đế, cổ hoàng khủng tức nhất mạch cũng không biết chém qua bao nhiêu, chỉ là một cái đế phi liền dám đến khoa tay múa chân, cũng không sợ để cho người cười đến rụng răng. Nữ nhân, ta mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, sau lưng là ai, hiện tại hoặc là lập tức rời đi, từ chỗ nào đi tới đi lui đến nơi đâu, hoặc là chúng ta đem ngươi bắt lấy tới hỏi cái rõ ràng, tóm lại nữ đế ngươi là không gặp được. Khôi ngô đại hán hiển nhiên cũng là nửa điểm không thể an thua thiệt, hơn nữa hắn là thật cảm thấy không hiểu ra sao, bây giờ toàn bộ che trời, lại còn có người dám bên trên khủng sơn trước cửa chà mước. Áo lam, áo xanh hai vị thị nữ cái nào nghe lời này, bây giờ thượng thương tam giới cũng dám lấy loại giọng nói này đối với đế phi người nói chuyện cũng không vượt qua hai cánh tay. Lúc này lông mày dơ lên, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ngươi có biết chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia cũng đã là tội chết. Định ta chết tội. Khôi ngô đại hán đầu tiên là lộ ra vẻ giật mình, ngay sau đó cười ha ha, chỉ bằng các ngươi sao. Thiếu nương bỉ, ngươi khả năng còn không biết bảng giá họ gì tên gì. Lam can, ấu nôn huyến nữ tội ác trời Áo Lam tiên tử tính cách rõ ràng có mấy phần âm trầm khó lệ, lại không thể nhẫn, lập tức liền cất bước đi thẳng về phía trước, mục đích không nói cũng rõ, mà một bên đế phi mặt mày mỉm cười, cũng không ngăn cản, một bộ có nhiều thú vị vẻ xem cho vui. Vậy hãy để cho ra nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự, dám đến Thánh Sơn Dương ai? Khôi Ngô đại hán xâm Nhiên cười lạnh, tiếp lấy đồng dạng cất bước hướng về phía trước, nhất thời toàn bộ hư không đều đang lay động, khi thế gấp 10 lần bộc phát, một trận đối với ở đây không tức tộc chiến sĩ mà nói có thể dựng kinh khủng uy áp tràn về phía trước mà đi. Liền trong chớp mắt này, Áo Lam tiên tử tại bầu trời ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống khóe miệng hiện hiện một vệ cơ mỉm cười, tiếp lấy chỉ bóp kiếm quyết đưa tay một chỉ, một ngụm xanh thảm tiên kiếm trống rông hiện hiện, hướng về phía trước gầm vang chém xuống. Kiếm này từ trên xuống dưới, tiên khí mịt mờ như tơ, nghe tiếng chạy tới rất nhiều khủng tộc tộc người căn bản là không có cách từ đó cảm giác được cái gì. Nhưng mũi kiếm chỉ phía dưới khôi ngô đại hắn lại sắc mặt kỳ biến, tại hắn cảm giác bên trong, một kiếm này mênh mông mà sắc bén, cách rất xa liền làm hắn thần hồn cảm thấy một trận loáy quả là muốn hồn phách tán đồng dạng. Một tiếng bạo hống, hắn cầm bốc lên nằm đấm, như là bị thương hung thần cuồng bá ra, với hắn mà nói, vô luận phía trước là cái gì chỉ có cường chiến một con đường. Hắn cũng không tin, từ Hoang Cổ Cấm Địa trận chiến kia, mấy chục vị cổ đại trí tôn vẫn lạc về sau, thế gian này còn có Thánh Sơn nhất mạnh không biết vô thượng cường giả. Kết quả, vâng anh. Một tiếng vang thật lớn, cả người hắn bị từ cao thiên hung hang đập xuống, trên nắm tay máu me đầm địa, Thánh Sơn trước sơn môn cứng rắn vô cùng phiến đá bị hắn sinh sinh đánh ra một cái hô to, hắn tại tảng đá trong hầm quỳ một gối trên đất, xanh thảm tiên kiếm đứng ở trước mặt hắn, mũi kiếm khoảng cách mi tâm chỉ có một tấc không đến khoảng cách. Thảm bại. Tất cả mọi người sợ ngây người, tất cả đều nhìn hướng tiên không bên trong áo lam tiên tử hoàn toàn không thể tin được vừa mới phát sinh tất cả những thứ này. Tin tức không tiếng động chuyển ra, cả tòa thánh sơn tùy theo sôi trào. Phải biết vị này từ đầu đến cuối khăng khăng mình là thánh tổ ký danh đệ tử bàng bác đại nhân, bây giờ thế nhưng là chuẩn đại đế tu vi, khoảng cách kia chí tôn chi cảnh chỉ kém nửa bước mà thôi, chính là trí tôn không, gia, tại trong nhân thế cơ hội vô địch tồn tại. Nhưng hôm nay lại trước mặt mọi người, bị một cái không rõ lai lịch nữ tử đại bại, càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được chính là cô gái mặc áo lam này vẫn chỉ là một cái thị nữ mà thôi. Kể từ đó, cô gái mặc áo lam này là cái gì tu vi, chủ nhân của nàng lại là kinh khủng nào tồn tại? có thể đánh bại dễ dàng chuẩn đế, chí ít cũng phải là đại đế, như thị nữ đều là đại đế, kia chủ nhân còn không phải ít nhất là hồng trần chư tiên. Vừa nghĩ đến đây, mọi người không khỏi kinh sợ, tất cả đều bất khả tư nghị ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong kia mấy tên đẹp đến mức không tưởng nổi nữ tử thần bí. Thánh tử đến rồi. Không biết là ai lên tiếng, theo tiếng kêu nhìn lại, cũng chỉ gặp một cái vóc người thon dài, khí chất nhỏ nhã, dung mạo nam tử trẻ tuổi từ thánh sơn chỗ sâu đi ra, toàn thân áo trắng, trong tay trái nắm một chuôi phật châu. "Sư đệ, ngươi làm sao vậy?" Nam tử trẻ tuổi hướng trong hố sâu bàng bác lo lắng hỏi. Không có việc gì, bị thương ngoài ra mà thôi. Bàng bác lắc lắc bị thương tay, hoàn toàn chính xác cũng không lo ngại, chỉ là thần sắc càng thêm nghiêm trọng, tâm hắn biết không bị tổn thương không phải mình đầy đủ khả đánh, mà là đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không trước mặt miệng này, màu xanh lam tiên kiếm chỉ sợ đã đem hắn xuyên qua lạnh tấu tim. Không có việc gì liền tốt. Nam tử trẻ tuổi cười khẽ nói nhỏ, đồng thời cong lại tại màu xanh lam tiên kiếm bên trên trùng điểm một khấu, tiếng xào sạc bên trong, chấn áp Bàng Bắc không ngẩng đầu lên được tiên liền bắt đầu sụp đổ tăng dã, cảnh tượng kỳ quỷ vô cùng. Áo lam thị nữ trong mắt sáng lộ ra kinh ngạc, nàng có thể bị chọn trúng theo hầu đế phi bên người. Tuy nói chủ yếu là bản tính tư chất bị đế phi tán thành, nhưng tự thân thượng thường chân tiên tu vi cũng tuyệt đối là khác cách, tuy nói chỉ là vừa mới tấn thăng, nhưng cũng là thứ thiệt tiên nhân, người trước mắt này vừa eo im mà có thể tùy tiện hóa giải nàng tiên pháp. Nàng chỉ là theo đế phi cùng đi, cũng không biết thế giới này chân thực nội tình, lại càng không biết trước mặt những người này cùng tiên đế quan hệ, nếu không quả quyết không dám tùy tiện động thủ. Lúc này, nam tử trẻ tuổi đã xem ánh mắt rơi ở trên người nàng, nói ra: "Đa tạ tiên tử thủ hạ lưu tình, nhưng không tức thánh sơn tuyệt không phải mặc người khoe khoang ơi, hôm nay liền do thần mộ hướng tiên tử giáo một ít." Áo lam tiên tử từ không gì không thể Tuy nói vừa rồi ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng y Nguyên còn không đến mức làm cho nàng cho rằng trong thế giới này có thể có có thể cùng tiên nhân tranh phong tồn tại, nhưng lần này Đế Phi lại đưa nàng ngăn lại. "Kẻ này thân phận là thủ, ngươi không thể xuất thủ, nếu không sẽ có đại phiền bách nha." Đế Phi dáng người huyền chuyển, gần như hoàn mỹ, bước liên tục sinh tử, mạng che mặt theo bước chân giật giờn, càng lộ ra thần bí mà tuyệt thế. "Ngươi có thể họ Tần tên sáng tỏ." "Làm sao ngươi biết?" Khung tướng tộc thánh tử một trận kinh ngạc, hắn ra ngoài tu hành luyện lúc một mực dùng dùng tên gia Cho nên Tần Chiêu Chiêu cái này bản bệnh ngoại trừ số rất ít mấy người bên ngoài, liền ngay cả không tức tộc bên trong đều không mấy cái bên do, mà cái này trước mắt thần bí xinh đẹp khó mà hình dung nữ tử lại có thể một ngụm liền nói ra đến, thực sự của quái. Hiển nhiên, cái này Tần Chiêu Chiêu chính là năm đó cùng Nguyệt Tiễn cùng Thanh Y ở đám người cùng nhau bị phong ấn ở thạch nguyên bên trong vị kia, trải qua một đoạn thời gian rất dài xoắn xuýt về sau, Tần Trường Phong cuối cùng vẫn nhận xuống hắn cái này con trai. Mà cái này vị thánh tử cũng không có cô phụ tất cả mọi người chờ mong, bị tỉnh lại về sau vẹn vẹn 300 năm tu hành, liền chứng đạo trở thành đại đế, tốc độ nhanh chóng. Tại Hoàn Mĩ che trời hai kỷ đều là vang dội của Kim. Tuy nói Tần Trường Phong lần trước trước khi đi cương ép giải phong thế giới này đại đạo, làm cho bắt đầu từ mạt pháp thời đại khôi phục, tái hiện loạn cổ trước Huy Hoàng, chứng đạo trí tôn so trước kia dễ dàng rất nhiều, nhưng tốc độ như vậy vẫn là đến nay nhanh nhất, không ai có thể siêu việt, bao quát lấy thánh thể chứng đạo diệp phạm. Tự nhiên là có người nói cho ta biết. Việc này nếu thật là từ đầu nói lên vậy liền giải, bởi vậy đế phi lời nói xoay chuyển, người nói, ngươi thời gian tu hành ngắn, tu vị còn chưa đủ, nhanh đi mời nữa đế đi. Ta thở thiếu thời từng nghe phụ tôn nói qua, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Không có so qua các hạ làm sao biết ta tu vì không đủ. Tần Chiêu Chiêu tâm niệm không thay đổi, đó chính là khủng tức tộc người không thể bắt đả, Thánh Sơn nhất mạnh mặt mũi không thể bạch nếm mất, nhất định phải tại chỗ tìm về, hiện tại bao quát cái kia vị nữ đế sư tỷ cùng với thánh thể sư đệ còn có mâu thân một tiền, tiểu cô khủng tức tiểu bạch các loại khủng tức tộc cao thủ tất cả đều đang bế quan tu luyện vĩnh hằng thánh pháp, bởi vậy nhiệm vụ này cũng chỉ có thể rơi ở trên người hắn. Tại tu hành giới, hắn tuổi tác như vậy nguyên xem như người trẻ tuổi, người trẻ tuổi liền tránh không được trẻ tuổi nóng tính, cho rằng trời đất bao la, tuyệt không có tự mình làm không đến sự tình nhưng rất nhiều thời điểm hiện thực là tấn công, làm hắn dốc hết toàn lực, cháy lên ngập trời huyết khí xông về trước ra lúc, đối phương chỉ là nâng lên một cái tay nhẹ nhàng đè xuống, sau đó, liền không có sau đó. Túi Đầu không lưng, cuốn gói, ầm vang quy xuống. Đỉnh đầu bàn tay quả là so vũ trụ tinh không còn mênh mông hơn hùng hồn, làm sao cũng vô pháp tưởng tượng kia như là bạch ngọc xinh đẹp ngón tay nhỏ nhắn bên trong là như thế nào chất chứa bực này lực lượng kinh khủng. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu phong. Chương 1043. Không Ần Chiêu Chiêu ngửa mặt lên trời thiết giải, hai mắt xích hồng gần như điên cuồng, nghĩ muốn từ dưới đất đứng lên. Hắn là khủng tộc tộc thánh tử, càng là phụ tôn hậu duệ, hắn có thể bại, có thể chết, lại không thể như vậy đối với một ngoại nhân quy xuống. Như thế, khủng tộc tộc lịch sử Huy Hoàng bên trên giảng lưu lại không cách nào lao đi chỗ bẩn, càng sẽ làm hắn trong lòng hoàn mỹ cao thượng phụ tôn từ đây có bị người nhạo báng tay cầm, cái này so để hắn chết càng khó chịu hơn. Nhưng vô luận bọn hắn ra sao dùng sức đều là uổng công, đưa tay không chỉ là phi, càng là một thượng thượng vương, hắn chính là sâu kiến nghị muốn tiên, làm sao có thể Hắn tại giả Thiên Thế giới vô địch chiến tích tại tuyệt đối trên lệch cảnh giới trước mặt, tất cả đều kính hoa thủy nguyệt giống như không đáng giá nhất tới. Ngay cả người mạch máu cũng như con run giống như cao cao nâng lên, điên cuồng chống lại Tần Chiêu Chiêu, Đế Phi cũng là một trận kinh ngạc, nàng không nghĩ tới phản ứng của đối phương sẽ như vậy kịch liệt, bất đắc dĩ giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng lắp đầu nói, "Ngươi không cần cảm thấy khó nhục, nói đến ngươi nên cứ gọi ta một tiếng Mộ Phi, gặp mặt quỳ lệ hành lễ vốn là chuyện đương nhiên." "Mộ Phi?" tự do Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên, hóa đá tại chỗ, thần sắc trở nên vô cùng phức tạp, nhưng đôi mắt trố sâu càng nhiều vẫn là hoài nghi. Cho dù ai gặp được đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ nói là mẹ ngươi loại sự tình này, đều phải hoài nghi có phải hay không gặp lừa đảo. Chỉ bất quá liền trước mắt thế cục mà nói, cái này chẳng những đẹp đến mức không tưởng nổi, càng mạnh đến nỗi hơn không tưởng nổi nữ tử tự hồi hoàn toàn không có lấy loại sự tình này lừa hắn tất yếu. Nàng nói đến không sai, thân là đệ tử ngươi, hoàn toàn chính xác hẳn là đối với đế phi hành lệ Vân An. Theo thanh em sâu kín, một đạo hơi có vẻ thân ảnh tiểu tiểu đi ra, thình lình chính là cùng Tần Trưởng Phong phân biệt thật lâu tiểu mạt. Trên thực tế, đệ nhất quân cuộc chi lúc, nàng đương nhiên là cùng đi, chỉ bất quá một mực ở tại Tần Trưởng Phong tùy thân giới tử tu gi trong không gian. Bởi vì khi đó nàng còn không có chuyển hóa thành phụ lục đạo thể, cho nên thần ma hợp đạo không cách nào sử dụng, chỉ là vì để phòng ván nhất, tại nguy cấp nhất trước mắt ra tăng một chút cơ hội, cho nên mới đồng hành. Bất quá một mực nói cuối cùng, Tần Trường Phong lấy hồn tự phụ lục tiên đế lực lượng quét ngang hết kẻ địch, làm cho nàng đem lốp xe dự phòng làm đến cuối cùng, Tần Trường Phong phong thiên đế sau nàng liền rời đi thượng thương trực tiếp trở lại che trời, Tần Chiêu Chiêu ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là để hoàn thành tự thân phụ thể chuyển hóa. Nữ đế đang bế quan, ngươi có việc có thể trực tiếp nói với ta. Tiểu Mạc nhìn về hướng Triệu Nô Phi, khí chưa nói tới thân mật, nhưng cũng không thể nói xa lánh. Trên thực tế đối đái tần trưởng phong bên người trừ nữ nàng phần lớn đều là như vậy. Vậy làm Phiền Linh Tôn, Đế Phi biết rõ tiểu mạc mặc dù trên danh nghĩa là thiên đế chiến sủng, kỳ thực nhưng là có thể tính mạng cần nhờ trí thân, tự nhiên đem xem như ngang nhau thân phận người, chợt đem tia tòa đế tiên cung lấy ra đưa tới đồng thời, đem tần trưởng phong nhắc nhở lời nói thuật lại một lần. Vĩnh hằng chi kiếp, tiểu mạc tiếp nhận phù quang sáng chói thiên cung lúc ánh mắt không khỏi hướng về bốn phía đám người, một kiếp này vừa mở, bắt đầu phía trên có thể liền không biết có bao nhiêu người muốn ứng kiếp tiêu diện, cho dù không tiếp chỉ sợ đều có tương đương một bộ phận tộc nhân không cách nào hoàn thành chuyển hóa thang hoa. Sau một lúc lâu, nàng quay người trở lại, bình tĩnh nói, "Chúng nữ đế xuất quan ta sẽ đem thiên cung chuyện giao cho nàng, ngươi còn có hay không chuyện khác không có?" Triệu Nô đế phi cười nói, "Không có, ta còn muốn trở về hướng Thiên đế phụ bệnh, Liền như vậy cùng Linh Tôn quay qua. Nói chuyện liền chuẩn bị xoay người rời đi, không nói chuyện âm lạc dưới lúc, không khỏi hành hương trong núi thật sâu nóng nhìn liếc mắt, không thể nhìn thấy vị kia nữ đế, đối nàng mà nói ít nhiều có chút tiếng ối. Ầm ẩm. Đột nhiên oanh minh ngập trời, phía trên ng thánh sơn bầu trời kịch liệt lay động, một cái lóe mắt chói mắt vô cùng điểm sáng xuất hiện, tiếp theo từ trời mà rơi. Theo khoảng cách tiếp cận, quang mang cũng càng ngày càng dữ ngực, rất nhanh liền làm cho mặt trời đều không thể cùng tranh ánh sáng, từ trong vũ trụ tinh không ngắm nhìn, càng làm cho toàn bộ tinh hà đều vị trí thất sắc. Toàn bộ bắt đầu, lúc này đều lâm vào thế giới của ánh sáng. Tương hòa, rộng lớn, hùng hồn, thánh khiết, cao thượng. Thế gian mọi việc như thế hết thể từ ngựa thêm lên, đều không thể chuẩn xác miêu tả ra cái này thành quang đặc điểm. Áo lam cùng áo xanh hai vị tiên tử mắt lộ ra kinh sợ, từ cái này quang mang bên trong, các nàng lại cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Cái này quang có thể chạm chân thiên. Trên thực tế không chỉ như thế, Liền ngay cả Đế Phi đều lông mày nhẹ chau lại, mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thánh quang vô cùng vô tận, mênh mông vô lượng, như quang chi đại dương mênh mông giáng xuống, không có một sợi đều trọng hơn nước và quân, nếu như ra chiêu người có ý định, tiên nhân phía dưới chạm vào tất tử. Tiên nhân chỉ lộ. Đế Phi miệng phun chân ôn, một mai bất hủ phù lục tùy theo bay ra, rõ ràng là tiên, thần, quỷ tam đại vĩnh hằng phù lục bên trong chữ tiên phủ. Sau một khắc, viên này tiên phủ liền tại trước người nàng hóa thành một vô thượng tiên, đưa tay một chỉ, một đầu tử 3000 đại đạo ngưng tụ lộ nháy mắt hình thành, mà lên, hướng lên bầu trời từ từ quang mà đi. Ông năm. Đây là một loại lặng yên không tiếng động đại yên diệt, không có kinh thiên động địa hoành minh cùng chấn động, nhưng giữa thiên địa tràn ngập khí tức lại khiến người dùng mình. Đây tuyệt đối là hai loại thế gian trí cường lực lượng va chạm, băng diệt cùng tiêu vong ở khắp mọi nơi, vừa ngoại tinh không bên trong tinh thần đều tại liên miên tăng dã, đó là bởi vì va chạm dư ba phần lớn đều bị chuyển tống đến trong tinh không, nếu không bắt đầu tinh sớm đã không tồn tại ở thế gian. Thánh quang hướng phía dưới, tiến lộ hướng lên. Làm hết thể khôi phục lại bình tĩnh lúc, cả hai liền đều biến mất, cuối cùng rơi vào đế trước người, khoảng cách không đến một thước địa phương vừa dừng lại hiện lộ ra tạo thành vừa rồi mảnh kia kinh khủng quang hải bản nguyên, rõ ràng là một mai phụ lục, kỳ hình thái huyền diệu khó lường, cả thế gian không biết, nhưng từ trong đó tản ra đại đạo bản nguyên chi ý, lại có thể làm cho chúng sinh tất cả đều một cách tự nhiên minh mạch, nó đại biểu hàng nghĩa là thánh, vĩnh hằng lực lượng, thánh tự phụ lục, lại không phải quân tượng sáng tạo. Trước đó, ta hiếu kỳ đến tột cùng là cỡ nào kinh diễm tuyệt thế nữ tử mới có thể làm cho thiên đế đem tôn quý nhất đế tiên cung hứa hẹn cho nàng, hiện tại đã biết rõ. Triệu nô phi thì thào khe nói, nàng cuối cùng phát hiện mình cùng vị kia nữ đế trên một chỗ như nàng cứ việc khả năng giúp đỡ thiên đế xử lý rất nhiều chuyện, nhưng tại trên tu hành, nhưng thủy chung là người mát ăn bắt vàng nương theo lấy, chỉ có vị này một mình khai sáng ra thánh tự phụ lục nữ đế, mới có tư cách cùng thiên đế sóng vai mà đi. Cùng lúc đó, theo khí tức quét, trên mặt nàng mạng che mặt hóa thành một mảnh bạch quang phiêu tán. Áo lam, áo xanh hai người thị nữ nhất thời du lên, theo các nàng biết món kia mạng che mặt vốn là một kiện tiên khí, có được cách trở thần thức dò xét cùng rất nhiều huyền diệu, cho nên đế phi không có khả năng chủ động đem hủy hoại. Kể từ đó, liên đệ các nàng không thể không hồi hộp, vị tiên nữ đế đến tuột cùng là người nào, lại thiếu chút nữa thương tổn tới Thật chẳng lẽ thực Thiên Đế giống như tồn tại? Chỉ bất quá không có có thể giải đẩy nàng ra nhóm nghi ngờ trong lòng, người khác không thể, Đế Phi sẽ không, hướng về thăng lên phương hướng khoan thai cười một tiếng về sau, liền mở ra cửa truyền tống, chuẩn bị mang theo các nàng cùng nhau rời đi. Lúc này Viên kia Thánh tự phụ lục lại cũng chủ động đi theo, phiêu phủ ở triệu nô trước người, Đế Phi suy nghĩ một chút liền đã minh bạch vị kia nửa đế ý tứ, liền rũi ra ngọc thủ đem thu hồi, sau đó bước vào cánh cửa thời không, tại Già Thiên chúng sinh trong mắt biến mất không thấy gì nữa. "Lão ta lúc nào có thể gặp lại đến phụ tôn?" Tần chiêu Chiêu nhìn qua Đế Phi sau khi rời đi cái kia dần dần biến mất cửa truyền tống, Trong ánh mắt lộ ra thật sâu hướng tới, khi đó bắt nguồn từ sinh mệnh bản tính tình cảm quấn quýt. Chờ ngươi đạp vào Cửu Thiên, hoặc là chờ ngươi phụ thân Cửu Thiên vô địch. Vô địch tại Cửu Thiên, đó chính là đế cảnh bên trong người thứ nhất, đã từng thái sơ tiên đế cũng không dám như thế tự xưng. Cửu Thiên, đó là cái gì cảnh giới? Tiểu Mạc nhìn tần chiêu chiêu liếc mắt, chính mình cũng lộ ra một tia phiền muộn chi ý nói ra, vừa rồi ngươi vị kia mẫu phi cùng nữ đế sư tỷ có thể đủ mạnh đi. Nhưng bọn hắn cũng nhiều nhất chỉ là tại ngày thứ 8 mà thôi, khoảng cách Cửu Thiên khoảng cách, so phía trước 8 ngày thêm lên còn muốn dài. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy im lặng, loại này xa xôi xác thực dễ dàng để cho người cảm thấy sa sút tinh thần, ngay cả đuổi theo tâm tư đều cầm lên không nổi, nhưng hắn dù sao họ Thần, một lát sau liền khôi phục đấu trí, kiên định nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ chính mình đi đến phụ Tôn trước mặt, cho hắn biết ta có thể giúp hắn. Tiểu Mạc cười cười, cũng không nói gì, từ góc độ của nàng đến xem, cái này rất khó khăn, rất khó khăn. Ngay cả nàng đều bắt đầu tụt lại phía sau, huống chi người khác. Tiểu sư tổ, cựu thiên là địa phương nào, chơi vui sao? Một người mặc phấn điêu ngọc tiểu nương gia từ sơn môn không biết lúc nào đi tới tiểu Mạc bên chân. Nhô lên cái đầu nhỏ nhìn xem, một bộ tò mò bộ dáng. Tiểu Mạc mỉm cười, mười phần hiếm thấy Ôn Nhu thì thầm nói, tiểu Thiên chơi vui, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể đi à, chỉ có so đại đế còn lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều tiên đế mới có thể đi lên đâu." Có thật không? Tiểu cô nương một đôi mắt to như nước trong veo giống như tinh thần đồng dạng phát sáng, tiếp lấy vung vẩy nắm tay nhỏ, vẽ mặt thành thật nói ra, "Tiểu sư tổ yên tâm, các loại nhỏ nghiêng Tiên trưởng lớn hơn rồi, nhất định tu luyện thành tiên đế dẫn ngươi đi Cửu chơi." Tiểu Mạc ra vẻ kinh ngạc, "Chúng ta nhỏ Nghiên Tiên thật là không tầm thường, nhỏ như vậy liền có tiên đế chí hướng nha." Toàn bộ thế gian cũng chỉ có như vậy thuần chân vô hạ tiểu hài tử mới có thể làm cho tiểu mạc linh tôn lộ ra ôn nhu như vậy một mặt, khắp thiên hạ đều biết linh tôn nữa thích hài đồng. Tiểu cô nhất thời kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, đó là đương nhiên a, ta nhưng là không tức thánh địa sinh đẹp nhất tiểu công chúa, từ xưa đến nay, độc nhất vô nhị Diệp Quân tiên. Đám người nghe đều cười ha ha, nhìn qua tiểu cô nương trong ánh mắt tất cả đều là cưng chiều chi sắc, không chỉ bởi vì nàng là Diệp phàm cùng vạn sơ thánh nữ con gái, vô thủy đại đế về sau vị thứ hai thánh thể lạc càng bởi vì nàng mắt sáng răng trắng, hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ thật sự làm người chử mến. Tốt, vậy ta nhưng là chờ lấy tiểu tiên nhi lớn lên đi. Nhi lại chỉ có 4-5 tuổi tiểu cô nương ngạo nghễ nói, một mực chờ xem, ngắn thì trong năm, dài nhất 200-300 năm, thuộc về ta diệp huynh tiên thời đại sẽ tới. Đám người im lặng, hai mặt nhìn nhau, thật không biết nàng đây đều là hợp với ai. Tiểu Mạc ngược lại là càng ngày càng vui vẻ cười nói, không hổ là tiểu tiên nhi, cực kỳ giống ngươi thủy tổ lúc còn trẻ đâu. Nếu bàn về tự luyến, này cũng hoàn toàn chính xác không có sai, đâu chỉ là giống như, quả thực chính là trong một cái mô hình khắc đi ra ngoài, này làm cho Nguyệt Tiễn bế quan chức không chỉ một lần cảm khái vận mệnh thần kỳ. Hạo kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1044. Thượng thương sinh linh, từ quy tắc trật tự mà sinh, sống ở vũ trụ Thiên đạo đại đạo pháp tắc bên trong, tựa như cá hướng về nước, chim hướng về bầu trời, Thiên đạo chưa từng áp đặt cho chúng sinh bất luận cái gì sứ mệnh, nhưng không ngừng hướng về 9 ngày trước vào, cho đến cùng Thiên đạo đủ cao, trở thành trí cao vô thượng hoàn mỹ tồn tại, chính là khắc vào sinh mệnh bản nguyên bên trong khát vọng. Àm hư bên trong hư tộc, bản chất vì hỗn tụ mà thành kẻ phá hoại, àm hư bên trong cũng có ảm hư Thiên đạo, hắn xem hết thẻ hư tộc làm quân cờ. Bình khí, bất kỳ cái gì hư tộc đều không thể vi phạm nó băng diệt hết thể ý chí, cho nên hư tộc tồn tại ý nghĩa chính là vì hủy diệt thượng thương cùng toàn bộ đại vũ trụ. Như vậy đan sen giữa hai bên loại thứ ba tồn tại đâu? Hồng Hoang Hỗn Độn chỗ sâu, thỉnh phảng vang lên tối nghĩa đà âm, kia là thiên đế tại nội đạo. Bัง vào loại thứ ba sinh linh đạo này thời cơ trùng kích vĩnh hàng đế cảnh phía trước, thần trường phong cần tìm tới loại sinh mạng này tồn tại ở thế gian ý nghĩa. Tồn tại tức là hợp lý câu nói này nữa lại, đó chính là đầu tiên phải hợp lý mới có thể tồn tại ở thế gian. Đơn thuần thôi diễn cùng tính toán, không cách nào đạt được đáp án. Tại thế tần trưởng phong dung hợp hồn tự phụ ấn, lấy vô thượng tiên đế lực lượng đồng thời mở ra mấy cái hư viễn thế giới, ở trong đó mô phỏng thượng thương cùng ảm hư chân thực tình huống, sau đó lấy đế sở tiên quân vị khuôn mô hình, sáng tạo loại thứ ba đàn sen hư tộc cùng thượng thương tiên tộc ở giữa sinh linh. Như thế liền không còn đúng tay, tiến lặng nhìn mấy cái này trong thế giới tộc thứ ba diễn biến, xem bọn hắn cuối cùng hướng đi loại nào vận mệnh. Đây không thể nghi ngờ là tiếp cận nhất chân tướng tôi diễn phương thức, trên lý luận không còn so với này tốt hơn quan sát loại thứ 3 sinh mệnh đặc thù đường tắt. Những này hư thế giới bản chất cùng viễn thế giới cùng loại đều là tuân theo đã biết trật tự quy tắc sáng tạo tại, cho nên trên lý luận cùng thế giới chân thật chỉ có chân thực cùng hư hào ở giữa khác biệt, nhưng trong đó hết thể phát triển quỹ tích đều lớn trên hạ thể phù hợp vận mệnh quỹ tích. Đương nhiên, cái này cuối cùng không phải chân thực vũ trụ, bởi vậy thôi diễn kết quả bao nhiêu sẽ có chút sai lầm, nghĩ muốn hoàn toàn không lầm, liền cần sáng tạo thế giới lúc thiết định quy tắc cùng cơ sở tin tức cùng thế giới chân thật hoàn toàn tương tự, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào, chúng sinh đều có hán nghiệp, cho dù thiên đế cũng vô pháp nắm giữ thế gian mỗi một cái sinh linh ý nghĩa cùng quyết định. Bất quá thần trường phong cần thiết cũng chỉ là một cái đại khái phương hướng. Đối với trình độ nhất định bên trong sai lầm có thể tiếp nhận. Trong lúc đó, Tần Trường Phong lấy lực lượng thời gian cải biến mấy cái thế giới thời gian trôi qua tốc độ, tự thân từ đầu đến cuối đạm mạc mà bình tĩnh mà tại ngoại giới nhìn chăm chú, nhìn xem bên trong sinh linh hoặc hèn mọn như sâu kiến đau khổ cầu sinh, hoặc là chứng được cực đạo mà đau khổ tìm kiếm, hoặc bởi vì vui sướng tình yêu mà trầm mê, hoặc lâm vào khổ oan cũ hận mà không cách nào tự kềm chế. Tóm lại sinh tử vô thường, ân oán tình kỷ, như thế tổng tổng thế gian muôn màu, tất cả đều một lần lại một lần không ngừng trong mắt hắn luân hồi trình diễn. Nhìn đến mức quá nhiều, có khi liền không khỏi lần nữa sinh ra loại kia cảm giác diệu. Thượng Thương cùng Ảm Hư bên ngoài, giờ phút này phải chăng cũng có một đôi mắt nhìn chăm chú lên bọn họ đâu. Đan Sen Hư tộc cùng Tiên tộc ở giữa loại thứ ba sinh mệnh, tại từng cái trong hư ảo thế giới đều bởi vì một ít thật nhỏ biến hóa mà ở cái thứ nhất chi nhánh điểm hướng đi bất đồng vận mệnh, có ẩn tàng tự thân không giống với tiên tộc bí mật, cố gắng đem tự thân dung nhập thượng thương bên trong. Có bị phát hiện bí mật, bị tiên tộc coi là dị loại, không cho tại thượng thương, cùng đường mặt lộ phía dưới hoặc không, có chầm diệt, hoặc dứt khoát trực tiếp đưa vào Ảm Hư. Còn có trận chiến đấu lấy tự thân không sợ trung tịch mình rửa, tại Ảm Hư hoang xa chó hẻo lánh tự lập môn hộ. Cũng không gia nhập hư tộc, cũng không để ý tới thượng thương, chỉ lo thân mình, bất quá con đường này đi được 10 phần gian nan, bởi vì so với hư tộc cùng tiên tộc hai cái này quái vật khổng lồ, bọn hắn ngay từ đầu lực lượng thực sự quá nhỏ bé. Nhóm đầu tiên 12 cái thế giới tất cả đều là mọi việc như thế hướng đi, cũng tất cả đều không phải tẩn trưởng phong kết quả mong muốn, thất vọng phía dưới hắn phất tay đem các loại thế giới toàn bộ xóa bỏ, sau đó sáng tạo ra nhóm thứ 24 tiếp tục quan sát diễn hóa. Lần này thế giới số lượng tăng lên gấp đôi, mang ý nghĩa loại thứ ba sinh linh xuất hiện khác biệt vận mệnh kết quả tỷ lệ cũng hợp lý luận bên trên lớn hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng lại cùng lần thứ nhất đồng dạng để Tần Trường Phong thất vọng rồi, vẫn không có nhìn thấy kết quả mong muốn. Tần Trường Phong lơ đễnh, như dễ dàng như vậy đem từ bỏ, chẳng phải là vũ nục tiên đế hai chữ, hắn sáng tạo ra nhóm thứ ba thế giới, tiếp tục thôi diễn, lần này thế giới số lượng lại lật gấp đôi, đạt đến 40 tầng cái. Cứ như vậy, một lần lại một lần, mỗi lần sáng tạo hư huyễn thế giới số lượng đều ra tăng gấp đôi. Năm tháng tiêu tốn, làm ngoại giới đi qua mấy chục năm. Thông hoang thế giới bên trong càng là đi qua mấy vạn năm sau lúc, tần Trường Phong đã là lần thứ 9 tôi diễn, đồng thời tồn tại hư huyễn thế giới nhiều đến hơn 3000 cái, phân tán tại khởi nguyên giếng, cổ đột phía, tựa như một mảnh tuyền cổ tinh không. Mà cái này cũng, cũng tiếp cận hắn cực hạ, phải biết những này hư huyễn thế giới có thể so với thần ma cấp huyễn tượng thế giới, duy trì bất kỳ một cái nào vận chuyển đều cần tiêu hao rất lớn lực lượng, một tôn tiên vương đều duy trì không được mấy cái. Mấy vạn năm ở giữa tiên đế từ đầu đến cuối nhắm mắt ngồi xếp bằng, kia 3000 thế giới vì hắn khai sáng, bên trong hết thảy biến hóa tự nhiên đều rõ ràng tại tâm. Nhưng mà kết quả ý nguyên làm cho người thất vọng. Nhóm này thế giới cũng dần dần lâm vào lặp lại luân hồi tử cục, ngoại trừ phía trước xuất hiện qua kia mấy loại kết quả bên ngoài, cũng không có xuất hiện ngoại lệ. Trong đó nguyên bản bị tần trường phong đưa cho lớn nhất hy vọng một cái thế giới, bên trong loại thứ ba sinh linh trong tộc đàn sinh ra cho đến nay một vị duy nhất đế tôn, chiến lực có 102 tự thiên, có thể xưng vô địch tại thế gian, thượng thương tam giới đế tôn nhóm không người có thể địch, xuất linh thượng thương đế tôn nhóm giết vào ảm hư chỗ sâu, đúng là tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó, thư thập ba bộ đế nhóm không thể cùng tranh tài. Bởi vì như thế, cho nên được tôn xưng là thánh đế, thượng thương cùng hư lượng giới bên trong độc nhất vô nhị tồn tại. Khi hắn còn trẻ cùng hư tộc kết xuống qua huyết hải thâm cửu, cho nên suốt đời tín niệm liền đem ảm hư từ thế giới xóa bỏ. Đáng tiếc, tại giết vào hư tộc khởi nguyên chi địa, khoảng cách cái mục tiêu kia chỉ còn một bước lúc sắp thành lại bại. Nguyên lai hư tộc lực lượng mạnh nhất, cũng không phải là hư tộc ba bộ bên trong bất kỳ một cái nào đế tôn, mà là ảm hư trung tịch thiên đạo. Hắn cùng thượng thương thiên đạo cùng loại, chỉ bất quá chúa tể chính là ảm hư vận mệnh, hắn vô hình vô tướng, không thể nắm lấy, nhưng lại chân thực tồn tại, hơn nữa trừ có thể ở một nháy mắt chôn vùi toàn hư, nếu không liền vĩnh hằng bất diệt. hộ tổng giới, vào hư vùng Ý đồ chạm diện tạm hư thiên đạo, như thế ảm hư đại đạo sụp đổ, hư tộc suy vong, trung tịch tai họa cũng liền như vậy sụp đổ. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn không thể hoàn thành lịch thiên hành động vĩ đại, kia ảm hư thiên đạo không có thân thể, hắn tìm không thấy, giết không được, chỉ có cả người cái thế chiến lực, lại cuối cùng vẫn là bị phong khốn đến chết, vẫn lạc tại kia tung thiên nhất chiến bên trong. Tân Trương Phong chờ mong cũng theo đó dập tắt, từ bỏ chú ý cái kia thất bại thế giới, đem lực chú ý càng nhiều đặt ở cái khác đang tại diện hóa bên trong thế giới. Không biết qua bao lâu, hơn 3000 cái thế giới diện hóa kết quả, cuối cùng từng bước từng bước hướng đi thất bại. Tân vẫn không hề bị lay động, lấy tiên đế lực lượng còn có thể mở ra một lần cuối cùng diễn hóa, hơn nữa khai sáng hư huyễn thế giới đem lại đạo xưa nay chưa từng có 5000 cái trở lên. Phất một cái tay, hơn 3000 cái thất bại thế giới châu từng mảnh từng mảnh dập tắt, là cuối cùng một nhóm thế giới mở ra dọn ra không gian. Bất quá đúng lúc này, tần Trường Phong ngón tay một trận, dừng ở cái kia từng sinh ra thánh đế thế giới châu trước, đồng thời mở bừng mắt ra, đế trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Lúc trước thánh đế vẫn lạc về sau, hắn Thi Hải bị thượng thương đế tôn liên thủ đoạt lại, giao trả lại cho đã bị thượng thương tam giới công nhận tộc thứ ba tộc đàn trong tay, cái sau đem bọn hắn đế tổ long trọng án táng. Tần Trưởng Phong cũng là từ sau lúc đó liền không tiếp tục chú ý thế giới này, kết quả hắn hiện tại lại nhìn lúc, lại phát hiện kia Thánh Đế thi hải bên trong lại sinh ra hai loại lẫn nhau đối lập, lại Tần Trưởng Phong hết sức quen thuộc lực lượng bản nguyên. Trong đó một loại như trước mặt hắn khởi nguyên trong giếng nguyên thủy mỗ dịch, tản ra chí thuần chí thánh khởi nguyên khí tức, một loại khác thì thình lình tràn đầy trung tịch nguyên dụ hỗn loạn chi ý. Càng kinh người hơn chính là, hai loại bản nguyên lực lượng bên trong đều dần dần lộ ra tinh thần động, phản cái gì. Tần Trường Phong trong mắt dị quang trợn lóe tức thì, lập tức đem cái khác thế giới toàn bộ xóa bỏ, đem tất cả lực lượng đều đặt ở duy trì cái này một cái duy nhất thế giới vận chuyển, đồng thời đem hắn thời gian trôi qua tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, cùng hồng hoang thế giới so sánh hô hấp ở giữa chính là trăm năm quang âm. Liên như thế, mấy vạn năm thời gian hiện lên, Tần Trường Phong cuối cùng thấy được kia hai đại bản nguyên bên trong thai ngãn chi vật sinh ra, lại là một cái hư tộc cùng một cái thượng thương tiên tộc. Có tộc thứ ba đế tôn thi hải bên trong sinh ra hư tộc cùng tiên tộc. Tần Trường Phong con người đột nhiên co rú lại, đột nhiên rõ ràng chính mình phía trước khả năng đều nghĩ sai rồi phương hướng, cho tới nay hắn đều cho rằng đế sở tiên quân sinh ra là ngoài ý muốn, là tiên tộc cùng hư tộc lực lượng dung hợp dưới đản sinh, cái thứ nhất dị loại. Nhưng trước mắt thấy, lại rõ ràng cho ra hoàn toàn ngược lại đáp án, đó chính là thế gian trước có cái gọi là tộc thứ ba, sau đó mới có ảm hư cùng thượng thương, cái gọi là tiên tộc cùng hư tộc, đều là do hắn sáng tạo hoặc diễn hóa ra tới. Đây chính là vũ trụ sinh mạng trung cực bí mật sao? Chỉ sợ ngay cả thượng cùng hư tộc đế tôn nhóm cũng không biết đi. Tần Trường Phong giờ phút này bị một loại cảm giác kỳ dị quanh quẩn, kia là đến từ tối Tam Hư Vô, phát hiện vũ trụ đại bí mật sau tự nhiên mà thành cảm ứng, làm hắn càng thêm vững tin, đây mới là chân tướng. Như thế nói đến, thế gian mạnh nhất đế tôn, xưa nay không tại thượng thường, cũng không ở Ảm Hư, mà là tại giữa hai bên không biết chi cảnh. Vĩnh Hằng Phù Đạo mặc dù không giống với tiên đạo, nhưng luận đến căn bản, còn tại thượng thượng tiên đạo trật tự bên trong, cho nên ta đế lộ chính là dung hợp Ảm Hư chúng cực chi lực, thực hiện phản bản quy nguyên, trở thành không biết nguyên thủy tộc. Nguyên thủy tổ tộc là Tần Phong cho cái thần bí không biết thứ ba mệnh dành Bởi vì có thể là thượng thương cùng ám hư ảo mượn, cho nên có tên này xưng. Cũng chính là tại cái này ý niệm hiện hiện trước mắt, tần Trường Phong trong lòng tất cả ý niệm đều bỗng nhiên thông suốt, nguyên bản đối với đế cảnh con đường phía trước hết thảy mê mang cùng trần chờ tất cả đều tan thành mây khói. Hắn vốn tin đã tìm được thuộc về mình đế lộ, mà mà nên hắn thành công lúc, tuyệt không phải chân chính đạp vào cửu thiên đơn giản như vậy, có khả năng so cửu thiên còn cao hơn. Trước 1045. Năm tháng vô tình. 100 năm phạm nhân tánh nhập 10000 năm tiên điệu tầng ngàn năm tiên đạo đều đem luân hồi lập đi lập lại. Hồng Hoang Hỗn Trường Phong ngồi xuống 30000 năm. 30000 năm trước, hắn hiểu thấu đạo vũ trụ sinh mệnh khởi nguyên bí mật, bắt đầu lấy thân nhập đạo, trùng kích đế cảnh. 30000 năm về sau, hắn công tham tạo hóa, như cũng là vĩnh hằng vô thể, nhưng toàn thân huyết khí xuyên qua cửu thiên, cũng trấn áp thập địa, thậm chí xuyên thấu huyễn tưởng thế giới hàng rào, đặt đến ngoại giới huyễn hải, chấn động thiên giới, thậm chí thượng thương đều phong vân quái động, đế tôn trong lòng đều có cảm ứng. Tại hắn mở mắt ra, từ hư không luôn đứng dậy mắt, hồng hoang vũ trụ các giới tất cả mọi người có thể cảm nhận được một loại nào đó khẽ là thuộc về giới này đạo phục. Giờ khắc này, ai cũng không biết hắn đến cùng là tu vì gì cảnh giới cỡ nào cùng với chủng loại tồn tại. Triệu Nô Đế Phi, Đế Sở Tiên Quân, thậm chí thượng thương các đại thiên đế các loại thời điểm chú ý hắn người tu luyện, cũng không biết hắn đến tột cùng là thành công hay là thất bại, chỉ là có thể nhìn thấy hắn ánh mắt đảo qua lúc, hỗn độn hư không từng mảnh từng mạnh phá diệt, đại đạo trật tự từng đầu vỡ nát, vẻn vẹn chỉ vì không thể thừa nhận ánh mắt nhìn chăm chú, không phá chỉ có kia 6 cái phù văn thế giới. Tân Trương Phong tỉnh, hồng hoang sông 30000 năm, lấy 1000 so 1 thời gian tỷ lệ, thượng thương đi qua 30 năm, 30 năm 40 giải, nhưng ở lập tức thời gian này tiết điểm lại vô cùng kỳ giá. Bởi vì ảm hư bên trong chuyển gia liên miên bất tuyệt chống trận cái lệnh, thư tộc ba bộ đại quân tụ tập, dốc toàn bộ lực lượng, rõ ràng đem cùng thượng thương triển khai chiến tranh tranh toàn diện. Ý vị này trung tịch tai họa, sẽ tại thời đại này trước kia chỗ không có kinh khủng y thế triệt để bộ phát. Không có cuối cùng chiến trường đứng núi chịu sào, thượng thương tam giới chấn thủ từng cái địa phương tất cả đều đã gặp phải mãnh liệt tiến công, vẹn vẹn thời gian nửa năm, liền chuyển ra có chí ít ngũ tôn tiên quân rơi xuống tin tức, quyết ti vô thương quân cũng ở một lần trong chém giết người bị thương nặng, được đưa về thiên đỉnh từ ngữ cổ thiên đế tự thân xuất thủ mới bảo vệ được tính mạng. Mặc dù vẫn chỉ là quyết chiến nhà dạo, Nhưng tình thế đã vô cùng hiểm trở, Tần Trường Phong cũng vô pháp lại ở viện tưởng bên trong thế giới bế quan tu luyện. Hồng Hoang thế giới bên trong, Phật, Ma, Quỷ, Atula, Nhân, Yêu Lục giới tất nhiên là sớm đã chuyển hóa hoàn thành, trải qua vĩnh hằng chi kiếp tử ở y lễ, lục giới bên trong sinh linh 10 không còn một, số lượng chẳng giảm, bất quá cường giả đại năng phần lớn đều sống tiếp được, bởi vậy trên thực tế nguyên khí không bị thương. Tần Trường Phong u nhiên cất bước, một bước phía dưới liền rời đi hỗn độn thiên ngoại, đi tới Phật giới trên không cùng, đã từng chu thiên tử, Ngọc công chúa, Vương Nương Nương. Bây giờ chỉ có một cái duy nhất thân phận, chính là Minh Phật cung cung chủ. Phật giới đem bị đưa vào phụ vũ, ta cũng phải đi nên đón trận chiến cuối cùng, 1000 năm bên trong ta nếu không có quay lại, đó chính là không về được. Tân Trưởng Phong nhìn xem Tú Nhược Chi Lan, nội tú tại tâm cung chủ, trong ánh mắt đều lại náy cùng tương tiếc, đời này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hắn xin lỗi nàng rất rất nhiều. Ta chờ ngươi." Cung chủ cười yếu ớt nói nhỏ, âm thanh cùng nàng tiểu dung đồng dạng ôn nhu, đồng thời rũi ra trắng muốt như ngọc đầu ngón tay, thấy hắn chỉnh lý cũng không tồn tại nếp vốn và áo, dường như giờ phút này nàng không phải là cái gì cung chủ, đứng tại trước mặt nàng cũng không phải cái gì thiên đế, nàng chính là một cái bình thường tử vì mình phụ quân đưa. Chỉ nhượng, Tân Trương Phong muốn nói còn đừng, hắn dường như về tới rất nhiều rất nhiều năm trước, một cái Nga Mi sư thái sủng ái nhất nữ đệ tử, cũng là như vậy tiễn biệt nàng thành tăng ca ca, chuyện cũ càng ngàn năm, bây giờ hắn đã tôn làm thiên đế, nhưng như cũ chỉ có thể như vậy phân biệt. Minh Phật cung chủ rõ ràng cũng trong lòng có cảm ứng, xinh đẹp cười nói, Thánh tăng ca ca, ta chờ ngươi, nếu như ngươi trở về rồi, ta sẽ một mực là ngươi ôn nhu hiền lành chỉ nhượng tiễn tử, nếu như ngươi không trở lại, nhưng là đừng trách ta Phật tâm nhập ma, đưa ngươi phụ vũ đến long trời lở đất, để ngươi sắc phong cái khác đế phi cung chủ không được an bình." Tần Trường Phong không hề nghi chút nào lời này chân thực, hắn so với ai cũng rõ ràng vị cung chủ này trong nội tâm một mực gẩn núp lấy một cô không làm người đời biết tới môn lệ, phía trước bởi vì hắn tồn tại, một mực chưa từng hiển lộ, nhưng nếu hắn thật sự không về được, vậy đối với chú cô nương mà nói, kết quả không khác bội tình bằng nghĩa, một khi cố kia môn lệ bộc phát, là thật không có bất cứ chuyện gì là nàng không làm được. Mặc kệ như thế nào, ngươi từ đầu đến cuối đều là của ta chỉ nhượng. Tần Trường Phong cuối cùng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve dưới nàng như thác nước mái tóc sau đó xoay người rời đi, sức người có khi tận, dù cho là thiên đế, làm sao có thể quản được sau lưng sự tình. Nếu như không nghĩ loại kia chính mình không muốn gặp sự tình phát sinh, kia biện pháp duy nhất chính là đem hết khả năng tại trận chiến cuối cùng chung thành vì bên thắng. Làm hắn đi tới Hỗn Độn hư không lúc, một cái to lớn quang động hiện hiện, sau đó đem toàn bộ Phật giới nuốt vào, tiếp theo dáng Lâm phụ vũ, trở thành đạo giới cùng Phật giới về sau quay trùng quanh vĩnh hàng thiên dương xoay tròn ngày thứ ba thế giới. Cùng trước lưỡng giới bất đồng là, Phật giới cũng không phải là tinh cầu hình thái, mà là một khối rộng lớn vô biên đại lục. A Atula giới, tần trường phong xuất hiện tại thiên cung lúc, Tu La cung chủ đang tại mong ngợi cùng trong mong, người mặc một bộ xanh nhạt váy xòe, đầu đầy màu vàng mái tóc dung hoa quý. Toàn thân lộ ra thánh khiết chi ý, để cho người mảy may khó mà cùng trời sinh tính thích muốn A Tu La tộc liên hệ với nhau. Bệ hạ, Tu La cung chủ hơi quọn màu vàng kim mái tóc phiêu dãng, đi tới tần trưởng phong trước người, sau đó đột nhiên quỳ xuống, thật sâu bái phục tại hắn bên chân, trừ cái đó ra, không, có càng nhiều ngôn ngữ. Năm đó, nàng cũng là như vậy quỳ lệ tại giáo hoàng trước mặt bệ hạ, người làm cái gì ưa thích nhớ lại quá khứ đâu. Bởi vì chuyện cũ không thể truy, tương lai không có hy vọng, tốt đẹp nhất dường như đều tại đi qua. Chờ ta trở lại, chắc chắn làm cho ngươi mang thai thiên đế rồng Tần Trưởng Phong rời khỏi Không có đem cung chủ từ dưới đất đỡ dậy, đây là nàng phương thức biểu đạt tình cảm, không quan hệ cao thấp quý tiện, nếu như có thể, nàng tình nguyện một mực là cái kia có thể đi theo ở giáo hoàng bệ hạ sau lưng đại chủ giáo, mà không phải chỉ có thể yên lặng chờ đợi thiên đế đế phi. Lam Tân Trường Phong bay hướng nhân giới lúc, toàn bộ a tu la giới cũng đồng dạng bị một cái thời không hấp động hút vào vĩnh hằng phủ vũ bên trong. Nhân giới kiếm sơ cung chủ Liễu Sinh Phiêu nhớ cổ linh tinh quái, từ trước đến nay là tần Trường Phong có chút nhức đầu tổ đại. Tân nghĩ, nghĩ thân ảnh ở tinh không, đột nhiên phân hóa ra hai đạo phân thân, tăng thêm bản thể hắn hết thảy chính là ba người, còn dư lại nhân, quỷ Yêu Tam giới vừa vặn một giới một cái, về phần Vũ Ma giới, cung chủ cũng còn không có vào chỗ, hiện tại cũng không có tất yếu đi tạm biệt. Giấy lát, Tân Trường Phong bản thể đi yêu giới, hai đạo phân tâm thì đi nhân giới cùng bị giới, như thế đã tránh qua một ít sẽ để cho đầu hắn đau sự tình, lại tiết kiệm thời gian, cớ sao mà không làm đâu. Không hổ là thiên đế, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể sinh ra thiên tài ý nghĩ. Tân Trường Phong đối với mình an bài rất hài lòng, bất quá không đợi hắn tiến vào yêu giới, liền nghe đạo nhân giới trong thiên cung truyền ra một đạo thanh lệ êm hai, nhưng lại tương đương táo bạo lại thanh âm uy khuất, ngươi coi ta dễ khi dễ lắm phải không? Không có thánh nhân hộ đạo thì cũng thôi đi, bây giờ còn phái cái phân thân liền đến đã ta." Tần Trường Phong cười khổ, đành phải có người trở về nhân giới, Thiên Địa Lương Tâm, hắn nhưng là đem mình người thân nhất tín niệm đệ tử cho lưu tại nhân giới. Chuyến đi này, ngay tại Kiếm Sơ cung trọn vẹn mang theo một cái ngày đêm luân hồi mới rời khỏi, ai cũng không biết trong thời gian này bên trong chuyện gì xảy ra, chỉ là theo thời gian trôi qua, mà khác mấy giới trong thiên cung rõ ràng đều chuyển ra ưu hàn chi ý. Cũng may lúc này Tần Trường Phong kịp thời xuất hiện, nếu không chư giới tranh phong liền muốn sớm diễn ra. Quỷ rối bên trong Tần trường Phong nhìn thấy cung chủ chính mình không phải cái kia tướng mạo xấu xí mạnh bạo, mà là một đầu thẳng tắp mái tóc dài đến eo mông cả gụ dạ gia chủ, nàng cũng tìm về chính mình quá khứ. "Ngươi đã đáp ứng, chờ tương lai có một ngày, ta làm gia chủ, ngươi muốn một lần nữa cho ta đương gia thần, về sớm một chút, đừng nghị quy nợ." Cạ gụ dạ cung chủ thần sắc trong trẻo lạnh lùng mà cao ngạo, đầy mặt nghiêm túc, không chút nào giống như đùa giỡn bộ dáng. "Tôi lệnh, gia chủ là nhân." Tần Phong cười lớn rời đi, nếu nói bất lo, vậy không có so với nãi vị gia chủ càng khiến người ta bất lo, cũng không vui trành cũng không sợ tranh, tóm lại nàng sẽ không tăng chủ động gây chuyện, nhưng cũng sẽ không tùy tiện bị người khi dễ. Sau cùng yêu giới, Tần Trường Phong tại Thiên cung 7 điện vẩn quanh trung ương trong thiên trì nhìn thấy công chủ, rõ ràng là một đầu đầu người thân dân bạch sa, kỳ dị lại mỹ lệ chỗ là trên lưng còn có sinh một đôi màu vàng kim cánh lông vũ, phù văn biến thành thái dương chân hỏa quấn quẩn, mạnh mẽ phi phàm. Thân là yêu thiên cung công chủ, nàng khôi phục bản thân huyết mạch, lại không tất lưu yêu tộc bất luận người nào ngở vực vô căn cứ cùng cái nhìn. Sự cường đại của nàng thậm chí vượt quá Tần Trường Phong đón trước, bởi vì nàng trong cơ thể phong ấn một đạo minh đế năm đó lưu lại thật giả sơ khai. Vốn là vì Tần Trưởng Phong phản kháng Thông Thiên thắp mà chuẩn bị, kết quả Thông Thiên Tháp chân tướng căn bản không phải những người thí luyện tưởng tượng như thế, hơn nữa Tần Trưởng Phong khai sáng Vĩnh Hằng Phù Đạo về sau, viên này thật giả sơ khai với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa. Như thế, một mai tiên đế mới có thể ngưng tụ, chất chứa thật giả đại đạo độc nhất vô nhị thứ 11 thành áo nghĩa sơ khai bị Bạch Tố trinh luyện hóa về sau, tu vi cùng lực lượng tùy theo đạt đến cực kỳ đáng sợ cảnh giới, dù cho chuyển hóa làm phụ văn sinh mệnh về sau, loại lực lượng này ý nguyên cũng theo đó chuyển hóa qua tới. Đầu rắn tân người phản phất nữ hoa bạch tố chinh ngẩng đầu nhìn chăm chú trong hư không tần Trường Phong, đôi mắt sáng như nước, giống như đang chờ mong cái gì. Nàng cây kia tuyết trắng như ngọc hơn nữa cuốn lượn dài kỳ lạ cái đuôi thực sự xinh đẹp kỳ dị cực kỳ, tần Trường Phong nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, thật ra khiến bạch xà nương nương đôi má lún đồng tiền chưa đỏ, không khỏi đem cái đuôi về sau rụt rụt. "Cái kia, bạch tố chinh, ta lại cho ngươi viết bài thơ đi." Đối mặt thức tỉnh bạch tố chinh, tần Trường phong luôn có loại cảm giác kỳ quái, bởi vì con nhỏ thời điểm từng hô qua cha của hắn, đây quả thật là tương đương xấu hổ, thế là quỷ thần xui khiến đã nói một câu nói như vậy. Bạch Sa lông mày dương lên, đôi mắt đẹp ở giữa sáng rực vô hạn, nhìn lên tới cực kỳ vui vẻ. Ngàn năm các loại một lần các loại một lần a, ngàn năm các loại một lần ta không hối hận a. Là ai ở bên thai nói yêu ta vĩnh viễn không biến, chỉ vì câu này A Đức ruột cũng không phản. Giời đi yêu giời lúc, tần trường phong là một loại dạng gì tâm tình đâu? Thiên đế cũng có không làm được sự tình, thí dụ như làm thơ. Mặc kệ Bạch Tố Trinh đối với hắn cái này thủ cũng không đối trận, cũng không cách thức đáng nói thơ ôm lấy loại nào đánh giá, tần trường phong cuối cùng là hướng Ngũ Đại cung chủ tạm biệt. Mục đích làm như vậy, chính là vì để cho mình trong lòng ít một chút lo lắng mà thôi trên 1046. Trên thực tế, Trung tịch đánh một trận tần trường phong hoàn toàn không chắc, nếu không cũng sẽ không trịnh trọng như vậy việc cùng các vị công chủ từng cái tạm biệt. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ hắn 30000 năm trùng kích đế cảnh con đường, cuối cùng là cuối cùng đều là thất bại. Hắn hoàn thành đạo thân cùng phủ vũ thăng hoa, làm cho chiến lược tăng nhiều, nhưng lại cũng không có thể đem tự thân chuyển hóa làm cùng đế sợ tiên quân cùng loại loại thứ ba sinh linh. Hắn trùng kích đế cảnh quá trình, tương đương trình độ bên trên mượn Hồng Hoang thế giới trước kia khởi nguyên diễn cổ. Trong đó tất cả nguyên thủy mẫu dịch đều bị tần trường phong luyện hóa vào đạo thân cùng phụ vũ bên trong chẳng những làm cho Vĩnh Hằng Đạo Thân càng thêm thần thánh bất hủ, càng làm Vĩnh Hằng Thiên Dương bên trong gánh chịu lấy Hán Nguyên Thần hai mai Nguyên Thủy Mẫu phụ dung hợp duy nhất. Không thẹn là có thể chuyển hóa ra Hồng Mông Tử khí cùng Công Đức Kim Quang vực này vô thượng thánh vật khởi nguyên cấp lực lượng, nó uy năng cùng huyền diệu quả thật khó nói lên lời, thiên mệnh cùng thật giả hai đại mẫu phụ hợp nhất, không thể nghi ngờ làm cho phụ vô cùng Tần Trưởng Phong đều tiến hành một lần cực cảnh thăng hoa. Vệ phấn nhân quả dịch thì xuống ra, một bộ phận giới thành vô kiếp, bộ phận thì thành tịch lượng ngầm sâu. Nghi muốn để tự thân trở lại bản về sâu, Trở thành nguyên thủy tổ tộc, chủ động tiếp nhận trung cực nguyên rủa an mòn là đường tắt duy nhất. Bởi vì tần Trường Phong vĩnh hằng đạo lực quá mức hung hồn, tại cảm ứng nói nguyên rủa an mòn manh mối lúc liền sẽ tự chủ đem chốt hủy, tần Trường Phong không thể không chủ động tăng cường sức mạnh của nguyên rủa mà đối kháng tự thân bản năng phản kháng. Sự thật không ngoài sở liệu, hỗn độn nhân quả cùng trung tịch lực lượng hoàn toàn chính xác có cùng nguồn gốc, cả hai trực tiếp chuyển hóa cơ hồ không trở ngại chút nào. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là đã thất bại. 30000 năm sau hiện tại, hắn như trước vẫn là vĩnh hằng đạo thể, mà không phải nguyên thủy tổ thân. Bang loạn cùng trật tự chi lực cùng tồn tại So với hắn dự đoán còn muốn gian nan gấp trăm ngàn lần. Vĩnh Hằng phù lực cùng trung tịch lực lượng như nước với lửa, dù là hắn tại phù vũ bên trong cấu trúc ra cùng loại với khởi nguyên giếng cổ tồn tại, cũng vô pháp khiến hắn dung hợp. Thậm chí nếu không phải là có hồn tự phù tiên đế lực lượng, cùng với thánh tự phù tuyệt đối thủ hộ, bằng hắn liên tục trên vạn năm cưỡng ép thôi phát trung tịch nguyên rủa hay vi, rất có thể đã bị nguyên rủa cho chuyển hóa, thân tử đạo tiêu, hay là chỉ còn một bộ hư tộc thể xác. Tân đã từng cho rằng hai đại phù hợp nhất lúc chính là hắn đạp vào đế bây giờ hiện chứng minh, là ý nghi hao huyền. Trải qua nguyên thủy mẫu dịch hoa về sau, thứ có của hắn kinh người tiến hóa, nhưng khoảng cách đế cảnh lại như cũ còn có một khoảng cách, cho nên hắn một thế này nếu muốn đạp vào đế cảnh, đã biết có thể đi con đường, liền chỉ còn lại tiến hóa làm nguyên thủy thủy tổ đầu này. Đương nhiên, tại tần trường phong trong lòng, tự nhiên còn không có từ bỏ vĩnh hằng phù đạo chủng kích đế cảnh ý niệm, bất quá lại đến tăng thêm tốc độ, lại tìm các đường tắt, tiếp tục đóng cửa làm xe tất nhiên là không thể làm, lấy chiến dưỡng chiến, trong chiến đấu tìm kiếm đột phá, mới là trước mắt càng có thể làm được phương án. Sở dĩ hắn Mạc Hải Lan có thể thành công, mà hắn lại đã thất bại, ngoại trừ hư vô mở mịt vận khí bên ngoài, càng đại nguyên hơn bởi vì là hắn bản thân thực lực mạnh hơn tự thân lực lượng đối với trung tịch nguyên rựa bản năng chống cực kịch liệt hơn gây nên. Còn nữa, hắn muốn chuyển hóa vì chúng sinh khởi nguyên nguyên thủy tổ tộc, mà không phải đế sở tiên quân cùng Mạc Hải Lan như thế chỉ có thể gọi tộc thứ 37 sinh mệnh. Giữa hai bên khác nhau là cái gì? Nguyên thủy tổ tộc có thể vì sinh mệnh đồng ngần, mỗi một cái tộc nhân thực lực thấp nhất đều là đế cảnh, nói cách khác, chỉ có đế cảnh tộc thứ 30 xứng đáng chân chính nguyên thủy tổ tộc. Bái kiến tiên đế. Tần giới, xuất hiện trên bầu trời nhiên là trước tiên cung kính hành lễ. Triệu tập đại quân đi Thần quốc bảy đại thánh vực cùng mặt Vũ Quân bản bộ chân tiên cảnh trở lên tu sĩ toàn bộ triều mộ, ít ngày nữa theo ta chinh chiến tự thường, nếu có không theo, giết không tha. Tân Trương Phong hướng đám người nhẹ nhàng gật đầu, tổ chim bị phá thì chẳng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đại kiếp trước mắt, bất kỳ người nào đều không thể không đếm xỉa đến, sở dĩ chỉ chiêu mộ chân tiên trở lên người, là bởi vì tu vi thấp hơn lời nói liền lên chiến trường làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Đương nhiên, phía chân trời chống trận ánh minh, lang y trời, một cỗ tốc sát của tới, bây giờ thân là mặt Vũ Quân chủ soái tùy tam hơi biến mặt, kinh nghi lên tiếng, tiên quốc đại quân xâm chiếm. Tại thần quốc chỉ có tiên quốc tiến công lúc mới có thể xuất hiện hình ảnh như vậy, nhưng hắn ít nhiều biết một chút Tần Trường Phong cùng tiên quốc bên kia quan hệ, bởi vậy mới có thể kinh ngạc tiên quốc tại sao sẽ ở lúc này hướng thần quốc khởi xướng tiến công. Thái Sơ Tiên Tông hai điện năm bộ hết thảy chân tiên bái kiến tông chủ, bái kiến thiên đế. Như sấm gào thét thanh âm theo sát lang yên chống trận từ trời tế truyền đến, Tần Trường Phong mỉm cười, một bước bước qua, liền chỉ thấy thiên nhai chỉ xích, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại trăm triệu giặm bên ngoài nguyên bên Một đầu sâu không thấy đáy trời mặt, hơn tên chân bái không nổi. Nhìn về phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thân ảnh, trong mắt đều lộ ra của nhiệt, không ít tóc trắng xóa lao tiên trong mắt người thậm chí chứa đầy nước mắt, lệ nóng rưng tròng, giờ khác này bọn hắn đã chờ đợi quá lâu. Tân Trương phong nhẹ nhàng gật đầu, không hề nói gì rung động đến tâm can cảm nghĩ, cũng không có hô cái gì nhiệt huyết sôi trào khẩu hiệu. Cái gì cũng không cần nói, chỉ cần tiên đế đưa tay chỉ cái phương hướng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự mà hướng về kia cái phương hướng giết đi qua, nghĩa vô phản cố, vạn tử bất hối, thẳng đến phía trước lại vô người, hoặc là người cuối cùng chiến tử mới thôi. Đứng tại phía trước nhất, tự nhiên là hắn cái kia phương hoa tuyệt đại, cử thế vô song con gái. Giờ phút này hắn bảo thể trong suốt như ngọc, mỗi một cây sợi tóc đều bao hàm vô thượng tiên vận, giơ tay nhấc chân đều có vạn cổ khó lường đạo ngân sinh diệt. Tiên đế. Theo sát phía sau chạy tới mặt Vũ Quân cùng thần quốc bảy đại thánh vực cường giả đều thần hồn run rẩy giữ dỗi, rằng có trên văn năm, bọn hắn lại chưa hề biết tiên quốc người chấp trưởng lại là một vị tiên đế, nếu nằng nghị công diệt thần quốc, vậy bây giờ. Từ Tuyết gặp qua phụ quân. Lương đeo tiên kiếm áo trắng nữ tiên đế đối với Tần nhẹ nhàng tối đầu. Một này, tại nàng nơi đó tự nhiên mà bình thường, nhưng lại đem Tần Trường Phong sau lưng thần quốc tu sĩ cả kinh thiếu chút nữa hồn phi tán. Tiên quốc nữ tôn đúng là thiên đế con gái, một môn hai đế. Vạn cổ từ hôm nay năm tháng trưởng hạ bên trong, còn có thể nhìn thấy thứ nhị lệ sao? Bộ tộc này huy hoàng lừng lẫy, quả là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Phu quân đang suy nghĩ gì đấy? Gặp Tần Trường Phong chỉ là nhìn lấy mình cười, nhưng vẫn không nói lời nào, từ Tuyết Tiên đế trực tiếp vượt qua lệch trời giới hạn đi tới trước mặt hắn, toàn bộ thiên giới cũng chỉ có nàng dám ở thiên đế trước mặt như vậy tùy ý. Nguyên nhân không ở chỗ nàng khôi phục tu vi, trở lại đế cảnh, mà là nàng là thái sơ tiên đế con gái. Tần lấy lại tinh thần, Cười nói, ta đang suy nghĩ tiếp trước là không phải cứu vất qua vũ trụ, mới có thể có tuyết nhi tốt như vậy con gái. Áo trắng như tuyết tiên tử nữ đế nghe vậy cười hiếp hai mắt, hồn nhiên trả lời, mới không phải đâu, là từ tuyết cứu vất qua chúng sinh mới có phù quân tốt như vậy phụ thân. Ký! Lạch trời hai bên tu sĩ cũng nhịn không được thẳng tốn cao rằng, tiên đế cũng sẽ nũng nịu sao. Dạng này con gái, dạng này phụ thân, cũng quá chua, để cho người ước ao ghen tị. Nhưng cha con hai cái cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tự nhiên chỉnh diễn tra con tình thâm, mà khác lại lệch trời đối diện tiên quốc tu sĩ bên trong tần trưởng phong còn chứng kiến không ít người quen, có năm đó minh đế khai thiên đánh một trận sau biến mất nói đều, có vị kia thiện lương xinh đẹp tinh vệ tiên tử, có thủ sơn trưởng mi chân nhân cùng với Lý Anh Kỳ, thậm chí còn có một cái hồi lâu không, lại vượt qua tần trưởng phong dự liệu người. Nhược lưu Ly, cái này từng tại tần trưởng phong mới vừa tiến vào thông tiên tháp lúc, giúp hắn không ít mang nữ nhân, lại cũng xuất hiện tại tiên quốc tu sĩ bên trong, điều này có ý vị gì đâu? Tần Trưởng như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không nói cái gì, có một số việc hám phá không nói toạc là lựa chọn tốt nhất. Sau một lúc lâu, Tần Trường Phong đối với những này cố nhân gật đầu cười, sau đó nhìn về hướng bên người con gái cười nói, tuyết nhì, ngươi mang theo bọn hắn trước một bước đi thượng thương đi, vi phụ sau đó liền đến. Xin nghe cha mệnh. Từ tuyết làm bộ chắp tay đồng ý. Tần Trường Phong cười phất tay, nhân sinh như đây, còn cầu mong gì? Từ tuyết tiên đế mang theo thần quốc cùng tiên quốc chân tiên đại quân đi đến thượng thương, bọn hắn chỉ là chư thiên vạn giới bên trong gấp rút tiếp viện thượng thương chiến cuộc đông đảo trong đại quân một chi, nhưng tuyệt đối là mạnh nhất. Tần Trường Phong đi theo sau linh giới. Ngươi bản ở vào Thiên hình tinh phía trên Liễu Ly Thánh điệu đã bị Triệu nô đế phi đưa tới Thiên cung Triệt để chuyển hóa, nói cách khác có thể bị đưa vào phụ vũ. Đi tới Thiên hình trong cung, Tần Trường Phong lần nữa gặp được hắn trên danh nghĩa sư đường, đạo tiên đạo lư hoàng thị, cũng hướng hắn nói rõ liên quan tới vĩnh hằng phù đạo cùng phụ vũ man man. Hoàng thị mặt mày hớn hở, nói như vậy, sư nương ta cũng sẽ thành chính đại cung chủ một trong sao? Cái này, Tần Trường Phong thần sắc hơi đổi, chợt đại nghĩa lâm nhiên nói, thực không dám dếm, chỉ là chủ đối với sư nương tới nói quá cốt tài, phong nhi cái này có một chuyện quan trọng hơn muốn mời sư nương hỗ trợ. A, nói một chút Phàn thị cũng không biết Tần Trường Phong đã vì thượng thương thiên đế, đương nhiên hắn cũng không biết thượng thương là dạng gì một chỗ, nếu không rất khó nói còn dám hay không vẫn lấy sư nương tự cho mình là, bất quá dựa theo nàng bản tính, đến lúc đó đoán chừng sẽ ngạo nghễ hừ lạnh, thiên đế thì thế nào, liền có thể không nhận sư nương sao? Tại kế hoạch của ta bên trong phụ vũ cựu thiên hẳn là thực lực tương đương, nhưng bây giờ thần giới bởi vì đặc thù nguyên nhân cho nên so sánh với cái khác mấy giới rõ ràng ở vào yếu thế, cho nên Phong Nhi muốn mời sư nương đi trợ giúp thần giới công chủ, Lưu Ly thánh nhưng làm vệ tinh vẩn quanh thần giới, cái này có thể quan hệ đến cái này phụ vũ cựu thiên an bình. Cứ như vậy, lưu ly thánh địa liền sẽ trở thành thần giới người thủ hộ mà tồn tại, khiến hắn thực lực lớn bức gia tăng. Bất quá cái này kỳ thật chỉ là linh cơ nhất động ý nghĩ, mục đích thực sự là vì đổi vị sư nương này, như thế nàng mặc dù thần cư nhất cùng, nhưng lại không tính là chân chính cung chủ. Sư tiên tử a sư tiên tử, vì phù vũ hòa bình an định, cũng chỉ có thể uy khuất người rồi. Tân Trường Phong trong lòng vì sư tiên tử mặc nghiệm, vị sư nương này cũng không phải cái gì hòa ái dễ gần từ mẫu. Phong Nhi yên tâm, có sư tại, đừng nói một cái thần giới, chính là toàn bộ tiểu tiên, sư nương cũng sẽ giúp ngươi quá tốt. Phan thị nhô lên bộ ngực cao vút, nghiêm nhân đã xem mình làm thành toàn bộ phụ vũ cựu thiên qua sư nương, đáng thương thiên hạ sư nương tâm. Tân Trương Phong còn có thể nói cái gì? Ngoại trừ cảm động chỉ có thể là cảm động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1047. Già thiên, vũ trụ các ngóc ngách đều tràn ngập non nóng cùng điên cuồng khí tức. Bởi vì từ nữ đế xuất quang, đem thiên cung hóa thành trật tự thần dương treo trên cao bầu trời, chuyển hóa bắt đầu tinh bắt đầu, thiên địa đại đạo đột biến. Không ít cường giả liền cảm nhận được một loại chẳng lạnh cảm giác nguy cơ, dường như toàn bộ vũ trụ đều đem bị ném bỏ. Tân Trương Phong xuất hiện tại bắt đầu tinh bên trong, đây là hắn quay về thượng thương chiến trường trước ngừng chân cái cuối cùng địa phương. Phu Vũ Cựu Thiên đem trong này viên mãn, mà hắn cũng sẽ hoàn thành sau cùng ăn bài. Tân Trương Phong trước hết nhất gặp là Tân Dao, một cái mỹ lệ làm rung động lòng người yêu tinh, trên người mặc ngũ thải sa y, đầu đầy sợi tóc đen xỉ khinh vũ, đem như ngọc da thịt tôn lên trắng nõn như ngọc, tâm xinh ra một rồi son, tăng thêm mấy phần không có gì Nên biết đã biết, Vu Ma Cung Cung chủ là để lại cho ngươi. Tần Trường Phong đi thẳng vào vấn đề, mặt ngập mỉm cười, trong ánh mắt lại mang theo vài phần xem kĩ chi ý. Tiếp thân bái tại Đế quân ban ân. Nữ yêu tinh doanh doanh bái tạ, đứng tại dưới cây hoa đào, trùng quanh hoa vũ bay tán loạn, bóng ánh lấp loè, hương thơm sông vào mũi, nàng lại người còn yêu tiểu ngân hoa, vẫy sa dưới như ẩn như hiện luyện chuyện dáng người có thể làm thế gian cơ hồ hết thảy nam tử huyết mạch phong trương. Bất quá Đế quân có một việc khả năng không biết, ta hiện tại ý dao, mà không phải Tiếng nói vừa ra, cận trong hư độ chợt xuống, dường như rơi vào ứ nhưng nàng ý nguyên mang theo tiểu dung. Không có chút nào khiếp ý cùng Tần Trường Phong đối mặt, dường như sớm đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận số mạng sắp đến, vô luận đó là cái gì. Tần Trường Phong nhìn chăm chú nàng hồi lâu, đế tử Thiên Đế bi áp nhiếp nhân tâm phách, phương viên mấy ngàn bên trong bên trong toàn bộ sinh linh cũng nhịn không được nằm rạp trên mặt đất, nín thở, không dám phát ra một tia âm thanh, sợ bởi vậy đưa tới đại họa. Liên tại bầu không khí vi diệu đến từng hạt lúc, Tần Trường Phong lại đột nhiên cười, nụ cười này làm cho đặt ở toàn bộ sinh linh đỉnh đầu áp lực đều đột nhiên biến mất. Ngươi làm sao biết ta muốn chính là thạch giao mà không phải tần giao? Thiên Đế suệ bàn tay ra, tại yêu tinh tiên tử xinh đẹp trán bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Có một số việc hắn sớm đã biết rõ lại minh mạch. Thượng cổ đánh một trận, rơi xuống không chỉ có thái sơ tiên đế, còn có đệ tử của hắn cùng đế phi nhóm, cũng theo đó tại huyền tượng thế giới trong luân hồi tìm kiếm sống lại, mà Tần Giao, chính là đế phi một trong. Cho nên nói, trên đời này tất cả gặp nhau đều là cựu biệt trùng phùng. Đi thôi, ta Vu Ma công chủ. Tần Trường Phong đem Hải Lòng Tần Dao đưa vào phủ Vũ, dáng Lâm Vu Ma giới bên trong, trực tiếp trở thành công chủ. Sau đó Tần Trường Phong dáng Lâm Khổng Tức Sơn, gặp được Nguyệt Thiền hoặc là nói thanh ý, ý hai người hợp thể về sau, tranh luận phân lẫn nhau. Dương Kim Khổng Tức Thánh Mẫu nhìn thấy phu quân về sau, Không có hỉ duyệt ôm nên đón, mà là sâu xa nói, theo ta được biết, phủ Vũ Cựu Thiên bên trong đạo, thần, Phật, nhân, yêu, tu la, quỷ cái này thất giới đều sớm có chủ nhân, ma giới ngươi vừa mới cho thần giao, mà tiên giới là lưu cho ngươi cái kia hôn hôn nữ đế Đồ Nhi, vậy chúng ta thì sao? Trục xuất tới Cựu Thiên tri ngoại tự sinh tự diệt sao? Tân Trương Phong tiến lên vòng lấy Thánh Mẫu mềm mại eo thon, cười nói, làm sao lại như vậy? Mà các ngươi lại là trong lòng ta vĩnh viễn ánh trong sáng. Ánh trong mà không lạnh bướt, chiếu vào tâm hải, thiên đế cũng có ôn nhu. yên nhiên mà cười, thật cũng được, giả cũng được. Chỉ ít tại thời khắc này nàng đã thỏa mãn. Không lâu sau đó, Khổng Tước Thánh Sơn đem hóa thành nhận cùng, không thuộc về Cửu Thiên bất luận cái gì mở giới, từ ngươi và Tiểu Bạch nhập chủ, thần chiêu chiêu phụ tá, siêu nhiên tại Cửu Thiên chi ngoại, có thể tự do tại phù vũ trụ thiên các giới tồn tại, vì phù vũ sau cùng sức mạnh thủ hộ, ngoại trừ thiên đế làm cho bên ngoài, ai cũng không quan được nhọn. Tần Trương Phong nói ra trong lòng mình ngăn bảy, thứ nhất chín cái danh nghịch sát thực không đủ, thứ hai Tiểu Bạch thân phận quá mức là thủ, thứ ba nếu như ngày nào Cửu Thiên thật đánh bủi, có lẽ có đầu, Tiểu Bạch thân là đế cơ. Nắm giữ lấy ẩn công lực lượng cũng có thể xem như cuối cùng một đạo ngăn cơn sóng dữ ác chủ bài. Thiên đế lời nói tức là pháp chỉ, Nguyệt Tiên cùng Không Tước Tiểu Bạch cũng đều chỉ có thể tiếp nhận, huống hồ các nàng cũng có thể cảm giác được lúc này Tần Trường Phong mặc dù lái từ đầu đến cuối vẻ mặt tươi cười, nhưng lại tâm sự nặng nghề Tiến vào phù Vũ trước, Không Tước Tiểu Bạch dỗng nhiên quay đầu, chân thành nói, "Ka Ka, kỳ thật ta có danh tự, không cứ gọi Tiểu Bạch." Tần Trường Phong mỉm cười gật đầu, "Ta biết, Bạch Tiên đồ cái. Bạch vì nàng kiếp trước họ, Thiên vì nàng kiếp trước tên, gấu cái vì nàng đương thời tu hoạch vị quan." Tần Trường từng nói với qua, chỉ có cường đại nhất nữ tính danh tự mới có tư cách tăng thêm cao quý như vậy hầu tố. Nhưng bây giờ tiểu muội hiển nhiên đã không phải lúc trước tốt như vậy lừa dối, hắt to một tiếng, đôi mắt đẹp chợt lên, liền muốn sông lại tìm khanh muội huynh trưởng báo thủ. Tân Trương Phong vung tay lên, hướng nàng nói từ biệt đồng thời, làm cho nàng vọt tới trước liền biến thành rút lui, cho đến tiến vào phu vũ sẽ không còn được gặp lại. Ta muội muội ngốc, lịch sử là do người thắng viết, thiên đế nói gấu cái là cao quý nhất xưng hô nó liền nhất định là, giữa cả thế gian ai dám phản bác. Tân Phong một bộ phi thiên, đi thẳng tới trên bầu trời tiên tiên trong cung, gặp được tại tỉnh thế nữ đế. Nữ đế xếp bằng ở đế, hiển nhiên đang tu luyện Nhìn thấy Tần Trưởng Phong sau cũng không đứng dậy, chỉ là ngẩn đầu liếc mắt nhìn, thản nhiên nói: "Sư tôn đại nhân, ngài lần trước đã đáp ứng phải bồi ta 200.000 năm, ít một ngày đều không được, kết quả không có mấy ngày lại đột nhiên rời khỏi, chuẩn bị lúc nào thực hiện lời hứa? Không phải liền là 200.000 năm sau, Ta hiện tại liền gọi ngươi." Tần Trưởng Phong lặng lẽ cười, tiếp lấy đưa tay hướng Đế Tiên cùng chỗ sâu một chút, cả tòa thiên cung nhất thời kịch liệt với mình, vô số phù văn sáng lên, tại đại điện trên sàn nhà đan dệt ra vĩnh hằng cuối cùng hình thành một bộ trận đồ, sau đó tại nửa ánh mắt kinh ngị bên trong, trận đồ trung ương mở ra thông đạo, một mai chí thần chí thánh lệnh bảy lộ. Tản gia thuộc về tần trường phong vô thượng khởi nguyên phi thức, bởi vì tích chứa trong đó hắn một sợi nguyên thần, cho nên viên này lệnh bài chính là thiên đế lệnh, nắm lệnh này người có thể trưởng quản toàn bộ phụ vũ. Nguyên bản, viên này lệnh bài tần trường phong mặc dù ngay từ đầu liền đặt ở đế tiên cung bên trong, nhưng chỉ có làm hắn vẫn lạc sau mới có thể chủ động xuất hiện, hiện tại nhưng là để nó sớm hiện thế. Như vậy một mai lệnh bài, không nói ban ân cái gì, chỉ ít đại biểu tần trường phong không giữ lại chút nào tín nhiệm. Nữ đế tự nhiên có thể nhìn thấy cái này một chút, bởi vậy nguyên bản trông trẻo lạnh lùng khuôn mặt bên trên rất nhanh lộ ra tiêu dung nhưng làm cho người không hiểu là cái này cùng phối nạng 200 năm có quan hệ gì. Nàng đem lệnh bài tiếp trong tay sau cẩn thận xem kỹ, chợt im lặng. Chỉ thấy cái này vô thượng lệnh bài một mặt khác lấy thiên đế hai chữ, mặt khác thì thình lình khắc lấy 200 năm. Giờ mới hiểu được, đáng hận sư Tôn nói chính là bội mà không phải bội. Làm chuyển hóa hoàn thành bắt đầu tinh theo đế tiên cùng cùng nhau bị đưa vào phủ vũ về sau, khổng tước thánh sơn một mình phiêu phủ ở hư vô tinh không bên trong. Tân trưởng phong giáng lâm thánh sơn chỗ sâu, cuối cùng gặp được tiểu mạc. Thế nào, cuối cùng mới thấy ngươi, tức giận. Tiểu ngồi ở một gốc ngũ hành bảo thụ trên nhánh cây, Hai chân rũ xuống giữa không trung, như cái nhàm chán tiểu nữ. Làm sao có thể, ai dám sinh tiên đế khí? Tân Trường Phong ngồi vào bên cạnh nàng, ôm bờ vai của nàng, cười thầm, chúng ta thế nhưng là quá mệnh huynh đệ, ngươi lựa gạn hai cũng không lừa được ta à? Tiểu Mạc hướng tinh không trông về phía xa, hai mắt lộ ra mê ly chi sắc, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy mê mang. Ta là ai, từ đâu tới đây, đem đi nơi nào, tồn tại ở trên đời này ý nghĩa là cái gì? Rất hiển nhiên, đây là điển hình trống rỗng, tịch mịch, nhàm chán, là một cái người đã mất đi mục tiêu, mà lại không có sinh tồn lo thời điểm, liền dễ dàng xuất hiện loại này không uốn mà dên. Tần Trưởng Phong ngậm tự niết miệng, tiếp lấy hai tay đè lại bờ vai của nàng, đưa nàng quay lại đối mặt chính mình, sau đó nghiêm mặt nói: "Ngươi là tiểu Mạc, đến từ một cái trứng, phải đi tu thượng, tồn tại ở thế gian ý nghĩa chính là theo ta đánh nhau." Tiểu Mạc dần dần hoàn hồn, nhìn trước mắt chủ nhân, hơn nửa ngày sau mới sâu xa nói: "Thật không dám tin tưởng, thô bị như thế không chịu nổi ngôn ngữ và âm mà xuất từ thiên đế miệng." "Thiên đế thế nào?" Tần Trưởng Phong khẽ nói: "Thiên đế liền không thể mắng chửi người, liền không thể kể chuyện cười rồi." Không chi vì nhà ta tiểu Mạc, đừng nói thiên đế mà nói, chính là thịt nát tan, hồn phi phách tán lại như thế nào." "Đừng buồn nôn." Ta đều không nổi nổi ra gà ngươi liền biết kỹ xảo của mình có bao nhiêu thất bại. Nói đi, lại có phiền toái gì không phải ta Mạc Thần không thể. Tiểu Mạc từ trên nhánh cây đứng lên, như vậy nàng liền có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Tiên đế, không thể không nói cái này quả nhiên là một loại phi thường mới lạ cảm giác. Biết ta tâm giả, tiểu Mạc là ta. Tân Trường Phong cảm khái một tiếng, lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, ngữ khí lâm nhiên nói, hoàn toàn chính xác có một việc không phải ngươi không có thể, nhưng lần này ngươi có thể cự tuyệt, ta sẽ không bắt buộc ngươi, càng sẽ không chết ngươi. Đừng nói tấn thăng Tiên đế về sau, coi như chưa đó, Tân chưa từng cùng tiểu Mạc nói qua loại lời này. Từ trước đến nay đều là hắn nhất ngôn cử đỉnh, làm ra quyết định sau tiểu mạc cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lần này ngoại lệ, nhưng là bởi vì đối với tiểu mạc mà nói, một khi đáp ứng chính là cự tử nhất sinh, thậm chí ngay cả này một thành hy vọng cũng chưa tới. Mà Tần Trường Phong muốn hắn làm là cái gì? Tiếp nhận trung tịch mượn rựa, chuyển hóa làm hư tộc. Chính Tần Trường Phong nộ đạo 30000 năm, để tiến hóa làm nguyên thủy tổ tộc bước vào vĩnh hàng đế cảnh, nhưng mà cuối cùng thất bại. Bây giờ thời gian không chờ ta, hắn chỉ có thể đi một cái khác đầu đường tắt, đó chính là làm cho tiểu mạc chuyển hóa làm hư tộc thu hoạch được trung tịch lực lượng, sau đó hai người hợp thể Từ đó triệu hồi ra nguyên thủy tổ thân, chuyển hóa làm hư tộc cũng không khó, khó khăn là tiểu Mạc nhất định phải giữ vững chính mình linh thức, nếu không nàng quên quá đôi, đối với Tần Trường Phong tới nói liền thành địch nhân, mà không phải chủ tớ hay là trí thân chiến hữu huynh đệ. Đối với chính nàng mà nói, một khi linh thức bị chôn vùi, càng là cùng vẫn lạc tịch trốn không khác. Cho nên Tần Trường Phong biết nói lần này sẽ không bắt buộc nàng, làm bạn đến nay, tiểu Mạc cũng không thiếu hắn cái chủ nhân này cái gì, ngược lại là hắn tu thiệt tiểu Mạc nhiều. Tiểu Mạc sau khi nghe xong, nhưng là thở dài sâu xa nói, "Thiên đế ngươi cũng thật là rối trá." Biết rõ ta sẽ không từ tuyệt, không chịu có thể nhìn xem ngươi đi một mình trên trường, còn nói cái gì để cho ta lựa chọn. Tần Trường Phong chẳng biết xấu hổ cười nói, ngươi cũng không phải lần thứ nhất nhận biết ta. Tiểu Mặc quay người cùng hắn bốn mắt đối nhau, hai mắt một cái chớp mắt không né mắt, gàn từng chữ nói ra, nếu như ta mất đi ký ức, không còn là ta, ngươi biết giết ta sao? Tần Trường Phong trầm giọng trả lời, ta sẽ dùng một cái thần liên đem ngươi buộc ở bên người, mỗi ngày kể cho ngươi một cái chủ nhân tên là Tiểu Mặc cố sự, chẳng đến ngươi nghĩ lên ngươi là ai, từ nơi nào, muốn tới đi đâu, còn sống là vì cái gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1048. Lam Bác đầu tinh hóa thành tiên giới bay và phủ Vũ về sau, vĩnh hằng cựu thiên liền đã trên thực tế viên mãn. Tần Trường Phong lực lượng chi nguyên căn cơ cũng bởi vậy trở nên vô cùng vững chắc mà hùng hồn, đến tận đây có thể hoàn toàn thoát ly đại vũ trụ, không cần mượn nhờ ngoại giới một tia một hào lực lượng lại, nhưng đánh ra vô thượng sát phạt thánh pháp. Khổng Tước Thánh Sơn hóa thành cùng, cũng là đã được quyết định từ lâu, chỉ bất quá Tần Phong hiếm thấy ở phía trên dừng lại lâu một ngày. Dù sao nơi này ngoại trừ Nguyệt Tiên cùng Tiểu Bạch bên ngoài, còn có Chiêu Chiêu Diệp Phàm cùng với Diệp Khuynh Tiên, tần tiêu tiêu nói cái gì cũng không chịu tiến vào phủ Vũ An tâm tu luyện, mà là phải bồi phụ tôn cùng sư phụ cùng đi chinh chiến ra sân. Dung hắn tới nói, thân là thiên đế con trai, trong cơ thể chạy xuôi thời gian cao quý nhất mà dòng máu mạnh mẽ, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình trở thành một cái nhu nhược vô năng người, chỉ có tại tàn khốc nhất trên chiến trường, hắn mới có cơ hội chứng minh chính mình. Chiến lực vô tiên tiếp cận hồng trần chân tiên Diệp Phàm cũng là ý tưởng giống nhau, đường đường nam nhi bại được, hồng thể, tự nhiên chuyến tại thiên, xây bất thế công lao sự nghiệp, giữ vạn cổ danh, sao có thể trốn ở địa phương an toàn bữa bãi vô danh? Tần Trường Phong vui mừng sau khi liền cũng đáp ứng bọn hắn, bởi vì hắn trong lòng kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Kỳ thật hắn lại làm sao không rõ, cái gì kiến công lập nghiệp, dương danh vạn thế đều là thứ yếu, một cái mà một đồ chỉ là muốn cùng hắn sóng vai mà chiến, nếu không mặc kệ một trận chiến này kết quả như thế nào, bọn hắn quãng đời còn lại đều đem tại tiếc nuối thậm chí hối hận bên trong vượt qua. Trên đời không có không tán buổi tiệc, lại cửu biệt về sau trùng phùng cũng cuối cùng cũng có lại đường thời điểm, Tần Trường Phong đứng ở hư không, bên cạnh đứng đây tiểu mạt, đứng phía sau Tần Chiêu Chiêu, Diệp Phàm còn có băng đứt. Bang đứt Tần Trường Phong kỳ thật vốn không muốn dẫn hắn đi, bởi vì trên bảng chất hắn thuộc về huyền tưởng thế giới. Như tiến vào thượng thừa, thì hư lấy đế lực chuyển hóa, điểm ấy lực lượng đối với thiên đế mà nói không coi vào đâu, nhưng lại không nhiều lắm tất yếu. Chỉ bất quá hắn kiên trì muốn cùng huynh đệ cùng đi vật lộn cự tiên, mà Diệp Phàm cùng Tần Chiêu Chiêu cũng giúp hắn nói chuyện, Tần Trường Phong cuối cùng cũng liền đã ứng. Không tức Thánh Sơn hóa thành thiên cung, tại Thâm Thủy trong thông đạo, hướng về phủ Vũ tới gần, mà dần dần rời xa bọn hắn, cung điện trên quảng trường tiểu bạch, Nguyệt Tiên mang theo đám người phất tay tạm biệt. Tiểu bạch bên người, một cái nhìn lại chỉ có 13, 14 tuổi tươi đẹp thiếu nữ la lớn, "Sư tổ, còn không có cho tiên lễ gặp mặt đâu." Tiên Phân Trường Phong khẽ đọc lấy cái tên này, trong mắt toát ra nhớ lại chi sắc, khỏe miệng không khỏi hiện ra một vệt hiểu ý mỉm cười. Trước đây thật lâu, hắn tại hoàn mỹ thế giới bên trong gặp được một cái từ tương lai mà đến nữ tử, cưỡng ép thu hắn làm sư, tự xưng từ xưa đến nay, độc nhất vô nhị Diệp Khuynh Tiên. Bây giờ hắn đã vì thiên đế, gặp lại cái này tên là Diệp Quynh Tiên nữ tử, đối phương vẫn còn chỉ là một cái hồ đồ thiếu nữ mà thôi, cứ việc từ nàng xuất sinh đến bây giờ đi qua thời gian xa không chỉ 20 năm, nhưng bởi vì tiên tiên thánh thể đạo thai đạt tụ, nàng đến nay nhìn lên tới vẫn còn vị thanh niên. Tấm này thủy tổ chân dung, ngươi cẩn cẩn thận bảo tồn, mỗi ngày cẩn thận chiêm ngưỡng, thành tâm cầu phúc quỷ lệ, có thể tự lĩnh ngộ vô thượng thánh pháp. Tần Trường Phong chém hư không vì vài vẽ, đem chính mình quang ảnh lạc ấn trên đó, sau đó đưa đến đang tại đi xa hận cung bên trong, phiêu lạc đến Diệp Khuynh Tiên trước người. Diệp Khuynh Tiên cầm bức tranh đôi mắt đẹp chớp động, có chút mừng rỡ, cũng có chút im lặng. Lấy chính mình chân dung xem như lễ gặp mặt, nhà nàng sư tổ cũng coi là khai sáng một lớn cơ dòng. Tần Phong lúc này lại đột nhiên có loại kỳ diệu cảm giác, này hòa chính là mỹ thế giới lúc đưa cho hắn Quá khứ, hiện tại, tương lai Tại thời khắc này đan vào một chỗ, hình thành một cái nhìn như hỗn loạn kỳ thực trật tự dành mạch luân hồi, trong đó không biết chất chứa bao nhiêu có quan hệ thời gian đạt tới tỉ mỉ, nếu có người đem toàn bộ lĩnh hội, đến đạo này chứng đạo tiên vương chỉ là dễ như trở bàn tay. Đi a, đi các người tâm tâm niệm niệm tựu thường, thế gian này chân chính khởi nguyên chi địa. Wen, tần trưởng phong đưa tay sẽ mở đánh ra thiên đế thánh ấn, xé rách hư không, trực tiếp mở ra một cái thời không thông đạo, sau đó mang theo đám người theo thứ tự tiến vào bên trong. Lối đi này cũng không trực tiếp đi đến thường, mà là trước trải qua thiên giới vĩnh hải. Làm dịp phàm cùng bằng đức nhìn xem huyền hải bên trong lít nha lít nhít thế giới châu, cũng biết được giả thiên thế giới nguyên bản cũng chỉ là một trong số đó lúc, tại chỗ trận mắt hốt hồn, chấn động không nói gì, ngoại trừ chấn kinh, may mắn bên ngoài, càng có một loại sợ hãi thật sâu. Nếu như bọn hắn không phải gặp Tần Trường Phong, bây giờ vận mệnh sẽ là như thế nào đâu? Chỉ sợ y nguyên như không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, ở một cái lao tủ giống như trong thế giới bị người quan sát ra. Các người biết rõ cái này huyền hải là lấy dạng gì lực lượng sáng tạo sao? Tần Trường Phong đột nhiên đặt câu hỏi, cái này kỳ thật nguyên bản cũng là bao phủ tại hết thảy người thí luyện nghi vấn trong lòng. Dạng di thủ đoạn cùng lực lượng, mới có thể sáng tạo nhiều như vậy như đầy sao Hán Hải giống như huyền tượng thế giới, thậm chí có thể đem bên trong sinh mệnh từ hư hào chuyển thành chân thực. Huyền Hải C ở thượng thương tiên đế thi hải phía trên, các ngươi ánh mắt thấy thế giới châu vốn là hắn thần niệm kết tình, mà cái kia mấy chụp tỏa thông tiên to thấp thì là hắn đế xương. Tân Trương Phong tự hỏi tự trả lời, công bố ra toàn bộ thiên giới bí mật lớn nhất, huyền tưởng thế giới tại chân thực ở giữa chuyển hóa lực lượng, toàn bộ bắt từ thượng cổ một trận chiến bên trong rơi xuống tiên đế, nhất là vị khai sáng thật giả bản nguyên thứ 11 thành áo nghĩa chứng đế minh tâm tiên đế như là bản cổ bỏ mình họa thành hồng hoàng nhật nguyệt tinh thần cùng vạn vật chúng sinh đồng dạng, ngự cổ thiên đế dùng hắn cùng với cái khác cực kỳ vẫn lạc đế tôn thi hải đã sáng tạo ra mạnh này Huyễn Hải cùng Thông Thiên Tháp. Đồng thời, cái này cũng chỉ là cơ sở, nghe đồn trong đó còn có đến từ Ảm Hư thánh khí thâm dự, mới có thể thành công. Tần Trường Phong suy đoán, cái này có lẽ cũng chính là tại sao Huyễn tưởng thế giới cùng Ảm Hư có thông đạo tương liên, đồng thời trong đó sinh linh kỹ năng chuyển hóa làm thượng thương sinh mệnh, lại có thể chuyển hóa làm tộc nhân. Đến tột cùng dạng gì chiến đấu, mới có thể làm thiên đế đều vẫn lạc không chỉ một tôn. Diệp Pham, Bác, Tần Chiêu, Chiêu thậm chí tiểu mạc đều lâm vào sức tưởng tượng vượt qua cực hạn hỗn cảnh, tần trường phong nhưng không có lại nói thêm gì nữa, mở ra thượng thương thông đạo, mang theo đám người tiến vào bên trong. Người anh! từ thời không thông đạo xuất hiện trong ngay mắt, đám người liền nghe đến kinh lôi nổ vàng giống như tiếng oanh minh đỉnh thai nhức óc. kia là chống trận gào thét, cũng là tràn ngập thiên địa giết hô cùng gào thét, ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là hoàn toàn đọng đầu, tại ngoại giới vô cùng tôn quý tiên nhân, trong này như có giác đồng dạng, tùy thời đều có người xuống. Tiệp huyết lại trong đất bùn chảy xuôi, kia tiên thi lại trên thành đáp lên, hèn mà giá rẻ. Cái này thật chỉ là một mảnh chiến trường, mà không phải tận thế hai kiếp nơi sau. Nơi này không có cuối cùng chiến trường, Bác Thiên Đồ. Siêu. Phía trước Lôi Minh nổ vàng, một đạo vực sâu khe hở điền cuồng liệt thiên mà đến, là một chi màu đèn cự tiễn, vạch phá trường thiên, sắc ý sôi trào, thanh thế mênh ngông hùng mãnh. Hiển nhiên, trên chiến trường có hư tộc cường giả phát hiện bọn hắn bọn này đột nhiên đến thượng thương tu sĩ, xem như việc quân, bởi vậy không chút do dự mà phát động công kích. Quả nhiên, theo cự tiễn bay tới phương hướng nhìn lại, một tôn thân mặc cũ giáp, toàn thân hắc quanh hư tộc vương đang nắm lấy một sừng địa cùng, âm lãnh nhìn chăm chú. Tần Trường Phong mặt không biểu tình, không nói một lời, vẹn vẹn lấy ánh mắt qua tới. "Ven." Vô tận phù lục nở rộ, hư không nổ tung, sau đó lại bị phù văn san bằng, vực sâu lắng lại, cự tiến cho mũi, theo ánh mắt di chuyển về phía trước, đi tới chỗ hết thể đều tại tan thành mây khói. Cho đến cuối cùng, ánh mắt phần cuối tôn này hư tộc quỷ vương trên người chống rồng sinh ra phù văn đạo hỏa, chớp mắt bị cháy làm cho tàn. Đó là người nào? Trên chiến trường, hư tộc chiến sĩ đều kinh sợ, đây chính là hư tộc quỷ bộ uy danh hiển hách A, lại bị người lấy ánh mắt lặng như tờ, Tần Trường đem ánh mắt thu hồi, đi tới trên thành. Đối với chấn thủ ở này, Vô Ưu Quân nói, "Vô Ưu, mấy cái này là của ta văn đối, từ giờ trở đi từ ngươi chỉ huy, chiến trường chấm giết, chết sống có số, không cần bởi vì ta mà cố kỵ cái gì." Chiến ý nhóm máu Vô Ưu Quân mắt nhìn Dự Phàm, Bàng Bắc cùng Tần Chiêu Chiêu về sau, nhẹ nhàng gật đầu, "Xin nghe thiên đế mệnh lệnh." "Thiên đế?" Thư tộc chiến sĩ nghe được Vô Ưu Quân đối với Tần Trường Phong xưng hô sau nhất thời thần hồn run rẩy dữ dội, Huyền Vũ cùng Ngự Cổ không phải cùng tộc tổ có đắc định, cũng còn không có suất con sao? Là mới lên cấp thái vô thiên đế, chỉ có mình tài năng xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Không biết là ai lên tiếng kinh hô chợt chỉ nghe thống lĩnh chiến trường Hư tộc đại quân Quỷ Vương gầm to, Thiên Đế Gia Lâm, lập tức hô binh. Ông 4. không kịp minh kim thu binh âm thành vang lên, Hư tộc đại quân ầm vang sụp đổ, từng cái tất cả đều chen nhọ chen lấn quay người bay nhanh chạy như điên. Tân Trương Phong cũng không có mảy may ngăn trở ý tứ. Trên thực tế Thượng Thương cùng Hư tộc có viễn cổ chi nợ, đế cảnh trở lên tồn tại cũng không có thể tùy ý đối với, đối với đối phương chiến sĩ thông thường xuất thủ, bằng không thì lấy thiên đế lực lượng kinh khủng như vậy lẫn nhau ngược sát đối phương nhỏ nhân, Hư tộc là Thượng Thương đều không chịu đổi. Nếu như có người không biết sống chết dám can đảm ra tay với Thiên Đế Vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác. Đương nhiên, cái gì minh ngứa cuối cùng đều trốn không thoát bị xé bỏ kết quả, Tần Trường Phong hiện tại cũng đều có thể lấy đem ở đây hết thẻ hư tộc đại quân một chỉ diệt sát, nhưng đây đối với toàn bộ đại thế mà nói cũng sẽ không có bao nhiêu cái biến, hơn nữa còn sẽ làm cho đế cảnh ở giữa chiến tranh sớm mở ra, cái này cực khả năng phá hương ngự cổ thiên đế kế hoạch. Hắn mục đích của chuyến này, cho tới bây giờ cũng không phải là chém giết hư tộc. Làm Tần Trường Phong mang theo tiểu mạc biến mất ở Bắc thiên Đô cung điện trung ương sâu về sau, tiếng trên trường mới từ từ vang lên âm cảm khái thở dài. đây chính là thiên đế chi huy sao? Không cần xuất thủ, một cái tên liền có thể dọa lùi 100.000 tinh quân. Cùng lúc đó, cung điện trung ương bên trong, Tần Trường Phong lấy ra viên kia từ Thịnh Thiên trong cơ thể lấy được trung tịch bản nguyên, sắc mặt vô cùng nghiêm túc đối mặt trước Tiểu Mạc nói ra: "Ngươi nghị xong trượng, một khi bắt đầu, coi như thật không có đường quay về. Đường giả mù sa mưa, ngươi thế nhưng là thiên đế. Nhớ kỹ, nếu có kiếp sau, ta làm chủ nhân, ngươi coi chiến sủng, nếu như không có kiếp sau, ngươi liền viễn nhớ ta." Tiểu Mạc trực tiếp từ Tần Trường Phong trong tay đoạt lấy màu đen bản nguyên tinh thạch, trực tiếp đem ấn vào mi tâm, chợt tóc chưng, dương, ngửa đầu phát ra kêu to một cô kinh khủng hỗn độn tĩnh mịch chi ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Tiểu Mạc gia tiểu Mạc, đời này ta lấy cái gì trả lại ngươi? Lấy thân báo đáp có được hay không? Tần Trương Phong tự lầm bẩm, tại hết sức chăm chú tự hỏi vấn đề này, kết quả trong đầu lấy được là tiểu Mạc hư lạnh. Lan, Hạo kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1049. Thượng thương chưa chiến mà không có cuối cùng trước chiến, thượng thương chưa mà không có cuối cùng trước loạn. đây là không có cuối cùng chiến trường hướng về thượng thương tam giới chân họa. Ý là vô luận chiến tranh trường nào thì bắt đầu, lan đến gần nơi nào, không có cuối cùng chiến trường đều là trước hết nhất khai chiến, lại chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Tất cả mọi người biết rõ, thư tộc ba bộ đại quân cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, tại không có cuối cùng chiến trường các vực đồng thời phát động tấn công mạnh, chính là trung tịch cuộc chiến bắt đầu. Bất quá cũng mẹn mẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, chân chính quyết định chúng sinh vận mệnh, là đế cảnh ở giữa thắng bại. Nhưng cũng không có nghĩa là Tiên Vương cùng với Song phương đại quân sát phạt liền không có chút ý nghĩa nào, bởi vì chỉ cần có một phương có thể tại không trung chiến trong trảng triệt để đánh bại đối phương, chiến cứ hết thể nguyên thủy văn, như vậy cho dù đế cảnh ra, Tháng bại tình thế cũng đem chú định. Từ Tân Trường Phong hiện thân về sau, bác Thiên Đô Cơ hồ lại chưa chịu đến quá lớn quy mô tiến công, hiển nhiên Thiên Đế Hàng Lâm, để hư tộc các bộ tất cả đều làm sợ hãi, cho dù Thiên Đế từ cái này một lần về sau, lại chưa hiện ra thân qua. Năm tháng không tiếng động, Tân Trường Phong từ đầu đến cuối làm bạn tại Tiểu Mạc bên người. Bây giờ Tiểu Mạc hiển hóa ra bản thể, toàn thân hắc vụ cuộn cuộn, hai mắt tối tăm một mảnh lại lộ hung quang, bị mười mấy cây vĩnh hằng lục ngưng kết thành trật tự dây khóa lại chi và thân thể, vẫn không ngừng giãy phát ra làm cho người dùng mình gạt kinh khủng Tần Trương Phong trong khoảng thời gian này cuối cùng tận mắt chứng kiến, kia là có thể làm cho trong thân Nguyên Dụa người tại trong Tuyệt Vọng Lâm vào điên cuồng trà tấn. "Tiểu Mạc, chịu đựng a." Tần Trương Phong đưa tay tại nàng bất mãn Nguyên Dụa Đường Vân trên lưng phiến khẽ vuốt, bình sinh lần thứ nhất sinh ra ý hối hận. "Ngươi cầu ta sao?" Tiểu Mạc trong mắt đột nhiên khôi phục một chút thanh minh, thân niệm cực kỳ suy nhược mà chuyển âm nói, "Ta cầu ngươi." "Im miệng, ngươi là thiên đế, tại sao có thể cầu người? Tiểu Mạc đột nhiên nổi bão, nhưng cái này lại dường như đã tiêu hao hết nàng thật vất vả ngưng tụ lượng, cơ mà vào. Nàng trong đôi mắt thanh minh trong nháy mắt biến mất, trở nên so trước đó càng thêm tối tăm, gào thét gào thét đồng thời lại hướng Tần Trưởng Phong phát động công kích. Tần Trưởng Phong thân ảnh hướng về sau tung bay tránh khỏi, nhìn qua tử tử lâm vào vực sâu tiểu mạch, chừng âm sau một hồi bỗng nhiên quay người đạp phá hư không. Sau một khắc tử trong hư không lại rơi nữa lâm thời, cũng đã tại thượng thương thiên giới kính hải trên không, nơi này kính hải sinh linh chính là thượng thương đặc thú nhất tộc đàn một trong, đàn sinh tại thượng thương cùng ám hư giới hạn bên trên, trên chất vì thượng thương sinh linh, lại thể không sợ trung Tần Trường Phong đi tới nơi này, mục đích của duy nhất chính là muốn, muốn tìm ra Kính Hải Sinh Linh có thể miễn ở nguyên rủa an hồn bí mật, từ đó vì tiểu Mặc cầu lấy một chút hy vọng sống. Hắn dấu vết hoạt động ẩn vào hư không, cũng không có bất luận kẻ nào biết rõ hắn đến, ngoại trừ một cái sớm nhận được hắn triệu hóa người. Bái kiến sư tôn, chúc mừng sư phụ tấn thăng tiên đế. Bây giờ thân là Hư tộc Tiên Bộ Thạch Đế Tiên Vương Thạch Hạo cười xuất hiện tại trước mặt chắp tay mà bái. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói, lần, lúc, như thế lưu bản Triết Hạo cảm nhận được tần trường phong trên người vẻ Lâm nhiên, liền cũng trở nên nghiêm túc, trầm giọng trả lời: "Theo ta được biết, thư tộc sinh ra nguồn gốc có 3 loại, loại thứ nhất trực tiếp đản sinh tại ảm hư chỗ sâu vùng đất bản nguyên, bọn hắn như bình thường sinh linh đồng dạng, từ ấu tiểu thành dài, dần dần mở ra trời sinh có được thần thông bảo tàng từ đó thu hoạch được lực lượng, loại thứ hai là từ trung tịch nguyên rủa chuyển hóa thượng thương sinh linh mà đến, trên thực tế bất, luận cái gì bị trung tịch nguyên rủa ăn sinh linh. linh, thức đều biết triệt để diệt, không có ngoại lệ, sau đó tại chuyển hóa qua trong thân thể sẽ sinh ra mới ý chí, Sở dĩ có người nhìn lên tới có thể bảo lưu nguyên bản linh thức." Đó là bởi vì có hư tộc vô thượng tồn tại sớm giúp hắn phục chế tất cả trí nhớ, sau đó quán thâu đến tân sinh trong linh hồn, như thế nhìn lên vẫn linh thức chưa diện, kỳ thức sớm đã không phải cùng là một người. Tân Trương phóng ánh mắt đột nhiên rủ xuống, giờ mới hiểu được tại sao tại có cơ hội bảo lưu tự thân linh hồn dưới tình huống, thượng thương cường giả nguyện ý chủ động chuyển hóa làm hư tộc vẫn vượng mao lần giác. Thạch Hạo nói tiếp, đương nhiên, đây đều là đế cảnh phía dưới tình huống, về phần đế cảnh phía trên phải chẳng khác biệt, đệ tử không được biết, còn loại cuối cùng, chính là như ta cũng như thế tự tinh thần thể chuyển hóa mà đến, bởi vì chúng ta nguyên bản là đan sen hư ảo cùng chân thực ở giữa, không thuộc về tự thương, cho nên khi đi tới ng hư, nương tụ chân thật thân thể lúc đã bị đánh lên hư tộc căn ký, trực tiếp trở thành hư tộc, cũng sẽ không cần phải trải qua lịch nguyên thần tịch. Diễn một bước này. Nói như vậy, tiểu mạc nguy cơ không cách nào từ hư tộc tìm tới phương pháp giải quyết. Tân Trường Phong lâm vào trầm tư, phục chế ký ức sau đó một lần nữa còn lâu, hắn tuyệt sẽ không tiếp nhận, là chân chính thật sự, giả chính là giả, ký ức cùng linh hồn có bản chất khác nhau, nếu không bằng vào thiên đế thủ đoạn, có thể dùng tiểu mạc máu dễ như trở bàn tay sáng tạo ra thành núi thành biển nàng. Một lát sau, Thần Trường Phong từ trong trầm tư đi ra, cẩn thận xem ký hồi lâu không thấy Thạch Hạo một lát, không khỏi kinh nghi lên tiếng, "À, ngươi cảm ứng được đạo đế cảnh thời cơ rồi." Từ trên thân Thạch Hạo, tản mát ra một loại mở ra đế cảnh chi môn, nhưng vẫn chưa chân chính đạp vào đế cảnh tồn tại đặc lưu khí tức. "Phải." Thạch Hạo gật đầu thừa nhận, không có gì tốt dầu dễn, hắn hiện tại mặc dù thân ở hư tộc, nhưng chỉ cần sư phụ một câu, như phản ảm hư tuyệt sẽ không có nửa phần chần chờ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có, có thể từ hư tộc chuyển hóa làm thượng thượng sinh linh bị pháp. Hơn nữa không chỉ ta một cái, hiện tại hư tộc ba bộ bên trong, chí ít có 5 người đang trùng kích đế cảnh. Trạch Hạo âm thanh chấm thấp, rõ ràng là tự cấp tần Trường Phong cảnh báo. Biết rồi, tần Trường Phong khoát tay áo, nhìn như không thèm để ý chút nào bộ dáng, chật cười nói, nhân số tại nhiều khi cũng không thể lên tác dụng mang tính chất quyết định, huống hồ không phải còn có, có ngươi cái này nội ứng sao? Một cái nội ứng đột nhiên từ phía sau lưng dễ ra, chí ít cũng có thể lấy một địch hay không phải. Sư phụ ngươi cũng quá coi thường người, thiên đế đệ tử Đắc Y đã cam nguyện làm nội ứng, nếu không thể lấy một địch ba, chẳng phải là đọa thiên đế uy danh? Trạch Hạo cười, cảm giác dường như lại trở về hoàn mỹ thế giới. Thầy cho hai người liên thủ chính là cử thế vô địch, ngang dọc Cửu Thiên thập địa, gì có sợ, ai có thể chống đỡ. Về phần tại sao là lấy một 1:3, kia là ngay từ đầu từ phía sau lưng đánh lén đánh chết một cái, trọng thương một cái, sau đó lại đường đường chính chính ngăn lại một cái. Người trước trở về đi, miễn cho bị người khác phát giác. Một lát sau, tần Trường Phong liền để Thạch Hạo về ám hư đi, hắn sắp làm sự tình động tinh quá lớn, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số ánh mắt nhìn kỹ, mà hắn cùng Thạch Hạo quan hệ hiển nhiên vẫn chưa tới bại lộ thời điểm. Vậy sư phụ nhiều bảo trọng. Thạch Hạo đối với Trần Trường Phong thật sâu xám một cái sau mới rời khỏi, có mấy lời không cần phải nói đều hiểu. Tương lai là một trận trước nay chưa có đại chiến, ai cũng không biết một cái hẳn là không chính là thời trò hai người sau cùng gặp nhau. Tân Trương Phong đưa mắt nhìn Thạch Hạo rời đi, thẳng đến hắn thân ảnh tại trong con mắt hoàn toàn sau khi biến mất mới quay đầu, sau đó chậm rãi cúi đầu. Bệnh! Thiên đế ánh mắt rũ xuống, kính hải phía trên nhất thời sóng lớn ngập trời, càng khắc thường hơn tượng vô biên, năm tháng, hư không thậm chí thiên mệnh pháp tắc tất cả đều vỡ loạn hóa thành xương mù tản đi, sau đó làm cho sương mù dưới ẩn nút chân tướng lộ. Triệu Nô đế phi từng nói qua, Giới chín tầng trời chỉ có Thiên Đế không muốn biết bí mật, mà không có Thiên Đế không thể biết bí mật, câu nói này tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đảm nhiệm Kính Hải 5 tháng tăng thương, bị thời gian phụ thêm một tầng lại một tầng uy trang, bây giờ tại Thiên Đế ánh mắt nhìn chăm chú, cũng tất cả đều không thể ẩn nấp. Vô luận Kính Hải bên trong các sinh linh nguyện ý hoặc không nguyện ý, ngoại trừ tiếp nhận, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Trước mắt vào năm, hướng về dòng sông thời gian thượng du vô hạn ngược dòng tìm hiểu, tần rất nhanh nhìn thấy Kính Hải đản Toàn bộ Kính Hải, Thần linh đúng là một cái ở đây tu luyện vượt qua hải cường giả vẫn lạc sau biến thành. Người này là ai? Mên ngôn trong lịch sử đã mất có thể tìm ra kiếm, chỉ là có thể đại khái suy đoán, hắn chỗ ở thời đại, thượng thương tam giới còn chưa xác lập, Cựu đại đế Tôn vẫn là chỉ có không đến một nửa tấn thăng tiên đế. Mà hắn chố xung kích, cũng là đế cảnh huyền quan. Chỉ bất quá hắn cuối cùng cuối cùng đều là thất bại, đồng thời chịu đến cản trả, thân tử đạo tiêu, từ đây tại thế gian không tên. Càng kinh người hơn chính là hắn lựa chọn trùng kích đế cảnh con đường, cũng không phải là tiên đạo, mà là tẩn trưởng phong trước đây không lâu mới phát hiện nguyên thủy tổ tộc con đường. Đây cũng là tại sao hắn trùng kích đế quan thất bại vẫn lạc về sau, biến thành kính bên dục sinh linh, có thể miễn chịu tịch nguyên nhân. Mặc dù thất bại, nhưng hắn trong cơ thể lại bao nhiêu dựng dục ra một tia mỏng manh tổ huyết, chính là cái này hòa vào trong biển máu tổ huyết vì kính hải sinh linh không sợ tại trung tịch nguyên rựa làm ra mấu chốt tác dụng. Oen, tiên đế thân ảnh từ trong hư không hiện lộ, người khoác vạn trượng sát trời, hóa thành một đạo vĩnh hằng xí dương, phát ra bất hủ chi quang, từ bầu trời phô thiên cái địa chiếu rọi mà xuống, đem cái này kính hải bá phủ. Kính hải bên trong lập tức vang lên các loại kêu rên cùng kêu thảm thiết, chỉ thấy vậy không hủ nước biển liền lập tức sinh ra kinh khủng phù hỏa, luyện hóa hết thảy, lớn như vậy kính hải bởi vậy hóa thành hỏa lò, mỗi một giọt nước biển Mọi một cái góc đều bị đế hỏa bao trùm. A, Tiên đế, xin hỏi chúng ta phạm vào cái gì lại tội, muốn hạ xuống như thế kết nạ. Ngờ Tiên đế tha mạng, Kính Hải chi tộc nguyện thành tâm sám hối. Quy cầu Tiên đế nhân từ, cho chúng ta một đầu sinh lộ. Kính Hải Sinh Linh đột nhiên bị lại nạn, cảm nhận được thiên đế khí tức về sau, biết rõ phản kháng vô vọng, cũng không dám sinh ra mảy may chống lại tri tâm, chỉ có thể cầu xin cầu thẩn. Nhưng mà thiên đế lại hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời, chưa từng làm ra mảy may đáp lại, chỉ có kia đầy trời khắp nơi đế hóa hết thảy. Tần Trường Phong cần từ hết thể kính hại sinh linh trong cơ thể luyện hóa ra kia một giọt nguyên thủy tổ huyết, trợ giúp tiểu mạc vượt qua trùng tịch nguyên rủa linh diệt huyền quan, tại cái này điều kiện tiên quyết, trừ phi có người có thể có cảnh biện pháp tốt, nếu không dù ai cũng không cách nào cải biến chủ ý của hắn. Vô tội sao? Thiên đạo bên giới chỉ có nhỏ yếu, không có vô tội. Thiên địa bất nhân, đem bạn vật coi như chó rơm có rác, nhưng nó cuối cùng còn có thể đối xử như nhau xem đợi chúng sinh, không có thân sơ xa gần cùng cao thấp quý tiện phân chia. Thiên đế có tình, nhưng là chúng sinh tai nạn. Chính là bởi vì có tình, Mới có thể vì mình quan tâm người mà không thiết hy sinh nức vạn những sinh linh khác, nếu như Thiên đế cũng như Thiên đạo giống như Thái thượng vô tình, Kính Hải cũng sẽ không có hôm nay một kiếp này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1050. Thiên đế, Kính Hải vạn tộc tung chỉ còn một người, cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ kết đoạn nhân quả này. Kính Hải trốn, trong chốc lát bị luyện hóa, Kính Hải vạn tộc tất cả đều diệt tộc, toàn bộ Kính Hải lại không thấy được bất luận cái gì sinh linh. Giữa thiên địa hư vô tĩnh mịch, chỉ còn ngọn kiếm như nguyên rủa giống như gầm thét quanh quần không thôi. Như thế không cam lòng, như thế bi thương, nhưng lại có thể như thế nào? Tại thiên đình chúng tiên trong lòng, bất quá là kẻ yếu vô năng biểu tượng mà thôi. Đại kiếp sắp tới, nói cho cùng tính hải vạn tộc chẳng qua là bị quấn vào trong đó, hơn nữa cái thứ nhất thụ kiếp mà thôi, không, có đế tôn bảo vệ tộc đàn, ở nơi này trận trung tịch đại kiếp bên trong căn bản không có sống sót tư cách. Chỉ cần bản đế còn tại, kính hải còn lại tộc có thể tùy thời tìm ta báo thủ. Thiên đế mà không biểu tình, đem luyện hóa toàn bộ kính hải mới đến một giọt ngũ thải máu chỉnh trọng thu hồi, cũng lưu lại một câu nói như vậy. Thiên Đế không sợ, đừng nói một chút bởi vì vừa vặn không ở kính hải mà quá nhiều một kiếp kính hải còn lại tộc, coi như cả thế gian là địch lại như thế nào. Tân Trướng Phong thân ảnh rất nhanh từ kính hải gi chỉ biến mất, trở lại không có cuối cùng chiến trường, đem tia dọa hư hư thực thực nguyên thủy tổ huyết ngũ thái thánh huyết điểm vào tiểu mạc vi tâm. Cùng lúc đó, Thiên Đình Thái Vô Đế cung bên trong, Triệu nô đế phi đối với đế sở tiên quân nói, chuyển bản cung ý chỉ, ám quyết ti cùng huyền miểu môn tu sĩ, nhưng thấy kính hải dương nghiệt, chết bất tội, một tên cũng không để lại. Vâng. Đế Sở Tiên Quân thần sắc nghiêm nghị, trong lòng biết Tiên Đế tự phụ khiến hắn không sợ bất luận cái gì giấu ở trong âm u người phản đối, mà đế phi trùng quy là nữ nhân, muốn là diệt cỏ tận gốc, đem hết thảy tai họa ngầm bóp chết tại nội đình. R lát, áo lam thị nữ từ ngoài điện đi tới, trầm giọng bẩm báo, "Đế phi, Thanh Thu cùng Sơn Hành quân trở về rồi, đang đi Tiên Đế bảo khố." Đế phi nghe vậy không khỏi hai mắt nhắm lại, tự lẩm bẩm đứng lên, "Tiên Đế bảo khố bên trong có thể làm cho hắn tự thân tiến về chỉ có Thái Vũ Nguyên Thạch, mà vật này là trùng kích đế cảnh chí bảo, như thế nói đến hắn chuẩn bị trùng kích Tiên Đế hồi quan." Đế Sở Tiên Quân ở một bên nghe cái rõ ràng, nhất thời cả giận nói: "Không thể, kia Thái Vũ Nguyên Thạch chính là đế quân thắng được đệ nhất quân cuộc chiến bản thượng, cho dù đế quân không cần dùng, cũng nên từ đế quân tự thân xử trí, sao có thể để người khác cầm?" Trên thực tế, đệ nhất quân cuộc chiến lúc bảy đại vô thượng tiên quân tranh đoạt, không sai biệt lắm chính là khối này Thái Vũ Nguyên Thạch, truyền thuyết hắn so thượng thương trải qua 5 tháng còn muốn lâu đời, trong vũ trụ còn không có sinh linh lúc Thái Vũ Nguyên Thạch liền đã xuất hiện, thậm chí có người nói hư vô mộng bắt đầu từ khối đá này bên trong dựng ra tới. Truyền thuyết thật giả đã mất có thể kiểm tra chứng. Nhưng có một chút hết thảy vô thượng tiên quân đều biết, đó chính là thượng thương tam giới đế tôn nhóm trùng kích tiên đế huyền qua lúc, cơ hồ tất cả đều luận Thái Vũ Nguyên Thạch lực lượng. Một bên khác áo xanh thị nữ mở miệng nói, Sơn Hành quân đã quang minh chính đại đi thiên đế bảo khố, kia nhất định là lấy được ngự cổ thiên đế cho phép, cho nên nếu muốn tranh đoạt khối kia thánh thạch, chỉ sợ còn phải đế quân tự thân xuất mã mới được. Đang nói bên trong đại điện một cố áp lực mênh mông đột nhiên giáng lâm, lập tức tần Nguyên sự ta đã biết, không cần các quan tâm, lưu lại, những người còn lại tạm lạy. Đế Sở Quân cùng áo xanh áo lam nghe vậy, từ không còn dám nói thêm cái gì, lúc này cung kính sau khi hành lễ rời khỏi đại điện, cũng canh giữ ở cửa ra vào, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Thân thiếp gặp qua đế quân. Triệu nô đế phi người khoác vân hưởng, đối với hư vô trối chỉnh đốn trang phục hành lễ. Trong hư không chuyển đến đáp lại, trung tịch cuộc chiến ít ngày nữa sắp tới, lần này đại chiến không thể coi thường, ta sợ giới lúc không rảnh bảo vệ ngươi Chu Toản, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, lưu lại một đạo phân thân pháp tướng tại thiên đình, ta tiễn thân vào vũ, tại giới một cái khác mở nhất cùng, cùng đế tiên cung chủ cộng trưởng giới. Thứ hai, tiếp tục lưu lại thiên đỉnh, thống soái thái vô nhất mạch sở thuộc đại quân, theo ta chinh chiến cửu. Thiên. Đế phi nghe vậy túi người con xuống, hồi bẩm đế quân, Triệu nô không vào phụ vũ, chỉ nguyện nương theo đế quân tả hữu, đời đời kiếp kiếp, chân trời góc biển, có chết dứt khoát. Như người mong muốn. Con. Một ngụm màu vàng kim thánh kiếm bỗng nhiên từ hư không hiện hiện, sau đó cắm ở đế phi trước mặt, hào quang rực rỡ, thánh khí ngút trời. Cái này cùng ngày xưa bất luận cái gì một ngụm phù kiếm cũng khác nhau, chính là thiên đế chi kiếm, uy năng chỉ là phụ, mấu chốt ở chỗ hắn biểu tượng thiên đế, so pháp chỉ tưởng thế hơn. Cầm đế kiếm ngự như đế đích thần đến, không có cuối cùng chiến trường, Bác Thiên Đồ. Cung điện trung ương bên trong, tiểu mạc một lần nữa hiện lộ ra hình người, tóc tiểu thụy, thần sắc tiểu thụy, hoàn toàn nhìn không ra đã từng cái kia tươi đẹp thiếu nữ bộ dáng, trung thịt nguyên rủa đường vân đã bao trùm hắn toàn thân, hơn nữa còn tại tiếp tục ăn mòn hắn nhục thân cùng thần hồn. Tuỳ theo thời gian trôi qua, tần trường phong tâm cảnh càng thêm trầm thấp, hắn không biết tiểu mạc đang trải qua như thế nào không tiếng động mà gian nan chiến đấu, nhưng có thể cảm giác được tình huống một mực tại chuyển biến xấu, tựa từ kính hóa mà nguyên thủy tổ hữu vô thực, chỉ là có thể giúp nàng kéo dài chống cự thời gian lại không cách nào giúp nàng thu hoạch được trận chiến đấu này thắng lợi. Tiểu Mạc, nếu như ngươi về không được, có biết thế gian này sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà chết, bao nhiêu bạch cốt không chỗ quý táng, bao nhiêu vong hồn đệm vĩnh thế không được siêu sinh." Tần Trương Phong tự lầm bẩm, nhìn như bình tĩnh trong lời nói lại ẩn giấu đi sát ý ngút trời. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, quân vương giận dữ, thiên người trăm bạn, thiên đế giận dữ, thương sinh chết tận. Không có đạo lý, không cần đường hoàng lý do, chỉ là bởi vì Tiểu Mạc không thể đi quá cô đơn, cần phải có người làm nàng chốn cùng. "Oan." Đúng lúc này, kia khô gầy như tải Như là thời khô trên thân thể vang lên vượn minh cựu thiên thanh âm, tiếp lấy đỏ xám hỏa diễm từ trong cơ thể cháy lên, bắn ra, giống như một chỉ minh hoàng muốn dương cánh hoành kích. Cái này Phượng Hoàng chi hỏa trung đô lạc gắn lấy nguyên rủa đường vân, tràn ngập tịch trốn chi ý, nhưng ở ngọn lửa kia chỗ sâu, cũng lộ ra tinh hỏa giống như sinh cơ. Tuy là tinh tinh chi hỏa, lại có thể liệu nguyên, kia là như vông ngân tinh không giống như tỉnh mịch trong tuyệt vọng hy vọng duy nhất. Phượng Hoàng chi hỏa càng thêm hùng hực, diễm, nát thân bị thiêu đốt cho tàn mắt, sáng hỏa đột nhiên vô hạn rộ, bay lên trời, ở trong đại điện xoay quanh phi thăng. Mỗi xoay quanh một vòng, Phượng Hoàng liền phai mở một phần, nhưng vùng đan điện một mai phảng phất yêu đan hỏa châu lại tùy theo lấp lánh, dường như đem Phượng Hoàng toàn bộ lực lượng đều hút vào trong đó, cho đến cuối cùng ngưng là thất chất. Dục huyết miết bàn, bị ngạn hoa mở, từ địa sống lại. Làm Vương Hoàng chi hỏa toàn bộ biến mất lúc, viên địa vàng giòng cùng Vân Sám giao nhau hỏa châu đi tới tần trưởng phong trước mặt nứt ra, từ đó hiện lộ ra rõ ràng là một cái tóc dài như mực, cơ thể lẫy đả, thân thể mềm mại sung mãn tiểu mạc. Hai người bốn mắt tương đối, rõ ràng cái này mấy chục năm ở giữa chưa từng tách ra qua nửa giờ phút này lại giống như là phân biệt trăm ngàn năm sau vùng. Phượng hoàng tử trung tịch niết bàn chỉ có một lần, từ nay về sau, ta cũng không còn cách nào niết bàn trọng sinh. Tiểu mà cô ngư, nàng lấy triệt để mất đi tắm máu sống lại đạo này bản bệnh thần thông làm đại giá, kích hoạt kính hại tổ hết bên trong toàn bộ lực lượng, từ đó sáng tạo vạn cổ đến nay duy nhất kỳ tích, bằng vào mình ở sinh sinh vượt qua trung tịch nguyện rủa đối với nguyên thần tồn phệ. Bây giờ, nàng thân là thuần chính hư tộc, thân có trung tịch lực lượng, nhưng như cũng là đã từng nguyên thần. Đồng thời, ám hư bên trong hư tộc, cơ hồ tất cả đều chịu ám hư chỗ tịch đạo ảnh hưởng, bất kỳ cái gì đến từ thiên đạo mệnh lệnh đều không thể chống lại, nhưng nàng lại khác, chặt cùng hư liên hệ có thể nói toàn bộ hư tộc vạn cổ duy nhất dị loại. Không sao, từ giờ trở đi, ta mang ngươi vô địch tại Cửu Thiên, Niết Bàn Trọng Sinh muốn nó tác dụng gì? Tần Trương Phong hăng hái, rất có vài phần không ai bị nổi cùng thái, hắn chỉ là cao hứng, không có gì là so tiểu mạc mất mà được lại càng đáng giá chuyện vui vẻ. Sau một khắc, hắn lại mở ra thời không thông đạo, mang theo tiểu mạc trở lại Thiên Đình. Nghĩ muốn Cửu Thiên vô địch, hắn còn cần hoàn thành một bước cuối cùng, đó chính là cùng tiểu mạc hợp đạo, lấy thần ma hợp thể huyết mạch thần thông làm cầu nối, thúc đẩy thượng thương lực lượng tại trung tích lực lượng hợp, từ đó lại xuất hiện nguyên thủy tổ thân. Nếu đem Nguyên Thủy Tổ thân cho rằng thế gian cường đại nhất thần ma chi khu, như vậy hết thảy có lý luận bên trên đều là nước chạy thành sông. Nhưng mà cái này trung quy là khai sáng cổ kim chỉ có cử chỉ, kết quả sẽ phát sinh cái gì, dù ai cũng không cách nào đoán trước, cho nên vì đem ngoại ý muốn nhân tố xuống đến thấp nhất, Thần Trường Phong không thể lưu tại trung tịch chiến trường tiến hành bước cuối cùng này thăng hoa, mà là trở lại Thái vô Đế Cung. Nơi này vì thiên đỉnh đất năng cốt, có khác ngự cổ thiên đế tọa trấn, dù có cường địch đột kích, cũng không khả năng tại thời gian ngắn nhất tới trước mặt đến. Hấp thể phía trước, Thần Trường Phong lấy ra một khối u thanh phiến đá rất có một trường bông, mặt ngoài cũng không bằng thẳng, mà là hiện ra bốn phía giơ lên, ở giữa lõm xuống hình dạng, nói ngắn gọn giống như là một khối bị đánh nát vỏ trứng. Nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng nó nhưng lại có một cái đủ để khiến thượng thương tam giới cho nên tiên quân điên cuồng danh tự Thái Vũ Nguyên Thạch. Lúc trước đã tấn thăng vô thượng tiên vương Sơn Hành đi Thiên Đế bảo khố lấy Thái Vũ Nguyên Thạch lúc, ngựa cổ Thiên Đế liền cùng lúc phái người đưa tới cho hắn một khối. Trên thực tế Thiên Đế bảo khố bên trong bảo lưu đến nay khối, Cuối cùng khối thì là Vũ chính luân hồi quân Cái là Vũ chọn chúng hòa chủng về tình về lý, đều có tư cách thu hoạch được một khối, mà hắn cũng cơ hồ cùng Sơn hành đồng thời bắt đầu trùng kích đế cảnh, đến nay đã có 10 năm. Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc ngồi đối diện tại Thái Vũ Nguyên Thạch phía trên, lực lượng từ dưới chân quằn chu trong đó, liền gặp nguyên thạch biên giới chô đức phun ra tia sáng, hướng về bốn phương 8 hướng lan tràn ra, sau đó tại cái nào đó tiết điểm lại hướng vào phía trong thu nạp. Rất nhanh, một cái lấy Thái Vũ Nguyên Thạch làm cơ sở, từ tia sáng bện bù đắp mà thành thành chứng thành Tiểu Mạc vào trong chứng, duy nhất được cho phép tới gần đại điện đế phi ngọc Nâu cũng thấy không rõ tình hình bên trong. Thái Vũ Nguyên Thạch có phải là hay không thai ngán thượng thương thiên đạo sau còn giữ lại, không người biết được, nhưng có một chút có thể khẳng định là hoàng chỉnh Thái Vũ chi thạch nhất định từng dựng dục qua một loại nào đó chi cao vô thượng tồn tại, cho nên dù cho tàn phiến đều có thể có trợ giúp trùng kích đế cảnh khó lường chi uy. Chư thiên yên lặng, vô luận không có cuối cùng trên chiến trường chém giết như thế nào thảm liệt, đế tôn nhóm từ đầu đến cuối không ra, dường như đều đang đợi lấy cái gì. Mấy chục năm sau, Thái Vũ Nguyên Thủy sổ độ, quan loan nữ giả, không thấy tiểu mạc, không thấy tần Phong chỉ có một áo trắng như tuyết, giống như cửu thiên tinh thần giống như loá mắt, mi tâm lại là cấn lấy một cái cổ quái ấn khi nam tử hiện lộ mà ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Trước 1051. Thượng Thương Tiên Đỉnh có một nơi, cao cư phía trên bầu trời, so ba đại đế cùng vị trí còn cao hơn, là vì thiên đạo đại, vạn cổ từ hôm nay, chỉ có thiên đế có thể đăng lầm trên đó. Nơi này tinh thần vần quanh, tinh hà như thác nước, tinh như giải lụa màu, mỹ lệ bên trong lộ ra vô biên rộng lớn bao la hùng bí. Cái gọi là đưa tay có thể lấy xuống nhật nguyệt tinh thần, túi đầu có thể quan sát vạn vật chúng sinh miêu tả, không kịp tình hình thực tế vật nhất, chưa thân lâm kỳ kẻ người không thể tưởng tượng. Thương sinh càng không biết chính là, đại như kỳ danh, đứng ở thiên đạo trên đài đế tôn, chính là thượng thương thiên đạo hóa thân, thượng thương tam giới thậm chí chư thiên vạn giới nhân quả vận mệnh đều đang nhìn bên trong. Từ lấy Thái Vũ Nguyên thủy cùng tiểu mạc hợp đạo về sau, Tân Trường Phong trực tiếp tới nơi này, liền chưa từng đi. Hắn xuất quan không có chút rung động nào, đến nơi này cũng là yên tĩnh, ngoại triệu nô cùng số ít người bên ngoài thậm chí không có người biết rõ hắn hoàn thành một lần có khả năng cải biến tam giới vận mệnh thăng hoa, đồng thời liền ngay cả đế phi cũng không biết, hắn giờ phút này đến tột cùng là cái dạng gì một loại tồn tại. Mượn nhờ nơi này được trời ưu ái tiện lợi cảm giác vũ trụ mênh mông huyền bí, sau đó đối với phụ vũ tiến hành hoàn thiện cùng sửa chữa, là hắn mục đích tới nơi này. Phù vũ cựu thiên hoàn toàn chính xác viên mãn, nhưng toàn bộ phụ vũ vẫn còn có thiếu hụt, vẫn là vấn đề kia. Trong đó sinh linh tu vi vô hạn tăng lên, số lượng vô hạn tăng trưởng, sớm có một ngày sẽ làm cho phụ văn không thể thừa nhận mà đổ, bởi vậy nhất định phải vì đó cấu trúc một đạo thanh tẩy quy tắc. Chỉ là đạo này quy tắc là như ảm hư như thế nguyên rủa diệt thế thai hưng, vẫn là hồng hoang như thế vô lượng lượng kiếp, hoặc là cái khác. Trung tịch thai hương là đem cho nên thế giới toàn bộ hủy diệt sau đó một lần nữa sáng tạo, vô lượng lượng kiếp thì là mỗi cách một đoạn thời gian mở ra, đối tượng lại chủ yếu là phổ thông thương sinh, tu vị trí cao người có thể miễn chịu lượng kiếp nỗi khổ, về phần cái khác phương thức cũng đều có khuyến hướng. Phù Vũ nên lựa chọn loại nào? 40 năm về sau, Thiên đạo Đài yên tĩnh vẫn như cũ, ở trong thiên đỉnh lại nhấc lên sóng lớn sóng biển. Thiên vương đế cảnh thành công, phong hào đạo tiên đế, cũng không phải là tiên đế cũng chưa từng tại thiên đỉnh mà cùng, là lấy Tam đại thiên đế đối với hắn thái độ tựa hồ đã không tại nói bên trong. Đồng thời bản thân tấn thăng đế cảnh về sau, liền chưa từng trên thế gian như thần, ai cũng không biết lúc nào đi chỗ nào, chỉ là chợt có truyền ngôn, đạo thiên đế xuất quan trước tiên đã bị Huyền Vũ thiên đế tự thân tiếp đi. Lại 20 năm, thiên đỉnh bên trong lần nữa buộc phát ra một cố trí cao vô thượng ký tức, uy nghiêm minh ngùng, vô viễn vẫn giới, tam giới chúng sinh làm run rẩy. Sơn hành quân cũng chứng đế, Phong Sơn đế. ngắn năm trong, ở trong đỉnh liên tiếp sinh ra hai vị đế. Toàn bộ thượng thương đều chấn động không thôi, nếu không phải ở vào toàn bộ đặc thù thời đại, ai cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Hai đại đế tôn sinh ra, dành cho không có cuối cùng chiến trường cùng với thượng thương cùng Ảm hư biên giới chỗ chiến đấu thượng thương tu sĩ to lớn của vũ, từng cái trên chiến trường đều sĩ khí tăng nhiều, trong lúc nhất thời chẳng những hoàn toàn ổn định lại phong tuyến, chĩa vào hư tộc tiến công, thậm chí rất có khí thế như hồng, phản công đến Ảm hư đi dấu hiệu. Chỉ bất quá hơi có vẻ quỷ dị là, Tam giới đế tôn nhóm đối với cái này nhưng thủy chung trầm mặc, vô luận là đạo tiên đế hay là sơn tiên đế, đều không có đạt được nên có chúc mừng, dường như cái này nhị đế bị Tam giới đế tôn nhất là Tam Đại Thiên Đế tận lực quên mất. Có người từ đó người được kỳ quỷ mà không tường khí thức, dần dần cái đề tài này trở thành cấm kỵ, không có ai còn dám công nhiên nói đến. Mấy năm về sau, tần Trường Phong thân hình không hiện, lấy nguyên thần tại phủ Vũ bên trong phát ra thiên đạo thanh âm. Từ hôm nay trở đi, phủ Vũ chúng sinh đều có kỳ mệnh, thọ nguyên có cô ấy, phàm nhân thọ 500 năm, siêu thoát cảnh thọ và năm, vương cảnh thọ 10000 năm, đế cảnh tuổi thọ cuối cùng, nhưng 300000 năm sau cách mỗi 100000 năm sẽ có trung tịch chi kiếp, lịch tiếp kẻ thất bại phi hồi yên diệt, như thế năm lần, trung tịch ngũ kiếp về sau bất di người, nhưng phải vĩnh hằng siêu thoát, bất hủ vô lự. Đã âm mị mờ, chỉ vang một lần, nhưng lại tại phủ Vũ Cựu Thiên bên trong nhắc lên vô biên sóng lớn. Thọ nguyên có cuối cùng trung tịch chi kiếp, để hết thể phủ đạo sinh linh đều cảm nhận được một cô đến từ tương lai nghiêm nghị hàn ý. Bình thường nhất phàm nhân cũng có 500 năm tuổi thọ, so với đã từng vì nhân tộc lúc, không biết tốt bao nhiêu, nhưng so với vĩnh hằng trường sinh, rồi lại là không đáng giá nhất tới. Ngoài ra thì tương đương với tiên nhân siêu thoát cảnh đều đem không cách nào trường sinh, chỉ có vạn năm tuổi thọ, càng là làm cho hết thể người tu hành tâm chìm vương cảnh thọ trăm năm, nhìn lên tới ung dài dẵng, giặc Nhưng đối với một lần bế quan ngộ đạo động thì thành Bách Thượng Thiên năm tuần tại mà nói, trăm ngàn năm cũng không quá dài. Cũng may chính là trung tịch ngũ kiếp về sau liền có thể vĩnh hằng siêu thoát, từ đây lại không tỏ trung lo, nhưng mà đó cũng là đế cảnh mới có tư cách chạm đến cảnh giới, 10000 năm có thể sinh ra mới tôn. Lúc này phù đạo chúng sinh mới hiểu được, vĩnh hằng phù vũ bên trong hoàn toàn chính xác có vĩnh hằng bất hủ, chỉ bất quá cũng không phải là người người đều có thể dễ như trở bàn tay đạt được, bất quá bọn hắn không biết là, tu luyện phù đạo tấn thăng cảnh, xa so với tại ngoại giới thượng thương muốn dễ dàng. Đương nhiên Cái này dễ dàng cũng chỉ là so ra mà nói mà thôi, có thể đặt vào cảnh giới kia, y nguyên chỉ có nhất thiên phú ngang dọc cùng tài tình vô song người. Trung tịch ngũ kiếp, trên bản chất chính là trung tịch người liền rủa, liên tục vượt qua 5 lần người liền có thể dung hợp trung tịch lực lượng, từ đó tiến hóa làm nguyên thủy tổ tộc, từ đây chỉ là vĩnh hằng bất hủ, như ở trong đó bất kỳ lần nào độ kiếp thất bại, không cần nhiều lời, tất nhiên là thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói. Tân Trường Phong tự nhận là lấy loại phương thức này duy trì phù vũ cân bằng là thích hợp nhất, sinh mệnh đều có từ đầu đến cuối, không, có diệt thế tha không, có vô lượng lực tiếp, chỉ có trật tự dành mạnh sinh tử luân hồi. Đế quân Sơn Tiên Đế tôn thỉnh cầu cùng Đế Quân thấy một lần. Thiên đạo ngoài đài trong hư không đột nhiên truyền đến triệu nô đế phi âm thanh, không kịp tần trường phong đáp lại, tinh không bị chấn, cùng với sáng chói tiếng vang, một đạo bất thế thân ảnh đạp thiên mà tới. Đã từng thông thiên tháp bên trong danh tiếng không đáng một xu tiểu thí luyện giả, bây giờ Sơn Tiên Đế. "Hôm nay ta muốn một đáp án, nếu ta không muốn tiếp tục làm viên kia hòa chủng, làm như thế nào?" Hắn đạp ở đạo đài biên giới trên lan can, khuôn mặt tăng thương, cùng trước mặt thiên đế tuổi xuân đang độ khác biệt, hắn dường như một cái thế sự xoay vần ma luyện người trung niên. Tần Phong quay người nhìn về hướng đối phương, chắp hai tay sau lưng, Lệnh Ngật nói: "Việc này ngươi nên đến hỏi Ngự Cổ Thiên Đế, hỏa chủng kế hoạch đều là hắn một tay bày xuống." Sơn Tiên Đế bình tĩnh nói: "Nhưng chọn ta vì hỏa chủng nhưng là ngươi, ủng hồ bất kể là ai, đối với ta mà nói đều là giống nhau, chỉ bất quá ta tìm được trước ngươi." Tân Trường Phong mi tâm viên kia rất giống Trung Tịch Uyển Dụ, nhưng lại có chỗ bất đồng dấu ấn bí ẩn bên trên màu xám lưu quang lóe lên dù cho, đồng thời nhịn không được cười lên, ta như đoán được không sai, ngươi nên là cho là mình tấn thăng đế cảnh, liền có tư cách trưởng vận mệnh của mình, không muốn làm tiếp một quân cờ, đúng không? Nếu là ngươi đứng tại tình cảnh của ta, lại nên làm như thế nào?" Sơn Đế thở dài, Trật lời nói xoay chuyển, quách, huống hồ ta đi là hoàn mỹ tiên đạo, có được cửu thiên nhất viên mãn tiên đế thân thể, ta nếu muốn đi, ai có thể ngăn cả ta. Ngươi không có sai, ra tay đi, ngươi số mệnh như thế nào, tất cả chính ngươi trong tay. Tần Trương phong mặt không chút thay đổi nói, "Chiến." Sơn Tiên Đế một tiếng lịch rít lão, chấn động cửu thiên, thần tình trên mặt nghiêm nghị mà giữ thợn, mặc dù thân là tiên đế, nhưng cũng đem trận chiến này xem như suốt đời trận chiến cuối cùng giống như đối đãi. Hắn phải đối mặt, thế nhưng là uy áp thượng thượng thái vô thiên đế, nan dọc bình sinh chưa bại một lần, vô địch chân chính đế tôn. Thời thế hiện nay hắn uy danh so ngự cổ cùng Huyền Vũ Thiên Đế càng sâu, nhất là hắn sinh ra như thế tại thời đại này tu sĩ, Thái Vũ Thiên Đế chính là một mảnh từ đầu đến cuối đắp lên đỉnh đầu bọn họ Thương Thiên. Thiên đạo gia thân, ta đạo tự tiên, Cửu Thiên, thiên đại nhất. Đạo âm anh minh, tinh thần làm tiêu tan, vô tận tinh quang hội tụ, hình thành một cánh cửa, sau đó từ cái này thượng thương tinh minh chỗ sâu nhất, giống như hồng hoang hốn độn thiên ngoại giống như chỗ, đột nhiên bay ra liên miên quan vũ, thông qua đạo kia cổng sao, sau đó rơi vào Sơn Tiên Đế Hoàn Mỹ Tiên khu phía trên. Hoàn Mỹ Tiên đạo vì Thiên đỉnh Tam Đại Thiên Đế lúc liên thủ khai sáng, Tộc truyền người tu hành có thể luyện thành Hoàn Mỹ Đế Khu, này thân thể ưu thế lớn nhất là cái gì? Thần thánh không dành, viên mãn vô quyết, có thể gánh chịu hết thể thiên lực, nhất là đối với Thiên đạo chi lực cùng thượng thương ý chí thân hỏa, siêu việt ngày xưa bất luận cái gì một tôn tiên đế. Trên thực tế, đế cảnh phía dưới tu sĩ không biết là, thượng thương đế tôn nhóm đạp vào đế cảnh về sau, tương đương với một bộ phận lực lượng bắt nguồn từ thiên đạo, bọn hắn đem chính mình khai sáng nào đó nói thứ 11 thành vô thượng pháp tắc cẩn tại thiên đạo, làm cho trở thành thượng thương đại đạo một bộ phận, tiếp theo làm cho tự thân trở thành thiên đạo hóa thân giống như tồn tại, có thể thúc đẩy bộ phận thiên đạo chi lực Đây cũng là Tiên Đế Trường Sinh bất hủ, cùng trời trường tồn huyền bí chỗ. Sơn Tiên Đế lấy Hoàn Mỹ thân thể gánh chịu thiên đạo chí lực, làm cho tự thân trở thành từ trước tới nay mạnh nhất tiên đế, sau đó đưa tay một chỉ, đánh ra quyết định vận mệnh đến một kích. Kia là một cái vận mệnh la bàn, từ cửu thiên rủ xuống phía dưới, quang vũ bay múa, thiên quang đầy trời, ầm ầm mà đến, giống như là muốn nghiền nát phía trước hết thảy, lại như là muốn trực tiếp bóp méo phía trước tiên đế vận mệnh. Một kích này bên trong chất phong trước nay chưa từng có gặp mệnh áo nghĩa, chính là Sơn Tiên đạo sáng tạo, mệnh pháp thành áo nghĩa trên độc nhất vô thứ 11 thành pháp tắc, mệnh có địch. Cái gì gọi là thiên mệnh có địch. Thiên mệnh cũng có định nhân, thiên đạo không còn trí cao, thiên đế cũng có thể đoạt phàm. Theo ngày đó mệnh luân xoay quanh chuyện, trung quanh vô tận hư không bên trong thiên địa trật tự cùng đại đạo tất cả đều bị vặn mèo, nếu có thiên đế thân ở trong đó, liền em không cách nào lại cảm ứng được thượng thương thiên đạo, cũng liền không cách nào lại mượn thiên đạo chí lực, như thế đến nay, thiên đế chiến lược rầm lớn, dựa vào cái gì đứng ở cửu thiên phía trên? Từ đầu đến cuối, một thức này đều là chuyên vị đại bại thiên đế sáng tạo. Không thể không nói, sơn đế vị có thể nghịch thiên cải mệnh, trăm vương ngàn kế, làm chính mình có khả năng làm hết vậy. Đồng thời thật sự đã có được dạng này át chủ bài. Nhưng mà, trung khí uổng phí khổ tâm, thất bại trong ngăn tắc. Chỉ thấy tần trường phong mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, một cái tay từ đầu đến cuối thả lòng phía sau, một cái tay giơ lên, một mai chữ tiên phủ lục từ lòng bàn tay bay ra, rơi vào này thiên đạo luân bàn trung ương, cái sau đột nhiên lu lên, chật đỉnh chỉ xoay tròn. Trên đó tán phát thiên đạo cùng vận mệnh khí tức cũng trong nháy mắt giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là sáng tạo cùng tích diệt cùng tồn tại vĩnh hằng lực lượng, động luân một lần nữa xoay tròn, cũng đảo ngược phương hướng, hướng về sơn tiên mà đi. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lớn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 1052. Công. Luân bàn động đế thân, bộc phát trói lọi vô cực sát trời, nhắc lên vô biên sóng lớn, giống như là cản khôn đảo ngược, thời gian ngực dòng. Cả thế gian tĩnh mịch. Mới lên cấp tiên đế vừa lui 10 vạn 8000 trượng, sắc mặt như cho tàn, trong miệng tự lẩm bẩm, Thái vô không cho phép, ai có thể xứng đế. Tiếng nói vừa ra, không đợi đáp lại, Sơn Tiên Đế liền xoay người đi, bóng lưng quằn xuống, thở dài một tiếng, cùng với bất đắc cùng bi thương. Thiên mệnh có địch, Thái vô lại không thể địch. Một cái tay liền trấn áp hoàn mỹ tiết khu, ai đảo ngược hắn. Không lâu, thiên đạo trên đài lấy tinh quang ngưng tụ ra một đạo pháp tướng, một cái phong thần tuấn tú nam tử, ba phủ tại trong sân ngủ, đối với Tần Trưởng Phong cười nói: "Đế huynh, ngươi chuẩn bị xong, bắt đầu đi." Tần Trưởng Phong nhẹ nhàng ngẩng đầu, cứ như vậy hoàn thành cùng ngự cổ thiên đế tại đương thời lần thứ nhất thấy mặt, không có gió gì mây quái động, chỉ là bình thản một câu đối thoại, từ tiền thế đến kiếp này, bọn hắn cũng không lạ lẫm, hết thảy đều đã tại không nói bên trong. Bọn hắn có giống nhau địch nhân, giống nhau mục tiêu, cái này vậy là đủ rồi. Tất cả chuẩn bị đều đã lúc trước 5 tháng hoàn thành, bọn hắn vẫn chờ đợi bất quá là hạt giống thành tụ mà thôi. O o. Thế lương tiếng kèn từ thượng thương tam giới đồng thời vang lên, chư thiên vạn giới đều run dậy, đây là thượng thương kèn lệnh, đến từ đế tôn Triệu Hoán. Nay tiếng kèn trăm ngàn năm đến lần thứ nhất vang lên, mang ý nghĩa tam giới đế tôn xuất trình, cuối cùng quyết chiến cuối cùng đến. Thượng thương đại quân một phân thành hai, một bộ phận như theo dự liệu như thế lái hướng không có cuối cùng chiến trường, một bộ phận thì là tại Thiên đỉnh cùng Ảm Hư biên giới trưởng thành bên trên tiên kiếm quan tập kết, cái này liên quan chính là Ảm Hư trưởng nội địa một tòa đi vì thượng địa phương một trong. Không thua không có cuối cùng chiến trường. Tên là Thiên kiếm Quan, tượng trưng cho như một thanh thiên kiếm đâm thật sâu vào hư tộc trái tim, bởi vì từ nơi đây xuất quang, có thể nhanh nhất giết vào ảm hư khởi nguyên chi địa. Mấy chục ngày về sau, tiếng kèn dần dần tắt, bị trầm muộn tiếng trống trận thay thế, oanh minh đại trận, kia là chín vị tiên quân tự thân nội trống, hắn âm như lôi đình cung rực, vang vọng tầng tầng dưới, linh nhức óc. Từ thượng thương tam giới các nơi, đều có ẩn thế từ từng cư địa phương đi ra, các biệt thân nhân, đập vào chiến trường. Toàn nào đó không tên trên tiên sơn, một cái phong đạo cốt lão giả từ gầm dính đầy cho bùi bằng gỗ kiếm. Vác tại trên lưng, sau đó đi ra Thạch Úc, ngồi vào một đầu tiên hạc trên lưng, liền muốn hướng về thiền kiếm quan phương hướng bay đi. Một cái mắt sáng răng trắng tiểu nữ hài xuống lại, lôi kéo hắn góp cáo cầu xin, sư ra ra, Linh Nhi cảm giác được nguy hiểm, cái chỗ kia núi thây biển máu, thật là đáng sợ, ngài không nên đi, lưu lại bồi Linh Nhi có được hay không. Lao tiên tại tiểu nữ hài trên đầu khe vướt, không được à, đây là thiên đế triệu hoán, nếu không đi thiên đế cận vệ sẽ tìm qua tới, đem nơi này san thành bình địa cố hỗ trận chiến này là số mệnh cuộc chiến, thượng thương sinh linh phẩm là có khả năng đánh một trận người đều không thể đổ cho người khác, sư ra ra lần này đi là vì để tiểu linh nhi có thể vô ưu không suy tính lớn lên a. Lời còn chưa dứt, đội một thân mặc huyền thanh tiên giáp, ngồi cưỡi thiên long chiến mã tiên quân phá thiên mà đến, trong tay chiến kích binh qua hàn quang chói mắt, làm cho người lưng phát lạnh, rõ ràng là ngự cổ thiên đế cấm vệ quân, người dẫn đầu càng là một tôn tiên quân. Quân thượng lễ độ, lão phu cáo biệt thân nhân cái này xuất phát. Đại hết căng thẳng, không thể lầm cánh giờ. Toàn thân quân nhẹ nhàng đầu. Sau đó đưa tay vung lên, mấy trăm tiên tiên quân như tiễn bắn nhanh ra như điện, lại như một cỗ màu xanh dòng lũ, đem nuốt hết hết thể chống lại Thiên Đế người Triệu Hoán. Cảnh tượng như vậy, tại thượng thương tam giới các nơi lên một lượt diễn biến, không ai có thể trốn qua Thiên Đế cảm ứng, tự nhiên cũng không có ai có thể cự tuyệt Thiên Đế Triệu Hoán. Từng cái cường giả tạo thành đại quân hoặc vạch phá tinh không lao vụt vụt, hoặc bước vào chuyển tống trận xuyên qua, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến không có cuối cùng chiến trường cùng tiên kết quan, đến cuối cùng hai địa phương này đều là tiên nhân thành núi thành biển, phô thiên cái địa. Thượng thương chân tiên trở lên giả, vậy thành hội tụ đến không có cuối cùng chiến trường. Còn lại ba thành đi tới Thiên Kiền Quan. Cho dù chỉ là ba thành, cũng làm cho tòa này hùng quan đại quân như mây. Nốt trên thành khoảng không càng có lục đạo khổng lâu nguồn sáng như tiên dương chiếu rọi, mỗi một cái đều quang mang vào trượng, làm người khác không cách nào nhìn thẳng. Thiên địa đại đạo tùy theo mà hành minh, nhận nguyện tinh thần bởi vì run rẩy run dậy. Đây là 6 tòa đế cung, thượng thương tam giới bao quát mới lên cấp sơn Tiên đế cùng với Đạo Tiên đế ở bên trong Cửu Đại Đế Tôn, lại có 6 tôn dáng lâm nơi này, không có cuối cùng chiến trường nơi đó thì là chỉ có 3 tên đế tôn tọa trấn. Nhất là hắn kinh người là, Thiên đỉnh tam đại thiên đế cùng hai đại thiên đế, lại toàn bộ đến nơi này. Xuất quan. Trận chiến này chỉ có tiến không có lùi, không người hư tộc tổ địa thể không dừng bước, sợ chiến không hướng người dết không tha. Tinh khung bên trên chuyển đến đế tôn hét lớn, uy nghiêm lạnh thấu sương, sắc khí xuyên qua cựu thiên tập địa. Chiến. Phía dưới, thiên kiếm quan bên trong vô số tiên nhân dông to, cùng với đại dương mênh mông sắc khí, rung động trời đất, vũ trụ hoanh minh, gào thét cổ kim tương lai. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, quan ải như sát, mặt đất bao la bên trên, từ trước tới nay kinh khủng nhất một đội quân mở ra hành trình Trường thương chiêu mộ đại quân, thư tộc không có khả năng không có phát giác, sớm đã đồng dạng triệu tập đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vậy từ tiên tộc tu sĩ bước ra thiên kiếm quan bước đầu tiên bắt đầu, chiến đấu liền trực tiếp bắt đầu, đồng thời lại chưa dừng lại. Hư tộc cùng tiên tộc, hai con đại quân phân biệt như màu đen cùng màu trắng dòng lũ phân biệt từ Cửu Thiên cùng Cửu U mà đến, tại tiếp tục lực lượng kinh khủng sau ầm vang chạm vào nhau. Đế Phong, người ta quyết đấu vào năm, giao thủ không giới 10 lần, từ đầu đến cuối không có phân ra thắng bại, trận chiến ngày hôm nay đã quyết thắng thua, cũng sinh tử. Tều tong ngập trời, một tôn thân ảnh cao lớn từ Ảm Hư rách hư không mà đến. Mạnh mẽ tinh thần càn quét bát hoang khắp nơi không còn che dấu, áp bách thượng thương đại quân, đây là hư tộc thứ nhất quỷ vương Lệ Đạo, vốn dĩ thần nghiệp lực lượng mênh mông uy năng mà xưa. Như ngươi mong muốn, các ngươi hư tộc nếu không chết tận, bản quân cũng không có dự định sống thêm lấy trở về. Thiên đình đế phong quân nghiêm nghị song ra, nên chiến lệnh đạo, không sợ hãi, bởi vì em ngại vô dụng, trận chiến này ngay cả thiên đế đều muốn để lên tính mạng, đã chú định chỉ có thể thẳng tiến không lùi, tại trong tuyệt cảnh ra một con đường sống. Ngự quân một lưu lại ngăn địch, đại quân tiếp tục đi tới. Ngựa cổ phát ra mệnh lệnh, lạnh lùng vô tình, tất cả mọi người biết rõ để lưu lại ngăn địch nhân cơ hồ tương đương bị từ bỏ, ở vào hư tộc đại quân vây công trong, bại vong chỉ là vấn đề thời gian, trừ phi tiếp tục đi tới đại quân có thể ở bọn hắn bại vong phía trước giết vào hư tộc tổ địa, chạm địa tạm hư thiên đạo. Chỉ có như vậy mới có thể làm vô cùng vô tận hư tộc đại quân không chiến tự tan, mới có thể thoát ra trận này trung tịch thai hương bế tắc. Nhưng lại nói nghe thì dễ, vốn là hy vọng xa vời được ăn cả ngã về không đánh bạc, cho dù cuối cùng tử thắng, bọn hắn lại có thể kiên trì cho đến lúc đó sao? Cự tử vô sinh. Nhưng không có người nói cái gì, sớm tại lên đường một khắc này, bọn hắn liền đã có chuẩn bị tâm lý. Đại quân tại máu và lửa bên trong tiến lên, không lâu, một cái chân to từ Ảm hư hắc vụ sa xuất dưới, nhất thời thiên băng địa liệt, phía trước nhất không ít chân tiên tại chỗ gầm nạo, vỡ nát xương vỡ, hóa thành bùn máu. Lại có hư tộc chi vương mang theo bộ hạ đánh tới, thượng thương đại quân đối chọi gay gắt, một tôn đến từ nhân giới vô thượng tiên quân hiện thân, một kiếm tại hư tộc trong đại quân cũng ra một đầu tử vong khe rẽn. Tiếp tục đi tới, thiên đế vẫn lạnh lùng vô tình, ngoại trừ phát ra đế quang thủ hộ quân, không ngoài, liền không, cái gì động tác? Dần, dần các sĩ phát hư bên Trợ hộ xa so với bọn hắn trong tựa tượng nhỏ hơn. Vốn cho là mỗi tiến lên trước một bước đều muốn trả giá bằng máu, hiện thực nhưng là mặc dù lớn quân số lượng đang không ngừng giảm bớt, nhưng tốc độ từ đầu đến cuối đều không có giảm xuống, một mực dùng một loại hung mãnh nhanh chóng tốc độ hướng về ảm hư chỗ sâu đột tiến. Không ít người suy đoán, thư tộc chủ lực nhất định cũng tụ tập tại không trung chiến trận, bởi vì chỉ cần chiếm lĩnh toàn bộ nguyên thủy chân văn, liền có thể làm cả thượng thương vạn kiếp bất phục, cho nên mới sẽ tạo thành ám hư bên trong phòng bị tương đối giống tình huống. Bất quá đây cũng chỉ là phòng đoán, đến cùng chân tướng như thế nào, chỉ sợ ngoại trừ trên bầu trời đế tôn nhóm bên ngoài, không người biết được. Hư thủy chi địa, quang âm không tiếng động, không biết qua bao lâu, theo phía trước xuất hiện một tòa cao vút tinh không địa lớn, một đường chém giết mà đến thượng thương đại quân ầm vang dừng lại, có người đọc lên kia trên tấm bia bốn cái tinh thần chữ đại, thần hồn run rẩy dữ dội. Hư thủy chi địa, chính là hư tộc khởi nguyên tổ địa, bọn hắn cuối cùng giết tới nơi này. Có nữ tiên nhân nhịn không được lệ nóng rưng trọng, không có ai biết bọn hắn đã trải qua bao nhiêu gặp chật trở mới đi tới nơi này, nguyên bản thanh thế thật lớn đại quân, bây giờ đã chỉ còn lại 1 3 không đến, ngay cả tiên vương đều chiến chết rồi mấy trụ vị, có thể nói giẫm lên đồng bạn dùng máu tươi cùng thi hài trải xây con đường mới nhìn thấy khối bia cổ này. Đạo tiên, đi vào đi. Phía trên bầu trời, Huyền Vũ Thiên Đế âm thanh vang lên. Có ý tứ gì? Để cho ta một người đi vào. Đạo tiên đế âm thanh chuyển đến, ngay sau đó một tòa tiên cung hóa thành quang vũ nổ tung, tiên đế thân ảnh từ đó hiện lộ, nhìn qua bên cạnh thuộc về Huyền Vũ Thiên Đế tòa kia tiên cung, ánh mắt âm trầm như cựu u hàn băng. Không cần hỏi nhiều, đây là ngươi thân là luân hồi chi chủ sứ mệnh, tiến vào bản thân mình nhưng liền hiểu hết thảy. Đạo tiên đế cời lạnh, chỉ sợ là thân là hỏa chủng kế hoạch hạt giống sứ mệnh a. Các ngươi nghĩ hy sinh một mình ta, lấy đạt đến cứu vớt thượng thượng mục đích. Phải thì như thế nào? Nếu không phải người mang dạng này sứ mệnh, ngươi cho rằng thượng thương tu sĩ ước vạn, dựa vào cái gì sẽ để cho ngươi lấy hoàn mỹ tiên đạo tấn thăng tiên đế? Huyền Vũ Thiên Đế vẫn chưa hiện ra thân, âm thanh càng ngày càng lạnh lùng. Chúng ta có thể cho ngươi, tự nhiên cũng có thể thu hồi lại, Ngự Cổ Thiên Đế tại Tiên Cung bên trong thở dài, đi thôi, đi vào ngươi vẫn có một tia cơ hội, không đi vào thân tử đạo tiêu, chỉ ở khoảnh khắc. Đây chính là cao cao tại thượng thiên đế, ta hôm nay xem như kiến thức. Đạo Tiên Đế hướng về còn lại mấy đại tiên cung lạnh lùng nhìn, trong ánh mắt tràn ngập bỉ, nếu chỉ là một cái tiểu tiên nhân, hắn có lẽ còn có thể có hy sinh chính mình thành toàn chúng sinh khí phách, nhưng mà bây giờ hắn là cao quý tiên đế, cùng đạo đồng tồn, sao cam tâm vì người khác làm áo cưới? Nhưng mà đối mặt Tam đại tiên đế, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể quay người sông vào kia thương minh bỉ cổ về sau, bị màu xám xương mù bao phủ trong cửa đá, một mình tiến vào trong truyền thuyết hư tộc tổ địa. Ai cũng không biết bên trong có cái gì, chờ đợi hắn lại chính là cái gì. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 1053 trở đối diện diện, theo dọc khởi nguyên tổ địa trước nhưng không thấy hư tộc một binh một tốt. Thượng Thương Tiên Đế cùng Tiên Đế càng là bất hòa, trong đó một vị bị buộc một mình tiến vào nguy hiểm khó lường hư bắt đầu trong đất. Đây đều là tại sao? Thượng Thương Đại Quân tiên tộc tu sĩ người người câm như hến, tất cả những thứ này đều quá quỷ dị, làm cho người cảm thấy chẳng lành, thần hồn bản năng rũ dậy. Cao cao tại thượng đế tôn nhóm không có giải thích, không hề có động tĩnh gì, rõ ràng là đang đợi cái gì. Ầm ầm, cũng chưa qua đi quá lâu, kinh biến liền xuất hiện, chỉ thấy kia khói đen che phủ hư bắt đầu trong cửa đá truyền ra kịch liệt ánh minh tiếp lấy một đạo giống như phong ma bóng người từ đó vặn ra, hình linh chính là mới vừa rồi đi vào đạo tiên đế. Chỉ là giờ phút này đầu hắn phát rối tung, sắc mặt trắng trắng, xương da thịt muôn lúc run run rẩy rẩy, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, trong đôi mắt càng lộ ra không cách nào hình dung hỏa sợ, nơi nào còn có nửa điểm tiên đế phong thái. Lấy hoàn mỹ đế thân gánh chịu trung tịch tiên đạo, các ngươi đến tổn cùng là muốn cứu vớt thượng thương vẫn là hủy diệt thượng thương. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một bên huyết, một bên chỉ trích. Thượng thương đại quân chúng tiên nghe nói lời này nhất thời rối loạn tương mừng, bọn hắn không biết cái gì là lấy hoàn mỹ đế thân gánh chịu trung tịch tiên đạo. Nhưng đạo tiên đế nửa câu sau trách cứ bọn hắn lại nghe được rõ ràng. Chẳng lẽ chúng đế tôn thật sự có mưu đồ khác? Nếu như bọn hắn thật sự dự định lấy hy sinh thượng thương chúng sinh làm đại giá đổi lấy tự thân siêu nhiên tại thái kiếp bên ngoài, hậu quả kia, thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Chúng tiên càng nghĩ càng là kinh hãi, càng là sợ hãi, nhưng khiếp sợ thiên đế chi huy, bọn hắn còn không dám trực tiếp lên tiếng hỏi thăm, chỉ có thể cố nén ở trong lòng, cũng quan sát đến tiếp sau biến hóa. Hô, từ hư bắt đầu trong cửa đá quét ra một trận gió nhẹ, ngoại trừ hắc vụ phi động bên ngoài, trong hư không hết thảy vẫn như cũ. Tựa hồ cũng không có cái gì sự tính khác phát sinh, nhưng Đạo Tiên Đế lại dường như bị Tử Thần Quân thân đồng dạng, trong đôi mắt hoảng sợ gấp 100 lần gia tăng mấy liệt. Các ngươi thở hởn tự sự không chịu cho ta một đầu sinh lộ. Hắn ngựa đầu nhìn về hướng bầu trời thượng Thương chứ Đế, một cô âm lãnh lực lượng từ trong cơ thể bộc phát, mở ra một loại nào đó phong ấn, khiến hắn tướng mạo cùng khí chất tất cả đều lại biến, sẽ bằng ở Thái Vô Đế cung bên trong tầng trưởng phong như mày, cái này đúng là lúc trước từ linh giới cùng hắn cùng một chỗ phi thăng thiên giới Đạo Đế. Lúc trước hắn rõ ràng là tại bị chính mình đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm bị Tiên Vương Thiên Tôn đánh lén trí tử, bây giờ lại lại từ trên thân đạo tiên đế lại xuất hiện. Như thế kỷ quái chẳng cảnh giải thích duy nhất chính là lúc trước đạo đế cùng Tiên Vương Thiên Tôn căn bản chính là cùng là một người, cái sau bất quá là cái trước tu luyện hóa thân mà thôi, lại lấy vô thượng thủ đoạn man tiên quá hải, đánh lén thôn phệ đạo đế đại bộ phận tu vi về sau, ngược lại lấy Tiên Vương Thiên Tôn thân phận phi thăng chứng đạo, thậm chí bị Huyền Vũ chủng, ban cho hoàn mỹ đạo cùng Thạch, đạo Thật sâu cơ, tốt kiến đáo thủ đoạn. Tân cũng nhịn không được Cùng lúc đó Vương Vũ Thiên Đế đạm mặt nói, "Không phải chúng ta không cho ngươi đường sống, mà là thượng thường chúng sinh cần ngươi hy sinh, trở về đi, chúng ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đây là của ngươi vinh quang, trận chiến này như thắng, từ nay về sau vô tận trong năm tháng, chư thiên vạn giới đều đem nhớ rõ tên của ngươi." "Tốt một cái đường hoàng, nếu như thế chính ngươi tại sao không đi vào?" Đạo thiên Đế ngửa mặt lên trời cười to, tiếp lấy cũng không đợi Thiên Đế trả lời, trực tiếp hướng lên bầu trời Tiên cung phóng đi, hắn đã triệt để gây mất tưởng nghiệm, không còn tin tưởng bất luận kẻ nào, cùng hắn chó vậy đôi mừng chủ, còn không bằng dự vào chính mình rết ra một đường máu. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi tại hy sinh sao?" trên bầu trời, không biết là vị nào thiên đế phát ra thanh nhẹ, tiếp lấy ba cái tay trưởng từ ba tòa tiên cung bên trong đồng thời giỗi ra, từ ba phương hướng chụp về phía nổi điện đạo tiên đế. Ba con đế trưởng phô thiên cái địa, hình thành một tòa tiên lao, đảm nhiệm dưới lòng bàn tay người có đế cảnh tu vi cũng vô dụng, cho dù dốc hết toàn lực, cũng không chống lại được Tam đại thiên đế liên thủ, mấy hơi thở về sau, tiếng gầm gừ im bặt mà dừng, tiên đế bị trấn áp như vô tận hư vô, không rõ sống chết. Cuối cùng, hắn tu luyện là Mỹ Tiên đạo, lại được về sau, liền có thượng thương tam giới toàn lực hộ, tu hành cần thiết hết bao thái vũ này, bảo đều là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn hoàn mỹ chỉ là đế khu, mà không bao quát đế hồn. Đồng thời, hắn cùng với Sơn Hành tại ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm chứng đế, mặc dù sáng tạo ra thần thoại, nhưng từ một cái góc độ khác nhìn, tinh tiến quá nhanh tốc thành cuối cùng tạo thành căn cơ bất ổn, bởi vậy một khi tiến vào liều mạng tranh đấu, đối mặt Tam Đại Thiên Đế liên thủ, bị như bẻ cánh khô chấn diệt cũng là chuyện đương nhiên. Sớm biết người này như thế ích kỷ nhỏ hẹp, không lấy đại cục làm trọng, liền không nên chọn hắn, lãng phí một cách vô ích vô số cơ duyên. Huyền Vũ Thiên Đế lạnh lùng lên tiếng, giống như vẫn đắm chìm trong tức giận bên trong. Dù sao đạo tiên đế là hắn chọn chúng hòa chủng, kết quả lại không dùng được. Lúc này, Ngự cổ tiên đế mở miệng nói, "Sơn tiên đế, mời lấy thương sinh vi niệm, và hư bắt đầu chi môn a." Oeng. Một tòa tiên cung sổ đổ, Sơn tiên đế thân ảnh hiện lộ, mà không chút thay đổi nói, "Ta nếu không đi, sẽ hay không rơi vào đạo tiên đế đồng dạng hạ trạng?" Tiên đế thản nhiên nói, "Ngươi cùng hắn khác biệt." "Có cái gì khác biệt? Bất quá chết một lần mà thôi, ta như cận kể cái chết cũng không thể được toàn bộ các ngươi, vì sao lại thế?" Sơn tiên đế cười, hắn bén nhạy bắt được thiện tiên đế điểm. Đối phương cần hắn hoàn Mỹ Đế thân hoàn thành kia không biết hỏa chủng kế hoạch, đạo tiên đế vẫn lạc về sau, hắn liền đã trở thành duy nhất, như thế đối phương còn dám cùng hắn động thủ sao? Ngươi cùng đạo tiên đế địa phương khác nhau ở chỗ hắn tuyệt tình mà ngươi có tỉnh, dù cho là thiên đế, trong lòng ngươi nhưng như cũ có thạ không thể người, cái này liền trở thành ngươi không đến không đi lý do, có thể đã minh bạch. Tiếng nói vừa ra, Thái Vu Tiên cung trước cửa cùng bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử thân ảnh. Thanh thu. Sơn Tiên Đế dậy, nhìn qua nữ tử kia, khó tự kiềm chế. tiên tử khóe miệng hiện hiện một vẻ trên mặt lại hiện hiện dung, nói, ngươi đi. đi. Cứ kệ ta, ta không trách ngươi, nếu có kiếp sau chỉ nguyện ta không phải là cái gì tiên tử, ngươi cũng không phải tiên đế, liền làm một đôi phàm nhân bạn lữ, bạch đầu giai lão, trăm năm cả đời liền vừa lòng thỏa ý. A! Sơn tiên đế ngửa mặt lên trời hét giận dữ, song quyền gắt gao nắm như muốn đánh bạo cửu thiên tập địa, như lửa giận có thể hóa thành thần thông, giờ phút này hắn đã xem toàn bộ ảm hư đều đốt là cho tàn. Đi! Hắn không có thể đi. Sao có thể bước xuống đời này chỉ hái chi nhân một mình rời đi? Hú hồn, cho dù hắn có thể hạ quyết tâm, Tam đại thiên đế cũng sẽ không cho phép hắn đi. Đây chính là thiên đế, chúng sinh người thủ hộ. Các ngươi chưa phát giác chính mình không xứng với Thiên Đế hai chữ sao? Sơn Thiên Đế đối với Tam Đại Thiên Đế Trảo Phúng không che giấu chút nào, đứng ở hắn trên lập trường, Thiên Đế nhóm thủ đoạn không thể bảo là không hèn mà kém. Ngươi thấy không phải giả dối hiện tượng, nhưng cũng cũng không phải là toàn bộ chân tướng. Theo thanh âm uy nghiêm truyền ra, thượng tướng đại quân chúng tu sĩ trong lòng run lên, Thái Vũ Thiên Đế hiện thân, xuất hiện tại trước cửa cùng, tại thanh tu tiên tử bên cạnh đứng chắp tay, trầm giọng nói, vì trận chiến ngày hôm nay, hết thảy đều tại lưng đeo, đều tại hy sinh, tại chúng ta tới đến chỗ này phía trước, liền đa số ít không hết nhân hóa làm cái cốt, ngươi không phải là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, không cần đoán trời trách đất, cảm thấy vận mệnh bất công, lại. Xuất phát phía trước, chúng ta cũng sớm đã đem sinh tử không để ý. Sơn Tiên Đế cười lạnh, khoác lác ai không biết nói, ngươi cho rằng sẽ có người tin tưởng sao? Tin tưởng như thế nào, không tin lại như thế nào? Trong lòng còn có chất vấn hiển nhiên cũng không biết Sơn Tiên Đế một cái, phía dưới thượng thường trong đại quân trí ít có nhiều hơn phân nửa tiên nhân sinh ra vi diệu tâm tư, nhưng đối mặt nghi vấn, Thiên Đế giống như không thèm để ý chút nào, chắp hai tay sau lưng, đón gió mà đứng. Sơn Tiên Đế trầm giọng nói, Trận chiến này vô luận thắng bại kết quả, các người đều chắc chắn lưng đeo vạn cổ biểu danh. Thiên đế trên mặt không hề bất tâm, lạnh nhạt nói, "Chúng sinh hôm qua kính sợ thiên đế, hôm nay nghi vấn thiên đế, tương lai có lẽ sẽ còn chịu tội tại thiên đế, nhưng này thì sao? Thiên đế vẫn là thiên đế, thiên đế không quan tâm người đời các nhịn." Đế âm quân quẩn, trừ cái đó ra giữa thiên địa lại không thanh âm khác, tất cả mọi người lâm vào một loại không thể danh trạng chấn động. Đây chính là thiên đế khí phách sao? Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, thả người sau lưu lại vạn cổ biểu danh, ta cũng không mảnh một chú ý. Chúng tiên giờ phút này cũng không biết thiên đế nhóm đến tổn cùng phải làm gì. Chỉ là từ trước mắt đến xem, bọn hắn đối với hai đại tiên đế bức bách quá mức ngon lệ, nhưng dù là thiên đế muốn làm thật sự là hủy diệt thượng thương sự tình, chúng tiên giờ phút này cũng không thể không xuất phát từ nội tâm kính nghệ thiên đế khí độ. Đã minh mạch. D lát về sau, sơn tiên đế thở dài một tiếng, túi đầu xuống, cả người trong nháy mắt già đi trăm vạn tuổi đồng dạng, nồng nặng bi thương cùng tăng thương chi ý lan tràn ra, dường như cuối cùng nhận mệnh. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đối xử tử tế thanh thu. Nàng đem cùng triệu nô phi cùng ở tại, đế không chết, nàng không trốn. Tiên đế không có cho ra vạn vô nhất hứa hẹn. Vậy không chân thực, trận này cự kiếp về sau, chính thiên đế đều thân ở kiếp chung, căn bản hứa hẹn không được bất luận kẻ nào tuyệt đối an toàn, như thế hứa hẹn, đã là cực hạn. Vậy là đủ rồi. Sơn Tiên Đế nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng vùng xuống lo lắng, trên thực tế đây mới là hắn hài lòng hồi phục, như thiên đế miệng đầy đáp ứng, hắn ngược lại sẽ hoài nghi. Sơn Hành, nhìn xem Sơn Tiên Đế bỗng nhiên quay người, một mình hướng về kia cái thần quỷ khó lường hư bắt đầu chi môn đi đến, thanh thu tiên tử nghẹn ngào hô to. Tiên Đế không có trả lời, không quay đầu lại. Hắn sợ chính mình một khi dừng bước lại, liền lại cũng vô pháp một lần nữa tiến lên, cho đến mắt thấy sương mù màu đen đem hắn thân ảnh tổn vệ, chúng tiên trong lòng buồn khái không hiểu, khó nói lên lời. Thiên đế càng trọng trầm mặc, hạ quyết tâm sẽ không cho ra cái gì giải thích. Hư vô tính mịch bên trong, vẫn là chờ đợi, mỗi một cái hô hấp đều lộ ra như thế dài rằng giặc, ai cũng không biết bình tĩnh này có thể duy trì bao lâu, hư tộc đại quân lúc nào sẽ đột nhiên xuất ra, phải biết nơi này là hư tộc khởi nguyên tri địa, phòng bị vốn không nên như thế rông mới lạ. Không lâu, trung tịch chiến trường bên kia truyền đến tin tức, chiến sự báo nguy. Tư tộc trong đó đầu nhập lực lượng vượt qua tưởng tượng, quan đế tôn liền chỉ ít có 6 người, mà toàn bộ hư tộc 3 bộ, từ vạn năm trước một trận khoáng thế chi chiến về sau, còn giữ lại đế tôn tổng cộng cũng mới 7 người mà thôi, dù cho tăng thêm gần nhất tấn thăng, cũng hẳn không làm vượt qua 10 cái. Theo thời gian trôi qua, bên kia chiến cuộc càng thêm nguy cấp, thượng thương tọa trấn không có cuối cùng chiến trường đế tôn chỉ có 3 tên, cuối cùng cũng có bất thế lực lượng, cũng khó có thể ngăn cản được gấp 2 số lượng cùng cảnh địch thủ trùng kích, rất nhanh liền liên tiếp có cự thành bị công phá. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.